chương 465. t á u m hắc hoa kỹ y học một chương 465. t á u m hắc hoa kỹ y học một lôi khắc khống chế một cái bách phu trưởng dựa theo vốn có lộ tuyến di động tới một con chó nhỏ vọt tới con đường ở giữa lôi khắc vừa định ấn chiếu nguyên tắc bên trong nội dung cốt chuyện đi cứu chó con đi dù sao con chó nhỏ này chủ nhân cũng là thợ săn tiền thưởng cứu được h ắ n chó tại chính mình thu hoạch được hỏa t i n h tân nhân loại kim loại dị thể thân thể trước đó cái này có được đủ thợ săn tiền thưởng nói không chừng có thể đến giúp bản thân nhưng là không đợi lôi khắc bản thân cứu lại nhìn thấy một thiếu nữ nhanh chóng vọt tới giữa đường ôm lấy chó con lại chạy tới đối diện tránh thoát bách phu t r ư ở n g g dâm đạp Ả luy tạ lôi khác cũng không khỏi kinh hô bản thân hẳn là thay thế hỏa tinh tân nhân loại chiến đấu thiên sứ số chín mươi chín không có chiến đấu thiên sứ Ả luy tạ mới đúng làm sao trước mắt xuất hiện cái cùng Ả luy tạ bộ dáng mười phần giống thiếu nữ à? chẳng lẽ lại có một cái bác sĩ cứu được những địa phương khác Ả luy tạ rồi lôi khác nghi ngờ nghi đến lập tức mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng điều tra thêm nhìn lấy h luy tạ hòa nhãn kim tình kỹ năng dò xét lôi khác phát hiện thiếu nữ này lại chính là nhân loại thiếu nữ không phải có được dị thể kim loại nửa người máy căn bản không phải sinh hóa người cải tạo. trước mắt ạ l ì tạ là cái nhân loại a người kêu ta làm sao ngươi biết tên của ta ạ l ì tạ b u ô n g xuống cho con đối với lôi khắc hỏi lôi khắc cũng có chút m y dại không biết chư thiên ôn lại an bài thế nào cái này phó bản lôi khắc phỏng đoán là hắn người chơi nam cuối cùng tại chín mươi tám cái chiến đấu thiên sứ bên trong sống sót dưới cớ bản thân thay thế ạ l ì tạ xuất hiện ạ l ì tạ biến thành nhân loại thay thế vốn nên nên ra bây giờ người này loại sắt thép chi thành thiếu niên hugo đến để cái này phó bản thế giới biến thành người bình thường có thể tiếp nhận cố sự bên trong tòa thành này có, có gọi hugo thiếu niên à ngươi biết hugo sao lôi khắc hỏi trước lấy trước người vị này nhân loại thiếu nữ a lì t a a lì t a nghe được lôi khắc hỏi thăm sau m ở mịt lắc đầu chưa từng nghe qua hugo cái tên này người tên là gì trước đó làm sao chưa thấy qua ngươi a lì t a đối với lôi khắc hỏi ta gọi số hai tôn giả ngươi cũng có thể gọi ta số hai ta là ý đồ bác sĩ từ d è m phía dưới phế tích trong khu vực cứu trở về mới đến đây thành thị không lâu lôi khắc mỉm cười nói lôi khắc hiện tại tâm tình thay đổi không tệ không có hugo để nhân vật nam c h í n h biến thành số hai tôn giả si bố ở nhân vật nữ chứng biến vì nhân loại a lì tạ lôi khắc cảm giác cái này phó bản thế giới trở nên càng thêm đáng yêu cũng không h g ừ n g bản thân trước đó từ chín mươi tám cái ngoài hành tinh người chơi chiến đấu thiên sứ xị bồ ù ở bên trong chỗ hết tài năng n g ư ơ i ta ố t t số hai tôn giả ta đi trước hôm nay còn có việc đã ngươi vừa tới tòa thành thị này ngày mai buổi sáng ta dẫn ngươi đi chơi bóng đi thế nào có hứng thu tới sao nghĩ đến lời nói ta đi ủy đổ thầy thuốc cửa phòng khám bệnh đón ngươi Ả l ù tạ đối với lôi khắc phát ra mời Ả l ù tạ nàng đêm nay còn muốn đi, đi săn mang theo máy móc thân thể bán nhân loại muốn trước cùng đồng bọn của nàng đi chuẩn bị đi không có thời gian cùng lôi khắc táng g u được ngày mai bên trên ta tới tại y đức bác sĩ cửa phòng khám bệnh chờ ngươi lôi khắc cười nói lấy thiếu nữ a luy tạ sau đó chạy ra lôi khắc đi theo ý đồ bác sĩ chạy hết sau đó ý đồ thầy thuốc mua chút đồ ăn liền mang lôi khắc về nhà ban đêm ăn ý đồ thầy thuốc tự mình làm đồ ăn lão nhân này chẳng những ý thuật tốt chủ nghệ cũng không tệ lôi khắc cảm thán thế giới này dị thể khoa học kỹ thuật cường đại hiện tại thân thể của hắn trừ đầu cùng trái tim là nhân loại bên ngoài còn lại đều là cơ giới thể vậy mà cũng có thể ăn đồ ăn cũng nếm ra mùi của thức ăn giống như so dùng thân thể con người ăn đồ ăn vị giác cảm ứng trở nên càng th Chắc h k ô n ý đồ bác sĩ cũng thành thị, nhiều như dạy ta hạ liên quan tới máy móc dị thể giải phẫu cùng nửa cơ giới thể cải tạo ý thật thôi lôi khác đối với ý đồ bác sĩ vừa nói lôi khác là thật muốn học cái này phó bản thế giới máy móc khoa học kỹ thuật cùng giải phẫu phương pháp ý đồ bác sĩ nắm giữ lấy cái này phó bản thế giới cao đoàn nhất y học khoa á c kỹ giải phẫu năng lực coi như chặt đầu xuống cũng có t hơn ể để cho người ta đầu đoán đối cho còn khắc cái Encho thời thuật phán phó thế h Loại người gian ngắn còn sống. Loại thuật này, lôi phán đoán mới là cái này lì ta, bà Tổ phó bản thế giới, đối với người giới, lôi mới Alita, với ta bà Tổ là y bà i mà ó i báo nữa h nhất nghề. chèn học phấu hiện Encho sánh, thể Hơn ấ t tay trong tỏ tí tại Alita, Tổ môn bên năng cùng này n Mà kém giải bà vẹo bác đọc đồ lực, cái có sở sĩ so ý xa. Hơn nữa, ý đồ bác sĩ còn có thể bản thân chế tạo cơ giới dị thể hiện tại lôi khắc dùng cái này máy móc dị thể chính là ý đồ bác sĩ cùng hắn vợ trước khinh sen tiến sĩ cùng một chỗ chế tạo ra trước đó nguyên tắc bên trong ạ lý tạ không cùng ý đồ bác sĩ học những cái này y thuật nguyên tắc bên trong ạ lì tạ chỉ nhìn bên trong chiến đấu và cùng hugo nói tình lôi khắc cảm giác là ạ lì tạ lớn nhất sai lầm cái k i a ạ lì tạ quá không biết nói chân quý cái này khó được hào xuất thân lôi khắc hiện tại thay thế nguyên tắc bên trong chiến đấu thiên sứ ạ lì tạ trở thành bị ý đồ bác sĩ cứu trở về người cũng sẽ không lãng phí tốt như vậy xuất thân làm sao cũng điểm đi theo ý đồ bác sĩ học chút ý học cùng giải phẫu kỹ thuật ngươi cũng muốn làm giải phẫu bác sĩ làm trợ thủ của ta ý đồ bác sĩ đối với lôi khắc hỏi hắn có chút vui vẻ đương nhiên lôi khắc nhẹ gật đầu nh Lôi cảm giác việc khắc theo cảm Xem này ổn. ra ý đồ bác sĩ đối với lôi khác hỏi đương nhiên học lôi khác nghĩ đến thiên thư một dạng sách ma pháp chính mình cũng tại đọc tỏ sở c r è n khởi nguyên phó bản nhìn đã nhiều năm cái này ý thuật đen kiến thức khoa học kỹ thuật lại phức tạp hẳn là cũng khó bất quá những thiên thư đó một dạng trong sách ma pháp cho phép được ngươi ngồi lại đây ta kể cho hạ nhân thể cơ sở cấu tạo. tiến một tiểu màn hình. Hiện kỳ bình mạc bên trên, bắt đầu xuất hiện nhân thể khí quan tổ chức bản vẽ cấu trúc. bắt Zia vừa ra quan Zia kể khám kỳ khí cho cơ cấu Đức cái cạnh mạc chức cấu Đức bác sĩ bắt đầu cho hạ nhân hắn phòng bệnh hình. Hiện bình hiện nhân ngươi nói, bàn màn bên bản sở sĩ sĩ mở đầu đầu Y Y vẽ mộ lôi khác ngừng sau khi phát hiện ý đồ thầy thuốc y học lý luận cùng hắn đã biết không giống nhau lắm a cũng không biết là mình nguyên lai、like、là biết đến kiến thức y học quá dễ hiểu vẫn là cái này phó bản thế giới y học lý luận tri thức chính là một cái khác hoàn toàn bất đồng y học mới dọc theo người ra ngoài đánh cái so sánh chính là tựa như nguyên bản thế giới Phát lối ể n khác o a h nghiêm túc nghe lấy cái này hắc khoa kỹ y thuật ý đồ bác sĩ nói hơn hai giờ rằng mệt mỏi liền nuốt màn hình sau đó lục soát hạ cái này phòng khám bệnh tìm được hai quyển trụ cột của y học tư tịch người xem trước lấy hai quyển sách đi đem phía trên tri thức đều gánh vác ta cho ngươi thêm rằng dạy dạng này ngươi học có thể mau mau ý đồ bác sĩ nói lôi k h ắ c nhẹ gật đầu nhận lấy cái này hai quyển sách thật dày chí ít nơi này còn có người cho rằng giải đang nhìn sách ma pháp thời điểm cơ hồ đại bộ phận đều là dựa vào mình lĩnh ngộ lôi k h ắ c cầm hai thanh y học thư tịch lên lầu đi ý đồ bác sĩ an bài cho hắn phòng đơn lôi k h ắ c nằm ở trên giường sử dụng ra linh hồn xuất khiếu kỹ năng để cho mình tại linh hồn trạng thái đọc sách lôi k h ắ c nghĩ đến ngày mai ban ngày cùng ạ lì tạ ước hẹn đi chơi bóng đâu tự mình nghĩ mau chóng học hội a lì tạ và tổ em trổ phó bản bên trong y học h ắ c khoa kỹ đêm nay chỉ có thể dụng công nhìn nhiều biết sách lúc ban ngày đợi đi cùng a lì tạ đánh banh lời nói, không nhất định rất trễ có thể trở về đây trong một đêm thời gian lôi k h ắ c xem xong rồi một bản cũng may ý đồ bác sĩ cho mình đều là cái thế giới này trụ cột nhất y học thư tịch ngược lại không khó lý giải đồng thời lôi k h ắ c nguyên b ả n biết đến kiến thức y học sẽ không nhiều bây giờ nhìn cái này một loại khác y học phương hướng phát triển hắc khoa ký y học sách đến không cần quên vốn có y học ký ức bởi vì lúc trước lôi k h ắ c liền không có bao nhiêu đối với kiến thức y học ký ức sáng ngày thứ hai lôi k h ắ c đi theo ý đồ bác sĩ ăn xong đ i ể p tâm liền cầm lấy quấn thứ hai y học sách ngồi ở lầu một xem sách chín giờ sáng lâu dài lôi khác nghe được ngoài cửa truyền đến cùng loại ô tô ấn cọi thanh em tích tích liên tục vang lên hai tiếng lôi khác sử dụng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng xem xét thiếu nữ ả l ì tạ chính cưới một cái hát sắc đại động lực xe gắn máy ở nơi này cửa phòng khám bệnh ấn coi đây y đô bác sĩ ta ra ngoài t à n bộ sẽ khả năng chậm chút trở về lôi khác buông xuống y học sách đối với một bên tại vừa uống trà vừa nhìn máy móc cấu tạo đồ Y đồ bác sĩ nói à chú ý an toàn trước khi trời tối nhất định trở về đ ừ n g đi cầm súng ống loại vũ khí tại chúng ta cái này sắt thép thành thị cầm thương là t ử tội ý đồ bác sĩ đối với lôi khác dặn dò được đã biết lôi khác vừa nói đi nhanh ra phòng khám bệnh bên ngoài động lực mô tô bên trên thiếu nữ ạ lì tạ nhìn thấy lôi khắc sau khi ra ngoài đối với lôi khắc v â y vây tay lên đây đi ta dẫn ngươi đi sân bóng cầu của chúng ta trận tại thành thị bên cạnh á lì tạ nói lôi khắc cũng không khách khí trực tiếp nhảy lên động lực mô tô ngồi ở ạ lì tạ sau lưng á lì tạ điều khiển động lực mô tô nhanh chóng chạy ở nơi này sắt thép thành thị bên trong trên đường phố Số đang điều khiển động lực mô tô thiếu nữ á lì tạ rất tự hào ngự khí đối với lôi khắc nói ta trong ấn tượng cảm thụ qua rất nhiều lần lôi khắc tùy ý đáp trả a lì ta nghe xong có chút không dám tin tưởng hỏi ngươi cũng sẽ điều khiển động lực mô tô biết nhưng ta điều khiển mô tô cùng ngươi cái này không giống nhau lắm bất quá tốc độ nếu là tốc độ cao nhất xuống tới so ngươi cái này động lực mô tô càng nhanh tạo hình cũng càng đặc thù ta điều khiển cái k i a động lực mô tô có cái gọi là ni tơ lỏng hóa hì rộ chuyển đổi ra tốc năng lực còn có sạc tin năng lượng mặt trời có thể liên tục chạy vài ngày lôi khác vừa nói nghĩ tới thật lâu trước đó tại thánh đồ phó bản bên trong mình làm giáo sĩ thời điểm điều khiển cái tia động lực xe gắn máy đáng tiếc cái tia xe gắn máy không thể mang ra phó bản thế giới không phải đi đường tuyệt đối rất nhanh không nói trước trận đường lời nói liền có được cánh năng lực phi hành văng ái đều không đổi u theo kịp cái k i a động lực mô tô tốc độ còn có loại k i a thần kỳ động lực mô tô à, biết nơi nào còn có à, chất tướng thử một lần loại k i a cấp tốc tốc độ điều khiển a lì t ạ tò mò đối với lôi khắc hỏi đoán chừng cái k i a khoa học kỹ thuật đã trải qua thất truyền không có lôi khắc hồi phục a ngươi không phải gạt ta chơi đi a lì t ạ đối với lôi khắc hỏi không có à, không tin ngươi chờ chút để cho ta điều khiển ngươi cái này mô tô ta cho ngươi biểu diễn một chút kỹ thuật điều khiển của ta ngươi tốc độ này còn chưa đủ nhanh lôi khắc cười nói lấy Ả lì tạ trực tiếp giảm tốc độ dừng xe đem nàng cái này động lực mô tô đậu ở b ê n đường Ả lì tạ thế nhưng là tiểu đồng bọn bên trong điều khiển động lực mô tô thủ pháp người tốt nhất cái này mới quen số hai tôn giả vậy mà nói nàng điều khiển tốc độ không đủ nhanh Ả lì tạ có chút nghe không quen số hai tôn giả lời nói chuẩn bị để số hai tôn giả biểu diễn một chút hắn năng lực điều khiển đến cùng phải hay không nói mạnh miệng người tới điều khiển ta ngồi phía sau Ả lì tạ từ trên xe gắn máy xuống tới đối với lôi khắc nói thế nhưng là ta không biết đường không biết đi sân bóng đường lôi khắc do dự một chút nói chính là một mực mở đại đạo lôi gần bên, bên, bên c ạ khắc thành mở ra n hỏa nhãn kim tính kỹ năng đã trải qua có thể nhìn thấy phía trước rất xa xa cái có chút giống bóng rổ cùng sân họa tìm địa tổ hợp lại với nhau sân bóng bất quá lôi khắc vẫn là cảm giác khoảng cách quá gần hắn biểu hiện ra không tốt kỹ thuật lái xe được n g ư ơ i tùy ý đi đ ừ n g đi sân b ó n g quá m u ộ n là được ta tối hôm qua cùng ta những cái kia đồng bạn đã hẹn bà hôm nay mang một tân bằng hưu đi chơi thiếu nữ ả lì ta nói lôi k h ắ c ngồi ở động lực mô tô chủ c h â u ngồi lái xe bên trên ả lì ta ngồi ở lôi k h ắ c sau lưng lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng rất lâu không có vui sướng điều khiển động lực xe gắn máy lôi k h ắ c chuẩn bị cảm thụ một lần tốc độ lôi k h ắ c bắt đầu khởi động động lực mô tô điều khiển phương thức vừa rồi lôi khác đã trải qua nhìn á lì tạo điều khiển rất dễ dàng g a tốc g a tốc một mực tại g a tốc có hỏa nhãn kim tinh kỹ năng phụ trợ lôi khác bây giờ tốc độ phản ứng điều khiển cái này động lực mô tô thật đúng là không đụng được n g ư ờ i năm giây sau á lì tạ cũng cảm giác được số hai tôn giả tăng lên tới nàng điều khiển động lực mô tô tốc độ nhanh nhất mười giây sau á lì tạ cố nén mê muội hai tay vịn chăm chú mà không dám lưới lòng tay một năm giây sau á lì tạ cảm thấy bị choắn rồi đã trải qua xem không quá rõ bên cạnh nhanh chóng bay qua hoàn cảnh hai mươi giây sau á lì tạ không nhịn được nhanh giảm tốc độ đừng nhanh như vậy quá nguy hiểm giảm tốc độ á lì tạ đi ngược chiều lấy nàng xe gắn máy số hai tôn giả hô to ngươi nói cái gì tốc độ quá nhanh ta nghe không rõ ngươi đã lấy có phải hay không là cảm giác không có làm đủ ta lại mang ngươi chuyển mấy vòng nói liền kích thích lôi khắc đáp một câu tốc độ này mới vừa lên đến lôi khắc cũng không chuẩn bị giảm tốc độ a còn không có đã nghiền đây ngao ngao ngao a lì ta ngồi ở động lực sau xe gắn máy mặt bắt đầu kêu to là bị bị hủ kêu to cũng may cái này người đi trên đường phố cùng cỗ xe cũng không nhiều cái này sắt thép thành cũng không hạt nhanh không ai quản lôi khắc ở trong này b i ể u mô tô sau m ộ ư ơ i năm phút lôi khắc lái động lực mô tô một cái xinh đẹp trôi đi đứng tại bên cạnh thành sân bóng bên cạnh lôi khác rất ổn mô tô xuống xe đem ngồi phía sau đã trải qua toàn thân có chút run dày ạ l ủ tạ dịu rắt xuống tới ạ l ủ tạ vừa xuống xe chân mềm lún liền ngồi s ổ m trên mặt đất hai tay ô m đầu không có sao chứ thế nào lần sau ta chạy xe máy ngươi mang một mũ r ắ p đi lôi khác thử lấy nói t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi sáu hồi thu giả t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi sáu hồi thu giả trên sân bóng đang đánh cầu mấy cái thiếu nam thiếu nữ cũng đến đây bao vây lôi khắc bên cạnh bọn họ đều là ạ l ủ tạ tiểu đồng bọn Vừa mới c ũ người chú ý tới cái、này. cấp tốc mô tô ở nơi này bên cạnh thành ý tới tô trên nơi này này bên mô ở đ n g p h vừa mới làm sao điều khiển nhanh như vậy cái này lớn trôi đi thủ pháp quá đẹp rồi có r ả n h dậy một chút ta ạ lì tạ mấy tên tiểu đồng bọn vây quanh lôi khắc nhiệt tình nói lôi khắc cũng không có dự liệu được bản thân trước đó chỉ là muốn qua qua điều khiển động lực mô tô x e n g h i ệ n vậy mà lại để cho mình tại ạ lì tạ tiểu đồng bọn bên trong như thế được h o a n g lên số hai tôn giả về sau ngươi đều không cho điều khiển ta xe gắn máy các ngươi cũng không chính sát học ạ lì tạ cuối cùng từ trên mặt đất ngồi s ổ m trạng thái miệng tượng đứng lên nàng cảm giác đầu vẫn còn đang giao động đâu hoặc có lẽ là toàn bộ thế giới đều ở l á đâu ạ lì tạ đối với lôi khắc hữu khí vô lực nói lôi khác cười lấy đối với ạ l ì tạ vừa nói lôi khác cũng biết vừa mới bản thân điều khiển tốc độ tiên là có chút điên cuồng người bình thường này loại ạ l ì tạ ngồi ở bản thân sau xe gắn máy tỏa bị kích thích hù dọa cũng là bình thường ạ l ì tạ trực tiếp khoắt tay một cái ngươi trước tự mình lên sân khấu chơi đem các ngươi bên nào thiếu người để số hai tôn giả ra sân đầu ta choáng ta điểm trước tiên ở bên cạnh ngồi sẽ lôi khác sau đó ra sân dưới chân đổi lại xong chạy bằng điện giày trượt băng khô cũng may lôi khác nguyên lai、like、cũng sẽ trượt trượt bạc t ì n mặc vào cái này chạy bằng điện giày trượt băng khô thử một chút gia tốc cùng giảm tốc độ mình còn có thể chơi đến tới. một đám năm người có cái cùng loại bóng rổ không kim loại lỗ cầu từ kim loại lô bắn ra phát bóng sau cái kêu một đôi trước tiên đem cầu đầu nhập kim loại trong lỗ coi như thắng dẫn bóng di động q u a trình bên trong không cần đập cầu chỉ cần khống chế giày trượt băng khô ở nơi này sân bãi trượt tránh ra đối phương chặt đường di động trượt quá trình bên trong không cho phép công kích người những phương thức khác đều có thể dùng quy tắc đến thật đơn giản phát bóng sau lôi k h á c dẫn đầu nhảy một cái tranh đoạt đến cầu sau đó ném rổ bá bóng vào rồi đối diện đồng đội không thể tin được ánh mắt nhìn lấy lôi khắc lại lần nữa phát bóng l ô i khác lại dựa vào hỏa nhãn kim tinh cùng mình siêu cường phản ứng trước cấp được cầu những cái này ạ luy tạ t i ể u đồng bọn thân thể bọn họ đều không đi qua dị thể cải tạo chỉ là người bình thường thân thể coi như rèn luyện qua cũng chỉ so với người bình thường mạnh chút không phải là đối thủ của l ô i khác Bạch! bóng vào rồi Bạch! c ầ u lại tiến vào số hai tôn giả ngươi không cho phép cự li sa ném rổ thiếu nữ ạ luy tạ tại tràng biên bên trên ngồi trên ghế hô tiếng nàng đã trải qua tỉnh lại chút phát hiện mình mang tới cái này mới quen số hai tôn giả ném rổ quá chuẩn nếu là như thế một mực tới gần bỏ bành vào dỗ lời nói trận banh này thi đấu nàng tiểu đồng bọn cũng không cách nào chơi tốt đa lôi k h ắ c cười nói lấy bản thân thế nhưng là trải qua sở lem đủ cao thủ đánh qua đông đảo trận cuộc so tài bóng g i ố người n g hiện tại chỉ là đội thành chạy bằng điện dày trượt băng khô bản thân chế ba toàn trường hoàn toàn không có vấn đề lần nữa tranh đoạt cầu lôi k h ắ c dẫn bóng sở lem đủ lại một lần tranh đoạt đến cầu lôi k h ắ c đạt được cầu sau lại lần đột phá tú xuống dẫn bóng kỹ thuật bóng sở lem đủ đánh hơn mười phút á lì tạ đám tiểu đồng bạn sẽ không chơi bọn hắn đều thành bồi chạy trận bóng muốn tản không ai bồi lôi khác chơi lôi k h ắ c cảm giác hạ lụy tạ đám tiểu đồng bạn thật không có có vận động bất khuất tinh thần bên ngoài sân hạ lụy tạ cười lấy thay thế đến rồi lôi k h ắ c nàng tự mình lên sân khấu để lôi k h ắ c ngồi ở bên cạnh trên ghế nhìn lấy trận bóng mới hồi phục bình thường lôi k h ắ c coi như nhìn mỹ nữ vận động nhìn hạ lụy tạ chơi bóng thi đấu đã nói xong mang tự mình tiến tới trận bóng chơi liền để bản thân ngồi b ă n g ghế lôi k h ắ c ngồi trên ghế lẩm bẩm trận banh này thi đấu lại tiến hành nhanh hơn một giờ đám này h lụy tạ đám tiểu đồng bạn mới đánh mệt mỏi không đánh lôi khác cũng từ nơi này chút các thiếu nam thiếu nữ trong lúc nói chuyện với nhau cảm thiếu nữ á l ù tạ nhìn dạng là những cái này đám tiểu đồng bạn đại tỷ trận bóng kết thúc một thiếu nữ cầm một túi đồ uống tới phân phát cũng cho lôi khắc một b ì n h lôi khắc vừa rồi biểu diễn ra thực lực để hắn rất nhanh s ắ p nhập vào cái này mới vừa tiếp xúc tiểu đoàn thể lôi khắc cùng những cái này tiểu đồng bọn tùy ý cho chuyện đi số hai tôn giả ta dẫn ngươi đi xem cái phong cảnh vừa vặn hôm nay trận bóng kết thúc sớm á l ù tạ uống xong trong tay đồ uống đối với lôi khắc nói được có thể làm cho ta điều khiển động lực xe gắn may sao lôi khắc cười lấy hỏi không được á l ù tạ rất thẳng thắn trực tiếp từ chối lôi khắc vừa mới kinh khủng kia động lực xe gắn máy kinh lịch á lì tạ cũng không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai lôi khắc c ư ờ i khan á lì tạ ngồi về nàng động lực xe gắn máy phía trước lôi khắc ngồi xuống đằng sau lần này á lì tạ điều khiển rất chậm so với nàng ban đầu đi đón lôi khắc dẫn hắn lúc đến đợi tốc độ kia chậm có thể một nửa đều nhiều hơn hơn nữa á lì tạ lại không sách nàng điều khiển động lực xe gắn máy nhanh chuyện hơn nửa canh giờ á lì tạ điều khiển xe gắn máy mới mang theo lôi khắc đến nơi cái này sắt thép chi thành phía đông bên cạnh thành một mảnh lão lâu khu vực cũng đậu ở một cái bỏ hoang đại giáo đường h ạ đến theo ta lên đi phía trên phong cảnh không sa ta không sao thời điểm liền thích tới này ngồi một chút Ả lì tạ nói lôi khác xem ở cái này c ũ nát giáo đường đã trải qua đoán được thiếu nữ Ả lì tạ là tới mang hắn nhìn thiên không chi thành d è m từ nơi này phương hướng cùng giáo đường vị trí là mặt đất này sắt thép chi thành khoảng cách thiên không chi thành d è m tốt nhất quan sát điểm lôi khác cũng đi theo thiếu nữ Ả lì tạ sau lưng bắt đầu leo lên lão giáo đường mái nhà hai người thân thủ đều còn không sai vượt qua chút đứt g â y thang lầu sau hai người leo lấy vứt bỏ giáo đường sàn gác đi tới nơi này bỏ hoang lão giáo đường đỉnh ngồi ở nóc nhà a lì tạ ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xa bên trong rèm thành lôi khác nhìn mấy lần cũng là cái này dùng h ỏ a nhãn kim tinh thử lấy kiểm tra một hồi thiên không chi thành rẽm nhưng là khoảng cách vẫn là quá xa cái này thiên không chi thành cách xa mặt đất rất cao h ỏ a nhãn kim tinh như thế cầu khoảng cách d ư ớ i cũng thấu thị không được cái này thiên không chi thành tình huống bên trong chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy rẽm phía ngoài bộ dáng lôi khác ba trăm n ă m trước lần gần đây nhất tiếp xúc cái này thiên không chi thành cũng không thể thành công chui vào rẽm nội bộ hiện tại ba trăm n ă m qua đi lôi khác cũng không biết cái này thiên không chi thành nội biến thành hình dáng ra sao bất quá thiên không chi thành thống xoáy tối cao nộ vạ khẳng định còn sống dù sao phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến còn bày ở bên kia rất xinh đẹp không phải sao cái này rèm một ngày nào đó ta sẽ lên đi thiếu nữ ạ l u tạ rất kiên định ngữ khí lẩm bẩm lồ bầu đúng rồi hỏa tinh tân nhân loại vẫn tồn tại sao lôi khác thử lấy hỏi ạ l u tạ người sao hỏa nghe đồn tại ba trăm năm trước thiên truy chi chi ế n sau người sao hỏa liền triệt để diệt tuyệt địa cầu mẫu tinh cũng ở đó lần trong đại chiến đụt phải cơ hồ sự đà kích mang tính chất hủy diệt hiện tại cái này tiên không chi thành rèm là địa cầu còn sót lại một tòa thiên không thành ạ l u tạ rất tùy ý nói lôi khác nghe xong có chút t i ế ệ t đối xem ra chính mình là không có hậu viện bản thân xem như hỏa tinh tân nhân loại toàn bộ thôn nhân hy vọng cuối cùng chỉ có thể một mình tác chiến đi đánh giết thiên không chi thành thống x o á y vạn ổ người đối với hồi thu giả thấy thế nào thiếu nữ ả lì tạ đột nhiên hỏi lôi khắc một câu nói kia cái gì là hồi thu giả chưa từng nghe qua ta nghe qua thợ săn tiền thưởng hồi thu giả là thợ săn tiền thưởng cái thứ hai sưng hồ ả, lôi khắc nói a suýt nữa quên mất người mới vừa bị ỷ đồ bác sĩ mang về không lâu đối với chúng ta cái này sắt thép chi thành bên trong tình huống còn không quen tất ta kể cho ngươi xuống đi hồi thu giả không phải thợ săn tiền thưởng là hai cái bất đồng hệ thống thợ săn tiền thưởng có thể nói là giữ gìn sắt thép chi thành trật tự dân gian tổ chức chúng ta cái này sắt thép chi thành nếu như xuất hiện phạm nhân tội biết bị sắt thép chi thành trật tự q u ă n g nao truy nã máy móc bách phu trưởng sẽ đi bắt nhưng là bách phu trưởng số lượng không nhiều đối với muốn phải ẩn trốn tội phạm không phải rất dễ dàng bắt thợ săn tiền thưởng hiệp trợ bách phu trưởng bắt đánh giết tội phạm truy nã cũng có thể cầm tội phạm truy nã đầu đi sắt thép chi thành trật tự giữ gìn quang nao nơi đó nhận lấy thù lao thiếu nữ a lùi tạ đối với lôi khắc nói cái kế hồi thu giả đâu lôi khắc hỏ hồi thu giả lệ thuộc vào nhà máy nhà máy để bảo toàn trật tự quang nao vận hành hiện tại chúng ta cái này sắt thép chi thành hãng lao bản gọi là vẹt tỏ là từ thiên không chi thành bùng phát tới quản lý sắt thép chi thành người sắt thép chi thành bên trong có ít người biết từ nhà máy cho vay mua sắm máy móc thân thể hoặc dị thể khí quan nhưng khi những cái này vay tiền người đổi không định trả khoản thời điểm nhà máy liền sẽ phái ra hồi thu giả đi thu hồi bọn hắn cho vay mua sắm cũng a n cất ở trên người máy móc dị thể hoặc dị thể khí quan đương nhiên hồi thu giả mỗi lần thu hồi tương ứng máy móc thân thể hoặc khí quan sau cũng sẽ đạt được nhà máy phát hạ tới thù lao t h nếu như lì tạ đối á khác c nói. nghe Lôi đ thế muốn lấy lại dị thể khí quân là trái tim phổi các loại thu hồi sau người kia sẽ chết Hồi thu giả cũng sẽ cưỡng chế thu hồi những cái này thể khí quan sao? Lôi khắc hỏi. Thiếu nữ lì tả nghĩ nghĩ sao? Có chút chầm thấp khí nhà máy cho mua cái này, máy móc thân thể hoặc thể giả cái Lôi nói, Mọi người cái thời tả từ quan mua quan cũng cưỡng ngữ có móc này nữ này sẽ sao. sao, sẽ. máy máy vay dị dị khí lì ạ đồng i trải hiệp ể m đã đ kết qua ký kết hiệp nghị.、Đồng、thời nhà máy vay tiền những cái này khí quan cùng thân thể đều rất tiện nghi chỉ cần công việc bình thường liền có thể trả đổi còn có có dư đây Chứ phi loại kia mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết có lẽ có tiền liền đi phung phí người bọn hắn mới có thể trả không nổi hoặc căn bản không nghĩ trả ta không cảm giác việc này tàn nhẫn dù sao nếu như không có nhà máy cung cấp khí quan những người kia đã s ớ m chết là nhà máy cho bọn hắn lại kéo dài sinh mạng cơ hội nhưng những người này căn bản không biết c h â n quý không có ơn tập báo còn muốn quyền nợ đúng rồi số hai tôn giả ngươi cảm giác hồi thu giả thế nào á lì tạ sau đó có chút mong đợi biểu lộ hỏi l ô i khác l ô i khác cũng cảm giác được á lì tạ hiện tại hỏi mình đoán chừng là muốn kéo mình gia nhập hồi thu giả đoàn đội tạm được hồi thu giả không thể nói là thiệt lương nhưng là không thể xem như tội ác ta cảm giác chính là quy củ người chấp hành mà thôi lối khác nghĩ, nghĩ sau nói nếu như ngươi có cơ hội trở thành hồi thu giả ngươi biết gia nhập sao à lì ta nghe được lôi khắc trả lời có chút cao hứng đối với lôi khắc tiếp tục hỏi ta à còn chưa nghĩ ra là gia nhập thợ săn tiền thưởng vẫn là hồi thu giả ta vừa tới cái này sắt thép chi thành ta suy nghĩ lại một chút lôi khắc cười nói lấy chương bốn trăm sáu mươi bảy công l ư ợ c chương bốn trăm sáu mươi bảy công l ư ợ c cái gì ngươi nghĩ gia nhập thợ săn tiền thưởng thợ săn tiền thưởng chấp hành nhiệm vụ rất nguy hiểm so với hồi thu giả nguy hiểm nhiều thợ săn tiền thưởng cần phải đối phó phần lớn là những cái kê phạm vào tội chết tội phạm hơn nữa những cái này tội phạm cơ hồ đều là dị thể người cải tạo những cái này tội phạm đều sẽ liều chết chống cự hơi không cẩn thận liền sẽ tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ bị giết chết hoặc t h ụ thương tương đối mà nói hồi thu giả mặc dù thanh danh không tốt lắm chút nhưng là dưới đại đa số tình huống là nhiều người cùng một chỗ chấp hành h ã n g thu về nhiệm vụ nhiệm vụ an toàn cùng nhiệm vụ thù lao kỳ thật không hề so thợ săn tiền thương thấp thiếu nữ ả ly ta cho lôi khắc kể không có việc gì ta đến không sợ nhiệm vụ nguy hiểm ta cũng có được gì thể ta năng lực chiến đấu không kém ngươi nếu là gặp được nguy hiểm hoặc không đánh lại người có thể tới tìm ta hỗ trợ đúng cái này ý rộng ct mổ thuật bản thi đấu hoặc cái kêu gọi từ vòng trận bóng làm sao báo danh lôi khác đối với á lì tạ hỏi bản thân vấn đề quan tâm nhất dù sao mình ở cái này á lì tạ bạ tổ e n trộ phó bản thế giới song lựa chọn nhiệm vụ chính tuyến một trong nhưng là muốn thu hoạch được cơ động cầu nhét quán quân mới được bất quá nghe được lôi khác hỏi thăm á lì tạ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt mờ mịt nhìn lấy lôi khác một tuật bản thi đấu thử vong chật bóng đó là cái gì ta làm sao chưa từng nghe qua chúng ta cái này ý r ộ n g ct bên trong có loại này chật bóng mặc dù danh tự nghe có chút hấp dẫn người thiếu nữ á lì tạ đối với lôi khác nói lôi khác sau khi nghe được cũng kinh ngạc không có khả năng à ý rồng ct nhà máy chính là vẹn tỏ cái này nhà máy đại lao bản h ắ n không có tổ chức tổ chức cái này mổ tập bạn thi đấu sao chính là để rất nhiều dị thể người cải tạo dưới chân ăn mặc vòng trượt dày ở trên sân thi đấu đoạt cầu có thể lẫn nhau đánh nhau vận động có chút giống trước đó chúng ta chơi quả bóng kia của so tài thăng cấp huyết tinh bản cuối cùng chiến thắng quán quân biết thu hoạch được đi đến thiên không chi thành rèm cơ hội cái này cũng là nhiều dị thể người cải tạo cơ hội thay đổi số phận lôi khắc truy vân lấy lần này đến phiên lôi khắc không bình tĩnh không có a hãng lao bản vẹt tỏ căn bản không có tổ chức qua bất luận cái gì trận bóng ngươi nói trận banh này thi đấu căn bản không nghe qua đồng thời làm sao có thể thu hoạch được trận bóng q u â n q u â n liền có thể đi thiên không chi thành d è m đâu ngươi nghe ai nói bọn hắn lửa ngươi chơi đi đi đến thiên không chi thành d è m biện pháp duy nhất chính là góp đủ một trăm vạn ý dòng ct tiền tệ thiếu nữ a lui tạ cười nói lấy lôi khác nghe xong nghĩ thầm ngươi cái kia góp đủ một trăm vạn ý dòng ct tiền tệ liền có thể được đưa đến thiên không chi thành d è m mới là bị hãng v ẹ t tỏ l ừ a gần đây xem ra cái này ý dòng ct còn không có tổ chức m ộ t u ậ t b ả n thi đấu đâu có thể là ý đồ bác sĩ phát hiện mình sớm cái này phó bản thế giới ý dòng ct mổ tập bạn thi đấu cần qua mấy năm mới có thể bị mở ra người nói một tập bản thi đấu ta cảm giác không sai biết rất hấp dẫn người ta có cơ hội ta có thể hướng chủ hãng vẹn tỏ theo đề nghị thiếu nữ a lì tạ nói chứ không đội mà đề nghị lôi khắc vừa nói sau đó lại cùng a lì tạ tán gẫu sẽ liền chuẩn bị trở về Ả lì tạ mở ra động lực xe gắn máy mang theo lôi khắc về tới ý đồ thầy thuốc phòng khám bệnh thời gian đã là xế chiều lôi khắc bỏ qua ăn cơm chưa thời gian thiếu nữ a lì tạ cũng không cho hắn mua đồ ăn lôi khắc cũng không có, có ý tốt lớn lôi khắc bản thân ra ngoài không mang tiền a trong tay hắn còn không có cái này ý dòng ct tiền tệ đây cũng may hiện tại lôi khắc dị thể thân thể có ăn hay không cơm cũng không có ảnh hưởng gì đều dựa vào lấy cái k i a dung hợp mồi l ử a trái tim cung cấp năng lượng đoán chừng cái này ý dòng ct diệt vong chính mình cũng dùng không hết cái này hòa trùng năng l ư ợ n g ta lên lầu nghỉ ngơi biết lôi khác vào nhà đi theo ý đồ bác sĩ chào hỏi đem buổi sáng đặt ở lầu một cái k i a bạn chưa xem xong ý học thư tịch tiện tay cầm lên lầu lôi khác trở lại hắn tiểu nằm trên giường lại nhìn hơn hai giờ ý học sách quyển sách này đã trải qua nhìn sinh không hơn nữa còn dư lại lôi k h ắ c chuẩn bị đêm nay linh hồn xuất khiếu đang dụng công dưới đêm nay liền có thể xem hết ngày mai sẽ có thể tìm ý đ ồ bác sĩ cho mình dạng giải chút không tốt lắm hiểu nội dung còn có thể học hạ càng nhiều y học hắc khoa kỹ lôi k h ắ c hiện tại nằm trên giường nghĩ đến cái này phó bản m ộ thuật bản cuộc s o tại tình huống hãng đại lão bản vai tỏ còn không có tổ chức m ộ thuật bản thi đấu cái này làm rối loạn mình nguyên lai、like、kế hoạch m ộ thuật bản thi đấu muốn tổ chức cũng thu hoạch được có thể bị chư thiên ôn lại công nhận q u â n đoán chưng ít nhất phải thắng được mấy cái t u ầ lễ thậm chí mấy tháng mổ thuật bản tr bản thân thay thế hãng vệ tỏ không chế mặt đất ý rộng city nhà máy bản thân tổ chức một t u ậ t bản giải thi đấu chính mình cái này tổ chức người cuối cùng đoạt giải quán quân lôi khác nghĩ tới cái phương án hơn nữa cái phương án này mỗi lần bị nghĩ ra được sau lôi khác sẽ không muốn từ bỏ ý đồ bác sĩ cùng hắn vợ trước trả ẩn tiến sĩ cũng đến từ thiên không chi thành d è m trai ẩn nữ tiến sĩ mặc dù bây giờ còn không có đụng phải đâu hẳn là sẽ giúp đỡ chính mình bất qua muốn đoạt được mặt đất này ý rộng city hãng quyền không chế vệ tỏ chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi west có thể bị thiên không chi thành rèm nổ và bám thân không chế trước muốn gây tuyệt thiên không chi thành rèm hướng về phía mặt đất y r ò n g ct không chế tốt nhất xử lý trước n ổ vạ cái này thiên không chi thành rèm đại buột bản thân liền có thể hoàn thành trước một cái nhiệm vụ chính tuyến đứng ở thế bất bại lôi khác nghĩ đến làm sao tiến công thiên không chi thành ba trăm năm trước chín mươi tám tên vũ trụ người chơi đều không có đánh vào cái này thiên không chi thành hiện tại liền bản thân một cái coi như qua một trận có thể thu được hỏa tình tân nhân loại nghiên chế dị thể chiến đấu mới thân thể tự mình một người hướng kim loại trên lối đi sông đoán chừng cũng có đi không về ai chỉ dựa vào tự mình một người đôi kháng chính diện thiên không chi thành r è lôi k h á n cảm giác chính là đi chịu chết linh hồn xuất hiếu bản thân linh hồn trạng thái cái này khoa kỹ thế giới người tại chính mình không chủ động hiện thân trạng thái người nơi này không thấy mình bản thân linh hồn trạng thái nổi lên thiên không chi thành rẻm tìm nổ vạ cái này đại bột bên người đợi chút nữa cho nổ vạ cái này sống hơn ba trăm năm khoa học kỹ thuật sinh hóa người thể nghiệm một chút cổ láo nghệ thuật suy thần phụ thể cảm giác l ô i khác đột nhiên nghĩ đến một cái có hy vọng rất lớn hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến giết chết nổ vạ thông quan công l ư ợ c bản thân linh hồn trạng thái có thể xuyên tường phiêu động bay lên thiên không chi thành rẻm tiến vào bên trong nên vấn đề không lớn lôi k h ắ c hồi tưởng đến ba trăm năm trước hắn bỏ lớn kim loại lối đi hình tròn ký ức sơ lược tính toán bản thân linh hồn trạng thái không sai biệt l ắ m bốn giờ tả hữu liền có thể đến nơi thiên không chi thành rèm bên trong một đêm bản thân đến một lần một lần thuận tiện tìm nộ vạ cho hắn mang đến suy thần bên trong vương giả lĩnh vực chín giờ hẳn là đủ rồi nghĩ vậy lôi k h ắ c hiện tại hiện tại tựa ở đầu giường nhìn y học sách chuẩn bị đợi buổi tối trời tối sau ý đồ bác sĩ sẽ không tới quay dậy mình bản thân lại linh không chi thành bên trên nộ vạ cảm thụ xuống thần linh trúc phúc mỹ diệu chương bốn trăm sáu mươi tám suy thần lĩnh vực b ố trăm sáu mươi tám suy thần lĩnh vực nhìn một chút buổi trưa y học sách ban đêm cùng ý đồ bác sĩ sau khi ăn cơm tôi xong lôi khác trở về bản thân phòng nhỏ đi nghỉ lôi khác đóng cửa thật kỹ nằm ở trên giường sau dùng hết linh hồn xuất khiếu kỹ năng để linh hồn của mình từ trong thân thể bay ra lôi khác linh hồn bắt đầu nhanh chóng hướng về lâu bên ngoài bay đi hướng về thông hướng thiên không chi thành d i m hình tròn ố n g s ắ t nói phương hướng bay lên đi vào một cái khoảng cách gần đây ố n g sắc nói lôi khác linh hồn bắt đầu theo ông sắc nói hướng thiên không chi thành g i m phiếu động đường ông rất dài phiếu động có thể có hơn ba giờ mới đến nơi thiên không chi thành bên ngoài linh hồn trạng thái lôi khác trực tiếp xuyên thấu thiên không chi thành vách kim loại rất dễ dàng tới nơi này thiên không chi thành nội bộ cái này thiên không chi thành bên trong lôi khác phát hiện trừ bên ngoài t ắ c chiến hệ thống phòng ngự bên ngoài nội bộ có cái thành phố lớn cùng loại đại hình tuần hoàn vòng sinh thái nơi này kiến trúc khoa học kỹ thuật so mặt đất sắt thép thành trì cao mấy cái đẳng cấp thiên không chi thành bên trong người trên nó đều mang một cái chìm dù cho hiện tại thời gian là ban đêm cái này thiên không chi thành bên trong trên đường phố cũng có rất nhiều người đang đi lại lấy lôi khác hướng về thiên không chi thành bên trong trung tâm nhất một cái tháp cao hình dạng kiến trúc bay đi nơi đó nhìn dạng là người thống trị cao nhất vị trí n ổ vạ có ở đó hay không chỉ có thể đánh cược một e o hiện tại lôi khắc linh hồn trạng thái dưới không có hỏa nhãn kim tinh kỹ năng ở nơi này lớn thiên không chi thành bên trong muốn tìm n ổ vạ còn cần đồ vật khí phiêu động đến tháp cao kiến trúc lôi khắc bắt đầu tìm kiếm lấy tìm chương một giờ vẫn là không có ở nơi này trong tháp cao tìm tới n ổ vạ lôi khắc chỉ có thể lại từ tháp cao xuống tới đi mặt đất khu vực phụ cận tìm kiếm lại tìm một hồi lôi khắc đều chuẩn bị đêm nay trước bỏ qua trở về lúc nhưng ở một cái rất sang trọng một mình trong biệt thự phát hiện nộ vạ biệt thự này bên trong có cái suối nước nóng gian phòng nộ vạ vậy mà tại tắm suối nước nóng Một một người ở một cái ở ao lôi ớ nước nước n bên trong nóng Người nửa người, còn nóng, cũng tắm một tắm suối suối cái đời lại hóa đây. h k n thân thể nước g sợ thể mất ta. hư vào l ô khác cảm thán cũng không k h á c h khí trực tiếp phát động suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng bản thân linh hồn ngay tại nổ vạ bên cạnh phiêu động một trăm giây lĩnh vực thời gian tại thứ chín mươi m i ệ n thời điểm cái này lớn trong ôn tuyển suối phun đấm bóp mạch điện đột nhiên chậm mạch lửa điện hoa trong suối nước nóng xuất hiện nổ vạ tóc bị điện giật tất cả đều dựng đứng lên nhưng là nổ vạ không có bị điện giật chết trong suối nước nóng nổ vạ lập tức nhảy ra suối nước nóng lôi khác có chút tuyệt đối xem ra một lần suy thần lĩnh vực g i t không chết nổ vạ cũng may suy thần bên trong vương giả lĩnh vực mặc dù thời gian kéo dài là một trăm l i ể u nhưng là chỉ cần bị bao phủ coi như suy thần lĩnh vực biến mất bị suy thần nguyền ruộng người suy thần p h ụ thể cũng không phải lập tức biến mất sẽ chỉ dần dần yếu bớt cái này thiên không chi thành rèm đại bột nổ vạ nhìn dạng một lần suy thần chớ c h ố n là không d i ế t chết lôi khác hôm nay nhớ cho kỹ cái này nổ vạ ở biệt t ự vị trí còn nhiều thời gian ngày mai lại đến lôi khác linh hồn chọn rời đi rời đi cái này thiên không chi thành bên trong thành thị theo ông sắt nói hướng về mặt đất nước tới từ ố n g sắt nói hướng mặt đất tung bay tốc độ muốn so đi lên lúc nhanh rất nhiều chút lôi k h ắ c trở về mặt đất hướng về ý đồ thầy thuốc phòng khám bệnh lướt tới trước khi trời sáng lôi k h ắ c thành công về tới gian phòng của mình bên trong linh hồn trở về thân thể lại ngủ một hai giờ lôi k h ắ c mới tỉnh lại xuống lầu ăn cơm buổi sáng lôi k h ắ c lại xem y học sách đem c u ố n thứ hai y học sách cũng xem xong rồi liền cầm lấy hai q u ố n sách tìm ý đồ bác sĩ đi tỉnh h giáo đi đều xem xong nhìn thật mau ý đồ bác sĩ mỉm cười nhìn lôi khắc lôi khắc nghĩ thầm nếu không phải nửa đem đi thiên không chi thành tản bộ hắn nhìn sẽ nhanh hơn có vài chỗ nhìn không hiểu. l ý đồ bác sĩ nói lôi khác bắt đầu đưa ra nghi vấn của mình ý đồ bác sĩ bắt đầu kiên nhẫn g kể rằng đến buổi tối mau ăn giờ cơm lợi y đồ bác sĩ ở giữa làm một tiểu phẫu cho người ta đổi một máy móc ánh mắt vài phút liền xong việc lại tiếp tục cho lôi khác kể ngày mai bắt đầu ngươi ban ngày không có việc gì thời điểm thì nhìn ta làm giải phẫu ta vừa làm giải phẫu vừa cho ngươi giàn giải thực tiễn lại càng dễ ký ức ý đồ bác sĩ đối với lôi khắc nói lôi khắc nhẹ gật đầu lôi khắc đi theo ý đồ bác sĩ ăn xong cơm tối trở lại bản thân phòng nhỏ cuộc sống như vậy liên tục qua một tháng lôi khắc ban ngày chỉ cần ạ lì tạ không tìm hắn ra ngoài toàn bộ liền theo ý đồ bác sĩ bên cạnh nhìn hắn làm giải phẫu hoặc nghe lấy ý đồ bác sĩ giải thích cho hắn cái thế giới này kiến thức y học ban đêm thời điểm lôi khắc sẽ dùng linh hồn trạng thái đi thiên không chi thành rèm cho nộ vạ bên trên suy thần chớ trú đi thời gian một tháng suy thần chớ chú cũng không thể giết chết nổ v ạ cái này đại bột bật quá cũng có chút hiệu quả c h ỉ ít hiện tại nổ v ạ hủy khuôn mặt thân thể của hắn nhiều chỗ bỏng nguyên lai、like、hắn người sinh hóa hai chân cũng gây mất tại ba ngày trước một lần nữa di chuyển dị thể chân cơ giới đồng thời cấy ghép máy móc dị thể giải phẫu liên tục thất bại hai lần lần thứ ba mới miễn cưỡng cấy ghép thành công lôi khác phát hiện suy thần bên trong vương giả lĩnh vực chớ chú kỹ năng m u ố n tại hắn không ra tay tình hùng d ư ớ i trực tiếp giết chết nổ và cái này thiên không chi thành đại b ộ giống như có chút khó khăn lôi khác chuẩn bị chuyển biến ý nghĩ nổ và thực lực quá mạnh một chú lôi khác quyết định trước giết chết chút bên trên bầu trời dân bản địa bản thân suy thần lĩnh vực chỉ cần bị lồng che đậy ở trong đó đường k í n h trong phạm vi m ư ờ i thước đều sẽ bị suy thần cụ thể đem thiên không chi thành rèm trọng yếu cương vị dân bản địa chớ chú bên trên để bọn hắn xảy ra bất chắc thiên không chi thành cũng có thể thụ tới trình độ nhất định hư hào lôi khác quyết định để thiên không chi thành một chút động lực công trình phụ cận dân bản địa bị n g u y ợ n rửa động lực công trình khả năng rất lớn nổ hỏa không thể trực tiếp giết chết nổ vạ đem thiên không chi thành rèm từ trên trời suy xuống tới cũng có thể gián tiếp đối với nổ vạ tạo thành tổn thương thiên không chi thành rèm nếu có thể từ trên cao rơi xuống mặt lấy b người ở bên trong tuyệt đối khó mà còn sống vận khí tốt có thể đem nổ và trực tiếp n ã chết lôi k h ắ c nghĩ kỹ mới suy thần chớ chú biện pháp bất quá đêm nay lại phát hiện ý đồ thầy thuốc ở trên hắn sau lầu cầm một cái đại thủ vali ăn mặc gió lớn áo đi lặng lẽ ra phòng khám bệnh lôi k h ắ c hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn thấy ý đồ bác sĩ sách theo trong giường chứa cái lớn máy móc đ ú a vũ khí nhìn dạng ý đồ bác sĩ tối nay là chuẩn bị chấp hành thợ săn tiền thưởng nhiệm vụ lôi k h ắ c đêm nay chỉ có thể đình chỉ linh hồn xuất h i ế u cũng từ gian phòng đi ra len lén đi theo ý đồ bác sĩ sau lưng lôi khác nghĩ đến dù sao cái này ý đồ bác sĩ dạy bản thân một tháng y thuật muốn là bởi vì chính mình không chăm sóc hảo hắn bị những cái kia tội phạm truy nã giết chết sẽ không tốt húng chi cái này phó bản thế giới hắc hoa kỳ y thuật bản thân mới vừa nhập môn ý đồ thầy thuốc cái này kiên nhẫn lao sư cũng không thể chết chương 469, r gia nhập thợ săn tiền thưởng chương 469, r gia nhập thợ săn tiền thưởng l ô i khác đi theo ý đồ thầy thuốc đằng sau đi tới ý đồ bác sĩ đi đến một cái ưu ám đường đi thời điểm hắn thật đúng là bị mai phục ba cái dị thể người cải tạo nhảy ra ngoài hôm nay ý đồ bác sĩ thu hoạch được cái này đi săn tội phạm truy nã tin t chính là cái b ẫ y dập lôi khắc ở phía xa nhìn lấy cái này ba cái dị thể người cải tạo chính là nguyên tắc bên trong mẹn tìm ba người kia lôi khắc cũng không nói nhảm trực tiếp sử dụng tùy ý vũ khí ma pháp trong tay xuất hiện một đầu dài lớn lên năng lượng màu vàng nóng r ồ i không đợi ba cái kia dị thể người cải tạo đánh ý đồ bác sĩ đâu lôi khắc liền vòng lên trường tiên b ậ t tới lôi khắc có thể nhớ kỹ nguyên tắc bên trong chính là chạy một cái dị thể người cải tạo ạ l ủ tạ thân phận mới bại lộ bị thiên không chi thành nộ và chú ý sau ạ l ủ tạ sinh hoạt mới trở nên nguy hiểm lôi k h ắ c không đem thiên không chi thành d è m từ trên cao suy xuống tới đâu cũng không chuẩn bị quá sớm bại lộ mình là hỏa tình tân nhân loại hy vọng cuối cùng sự tình lôi k h ắ c tiên pháp cảnh giới thế nhưng là vạn vật đều có thể là roi ma pháp năng lượng roi tại lôi k h ắ c trong tay huy động dưới mẹn t ị c h trước bị rút ra gây mất cổ m t khác hai cái dị thể người cải tạo cũng bị lôi k h ắ c công k í c h tới cốt tiễn lôi k h ắ c phát động ma pháp trực tiếp chọc mù một cái dị thể người cải tạo hai mắt sau đó đi theo một roi đem hắn đầu cốt nát còn dư lại một cái dị thể người cải tạo phát hiện đột nhiên này người xuất hiện quá cường đại hai chiêu liền giết hắn hai cái nội bạn cái này dị thể người cải tạo t r ự lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng trung thân nhảy xuống cũng ở nơi này đen nhánh bỏ hoang địa đường ống nước nhanh chóng di động không đến một phút đồng hồ liền đuổi kịp cái này một tên sau cùng dị thể người cải tạo đánh gãy cổ của hắn mấy phút đồng hồ sau lôi khắc dẫn theo cái này dị thể người cải tạo trên cổ đến rồi phát hiện ý đồ bác sĩ đang ở chuẩn bị leo lên xuống tới đừng xuống ta leo đi lên lôi khắc cười lấy hô hào nhanh chóng leo lên cũng đem giết chết dị thể người cải tạo đầu đưa cho ý đồ bác sĩ n g ư ơ i ý đồ bác sĩ nhìn lấy lôi khắc không biết nói cái gì cho phải ngươi là thợ săn tiền thường đi ta cũng chuẩn bị gia nhập lôi khắc nói ý đồ bác sĩ nghe xong nhìn lấy lôi khắc nghĩ một lát thợ săn tiền thường nhiệm vụ rất nguy hiểm ta không nghĩ ngươi nhận nguy hiểm người tương lai làm cái bác sĩ không tốt sao gần nhất y thuật của ngươi học không sai lại học nửa năm một năm ngươi liền có thể đơn độc cho người ta làm tiểu giải phẫu ý đồ bác sĩ khuyên lôi k h ắ c nói ngươi cũng thấy đấy ta năng lực chiến đấu rất mạnh liền ngươi đều không e ngại trần vĩ thợ săn tiền thưởng nguy hiểm ta càng không sợ có thể giết chết ta người không nhiều coi như ta đánh không lại ta còn có thể chạy lôi k h ắ c đối với ý đồ bác sĩ cười nói lấy ý đồ bác sĩ nghe xong trầm tư một trận chưa nghĩ ra làm sao khuyên nữa nói số hai tôn giả tốt ngươi trở về suy nghĩ lại một chút suy nghĩ nhiều mấy ngày mới quyết định một khi gia nhập thợ săn tiền thưởng tổ chức còn muốn quay đầu coi như khó khăn ngày bình thường còn có thể nhận tội phạm truy nã trả thù Y đồ bác sĩ đ tiến sĩ cầm hắn lưỡi bữa đem bị lôi khắc quất nát đầu dị thể người sinh hóa đầu cũng bổ xuống tiếp lấy y đồ thầy thuốc cầm túi đen chứa ba cái đầu ta đi giao nhiệm vụ có thể đổi chút tiền tệ hảo cho bình dân trị liệu dùng người giết ba người này đầu cho ta ý đồ bác sĩ đối với lôi khắc nói Ừ, ta m u đi, đi thôi lần này ngươi giết ba tên tội phạm bị truy nã cho một số lớn tiền thưởng đủ mua rất nhiều linh kiện chính ta lắp ráp đủ cho hơn một mươi bình dân đổi đi bọn hắn cũ ký dị thể khí quan vừa vặn ta cũng dạy ngươi làm sao lắp ráp dị thể khí quan cùng máy móc thân thể Ủy đồ thầy thuốc nói lôi khắc nghe xong có chút mong đợi bản thân muốn học nhất chính là cái này a bất quá hôm nay thời gian quá m u ộ n bán phụ tùng địa phương đã sớm đóng cửa Ủy đồ bác sĩ cùng lôi khắc về trước phòng khám bệnh ngày mai lại đi mua sắm lôi khắc hồi trên lầu đi ngủ đêm nay lôi khắc nghỉ ngơi hơi trễ linh hồn đi thiên không chi thành trước khi trời sáng về không được chỉ có thể phát phát thiện tâm không đi sáng sớm hôm sau ý đồ thầy thuốc liền đi mua sắm đi hắn muốn mua máy móc linh kiện cùng dụng cụ nhỏ đặc biệt nhiều muốn chạy sắt thép thành thị bên trong hảo mấy nơi mới có thể mua đủ không sớm một chút đi một ngày mua không hết Ủy đồ thầy thuốc nữ y tá trợ thủ đi theo ủy đồ bác sĩ cùng đi giúp nhắc đồ vật lôi khác mình ở trong phòng khám quyết định sẽ đi ngay bây giờ đăng ký thợ săn tiền thưởng làm tốt hậu kỳ chuyện cần làm sớm làm chút chuẩn bị lôi khác mới ra phòng khám bệnh nhìn lấy thiếu nữ a luy tạ đi tới a luy tạ gần nhất tới gặp số hai tôn giả đều lựa chọn không chạy xe máy một chạy xe máy đến số hai tôn giả liền muốn mượn điều khiển nghĩ được chưa số hai tôn giả gia nhập hồi thu giả tổ chức thế nào là nhà máy vẹn tò lao bản làm việc rất kiếm tiền kiếm đủ một trăm vạn liền có thể đi tiên không chi thành rèm rời đi cái này mặt đất thành thị s một tuần lễ trước thiếu nữ á lì tạ cùng lôi khắc quen thuộc liền mời lôi khắc gia nhập hồi thu giả tổ chức cũng cáo chi lôi khắc các nàng cái này đoàn đội nhỏ người đều là hồi thu giả lúc đó lôi khắc nói trở về muốn một trận không góp phục hiện tại cũng một tuần lễ đi qua á lì tạ lần nữa đối với lôi khắc hỏi đến Là t lôi khác đối h với tổ chức. á luy ta làm nói a ngươi đồng ý gia nhập hồi thu giả tổ chức còn đăng ký thợ săn tiền thưởng làm gì á luy ta nghe được số hai tôn giả đồng ý gia nhập nhưng lại muốn đi đăng ký thợ săn tiền thưởng đây chính là hai cái không đồng tính chất tổ chức a á luy ta nghi ngờ đối với lôi khắc hỏi gia nhập hai cái tổ chức kiếm được nhiều khả năng chấp hành hồi thu giả nhiệm vụ thời điểm vừa v ậ n mục tiêu là bị thợ săn tiền thường truy nã tội phạm thu hồi thiếu nhà máy dị thể hoặc máy móc thân thể ta lại thuận tiện chặt mục tiêu đầu công việc hai phần hồi báo lôi k h á c cười lấy đối với a l u tạ giải thích thút ta thiếu nữ a l u tạ cũng sẽ không thuyết phục số hai tôn giả dù sao số hai tôn giả đồng ý gia nhập hồi thu giả tổ chức là được về sau liền có thể cùng với các nàng hành động chung chương bốn trăm bảy mươi nhà máy chương bốn trăm bảy mươi nhà máy a l u tạ bồi tiếp lôi khắc hướng về thợ săn tiền thường đẳng cấp đại sành cái tia kim loại lâu phương hướng đi đến hai người dạo bước đi tới dù sao lúc ban ngày lợi hai người đều không có việc gì làm à lì tạ hồi thu giả nhiệm vụ phần lớn là ban đêm đi chấp hành nàng g á i này thay nhà máy thu về cho vay người vi ước dị thể khí q u a n hoặc kim loại thân thể làm việc không hề xúc phạm bị dòng ct pháp luật nhưng nhà máy vì trên mặt mũi đẹp mắt chút cũng yêu cầu những cái này hồi thu giả ban đêm xuất động đồng thời xuất hiện ở nhiệm vụ quá trình bên trong tận lực nhanh nhanh chóng hoàn thành thu về nhiệm vụ cũng ít nhận chú ý không đề nghị hồi thu giả tại bình dân tụ chú ý người tập nhiều điểm ra tay mà lôi khắc linh hồn xuất khiếu cũng không dễ ban ngày dùng mặc dù ban ngày cũng có thể để linh hồn xuất h i ế u nhưng là linh hồn một khi rời đi thân thể lục thân liền như là người thực vật một dạng làm sao cũng gọi là bất tỉnh lôi khác lo lắng là bản thân một khi bị ý đồ bác sĩ phát hiện ban ngày hắn thân thể này gọi thế nào không sau khi tỉnh lại ý đồ thầy thuốc bệnh nghề nghiệp nếu là phà bảo lôi khác linh hồn vài giờ sau lại trở về thời điểm đoán chừng bản thân cái k i a thân thể đều sẽ bị ý đồ bác sĩ tháo rỡ vụ v ặ t đi thăm dò tìm nguyên nhân đồng thời liên quan tới linh hồn xuất h i ế u kỹ năng lôi khác không định hướng cái này phó bản thế giới bất luận kẻ nào tiết lộ để tránh tin tức bị tiết lộ mang đến cho mình càng nhiều phiền phức cùng nguy hiểm như bây giờ mỗi đêm lén lén lút lút linh hồn xuất h i ế u đi thiên không chi thành d è m phóng thích suy thần lĩnh vực chậm rãi mài chết thiên không chi thành d è m đại bột nổ vạ lôi khắc cảm giác rất an toàn dù sao cái này ạ l ì tạ bà tổ em trổ phó bản cũng không có dừng lại hoàn thành nhiệm vụ thời gian hạn chế thúng chi mặt đất ị rồng ct mổ thoát bắn nhất nhà máy hiện tại cũng chưa bắt đầu tổ chức đâu lôi khắc phân tích hiện giai đoạn trừ thiên ôn la h ẳ n là sẽ không bởi vì người chơi dừng lại ở cái này phó bản thời gian quá dài tại cái phó bản thế giới phát động cái khác tai nạn đi thúc đẩy người chơi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rời đi hơn một giờ sau đi tới thợ săn tiền thưởng đăng ký cùng giao nhiệm vụ kim loại đại s ả n h bên ngoài trên đường thời điểm a lì tạ trả lại lôi khắc mua cái sô cô la một tảng lớn loại kia màu đen tuyển sô cô la ăn ngon còn không quý bà hôm nay là sắt thép thành cái gì ngày lễ lôi khắc cũng không có nhớ kỹ dù sao sô cô la mùi vị không tệ lôi khắc trên đường đi vừa đi vừa ăn mấy ngụm lớn liền đã ăn xong ta chờ ngươi ở ngoài đi chính ngươi đi vào đăng ký thợ săn tiền t h ư ở n g đi cái này đăng ký trong đại sành lừng rất nhiều bách phu trưởng người máy ta đối với những người máy kia có tâm tình mâu thuẫn nhìn quá nhiều khuya về nhà dễ dàng gặp ác mậu l lì ta nhỏ giọng đối với lôi khắc nói à nguyên lai、like、ngươi cũng có sợ à chờ ta thống trị cái này s ắ t thép thành ta đem bách phu trưởng đều mở ra b á n s á t vụn lôi khắc cười lấy nhìn lấy a lì ta a lì ta nghe được lôi khắc lời nói s ừ n g sốt một chút cười cười lại trở nên k h ẩ n trường số hai tuân giả loại đùa dỡn này lời nói không cho nói nữa nếu như bị bách phu trưởng người máy nghe được bọn hắn cơ thể bên trong nghe nói là có trí năng phán định c h í n h tự một khi phán định ngươi làm uy hiếp sẽ đối với ngươi tiến hành công kích a lì ta đối với lôi khắc giàn g i tại cửa ra vào chờ ta đi ta một hồi liền đi ra lôi khắc vừa nói không có cùng có a lôi i đi giải t thích. a l khác hiện tại trái tim dung hợp hòa trùng có thể khống chế một cái bách phu trưởng người máy có thể ảnh hưởng một chút bách phu trưởng chương trình lôi khác đến không lo lắng bách phu trưởng những cái kia ngốc trí năng chương trình sẽ tự động phán đoán hắn cái này có được hòa trùng cao cấp nửa cơ giới thể sinh mệnh là uy hiếp trừ phi có người trong bóng tối điều khiển cho bách phu trưởng ra lệnh bách phu trưởng người máy mới có thể đối với công kích mình lôi khác đẩy ra cái này vừa dày vừa nặng cánh cổng kim loại đi vào thợ săn tiền thưởng đăng ký đại sành làm lôi khác sau khi tiến vào cái này cánh cổng kim loại tự động lôi khắc nhìn lấy đại s ả n h chỗ sâu nhất để đó một đài kim loại vòng tròn dụng cụ hẳn là thợ săn tiền thưởng đăng ký thân phận cùng mỗi lần đưa ra nhiệm vụ dụng cụ phong khách này trong thông đạo hai bên thông hướng cái kia dụng cụ kim loại hành lang tả hữu đều có một loạt bách phu trưởng người máy có thể có hơn ba mươi cái bách phu trưởng người máy cái này bách phu trưởng người máy đều là khởi động trạng thái hỏa lực công trình đều là mở ra làm lôi khắc sau khi tiến vào cái này hơn ba mươi cái bách phu trưởng người máy kim loại đầu bước lên hồng quang đều nhìn chăm chú lên lôi khắc tự mang kích quang vũ khí cũng tiến vào chuẩn bị dự phát xạ hình thức bước lên l a n quang nhắm ngay lôi khắc lôi khác nhìn thấy tình huống này mới biết c h ắ c không được gạ ly tạ không muốn tiến đến bị nhiều như vậy kích quang vũ khí đồng thời nhắm chuẩn thuộc về đem tính mạng mình giao cho những cái này bách phu trưởng người máy chương trình trong tay lôi khác dù cho mở ra kim trung tiến hành tranh né đoán chừng hiện tại hắn cái này dân sự dị thể thân thể tốc độ di chuyển quá chậm tránh không khỏi nhiều như vậy bách phu trưởng người máy bắn một lượn g mấy giây cũng sẽ bị đánh chết ta là tới sinh ra nhập thợ săn tiền thưởng tổ chức ta tiến đến không có ác ý lôi khác chậm rãi nâng hai tay lên gào to tiếng lôi khác đợi hơn mười giây những cái này bách phu trưởng mới nuốt kích quang vũ khí đợi phát xạ hình thức bất quá hơn ba mươi cái bách phu trưởng người máy kích quang vũ khí vẫn là ngắm chuẩn lấy hắn đây lôi khác c ư ờ i khổ to gan đi về phía trước đi vào đại sành chỗ sâu nhất bên cạnh khí cụ ta muốn xin trở thành thợ săn tiền thưởng lôi khác vừa nói cũng khởi động nơi trái tim trung tâm mồi lửa năng lực sửa đổi chút cái này đăng ký thợ săn tiền thưởng dụng cụ để máy này đem mình đăng ký thân phận giữ lại nhưng không lên báo thiên không chi thành rèm lôi khác cũng lo lắng máy này báo cáo thân phận của mình gây nên t i ê n không chi thành rèm dị và đặc biệt sớm chú ý mặc dù nộ vạ gần nhất cũng đều tự lo không xong nhưng cẩn thận chút vẫn là tốt dụng cụ bắt đầu thả ra thăm dò quét nhìn lôi k h ắ p não bộ cùng ánh mắt đăng ký thợ săn tiền thưởng hoàn thành xin điền vào thợ săn danh hiệu một khi đưa vào không thể sửa đổi giọng nói điện tử vang lên Số đánh giết tội phạm truy nã nhiệm vụ biết sau đó đem cấp cho đến người thợ săn điện tử thân phận bài bên trong mời cẩn thận đảm bảo thợ săn điện tử thân phận bài đây là người tiếp nhận nhiệm vụ cùng giao nhiệm vụ thời điểm thân phận xác minh hoàn thành đánh g i ế t tội phạm truy nã nhiệm vụ dẫn theo tội phạm truy nã đầu tới đây sẽ được đánh g i ế t nhiệm vụ thù lao nhiệm vụ thù lao lấy tiền tệ hình thức trực tiếp đánh vào người thợ săn thân phận bài bên trong thợ săn thân phận bài bên trong tiền tệ có thể tiến hành tùy ý chuyển khoản giọng nói điện tử vang lên lần nữa dụng cụ bên trong một cái vòng tròn nhỏ bên trên bán ra một cái màu xanh trắng điện tử thân phận bài lôi khác trực tiếp cầm lên bản thân thợ săn thân phận bài nhìn một chút phía trên có thẩm tra công năng tội phạm truy nã ảnh trụ cùng phạm tội g i chép còn có bọn hắn gần nhất bị phát hiện tại y rồng ct xuất hiện vị trí cùng thời gian lôi khác đem thợ săn này thân phận bài bỏ vào trong ngực đăng ký thợ săn tiền t h ư ở n g vẫn rất dễ dàng nơi này không có bất kỳ hạn chế nào cùng khảo hạch nhưng muốn thu hoạch được nhiệm vụ thù lao cần cái tiêu tội phạm truy nã đầu để đổi không có chút thực lực coi như thành thợ săn tiền t h ư ở n g cũng thu hoạch được không đến nhận chức vụ thù lao ban t h ư ở n g lôi khác đi ra ngoài đại sảnh lần nữa đi qua bách phu trưởng người máy xếp hàng thông đạo sau đẩy ra cánh cổng kim loại đi ra thành công từ giờ trở đi ta chính là một tên trừ bảo an dân bảo hộ ỉ dòng city hòa bình thợ săn tiền thường lôi khác lấy ra bản thân thợ săn thân phận bài tại á l u tạ trước người lung lay cười nói lấy một hồi cũng đi với ta nhà máy đăng ký trở thành hồi thu giả đi chúng ta cái này hồi thu giả đăng ký rất dễ dàng chính là bản nhân đi nhà máy ghi chép lại là được sau đó ngươi gia nhập tiểu đội của ta hồi thu giả thu về nhiệm vụ đều là do nhà máy trực tiếp phát cho hồi thu giả tiểu đội á l ì tạ đối với lôi khắc phát ra mời Trưng chiến 471, được ấ u đầu tiên thân thể. Chương 471. Chiến đấu sứ không sứ n chiến tiên không thân g 471, thể. đấu đầu đ sứ ư đi theo ngươi nhà máy nhìn xem có thể có cơ hội đụng phải nhà máy lao bản vẹt tò sao lôi khắc đối với á l u ta hỏi lão bản vẹt tọ không đều ở nhà máy ngươi bình thường đăng ký là hồi thu giả hẳn là nhìn không thấy hắn số hai tôn giả ngươi nghĩ nhìn xem lão bản vẹt tọ ạ chờ hắn tại nhà máy ta có thể dẫn ngươi đi gặp hắn ạ lì ta đối với lôi khắc hỏi không có việc gì ta liền tùy tiện hỏi một chút đi nhà máy sau ngươi đem vẹt tọ văn phòng vị trí chỉ cho ta một chút là được ta liền xa xa nhìn một chút ta chính là hiếu kỳ thống trị chúng ta cái này ý rộng si t i lão bản đến cùng hình dạng thế nào lôi khắc cười nói lấy vẹt tọ đến từ thiên không chi thành xem là phía trên phát đến thống trị chúng ta mặt đất này ý rộng ct cũng là chúng ta mặt đất này ị rộng ct bên trong duy nhất có thể liên lạc với thiên không chi thành g e m tồn tại ngươi nếu là nhìn thấy hắn nói chuyện đừng quá tùy ý là được à lì tạ đối với lôi khắc nói à lì tạ cùng số hai tôn giả nhận biết hơn một tháng cũng hiểu bao nhiêu chút số hai tôn tính tình đó là cái gì lời nói cũng dám nói à lôi khắc sau đó đi theo thiếu nữ à lì tạ đi cái này ị rộng ct khu vực trung tâm nhà máy trong nhà xưởng rất nhiều thiết bị đang kéo dài vận chuyển còn có rất nhiều người đang làm việc nhà máy cung cấp nguồn năng lượng cùng đặc thù vật chất thông qua nơi này ống xác chuyển vận đến thiên không chi thành bên trong nơi này còn có rất nhiều vũ trang nhân viên hẳn là thủ hạ của vẹn tò thiếu nữ á lì tạ rất quen thuộc mang theo lôi khắc tại trong nhà sương dục dịch thông qua được kiểm an tìm lao đầu cầm tờ đơn viết lên số hai tôn giả danh tự sau đó lôi khắc ở trước mặt xác nhận là bản thân tự nguyện gia nhập hồi thu giả tổ chức cũng thuộc về ạ lì t ạ vị trí tiểu đội lao đầu cho lôi khắc nghiệm chút hồi thu giả trong lúc chấp hành nhiệm vụ chú ý hạng mục cái này gia nhập hồi thu giả tổ chức đăng ký liền hoàn thành so lôi khắc trong tượng tượng còn muốn đơn giản ạ lì tạ mang lôi khắc đi nhà máy một cái khu vực làm việc tìm lao bản vẹn tò cái này vẹn tò vận khí không tốt h gia nhập hồi thu giả sau hào hào làm việc vẹn tỏ liền tùy ý đối với lôi khắc nói câu này lôi khắc lại ngạc nhiên phát hiện vẹn tỏ lại là một sinh hóa người máy trong đầu có được chịp loại kia lôi khắc mơ hồ cảm giác bản thân thông qua nơi buồng tim h ỏ a trùng có thể tỷ lệ nhất định k h ô n g chế vẹn tỏ bất quá lần này lôi khắc không có lập tức đi thử nghiệm dùng h ỏ a trùng đối với vẹn tỏ tiến hành k h ô n g chế một khi thất bại thân phận của mình đem bại lộ lôi khắc nghe xong vẹn tỏ lời nói nhẹ g đầu một bên ạ l ủ tạ nhanh mang lôi khắc rời đi cái này nhà máy ạ l ủ tạ trong tiềm thức cũng cảm giác đừng để số hai tôn giả tiếp xúc thời gian quá dài rời đi cái này ý rộng city người đương quyền vị trí cái này ý rộng city người thống trị nhà máy thực sự là cái đại công nhà máy à c h í n h ta trở về đi không cần đưa ta ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi khó khăn cao hơn hồi thu giả nhiệm vụ tại lúc ban ngày đợi cho ta biết là được đúng ta gia nhập hồi thu giả sự t ì n h đừng tìm ý đồ bác sĩ sách lôi khắc nói cũng được a lì tạ vừa nói sau đó cùng lôi khắc cáo tử lôi khắc chậm dãi hướng về phòng khám bệnh chỗ ở đi đến ban đêm thời điểm ý đồ bác sĩ cùng y tá lái xe mang về rất nhiều linh kiện nhỏ cùng thiết bị lôi khắc đi giút mang về phòng khám bệnh cho ngươi sử dụng một phần nhỏ linh kiện cùng thiết bị số hai tôn giả ngươi bắt đầu từ ngày mai có thể thử nghiệm chế tác cái đơn giản chút máy móc dị thể y đồ bác sĩ đối với lôi khắc nói lôi khắc cười một chút đầu đồng ý rốt cục có thể chính thức bắt đầu chế tác máy móc dị thể ban đêm lôi khắc trở lại bản thân phòng nhỏ lần nữa linh hồn xuất h i ế u trôi hướng thiên không chi thành d è m đêm nay lôi khắc đi d è m động lực phát động khu vực thả ra suy thần bên trong vương giả lĩnh vực đem nơi đó nhân viên công tác giết chết làm bị thương hơn m ư ơ i người xảy ra một trận lửa nhỏ h a i lôi khắc linh hồn phiêu đã ngồi mặt đất sau đó ba tháng bên trong lôi k h ắ c ngẫu nhiên đi theo ạ lì tạ làm một chút hồi thu giải nhiệm vụ lúc ban ngày đợi hãy cùng ý đồ bác sĩ học tập máy móc dị thể chế tắc cùng liên quan đến kiến thức khoa học kỹ thuật buổi tối không có chuyện gì thời điểm lôi k h ắ c liền linh hồn xuất hiếu trôi hướng thiên không chi thành d è m d è m hệ thống phòng ngự những cái kia có thể theo hình tròn ống sắt xoay tròn lăn xuống kim loại vòng tại ba tháng qua đều phát sinh trục chặt bị hư đông đ ả o kích quang vũ khí phòng ngự cùng thiên không chi thành chủ pháo cũng x ả ra nghiêm trọng máy móc trục chặt thiên không chi thành kém chút không có tự bạo ba tháng qua thiên không chi thành người trên khẩu giảm quân số một phần ba đ hoặc nhiều hoặc ít đều mang tổn thương nguyên bản ngăn nắp xinh đẹp thiên không chi thành nội thành kiến trúc hiện tại như là chịu qua chiến hỏa tẩy lễ một dạng khắp nơi là bạo tặc cùng đốt cháy sau dấu vết nhưng thiên không chi thành không hổ là cái này phó bản thế giới địa cầu nhân loại sau cùng trí tuệ kết tinh dù cho dạng này trạng thái thiên không chi thành d ẽ m cũng không có từ không trung rơi xuống y nguyên chắc lơ lửng ở trên không trung thiên không chi thành động lực công trình coi như ngừng vận chuyển trạng thái những cái kêu thông hướng mặt đất đông đảo ông sắp nói tại thiết kế mới bắt đầu trải qua đặc thù tính toán liền có thể dựa vào mấy chục cái điểm tựa nhánh lên thiên không chi thành ở trên không lơ、lửng. lôi khác có c hôm ú t nay cùng t h á lùi ta lại đi cũ nát giáo đường đỉnh ngầm đầu nhìn tiên không chi thành phong cảnh rẽm á lùi ta có chút bận tâm đối với lôi khác nói tối hôm qua thiên không chi thành lại bốc lên khói đặc giống như xảy ra rất lớn hỏa thay gần nhất thiên không chi thành rẽm làm sao cuối cùng bốc lên khói dày đặc là bên trong không phải thiết bị lao hóa chế tạo thiên không chi thành những cái tiệm kim loại cùng linh kiện sử dụng quá lâu dù sao thiên không chi thành d è m tại ba trăm năm trước thiên truy chi chiến liền tồn tại d è m cũng đừng đến rơi xuống a ta còn chưa lên đi qua đâu tiếp qua mấy năm ta liền có thể góp đủ một trăm vạn là có thể lên đi sinh sống lôi k h ắ c nghe xong cười cười muốn cho d è m đến rơi xuống cũng không dễ dàng hắn đều cố gắng hơn ba tháng cái này d è m còn không có một chút muốn rất xuống xu thế đây đoán chừng gần nhất thiên không chi thành d è m bên trong người thích t i ê u nướng bọn hắn ban đêm t i ê u nướng nhiều người thịt nướng lò nhiều từ mặt đất nhìn chính là khói đặc không có chuyện gì lôi khác ga lùi a ly ta hy vọng như thế đi a ly ta nói đêm nay ta chuẩn bị đi thợ săn tiền thưởng q u ạ y rượu đem bên trong thợ săn tiền thưởng cũng thống nhất trở thành y r ộ n g ct liệt nhân vương lôi khắc nói liệt nhân vương số hai tôn giả ngươi mặc dù năng lực chiến đấu không yếu nhưng là thợ săn tiền thưởng nhóm cũng không có tốt như vậy thống nhất ngươi cái này đề nghị tại thợ săn tiền thưởng t i ể u quán vừa ra đoán chừng cũng sẽ bị đông đảo kiệt ngạo bất tuần thợ săn vây công đánh cho tàn thế ạ lì tạ nhắc nhở lấy lôi khắc bị vây công đó là không có đầy đủ uy tín ta đã trải qua nghị kỹ dựng đứng khởi ta số hai tôn giả liệt nhân vương uy tín đêm nay nếu như hết thể thuận lợi liền có thể thống nhất thợ săn tổ chức lôi khắc rất có lòng tin nói a ta với ngươi đi tôi h coi như ngươi bị đánh cho tàn phế ta tận lực ôm đầu n g ư ơ i đào tẩu á l ì tạ đối với lôi khắc đề nghị lấy không quá xem trọng số hai tôn giả thống nhất thợ săn tổ chức ngươi là không tin thực lực của ta muốn cùng theo một lúc đi thì đi thôi vừa vặn để ngươi chứng kiến hạ liệp nhân vương sinh ra để ngươi mở mang tầm mắt lôi khắc nói để cho ta khai n h à n giới ta mang ngươi khai n h à n giới còn tặng được một hồi cùng ta đám tiểu đồng bạn cùng đi ỷ rộng city bên ngoài bên hồ ta dẫn ngươi đi xem kiến thức một chút thuộc về chúng ta bí mật thiếu nữ á l u tạ rất thần bí biểu lộ nói lôi khắc ngay xong biết hắn rốt cuộc đã tới chờ được cả l ì tạ muốn dẫn hắn đi xem bộ kia rơi xuống trong hồ hỏa tinh phi thuyền ba trăm năm trước ngày rơi chi chiến hỏa tinh tân nhân loại cùng người địa cầu h ạ m đ ộ i đều có đông đảo phi thuyền ở trong trận đại chiến đó rơi xuống đến trên địa cầu nhưng là đại bộ phận tại đột phá tầng khí quyển thời điểm liền nổ tung một số nhỏ rơi vỡ tại mặt đất cũng bởi vì va chạm hủy hoại đồng thời trải qua ba trăm năm có thể nói bây giờ còn tại trên địa cầu phi thuyền hải cốt ít càng thêm ít lôi k h ắ c trước đó c ố nén một mực không có chủ động hỏi thăm gạ l u tạ cũng là sợ p hôm á phát hủy khả năng sẽ xuất hiện hỏa tinh nhân loại phi thuyền, bởi vì chính mình hỏi, cho h truyện truyện nội dung triển, năng tân biến nội dung loại bởi cải xuất cốt cốt để k sẽ sớm làm vì n g có. h ô nay rốt c ụ c để lôi k h ắ c trở đến hỏa tinh tân nhân loại phi thuyền nếu đã trải qua dựa theo nguyên tắc bên trong một dạng bên trong chắc cũng sẽ một cái hỏa tinh tân nhân loại chiến đấu thiên sứ dị thể thân thể bản thân liền có thể đổi đi trên người bây giờ cái này dân dụng dị thể thân thể để thực lực lần nữa đạt được tăng trưởng một khi có chiến đấu thiên sứ dị thể lôi khắc cảm giác hắn sau đó kế hoạch thì càng dễ dàng thành công đi xe một chút xe đi ngay bây giờ lôi khắc hưng phấn vừa nói có chút đợi không được Tốt người trước chờ ta ở đây ta trở về lấy động lực xe gắn máy cũng gọi hạ các bạn của ta l ù ta nói lôi k h ắ c nhẹ gật đầu hơn một giờ sau l ù ta mang theo nàng mười cái tiểu đồng bọn lái động lực xe gắn máy tới nơi này bỏ hoang g i á o đường hạ l ô i k h ắ c nhảy lên hạ l ù ta động lực mô tô ngồi ở hạ l ù tạ sau lưng động lực xe gắn máy đ ổ i hướng về ý r ò n g city thu nhập thêm nhanh hành xử chạy được hơn hai giờ xe gắn máy đội đậu ở một cái ngoài thành hồ lớn bên cạnh lùi khác mong đợi đi theo hạ l ù tạ cùng nàng tiểu đồng bọn xuống xe đi theo đám bọn hắn đi sẽ liền thấy trong hồ nước thật có một chiếc rơi xuống phi thuyền hài cốt phi thuyền này chỉ có khoảng một phần ba lộ tại trên mặt hồ cái này kim loại trên phi thuyền còn có hỏa tinh tiêu chí là thuộc về hỏa tinh tân nhân loại phi thuyền lôi khác khởi động hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng cũng có chút khẩn trương hướng phi thuyền này hài cốt bên trong cốt nhìn cũng may mấy chục giây sau lôi khác phát hiện ở nơi này tổn hại nghiêm trọng hỏa tinh phi thuyền nội bộ cất giữ khoang thuyền không có bị phá hư một cái không đầu chiến đấu thiên sứ dị thể thân thể bị hoàn hảo bảo lưu lại tới cái kia chiến đấu thiên sứ dị thể cất giữ khoang mấy phút á c n đồng hồ sau lôi khác du động đến rồi rơi xuống phi thuyền ở dưới hồ nước vị trí nhìn thấy phi thuyền buồng nhỏ trên tàu phía trước có cái vỡ tan lô lớn lô lớn trên vách kim loại còn mọc ra chút xanh biết thực vật Cái phi hang hẳn lớn này hẳn là trong h u y ề n năm đó từ t vũ ụ bị đánh điểm trúng thời t ạ t h à h khác Lôi lô lớn, nơi từ này n du đ ộ tiến vào trong vào phi thuyền lại bơi hơn 10 mét, mới lên bơi mới phi hơn phủ nhô thuyền Trong mét, đầu ra. Trong phi thuyền cũng không có bị nước hồ hoàn toàn tràn ngập nội bộ thông đạo cùng phía trước buồng nhỏ trên tàu không có nước vào lôi khác từ trong nước bỏ lên đi ở cái này kim loại trong thông đạo căn cứ hỏa nhãn kim tinh dọ xét hướng về chiến đấu thiên sứ dị thể thân thể cất giữ khoang tại phương hướng bước nhanh đi lại rất nhanh lôi khác đi tới phi thuyền phòng điều khiển chính vị trí phòng điều khiển chính nhìn dạng như bị công kích qua bên trong một mảnh hỗn độn liền điều khiển tọa ỉ đều không còn hoàn hảo cũng có thể là là cái này ba trăm năm thời gian bên trong có người địa cầu phát hiện chiếc này hỏa tinh rơi xuống phi thuyền đem bên trong có thể rời đi đồ vật đều dọn đi nguyên nhân cũng may chiến đấu thiên sứ dị thể thân thể cất giữ khoang thuyền so sánh ẩn nấp tại phòng điều khiển chính một cái sau vách kim loại mặt tiến vào môn cũng là khảm vào thức không hiểu rõ hỏa tinh tân nhân loại phi thuyền cấu tạo người rất khó phát hiện nơi này còn ẩn tẳng cái bí mật cất giữ khoang thuyền lôi khác đi tới, nhìn thấy vách kim loại trên mặt có cái chạy bằng điệp hóa là bốn cái ngón tay một cái lòng bàn tay dáng vẻ khóa cửa lôi khác nhìn một chút bản thân năm ngón tay người máy trưởng cũng có cũng thể phân nhánh cũng kín. lôi khác thử nghiệm đem cái thứ hai cùng thứ ba ngón tay dựa chung một chỗ bản thân tay phải bỏ vào cái này bàn tay hình khóa cửa bên trên nhưng là cái khóa cửa này không có phản ứng đặt thời gian quá lâu khóa cửa cảm ứng công trình xảy ra vấn đề còn không thể trực tiếp bạo lực phá hư môn này khóa lôi khác lo lắng như thế biết phát động ẩn tàng cất giữ khoang thuyền hệ thống tự hủy cũng không biết phi thuyền này còn có hay không hệ thống tự hủy lôi khác không định mạo hiểm một khi nơi này lại phát sinh bạo tạc bản thân chiến đấu thiên sứ dị thể thân thể có thể liền không chiếm được lôi khác thử nghiệm phát động nơi buồng tim hỏa trùng năng lượng đi kích phát cái này hình bàn tay cửa điện tự kh Cũng hướng về cửa hướng điện về tại ử khóa thâu thập thông tin, hỏa tinh tân nhân tin, tân l o chiến đấu thiên sứ hai Hào xin thu hoạch được thiên Hai Hào thu hạng. xin tiến vào quyền hạ. Tại quyền đấu sứ vào lôi khắc lục lọi thí nghiệm sau khi cửa điện tử khóa rốt cục có phản ứng bị khởi động khóa cửa lên đạn bắn ra một cái màu xanh nhạt dò xét chiếu sáng dụng cụ nhỏ tự động lục soát quét nhìn lôi khắc não bộ cùng hai mắt tiến hành thân phận quyền hạn nghiệm chứng hỏa tinh tân nhân loại tàu hy vọng phi thuyền chiến đội phó đội trưởng hai hảo hoan n g h ê n n g ư đến nơi lột kích hạm cỡ là số hai trăm linh một phi thuyền giọng nói điện tử vang lên k ả m vào buồng nhỏ trên tàu vách tường cửa kim loại hướng về hai bên bình di mở ra lôi khắc nghe được thân phận nghiệm chứng thành công cũng yên tâm lôi khác mới biết được chính mình lúc trước đi theo chín mươi bảy danh ngoài hành tinh người chơi cùng một chỗ tiến công tiên không chi thành d è m bản thân lại là đội phó thân phận bản thân cưới cái kia bị phá hủy phi thuyền vậy mà gọi là tàu hy vọng bản thân thật đúng là hỏa tinh t â n nhân loại vĩnh viễn không bao giờ ma diệt hy vọng hỏa tinh t â n nhân loại đều bị diệt bản thân hy vọng này còn xuống đây lôi khác cũng không biết chiếc này đột kích hạ n g bên trong làm sao biết mang theo một cái chiến đấu thiên sứ dị thể thân thể khả năng làm sơ hỏa tinh t â n nhân loại kế hoạch phi thuyền này là đến phụ trợ bọn hắn tàu hy vọng tác chiến cũng có thể là, là chuẩn bị lại hợp thành một nhóm chiến đ lôi khác ôm trước sau này mình muốn đổi thân thể mới mình ôm lấy bản thân muốn đổi thân thể cảm giác có chút là lạ, lạ lôi k h ắ c cười khan đường cũ mấy phút sau lôi khác từ trong hồ nước đi ra du động đến rồi bên mờ thiếu nữ ã lùi tạ cùng nàng mười danh tiểu đồng bọn nhìn lấy số hai tuấn giả vậy mà ôm trở về đến rồi một cái không đầu máy móc dị thể cũng rất là kinh ngạc á lùi tạ cùng bên cạnh hai người đem lôi khắc kéo lên bờ những cái này thiếu nam thiếu nữ vây quanh lôi khắc mới vừa thả trên đồng của hỏa tinh tân nhân loại chiến đấu dị thể kinh ngạc liền xem nhìn lại á lùi tạ cùng nàng t i ể u đồng bọn đều là hồi thu giả thu về dị thể khí quan cùng máy móc thân thể sự tình cũng đã làm rất nhiều lần nhìn lấy số hai tuấn giả mới vừa thả trên đồng có cái kia dị thể liền biết cái này dị thể giá trị tuyệt đối to lớn đây là hỏa tinh tân nhân loại chiến đấu dị thể thân thể tại hỏa tinh tân nhân loại diệt vong cao xu lư hóa chế tạo nó kỹ thuật đã trải qua thất truyền cầm lại trong thành nhất định có thể mua một giá trên trời một tên trong tiểu đội thiếu niên hưng phần nói lôi k h ắ c ngẩm đầu t r ừ n g mắt nhìn người này muốn bán hắn dị thể thiếu niên không thể bán ta khôi phục chút ký ức ta chính là hỏa t i n h tân nhân loại chiến đấu thiên sứ xì bố vừa cái này dị thể ta có thể thay đổi lôi k h ắ c kiên định ngữ khí nói à l ì tạ ở bên nghĩ nghĩ cuối cùng nàng lên tiếng nếu số hai tôn giả có thể dùng tới các ngươi đừng nhắc lại nữa việc này cái này dị thể không có số hai tôn giả chúng ta cũng tìm không thấy trước đó chúng ta đều đến phi thuyền này hơn mười lần cũng không có phát hiện vật có giá trị hòa tinh thân nhân loại cùng người địa cầu đại chiến đã trải qua kết thúc ba trăm linh năm ân ân đoán, đoán sớm đã theo thời gian trôi qua mà quá khứ bên cạnh tiểu đồng bọn n g h e xong cái này dị thể phải thuộc về số hai tôn giả sau có chút hâm mộ nhưng nếu đại tỷ của bọn hắn lớn ả l ũ tạ đều lên tiếng đồng thời số hai tôn giả bây giờ là bọn hắn tiểu đội thành viên số hai tôn giả gia nhập bọn hắn cái này hồi thu giả tiểu đội mấy tháng này nhiều lần nguy hiểm khó làm thu về nhiệm vụ có số hai tôn giả tham dự cũng rất thuận lợi hoàn thành cũng từ số hai tôn giả nhanh chóng cho tiền nợ người mổ nhanh chóng thu hồi hoàn hảo máy móc thân thể hoặc nhân tạo khí quan có thể nói số hai tôn giả cái này thành viên tồn tại để bọn hắn tiểu đội tại làm hồi thu giả nhiệm vụ sát xuất thành công cao hơn cũng càng thêm an toàn tiểu đội thành viên nghĩ nghĩ những cái này thiếu nam thiếu nữ cuối cùng cũng biểu thị không còn lộ ra việc này đồng ý chiến đấu này thiên sứ dị thể về người phát hiện số hai tôn giả tất cả một cái nữ đội viên con tư nàng động lực sau xe gắn máy mặt lấy ra một khối miếng vải đen cho số hai tôn giả bao k h ỏ a cái này dị thể dùng a luy t a người động lực xe gắn máy trước cho ta mượn mở đi ta đem cái này dị thể mang về phòng khám bệnh xế chiều hôm nay liền để ý đổ thầy thuốc đem ta hiện tại thân thể này đổi Ta nói. lôi khác không còn cái này tiếp tục dừng lại để tránh những đội viên kia nhìn lấy ước ao ghen tị cái này mới lấy được dị thể vẫn là mau chóng ăn cất ở trên người lôi khác mới cảm giác ổn thỏa lôi khác nhảy lên động lực xe gắn máy a lì tạ giúp lôi khác lại kiểm tra một lần cố định lại cột vào lôi khắc sau lương dị thể lôi k h ắ c nhanh chóng khởi động động lực mô tô hướng về ý dòng ct bên trong bản thân cùng ý đồ bác sĩ ở phòng khám bệnh hành sự. lôi k h ắ c mặc dù ở nơi này phó bản thế giới đi theo ý đồ bác sĩ học được mấy tháng này hắc khoa k ỹ y thuật nhưng là không có cách nào bản thân cho mình làm loại này t ấ y ghép đầu cùng tim đại thủ hơn nữa lôi k h ắ c coi như mình có thể làm tự mình làm thủ thuật này nhưng đối với mình giải phẫu kỹ thuật cùng sát xuất thành công cũng không quá yên tâm cái này chỉ có một lần t ấ y ghép đầu cùng tim cơ hội vẫn là để nhân sĩ chuyên nghiệp ý đồ bác sĩ mổ chính đi lôi khác cũng không dám cầm mạng nhỏ mình đi nghiệm chứng bản thân mới vừa học mấy tháng hắc khoa ký tại nghệ y Lôi khắc thể thể. trong phòng khám i thể h u y tá phục bác gái tò mò hỏi hiện tại cái này trong phòng khám liên ý đồ bác sĩ cùng y tá bác gái tại may là không có muốn giải phẫu bệnh nhân lôi khác đem hệ ở trên người miếng vải đèn cởi xuống đem chiến đấu này thiên sứ dị thể trực tiếp phóng tới trên bàn giải phẫu bày ra tốt ta tìm được ta có thể dùng tốt hơn dị thể thân thể lôi khắc mỉm cười đối với y đ ồ bác sĩ cùng y tá bác gái nói y đ ồ bác sĩ cùng y tá bác gái đi tới bàn giải phẫu trước nhìn lấy cái này không đầu dị thể thân thể hòa tinh thân nhân loại quân đội chiến đấu thiên sứ thân thể còn rất hoàn hảo rất khó được hẳn là còn có thể sử dụng rất có siêu tầm giá trị y đ ồ bác sĩ sau khi nhìn đánh giá lấy ta muốn cho đầu lâu của ta cùng trái tim đổi cái này thân thể đổi về chiến đấu thiên sứ thân thể ta nguyên bản có chính là như vậy thân thể y đô bác sĩ mọi người giúp ta làm cái này đổi đầu thân mật tay bẩn thuật lôi khác đối với ý đồ bác sĩ nói không được loại này hỏa tinh tân nhân loại quân đội thân thể là vì r ế t chóc mà tồn tại số hai tôn giả n g ư ơ i tốt nhất cùng ta học y thuật làm cái bác sĩ không tốt sao ý đồ bác sĩ trực tiếp phản đối nói gần nhất thiên không chi thành d è m ban đêm bốc khói xuất hiện ánh lửa sự tình n g ư ơ i nên cũng nhìn thấy ý đồ bác sĩ đại thai nạn cùng biến đổi sắp giáng lâm ta cần có cường đại thực lực mới có thể tự vệ cùng bảo hộ các ngươi lôi khác thử lấy đối với ý đồ bác sĩ quên lơn bất qua ý đồ thầy thuốc trầm tư một hồi vẫn lắc đầu một cái hắn gần nhất cũng đối với thiên không chi thành d è m bên trong phát sinh biến hóa rất là nghi hoặc hắn trước kia từ d è m xuống tới cũng nhiều d è m bên trong thành thị hiểu d è m không nên xuất hiện khói đặc cùng ánh lửa mới đúng d è m bên trong khẳng định có chuyện ngoại ý muốn xảy ra nhưng là dù cho d ạ n g này ý đồ bác sĩ cũng không định để hắn nhặt về số hai tuấn lân dạ đi tham dự chiến đấu ý đồ thầy thuốc đắc tội ta mang ngươi nhìn xem nếu như ta không đổi thân thể này chúng ta tương lai cái k i a kết cục bi thảm lôi khác nhẹ nhàng dùng ngón tay hận xuống ý đồ thầy thuốc cánh tay trái vết thương nhẹ ý đồ bác sĩ cũng đối với ý đồ bác sĩ phát động n g ễ n ma kỹ năng lôi khác thử lấy chế tạo h u y ế n cảnh ý đồ bác sĩ linh hồn tiến vào ngắn ngủi trong ả o cảnh Trưng tạ. Trưng 473, 473, ạ lì lì ý đồ bác sĩ h u y ế n cảnh bên trong nhìn thấy thiên không chi thành d ẻ m bên trên bắt đầu theo ống sắt nói lao xuống đông đảo binh sĩ những binh lính này sau khi xuống tới ngay tại ý rồng city bên trong tiến hành đổ sát số hai tôn giả bảo vệ cái này phòng khám bệnh trước cổng chính trước bị kích đâm thúng thân thể sau đó đầu cũng bị đánh bể bản thân vợ trước chạy ẩn tiến sĩ dẫn người đến cứu mình cũng bị giết sau đó những người này cầm thương chỉ mình đầu huyết cảnh kết thúc Y đồ bác sĩ từng ngủ từng ngủ thở ngụm ngụm hồn hện, phụ í a ngoài tá thầy thuốc trung nhiên nữ y tá có chút bận tâm hỏi sau đó trách cứ ánh mắt nhìn số hai tôn giả những cái này đều là thật sao vẫn chỉ là ngươi chế tạo ảo giác không nghĩ tới h ỏ a tinh tân nhân loại đến đại chiến hậu kỳ đã trải qua nghiên cứu phát minh trừ cái này loại dính đến trí nhớ kỹ thuật ý đồ thầy thuốc nói khẽ với lôi khắc hỏi nếu như ta không đổi thân thể ta không trở nên mạnh mẽ lời nói ngươi thấy bi kịch khả năng rất lớn sẽ phát sinh đây không phải h ảo giác chỉ là d u n g đã biết tin tức đi qua phân tích bày ra khả năng sẽ xuất hiện tương lai tình huống lôi khác giọng thành cần nói thiên không chi thành vì sao lại phái binh tiến đánh mặt đất y d ò n g ct y d ò n g ct tại mặt đất cho thiên không chi thành cung cấp năng lượng vật chất là thiên không chi thành phụ thuộc cái này u y ễ n cảnh không có đạo lý a y đồ bác sĩ c ả m thán lôi khác bắt đầu là biên thiên không chi thành cảm giác dùng người máy so dùng nhân loại an toàn đồng thời sức sản xuất cùng cung cấp vật chất càng nhiều thiên không chi thành rất có thể bởi vì cái này đề án đã trải qua xảy ra máu tanh trình biến đợi đến t i ê n không chi thành d è m nội bộ chính biến lắng lại sau liền đem đối mặt đất ỷ dòng ct triển khai huyết tẩy được ta cho ngươi đổi thân thể đem chiến đấu thiên sứ thân thể cho người còn trở về ý đồ thầy thuốc do dự thêm vài phút đồng hồ cuối cùng đặt xuống quyết tâm đến cho số hai tôn giả đổi về chiến đấu thiên sứ dị thể mới vừa huyết cảnh nhất định chính là bản thân thậm chí toàn bộ ỷ dòng ct d i ệ t thế ngày tận thế ý đồ bác sĩ quyết định thả rằng tin là có lôi khắc nằm trên bàn giải phẫu nhắm hai mắt lại ý đồ bác sĩ cùng y tá bác gái bắt đầu cho lôi khắc tiến hành đầu cùng giải phẫu cách tim hơn một giờ sau làm lôi khắc tỉnh lại lần nữa So、y đô dần dần bác sĩ yên tâm ta biết bảo vệ tốt gia viên của chúng ta bảo vệ tốt ý rồng ct i lối khác đứng dậy hoạt động hạ cái này mới tay và chân nói cái này h ỏ a tinh tân nhân loại quân đội chiến đấu thiên sứ gì thể so trước đó ý đồ bác sĩ cho hắn cái kia dân sự thân thể có thể cao cấp mấy lần hiện tại lôi khắc cảm giác bây giờ đối với thân thể mình xúc cảm cùng khống chế đều càng thêm linh hoạt rồi bảo vệ tốt ngươi cái này thân thể mới một khi triệt để hư hại có thể lại không còn hiện tại h ỏ a tinh khoa học kỹ thuật đã trải qua gì thất không ai có thể lại chế tạo loại chiến đấu này thiên sứ dị thể ý đồ bác sĩ đối với lôi khắc g i ả n d i ò lôi khắc nhẹ gật đầu sau đó lôi khắc cầm mấy tháng nay bản thân lắp ráp một cái máy móc con chó nhỏ thân thể còn có chút giải phẫu công cụ bỏ vào một cái lớn trong các tác h ý đồ bác sĩ đối với lôi khắc hỏi ta xem một chút có thụ thương chó lang thang không ta đi cứu vãn hạ lưu sóng chó sinh mệnh vừa vạn luyện một chút đầu tấy ghép giải phẫu lôi khắc cười nói lấy à cũng được ngươi luyện một chút đầu tấy ghép giải phẫu cũng tốt ý đồ bác sĩ nói lôi khắc lại ngây người hơn một giờ ngoài cửa truyền đến động lực xe gắn máy thanh â m ta hôm nay tối nay trở về tìm bị thương chó làm giải phẫu trở lại không cần chờ ta ăn cơm đi lôi khắc vừa nói dẫn theo hắn cái dương đi ra phòng khám bệnh đổi thành công thân thể thân thể này cảm giác thế nào ngồi ở động lực trên xe gắn máy ạ ly tạ nhìn lấy lôi khắc cái kia thân thể mới hỏi rất tuyệt đi mang ta đi thợ săn q u o y rượu đêm nay ta liền muốn trở thành liệp nhân vương lôi khác cười nói lấy cũng nhảy lên ạ l ù tạ sau xe gắn máy mặt n g ư ơ i dẫn theo bên trong d ư ơ n g này là cái gì ạ l ù tạ khởi động động lực sau xe gắn máy bên cạnh lái mô tô bên cạnh hỏi một hồi ngươi sẽ biết một cái tiểu cơ giới cầu thân thể lôi khác đáp trả hơn một giờ động lực xe gắn máy đậu ở một gian dưới mặt đất q u o y rượu trước cửa trước cái quán b a này là tại thua một tầng tại mặt đất thông qua một cái hơi dốc xuống dưới thang lầu có thể đi thẳng đến quán b a nội bộ quầy rượu danh tự trực tiếp gọi là thợ săn quầy rượu bên cạnh còn dựng lên tấm bảng không thợ săn tiền thưởng cẩn thận khi đi vào hạ lì tạ đem động lực xe gắn máy đứng ở trước cửa này cách đó không xa hạ lì tạ là chuẩn bị đợi lát nữa một khi đợi lát nữa số hai tôn giả bị đánh cho tàn phế nàng hảo có thể mang theo số hai tôn giả mau chóng điều khiển động lực xe gắn máy chạy khỏi nơi này lôi khát sách c ặ p lên mang theo hạ lì tạ đi vào thợ săn này quầy rượu trong quán ba để đó rất nhiều bàn tròn tụ tập cái này ý dòng ct bên trong đông đảo thợ săn tiền thường đang uống rượu nói chuyển kiếm trong quán rượu còn kim loại dị thể có thể để cao bọn hắn đang đổi bắt tử hình phạm nhân thời điểm sức chiến đấu lôi k h ắ c mang theo ạ lì tạ đi q u ẩ y rượu q u ẩ y ba muốn hai chén rượu trái cây a lì tạ hiện tại so tiến vào nơi này số hai tôn giả còn khẩn trương nàng phong bị nhìn lấy bốn phía phát hiện nơi này mỗi cái thợ săn đều có thể là số hai tôn giả ẩn bên trong địch nhân a lôi khắc quét mắt cái quán ba này chính chọn cầm ai ra tay lập uy hào đây Cùng ta uống chén uống nữ. Than ta tiểu rượu đi, mỹ là lấy lấy đ a ma cất loan đao dạp bạn cái này thích xú mị hóa trang thợ săn tiền thưởng dạp bạn trừ nửa cái đầu bên ngoài trên người đều cấy ghép lấy gì thể ta có đồng bạn không đi theo ngươi ạ l ì tạ hướng lôi khắc bên này gần lại dựa vào nói hắn không bảo vệ được ngươi đi cùng với ta tốt bao nhiêu dạp bạn khiêu khích vừa nói chuẩn bị đưa tay muốn bắt ạ l ì tạ cánh tay lôi khắc cười cười có tự đưa tới cửa thợ săn tiền thưởng vừa vặn dạp bạn trong tay cái k i a đ a ma cất đao là thuộc về hỏa tinh khoa học kỹ thuật mình cũng cần ngươi có thể bảo vệ tốt bản thân ạ chó lang thang dạp bạn lôi khắc vừa nói đi lên trực tiếp một quyền đánh về phía dạp vạn chương 474, t i ề n thưởng liệp nhân vương chương 474, t i ề n thưởng liệp nhân vương lôi k h ắ c một quyền trực tiếp đánh vào dạ b ả n trên bờ vai đã trải qua đội chiến đấu thiên sứ dị thể thân thể lôi k h ắ c bất luận là lực lượng hay là tốc độ đều so trước đó tăng lên mấy lần dạ b ả n căn bản không phản ứng kịp liền bị lôi k h ắ c đánh bay đánh tới phía sau bên tường mới dừng lại ngươi vậy mà hèn hạ đánh lén ngươi dạ b ả n lời còn chưa nói hết lôi k h ắ c lần nữa xông đi lên vòng lên nắm đấm của mình liền đánh lôi k h ắ c vừa đánh còn bên cạnh la hét ta bạn gái ngươi cũng dám đến đoạt ngươi là không phải sống đủ rồi ngươi còn dám chứng ta không phục ca cũng dám tại số hai tôn giả liệp nhân vương lúc nói chuyện nhắm mắt lại ngươi đây là khinh thị ta ngươi còn dám sủi bấm mép đây là đối với vũ nhục của ta lôi khắc vòng lên nắm đấm đánh dạp b ả n hơn mười phút đem cái này thích xú m ị thợ săn tiền t h ư ờ n g dạp b ả n đánh mất đi trong i ự u quán đang uống rượu thợ săn tiền thường nhóm nhìn lấy bên này can đảm như vậy gọi là số hai tôn giả thợ săn bọn hắn cảm thán ý dòng ct lần này mới tới thợ săn quá ba đạo ra tay quá bóc gắt a l u tạ giút ta nắm tay va ly lấy tới cái này dạp bạn thân thể hỏng ta điểm giút hắn sửa chữa lôi khắc qu hướng về phía đã ở xưng sở a lì ta nói a lì ta nghe xong nhẹ gật đầu đem trước đó số hai tôn giả mang theo đặt ở nàng dưới chân lớn kim loại vali sách tay cho cầm tới lôi khác tiếp nhận vali sách tay sau trực tiếp thả ở trên mặt đất mở cặp tắp ra lấy ra bên trong cơ giới cầu không đầu kim loại thân thể tại dạ b ả n của vị trí khoa tay múa chân xuống lại nhanh chóng cầm ra thuật đao cùng cái kìm liên tiếp duy trì sinh mệnh quản trợ tiểu công cụ l i ề n muốn cắt gọt đầu của dạ b ả n cùng kim loại thân thể chỗ nối tiếp nhìn thấy tình huống này không riêng gì a lì ta còn có tại trong quán rượu thợ săn tiền từ nhóm đều có chút hoảng sợ nhìn lấy số hai số hai tôn giả không thể giết người không phải biết bị bách p h ù trưởng truy nã hạ l ì t ạ lên tiếng nhắc nhở lấy lôi k h á c yên tâm dạ bạn hẳn là không chết được ta đây không phải giết người là cứu người ngươi phải tin tưởng ý thuật của ta dạ bạn vừa mới bản thân vô ý ngã sấp xuống thân thể của hắn rất bể tại chỗ thợ săn tiền thưởng nhóm đều có thể cho ta làm chứng hắn thân thể này đi qua ta giám định đã trải qua không dùng được vì để cho dạ bạn mạng sống ta điểm nhanh cho hắn thay cái thân thể mới được tại chỗ thợ săn có người muốn cống hiến ra đến thân thể sao lôi khắc ngầm đầu quét mắt một vòng trong quán rượu này thợ săn trong quán rượu đám thợ săn đều đổi nhanh túi đầu không hướng lôi khắc nhìn bên này xem ra không ai cống hiến ra thân thể của mình ta chỉ có thể tự dâng hiến vừa vặn ta cái này có cái cơ giới c ầ u thân thể miễn cưỡng có thể cho dạp bạn bảo mệnh dùng nhưng ta cái này cơ giới c ầ u thân thể cũng không phải tới không hơn nữa thủ thuật của ta cũng không thể làm không kiểm nhận tiền giải phẫu dạp bạn người cái thanh k i a đ a ma cất lo n à o coi như tiền giải phẫu ngươi nếu là không đồng ý liền lập tức nói ra không nói ta coi như ngươi đồng ý lôi khắc cười lấy lẩm bẩm lầu bầu nói bốn phía nhìn thợ săn cũng không dám tiếp lôi khắc lời nói về phần đã trải qua chết ngất dạp bạn càng thêm trả lời không được Lôi khắc bắt đầu mổ trước cho d ạ b vạn trên cổ chen vào duy trì sinh mạng c á i ông sau cầm dao giải p h u cắt đứt d ạ b v n cổ a d ạ b vạn đau nhức kêu một tiếng hắn bị đau nhức t ỉ n h khi hắn nhìn thấy số hai tôn giả chính ngồi t r ồ m hôm ở trước người mình cầm dao giải p h u đang cắt cắt cổ của mình d ạ b vạn ở trên mặt đất lập tức d ã y rồi lấy a đau quá n g ư ơ i đang làm gì ta chính là đi bắt chuyện n g ư ơ i đánh qua còn chưa đủ còn muốn cắt đứt đầu của ta n g ư ơ i muốn làm gì d ạ b vạn h o ả n g sợ kêu to bất quá thân thể của hắn đã vừa mới bị lôi khắc đánh trọng thương không đứng dậy nổi a q u y n đánh thuốc tê Ta l dạ phản hiện tại đã trải qua không giữ thể diện mặt khẩn cầu đối với bên cạnh số hai tôn giả ác mà khẩn cầu lấy chớ lộn xộn ngươi lộn xộn nữa tay ta thuật đau cắt lệch ngươi liền trực tiếp chết cũng đừng bắn ta ta cái này lần thứ nhất giải phẫu tay có chút sinh ngươi lại cử động ta cái ó thể bị bị này h h n k ô trong ố t mạch c máu thợ săn ba rượu trước đó thả âm nhạc đều lừng những thợ săn khác cũng không dám lên tiếng đều là len lén nhìn lấy tình huống bên này trong thợ săn ba rượu cũng thường thường sẽ có trong thợ săn đánh nhau nhưng là giống đêm nay dặm này còn là lần đầu tiên phát sinh có thợ săn bị sợ muốn rời đi quán rượu này cũng không dám đứng dậy sợ làm cho cái này tả ác số hai tôn giả chú ý làm xong giả bạn sau nếu tới cắt g ọ t đầu của hán liền nguy hiểm giải phẫu kéo dài hơn nửa giờ giả bạn cuối cùng kêu đều không k ý lực trong quá trình giải phẫu giả bạn chết ngất nhiều lần lại bị đau nhất tỉnh chư thiên ôn lại tiếng nhắc nhở âm tại lôi k h ắ c trong đầu vang lên len keng chúc mừng tờ lẽ ơ số hai tôn giả thành công hoàn thành lần thứ nhất đầu người cấy ghép dị thể giải phẫu người chơi số hai tôn giả sơ bộ nắm giữ người cải tạo y thuật kỹ năng người cải tạo y thuật có thể đối với sinh mạng thể tiến hành phẫu thuật cải tạo dùng máy móc hoặc dị thể thay thế nguyên bản sinh mạng thể thân thể sát xuất thành công c h ô n g biết căn cứ bị cải tạo người sinh mệnh lực giải phẫu dị thể vật liệu cùng số hai tôn giả giải phẫu lúc thủ pháp mà định ra lôi khác nghe được chư thiên online nhắc nhở yên tâm lại bản thân rốt c ụ c học hội cái này hắc hoa ký y thuật bị chư thiên online sau khi giám định bản thân cái này hắc hoa ký y thuật tại cái khác phó bản thế giới cùng hôn chiến chiến trường cũng có thể dùng lôi khác h o à n t h à n g hôn n trường c có thể n g lôi phó b n h ế giới nằm sấp trên đất tiểu cơ giới cầu cùng cơ giới cầu trên cổ cái tia đầu của giả bạn lôi khác cảm giác mình giải phẫu vẫn rất có nghệ thuật cảm lôi khác làm lấy sau cùng khâu lại kết thúc công việc làm việc đem đầu của dạp bạn vĩnh c ử u cố định ở tại cái này cơ giới cầu trên người lôi khác đoán chừng coi như ý đồ bác sĩ đến rồi cũng cho dạp bạn không đổi lại đi đầu bản thân cái này lần thứ nhất giải phẫu có chút mạch máu cùng thần kinh không có xử lý tốt vừa mới giải phẫu tấy ghép đầu thời điểm cũng có chút nóng lỏng đem đâm đầy chỗ cổ cùng cơ giới cầu chỗ cổ mạch máu thần kinh huyết nhục đụng vào nhau tương đối loạn bên trong tuyến đường mạch máu nhận rậm rạp chẳng t r ị có chỗ nối tiếp vì tiết kiệm thời gian lôi khác dùng vĩnh cựu kết nối phương thức nối lại đổi thầy thuốc khác đoán chừng còn muốn từ nơi này cơ giới cầu trong thân thể lấy x u ố n g dạ bạn đầu coi như khó khăn lôi k h ắ c bản thân cảm giác hiện tại ý thuật của hắn cũng hái không x u ố n g dạ bạn đầu vừa mới giải phẫu thời điểm là muốn đến đâu trước hết kết nối cái kia có vài chỗ lôi k h ắ c đều quên mình là làm sao liên tiếp cũng may cuối cùng loạn về l o ạ n điểm đều kết nối vào lôi k h ắ c bắt đầu dọn dẹp tay mình thuật công cụ về sau còn có thể sử dụng đây cái kia tự bảo cho ta ngược lại thùng nước ta điểm rửa tay một cái vừa rồi giải phẫu quên mang cái bao tay lôi khác hướng về phía quầy ba tự bảo hô tiếng t i ể u bảo vốn là không cung cấp loại này rót nước phục vụ bất quá bây giờ nhìn hơn nửa giờ số hai tôn giả đối với giả bạn đổi cầu thân thể giải phẫu t i ể u bảo bị sợ cũng không dám cự tuyệt số hai tôn giả yêu cầu t i ể u bảo nhanh dùng hắn cánh tay cơ giới mang theo một cái cho rượu hạ nhiệt độ t h ù n g tiếp hơn nửa thùng nước để cập qua đi phóng tới lôi khắc bên cạnh lôi khắc trực tiếp tại trong thùng nước r ử a tay một cái có tắm một chút công cụ của mình sau đó dùng cái kia trừ độc dịch lau khô giải phẫu công cụ lôi khắc vừa nghĩ đến giống như ý đồ bác sĩ nói cho hắn biết hẳn là dùng chiếc trừ độc lần sau điểm chú ý một chút lôi k h ắ c đem trừ độc tốt công cụ thả lại va ly sách tay của chính mình từ bên trong sau đó lôi k h ắ c trực tiếp đem thùng nước kia ngã xuống tại mặt đất còn hôn mê dạ vạn cậu thân bên trên a cứu mạng nhanh dừng tay dạ vạn đầu tỉnh lại ở trong đó thống khổ kêu đều đi qua dạ vạn giải phẫu đã trải qua kết thúc đến bắt đầu đi một chút nhìn xem thân thể mới liên tiếp thế nào không cần cám ơn ta ngươi thủ thuật này rất thành công di chứng cũng không nhiều có thể nói trở về ăn chút thuốc tiêu viêm lôi khác đưa tay đi vỗ xuống còn tại kêu dạ vạn đầu ô ô ô dạ vạn thử lấy đứng dậy động lực mấy lần hắn cho thân thể sau đó liền bắt đầu khóc lớn lên khóc cái kia bi thương à vui đến phát khóc chúc mừng ngươi dạ vạn ngươi bây giờ thu được tân sinh đã trải qua siêu thoát cùng nhân loại phạm trù tồn tại ngươi trở thành cao đẳng hơn sinh vật đầu người chó lôi khác cười nói lấy cũng cầm lên dạ vạn trước đó đa ma cất l o n nao lôi khác đứng dậy nhìn lấy trong quán rượu này cái khác thợ săn ta hiện tại tuyên bố một sự kiện ta số hai tốt giả từ hôm nay trở đi muốn trở thành thợ săn tri vương các ngươi tất cả mọi người đều cần phải nghe ta chỉ huy làm thủ hạ của ta cũng có chỗ tốt các ngươi bị thương Ta sẽ cho các n g ư ơ i sửa chứa khác c ù nghề máy móc t â n cùng thể. Học. Học thuật ta dịch của là sĩ mấy đầu cầm đao chỉ về đằng trước nói lớn tiếng tại chỗ đám thợ săn không có phản ứng không ủng hộ ta thợ săn về sau đi đường ban đêm liền muốn làm chú tâm đừng ngã sấp xuống thân thể quảng thành trọng thương vậy liền cần làm đầu tấy ghép giải phẫu lôi k h ắ c cười nhẹ nói tiếp đi lấy hiện tại trong thợ săn ba d i ệ u n g h e xong số hai tôn giả lời nói đều không có trả lời cái này trong thợ săn ba rượu chỉ có thể nghe được dạ vặn cho cái kia tê tâm liệt phế tiếng khóc lôi khác cầm chừng nào Bắt đầu từng đầu cuối á các i đi lại. Người tên là gì? Cầm giữ liệp Người giữ khi ngươi Người Lôi bàn bắt là tròn tên không ủng hộ ta làm liệp nhân vương. Người cầm giữ không ủng hộ ta khi các người vương. ta ta đây. đ làm gì, cầm cầm khắc ầ hộ hộ từng cái ép hỏi lấy tại chỗ thợ săn đám thợ gật vừa săn săn nhau nhau gật đầu, nói ủng cái chỗ đám hỏi mới ép hộ, lấy s đầu, ả giải giả tiến tôn người. đại hành dọn vương. phẫu, quá người. Số 2 tôn giả đại vương. Cuối cùng u ố i c trong quán rượu thợ săn tại lôi khắc tổ chức dưới đối với lôi khắc hô to lôi khắc nghe xong tương đối hài lòng nhẹ gật đầu một bên ạ l ì tạ đều nhìn lên người chúng ta thợ săn tổ chức muốn đoàn kết lại thợ săn tiền thưởng thực lực liền sẽ mạnh hơn ta sẽ tới các ngươi đi về phía huy hoàng các ngươi cố gắng trải nghiệm đi qua mấy ngày ta lại đến lôi k h ắ c vừa nói cầm tay mình va l i mang theo ạ ly tạ rời đi dạ b ả n chó còn chạy tới ngăn cản lôi k h ắ c rời đi trước cửa muôn cầu số hai tôn giả giúp hắn đổi về thân thể nhưng trực tiếp bị lôi k h ắ c một cước đặt bay chương bốn trăm bảy mươi lăm dạ b ả n chó chương bốn trăm bảy mươi lăm dạ b ả n chó ạ l y tạ thao túng động lực mô tô lôi k h ắ c dẫn theo va ly sách tay ngồi ở chỗ ngồi phía sau cái thanh kia luân đ o cũng đặt ở va ly sách tay bên trong a lì t ạ mang theo lôi khắt nhanh chóng rời đi cái này thợ săn tiền thượng cửa quá n ba hướng về ý đồ thầy thuốc phòng khám bệnh lái đi hơn một giờ sau a lì t ạ đem động lực xe gắn máy đứng tại phòng khám bệnh bên ngoài số hai tôn giả không nghĩ tới thủ thuật của ngươi năng lực đã trải qua lợi hại như vậy ngươi đều có thể một người hoàn thành đổi đầu loại này độ khó cao giải phẫu nhưng ngươi vừa mới làm sự tình thật là do a người a lì t ạ có chút sợ sẽ nói a lì t ạ yên tâm ta sẽ không tổn thương ngươi ta chỉ là trừng phạt một chút nên trừng phạt người mà thôi ta biết bảo hộ ngươi không bị thương tổn không tin ta giao trái tim móc ra cho ngươi xem một chút để ngươi nhìn ta chân tâm lôi k h ắ c cười lấy chuẩn bị chơi á c một chút mở ra bản thân dị thể nơi buồng tim kim loại tầm chắn lôi k h ắ c tay phải ngả vào tim mình vị trí móc ra bản thân cái kia cùng h ỏ a trùng dung h ợ p sau còn đang sáng lên trái tim nơi trái tim trung tâm còn kết nối lấy mấy cái nhỏ dài cái ống tại cho lôi khắc thân thể này cung cấp năng lượng lôi khắc tay nâng cùng với chính mình cái kia n g ọ o n g ậ y sáng lên trái tim hướng về hạ lụy tạ tiến tới nhanh thu lại mọi đưa trái tim thu hồi đi số hai t ô n giả ta tin tưởng ngươi hạ lụy tạ vội vã đối với lôi khắc hô hào để muốn cấp tốc khóc lôi khác nghe xong từ từ thu hồi tim mình lôi khác nhìn lấy h l ì tạm vẽ mặt này nghĩ đến sau này mình nếu có thể làm nhiều một cái dự bị trái tim liền tốt bản thân lại cùng nữ sinh cãi nhau hoặc giảng đạo lý thời điểm giảng bất quá các nàng liền đem bản thân dự bị trái tim móc ra để bày tỏ chân tâm súng bất quá cái này làm nhiều một cái tim sự tình hiện tại bản thân thực lực này là không có cách nào đã đạt thành về sau nếu là thực lực mình đạt đến có thể giống đọc tỏ sợ chen phó bản bên trong thức tỉnh tiên tổ c h i hồn tu luyện cái đại kiếm tiên cái k i a cấp bậc bản thân làm một nguyên anh đến có thể cân nhắc đem nguyên anh biến thành trái tim hình dáng làm bộ móc ra khoe khoang khoe khoang, khoang phơi nắng mặt trời trở về cẩn thận chút cẩn thận những cái tia thợ săn tiền thưởng nhóm từ vừa rồi chấn kinh hạ kịp phản ứng vừa mới ngươi để bọn hắn mất mặt bọn hắn có thể sẽ đến ngươi chỗ ở đánh lén ngươi tìm ngươi t í n h sổ nếu như phát hiện có nguy hiểm báo hiệu lập tức liên hệ ta ta triệu tập chúng ta đồng đội mang ngươi trốn vào nhà máy một đoạn thời gian những tiền thưởng này a lì tạ ôn nu đối với lôi khắc nói không có chuyện gì không cần lo lắng những tiền thưởng này thợ săn chỉ cần bọn hắn t h ầ n chí hoàn toàn thanh tỉnh không ai sẽ đến ta cái này phòng khám bệnh tìm ta phiền phái những tiền thưởng này thợ săn tránh không được sửa chữa bảo dưỡng bọn họ dị thể khí quan cùng máy móc thân thể mà cái này ỷ rồng ct bên trong ý đồ bác sĩ là tay nghề tốt nhất thu phí thấp nhất lôi khắc cười nói lấy À, cũng phải à, vậy ta đi về trước ngươi xuất một chút lúc đến đợi chú ý một chút chớ bị mai p h ủ c a lì tạ vừa nói sau đó điều khiển động lực xe gắn máy rời đi lôi k h ắ c trở lại phòng khám bệnh phát hiện ý đồ bác sĩ đang muốn đi ra ngoài ra ngoài tìm tới chó lang thang đổi thân thể làm giải phẫu rồi ý đồ bác sĩ đối với lôi k h ắ c hỏi không tìm được chó lang thang bất quá ta đêm nay thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu chữa một cái nghiêm trọng ngã thương sắp chết người ta thực t i ệ n ta học được ý thuật phát hiện hiệu quả cũng không tệ lắm lôi k h ắ c tùy ý đáp trả rất tốt chăm sóc người bị thương chính là chúng ta thầy thuốc nên làm về sau tiếp tục cố gắng ngươi biết trở thành một vĩ đại dị thể giải phẫu bác sĩ làm ngươi giải phẫu nhiều người ngươi cứu nhiều người sau mỗi khi ngươi thấy ngươi liền đã chữa bệnh nhân coi như bọn hắn không đối với ngươi đến nói lời cảm tạ trong lòng ngươi cũng sẽ từ trong thâm tâm cảm giác vui vẻ một chút ý đồ bác sĩ vô vô lôi khắc bà vai đối với lôi khắc động viên lấy ừ thật đúng là a nhìn thấy tay mình thuật chữa khỏi bệnh người ta là thật vui sướng lôi khắc rất là tán thành nói ta đi ra ngoài một chút ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi có người gõ cửa không nên mở c h í n h ta mang theo chìa khóa ý đồ bác sĩ đối với lôi khắc nói lôi khắc nhẹ gật đầu lên lầu trở về phòng nằm nghỉ ngơi tối nay thời gian đã trải qua hơi trễ lôi khắc cũng không định lại linh hồn xuất k i ế u đi thiên không trí thành dứt khoát liền buông lỏng một đêm cho mình thả cái giả nghỉ ngơi một chút lôi k h ắ c trở về phòng sau liền nằm ở trên giường đi ngủ sau nửa đêm lôi k h ắ c vậy mà nghe được có người gõ phòng ngủ mình môn số hai tôn giả đã ngủ c h ư a ý đồ thầy thuốc thanh âm từ ngoài cửa chuyển đến trước đó là ngủ t i ế p đi hiện tại tỉnh lôi k h ắ c nằm ở trên giường m ệ phải đáp lại một câu tỉnh xuống lầu đến hạ ý ghé đức bác sĩ hô sau sau đó lôi k h ắ c nghe được thang lầu đông đông đông tiếng ý đồ bác sĩ trước xuống lầu mấy phút đồng hô sau lôi khác cũng xuống lầu nhìn thấy ý đức bác sĩ mở ra lầu một đèn trên bàn giải phẫu nam s ắ p cái kia đã trải qua k h ó c hai mắt đỏ bừng dạ b v n chó lôi k h ắ c biết nửa đêm bị đánh thức nguyên nhân ngươi nói ngươi rất lớn một người còn tìm ý đồ bác sĩ khóc cầu cứu ngươi mất mặt không lôi k h ắ c đối với dạ b ạ n đoán trách câu số hai tôn giả ngươi làm sao đem dạ b ạ n đổi thành cậu thân trong cơ thể tay ngươi thuật liên tiếp cái kia mấy đầu tuyến đường mạch máu cùng thần kinh vị trí thứ tự trước sau ngươi còn nhớ rõ không ý đồ thầy thuốc đối với lôi khắc hỏi dạ b ạ n đầu chó cũng khẩn trương nhìn lôi khắc lôi khắc là không nhớ rõ hơn nữa hết mấy chỗ kết nối phương thức đều là dùng duy nhất một lần khẩn cấp kết nối pháp đổi lại thân thể dạ b ả n chỗ c ổ hiện hữu mạch máu cùng thần kinh khẳng định phạm vi lớn bắc liệt không thể cứu được bất quá lôi khắc có thể biết không có thể nói thật không phải dạ b ả n đầu người này chó sẽ cùng hắn liều mạng không nói ý đồ thầy thuốc cũng sẽ giận dữ nhớ kỹ ta quá trình giải phẫu rõ mồn một trước mắt nhưng cái này dạ b ả n cũng dám đùa dỡn bằng hữu của ta sau đó hắn lọt vào báo h ứng ngã xuống còn thành trọng thương ta liền cứu chữa hắn lôi khắc nói ta không có ngã sấp xuống là ngươi đánh dạ vạn chó nhỏ giọng nói ngươi còn dám mạch miệng lôi khắc huy động quả đó mình liền muốn hướng trên bàn giải phẫu đầu người cậu thân bên trên đánh tới dạ vạn chó bị hủ trực tiếp trốn đến ý đồ bác sĩ sau lưng ý đồ bác sĩ nghe được số hai tôn giả nói nhớ kỹ quá trình giải phẫu thở ra một hơi giải yên tâm lại nhớ kỹ liền tốt vậy ngày mai ta đem hắn nguyên lai、like、thân thể lấy ra sửa một chút sau ngươi tới cho hắn giải phẫu ta ở bên cạnh phụ trợ ngươi dạ b ạ n dạng này là một ngày cậu thân thể đã bị trừng phạt hắn sẽ không lại chọc giận ngươi cùng bằng hữu của ngươi ý đồ bác sĩ nói dạ b ạ n đầu người này c h ó đã ở một bên điểm đại não của hắn túi một ngày trừng phạt thời gian quá ngắn không được hắn biết không nhớ lâu trước hết để cho hắn dùng cậu thân thể đi nhìn hắn biểu hiện biểu hiện tốt ta h qua một trận cho hắn thêm đổi về thân thể lôi khắc rất kiên quyết ngữ khi nói y dạ đức bác sĩ nhìn lấy số hai tôn giả thái độ này lại nhìn một chút dạ b ả n chó lôi khắc trực tiếp c h ừ n g mắt nhìn dạ b ả n chó chỉ có ta có thể làm cái này đổi về thân thể ngươi giải phẫu dạ giả b ả n chó bức bách tại lôi khắc uy hiếp chỉ có thể điểm một cái hắn người đầu tốt y đ ồ bác sĩ ngươi nhìn dạ b ả n đều đồng ý dạ b ả n ngươi hồi thợ săn q u ỏ y rượu ở lại giúp ta nhìn xem ai không đồng ý ta làm liệp nhân vương lôi khắc vừa nói đối với dạ bàn chó hạ khu trục lệnh chương bốn nhà máy chương bốn nhà máy dạ b ả n chó nâng lên đầu của hắn nhìn một chút ý đồ bác sĩ người đi về trước đi về sau chớ chọc số hai tôn giả cùng bằng hữu của hắn người bây giờ tình huống này là chỉ có số hai tôn giả có thể cho tay ngươi thuật người khác đều cứu không được ngươi ta cũng không được Ủy đồ bác sĩ đối với dạ b ả n chó nói dạ b ả n chỉ có thể phóng ra hắn cơ giới cầu chân cẩn thận nhảy xuống mặt đất đi ra ngoài phòng dạ b ả n chó sau khi rời đi ý đồ bác sĩ nhìn lấy lôi khắc hôm nay ta đi thợ săn tiền thưởng quầy rượu nghe nói ngươi muốn làm liệp nhân vương là chuyện gì xảy ra ý đồ thầy thuốc đối với lôi khắc hỏi lôi k h á c liền biết ý đồ bác sĩ sớm muộn cũng sẽ biết việc này cũng may mình đã nghĩ kỹ giải thích thợ săn tiền t h ư ở n g tổ chức bắt đánh giết tử hình phạm nhân nhiệm vụ phần lớn là đơn độc chấp hành hiệu suất thấp không nói vẫn tồn tại phong hiểm đ ú n g phải tử hình phạm nhân đều sẽ liều chết chống cự ta chuẩn bị trở thành thợ săn tiền thường vương cũng là vì đông đảo thợ săn tiền thường tốt về sau lại đi chấp hành bắt tử hình phạm nhân nhiệm vụ ta chuẩn bị để bọn hắn bốn năm người một tổ cũng có thể định kỳ đồng thời phái ra nhiều tổ thợ săn tiền thường tại ý dòng ct bên trong thảm thức vây quét tử hình phạm nhân dạng nay mặc dù một mình lấy được tiền truy nã Cuối cùng điểm xuống tới có chút, xuống nhiều. điểm tới người biết ít một chút, không lát nữa rất an toàn nhiều. Làm như một là Làm ít ít lát rất v ậ y cũng có nhiều ít thể đồ bác sĩ nghe xong nghĩ nghĩ số hai tôn giả ý tưởng này đối với bình thường lấy tính mạng mình đi mạo hiểm chấp hành nhiệm vụ thợ săn tiền thưởng mà nói coi như không tệ chỉ ít ý đồ bác sĩ liền thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ hắn nhiều lần đơn độc tác chiến có bị thương không ngoại viện dưới tình huống chỉ có thể dựa vào bản thân liều chết chiến đấu được ta ủng hộ ngươi trở thành liệt nhân vương sau đó ta cũng sẽ đi thợ săn tiền thưởng q u o ẻ r ư ợ u chính thức tuyên bố ta đối với ủng hộ của ngươi chỉ cần ủng hộ ngươi coi liệt nhân vương thợ săn tiền thưởng về sau đến ta cái này sửa chữa bảo dưỡng dị thể khí q u a n hoặc máy móc thân thể đều có thể đánh gãy nhưng là ngươi trở thành liệt nhân vương về sau chớ quên ngươi dự tính ban đầu ngươi là vì để những tiền thưởng này thợ săn có được tốt hơn tương lai mà khi cái này vương ỵ đồ bác sĩ nhìn chăm chú lên lôi khắc hai mắt nói ừ yên tâm ta cam đoan ta biết tuân thủ bản thân dự tính ban đầu Lôi khắc nhẹ gật đồ bác sĩ đối với lôi khắc nói lôi khắc sau đó hướng về lầu hai thuộc về hắn phòng ngủ đi đến chuẩn bị lại ngủ bủ giữa trưa ngày thứ hai thời điểm lôi khắc đang xem lấy ý đồ bác sĩ cho một cái nông phu điều chỉnh thử cánh tay cơ giới sự linh hoạt tiểu thấu nghe được cái này phòng khám bệnh bên ngoài chuyển đến động lực tiếng lôi ự c m tô t ế n g k n Lôi k h ắ c bay đầu khởi động hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng hướng về ngoài cửa phương hướng nhìn lại phát hiện a lì tạ đang điều khiển lấy một cố động lực mô tô đứng ở cái này cửa phòng khám bệnh cách đó không xa a lì tạ lại đến tìm mình ý đồ bác sĩ bằng hưu của ta tới tìm ta chơi ta đi ra lôi k h ắ c đứng dậy nói đừng trở về quá muộn ý đồ t h ầ y thuốc tiếp tục làm lấy thủ thuật của hắn thuận miệng đối với lôi khác nói lôi khác đi ra phòng khám bệnh nhìn lấy a lì tạ chính hướng mình p h t tay để hắn tới đây có chuyện gì sao có phải hay không là lại có hồi thu giả cao nhiệm vụ khó khăn rồi lôi khác đi qua sau đối với a l ì ta hỏi không phải buổi sáng chúng ta nhà máy lao bản v ẹ t to muốn gặp ngươi hắn giống như biết được ngươi muốn làm liệp nhân vương chuyện còn hướng ta nghe được tình huống của ngươi nếu không cái này liệp nhân vương ngươi cũng đừng cầm cố ta cảm giác v ẹ t tỏ lao bản đối với ngươi xuất hiện địch l í ngươi đi qua giải thích giới nói không làm liệp nhân vương đi v ẹ t tỏ ông chủ muốn gặp ngươi tránh là không tránh khỏi ta cùng ngươi đi qua cùng một chỗ giải thích xuống a l u ta có chút bận tâm nói ha ha vừa vặn ta đổi cái này thân thể mới sau còn muốn gặp hắn hảo hảo tâm sự đâu không nghĩ tới hắn trước chủ động hẹn ta gặp mặt không có chuyện gì lụy ta ngươi không cần lo lắng ta cảm giác vẹn tỏ chỉ là hiếu kỳ ta tại sao phải làm liệp nhân vương ta đi cùng hắn giải thích xuống là được lôi khắc cười nói lấy đổi song cái này hỏa t i n h tân nhân loại chiến đấu thiên sứ dị thể thân thể lôi khắc cảm giác được bản thân hỏa chúng có thể thả ra năng lượng tăng cường trước đó còn chuẩn bị qua một trận tìm cơ hội liền tiếp cận vẹn tỏ đi thử nghiệm khống chế vẹn tỏ đâu hiện tại vẹn tỏ vậy mà chủ động tìm tới cửa muốn gặp mình lôi khắc chuẩn bị vừa vặn đi t h u hắn hy vọng như thế đi đi gặp vẹn tỏ thời điểm lễ phép chút đừng có lại nói lung tung mang đi nhà máy ta nhà hắn gặp đi đi. lôi khác khởi ả y lên lì động hỏa nhãn kim tình kỹ năng nhìn lấy chủ hãng vẹn tò ngay tại phía trên một cái trong phòng khách nhưng là phòng khách phía sau gian phòng ẩn giấu đi hơn mười cái bách phu trưởng người máy xem ra đây là hồng môn yên a Ả l ì tạ cảm giác không sai vẹn tỏ khả năng có được chút tin tức cũng có thể là la thiên không chi thành d ẻ m nổ và chiếm được chút tin tức muốn tới bắt giết chết bản thân bọn hắn muốn tim mình hỏa trùng hoặc muốn chính mình cái này hỏa tinh tân nhân loại dị thể thân thể Ả l ì tạ người ở đây dưới lầu chờ ta đi không có chuyện gì ta đi lên h ả o h ả o cùng lao ba vẹn t ỏ giải thích xuống lôi khác cười nói lấy ta đi lên với người đi Ả l ì tạ có chút không yên lòng nói c h í n h ta đi lên giải thích là được sẽ không xung động người bồi hay không ta đi lên làm ộ t cái kết quả thực sự không được ta sẽ không làm cái này liệp nhân vương lôi khác đối với a l u ta nói phía trên cái kia hoàn cảnh l ô i k h ắ c bản thân đi còn có thể thi t r nên ra mang theo ạ l ụ tạ đi lên ạ l ụ tạ còn dễ dàng bị đương thành con tin bị v ẹ t tỏ nắm lấy uy hiếp bản thân tốt ta hảo hảo cùng v ẹ t tỏ lão bản giải thích v ẹ t tỏ thế nhưng là khống chế cái này ý rồng city là bị thiên không chi thành r ẻ m ủy nhiệm thế lực so với người tưởng tượng một lớn ạ l ụ tạ lần nữa dặn dò l ô i k h ắ c nhẹ gật đầu đi vào cái này cao ngất kiến trúc ngồi lên thang máy mấy phút đồng hồ sau thang máy đến trong phòng khách vẹn tỏ đang ngồi ở trên ghế xa l ô n uống cà phê đây lối khác đi tới tiếp cận vẹ tỏ ngồi tại hắn trên ghế xa lon đối diện Số h ư ơ n g bốn g trăm bảy mươi n tân nhân h thể thân thể, có thể loại có bảy khống chế, chế, chế nhà g máy chương o n g bốn trăm khắc b ạ y mươi bảy khống chế nhà máy khởi động suy thần bên trong vương giả lĩnh vực lôi khác phối hợp hỏa trùng năng lực khống chế mấy giây sau vẹn tỏ liền bắt đầu chạy nước miếng trong đầu hắn chịp bên trong một chút chương trình vận chuyển lúc xuất hiện bản thân mâu thuẫn sai lầm nhắc nhở vẹn tỏ vẻ mặt sợ hãi nhìn lấy trước người số hai tôn giả muốn đưa tay nhấn trên mặt bàn một cái màu đỏ tiểu cái nút bất quá tay di động rất chấm rất chậm vẹn tỏ cũng cảm thấy trước người cái này số hai tôn giả tại công kích trong đầu hắn chịp Cái này số trong ô n giả đối với hắn phát động không biết xâm trong đầu chịp i m hơn. đã ề u có c h trải qua cốt không gian năng lượng đi cho bách phu trường phát ra mệnh lệ lôi khác nhìn lấy tình huống này làm sao có thể để vẹn tỏ động thủ lấn động nút màu đỏ vẹn tỏ lao bản chúng ta hận gặp nhau trễ ngươi muốn cùng ta nắm tay à, không cần khách khí như thế lôi khác nhanh chóng đưa tay phải ra nắm thật chặt vẹn tỏ cái kia di động tay phải nhanh chóng nói lôi khác nắm chặt vẹn tỏ tay sau tay phải dùng sức bóp vẹn tỏ tay phải chỗ vang lên xương tay rất nhỏ tiếng vỡ vụn âm cao cấp người máy vẹn tỏ cũng là có được nhân loại thân thể vẹn tỏ hiện tại hoảng sợ bộ dáng nhìn lấy trước người số hai tôn giả liền cuối cùng mệnh lệnh bách phu trưởng đi công kích số hai tôn giả phương thức cũng bị số hai tôn giả ngăn trở v ẹ t tỏ cầu nguyện có thể xuất hiện kỳ tích thủ hạ của hắn có thể vừa vặn tới này cái phòng khách cứu vớt hắn lôi khác chuẩn bị thêm chút đi liệu thừa dịp suy thần lĩnh vực không có kết thúc đâu huyễn ma thuật lôi khác lần nữa đối với v ẹ t tỏ phát động kỹ năng dù cho v ẹ t tỏ là cao cấp người máy chỉ cần có được chút trí tuệ cũng đồng dạng có thể bị huyễn ma thuật kỹ năng này đưa vào trong ảo cảnh một giây sau v ẹ t tỏ phát hiện trong gian phòng đó cửa thang máy mở vừa vặn tiến đến sáu bảy hãng công ty của hắn hộ vệ những hãng này hộ vệ phát hiện hắn lao bản này trên mặt vẻ mặt thống khổ cũng nhìn lấy số hai tôn giả tại bót nát lấy hắn lao bản này tay. những hộ vệ này lập tức lao đến cầm đao bắt đầu chém số hai tôn giả mấy lao hạ xuống đầu cũng bị chặt đi xuống một gã hộ vệ sau đó nhấc chân đạp vỡ số hai tôn giả đầu v ẹ t tỏ thở dài một hơi trong đầu hắn tâm phiến công kích rốt cục dừng lại v ẹ t tỏ sau đó gọi tới thủ hạ t r ợ ấn tiến sĩ đem số hai tôn giả thân thể cho hắn đổi lại giải phẫu rất thành công v ẹ t tỏ cảm giác giải phẫu sau bản thân toàn thân g a đầy lực lượng cái này thân thể mới cùng trái tim cung cấp nguồn năng lượng sống thêm mấy trăm năm mấy ngàn năm đều không có vấn đề bất quá ba ngày sau thiên không chi thành rẻm nộ vạ sau đó thiên không chi thành bắt đầu phái binh xuống tới theo những cái kia kim loại kèn phế tuật h dưới đường đến bắt đầu đổ sắt thanh lý ý rồng city v ẹ t tỏ bản thân phái r a bách phu trưởng cùng ý rồng city bên trong nhân viên chiến đấu tiến hành liều chết chống cự nhưng là căn bản ngăn không được thiên không chi thành xuống quân đội đối mặt đất công kích thời gian một ngày mặt đất ý rồng city trở thành b i ể n lửa phế tích v ẹ t tỏ mình cũng bị thiên không chi thành xuống chiến sĩ chém đức tứ chi bị nâng lên thiên không chi thành thống xoái nộ vạ trước mặt thẩm vấn giao ra ngươi tri quyền khống chế ngươi còn có thể tiếp tục sống không phải lập tức chết nộ vạ lạnh lùng nói vẹn tỏ nạn lòng để n ổ vạ đã khống chế trong đầu hắn chịp một giây sau vẹn tỏ mở hai mắt ra phát hiện mình còn tại hắn phòng khách bên trong trước người trên ghế s a lon đang ngồi vẫn là hoàn hảo không hao tổn số hai tôn giả tay mình bị số hai tôn giả hùng h ă n g nắm ướt trong phòng cũng không có mình hộ vệ xuất hiện a vẹn tỏ cuối cùng phát ra một tiếng kêu sợ hãi bất quá hắn tâm phiến tường l ử a tại vừa mới trong nháy mắt đã trải qua thành công bị lôi khắc công hãm lôi khắc dùng ngồi lửa năng lực sửa đổi vẹn tỏ chịp bên trong ban đầu nhất chương trình số hai tôn giả trở thành vẹn tỏ chủ nhân tất cả mệnh lệnh không được chống lại đồng thời lôi khắc điều chỉnh trong tấm chip nộ vạ có thể đối với vẹn tỏ tiến hành k h ô n g chế từ xa phần mềm nhỏ vẹn tỏ còn có thể thu đến nộ vạ mệnh lệnh nhưng là chấp hành hay không cần hỏi số hai tôn giả lôi khắc buông lỏng ra vẹn tỏ tay phải số hai tôn giả c ấ c h ạ vẹn tỏ sau đó rất tôn kính ngữ khí đối với lôi khắc vừa nói trước người số hai tôn giả đã trở thành hắn tân chủ nhân không cần khách khí như thế vẫn là gọi ta số hai tôn giả là được cái này b tổng city giải trí quá ít người phụ trách tổ chức một trận động lực trận bóng đi ta tới đem động lực trận bóng một ít quy tắc cùng phương thức cùng ngươi nói h ạ lôi khác cười lấy đã trải qua thụ bản thân không chế v ẹ t tỏ vừa nói cho v ẹ t tỏ giảng giải động lực trận bóng quy tắc cùng cần sân bãi hoàn cảnh n g ư ơ i ý chỉ chính là ánh sáng chỉ cần tuân theo n g ư ơ i ý chỉ quang huy đem bao phủ toàn bộ ý rồng city v ẹ t tỏ rất thành khẩn hồi phục lôi khác nghe xong vui vẻ không có nghĩ đến cái này mới vừa không chế v ẹ t tỏ còn biết m í n h hot mặc dù nghe có chút khó chịu n g ư ơ i ở đây tổ chức động lực trận bóng quá trình bên trong, trong bóng tối tập kết ý rồng city minh lực chuẩn bị tại năm nay quý đầu tiên độ động lực trận bóng sau phản công tiên không chi thành tại ý rồng ct bên trong cũng len lén giải một chút dư luận đại thể ý tứ liền nói thiên không chi thành rèm cảm giác mặt đất ý rồng ct bên trong người không chịu khó muốn tiêu diệt toàn bộ ý rồng ct bên trong tất cả mọi người để người máy thay thế ý rồng ct bên trong người sống đến cho thiên không chi thành cung cấp năng lượng l ô i khác đối với vẹn tò nói tuân mệnh thiên không chi thành rèm là chúng ta uy hiếp lớn nhất vẹn tò nói làm rất tốt về sau đánh xuống thiên không chi thành rèm xử lý n ộ vạ ta đi sau để ngươi trở thành thiên không chi thành rèm tổng khống chế người để ngươi đồng thời khống chế thiên không chi thành rèm cùng mặt đất ý rồng ct lôi khắc cười lấy đứng dậy vô vô vẹn tỏ bà vai sau đó rời đi đi đến cái này cửa phòng trước ngồi xuống lúc đến đợi thang máy xuống lầu lôi khắc quyết định nhanh một chút đi dù sao thiếu nữ ạ l ì tạ còn ở lại chỗ này dưới lầu bảo vệ lo lắng cho mình đây số hai tôn giả thấy lao bản vẹn tỏ thuận lợi không hắn không có làm khó ngươi chứ ạ l ì tạ nhìn lấy lôi khắc sau khi ra ngoài khẩn trương hỏi lấy lão bản vẹn tỏ người rất tốt trước ngươi quá lo lắng ta còn hướng hắn đưa ra tổ chức động lực trận bóng đề nghị vẹn tỏ nghe xong rất cao hứng còn khen ta đâu cũng quyết định gần nhất liền bắt đầu bắt tay tổ chức động lực chất bóng lôi chương bốn trăm bảy mươi tám đại chiến trước chương bốn trăm bảy mươi tám đại chiến trước n g ư ơ i trước tiên ở phía dưới chờ ta ta đi lên nhìn một chút l a o bản vẹn tỏ nhìn hắn có phải hay không là còn đối với n g ư ơ i có đ lý chuẩn bị ra tay với n g ư ơ i a l ì tạ vẫn là không quá yên tâm nói được n g ư ơ i đi đi đi nhanh về nhanh ta dưới lầu chờ ngươi lôi khác cười nói lấy hiện tại bản thân đã trở thành vẹn tỏ lao đại rồi liền vẹn tỏ trong đầu chịp đều đổi tốt a l ì tạ đi khẳng định không cảm giác được vẹn tỏ đối với mình có địch ì a l u tạ sau đó ngồi xuống thang máy lên, lên rồi lôi khác ở phía dưới chờ lấy hơn mười phút sau a l u tạ rơi xuống số hai tôn giả xem ra ngươi và vẹn tỏ đơn độc nói chuyện với nhau rất thành công lấy ta tại vẹn tỏ thủ hạ nhiều năm đối với hiểu biết của hắn vẹn tỏ rất thưởng thức ngươi còn đặc biệt tín nhiệm ngươi ngươi rốt cuộc là làm sao làm được ngươi vừa mới bản thân đi lên cùng vẹn tỏ nhất định nói gì ạ l ì ta vui vẻ cười lấy hướng về phía lôi khắc hỏi ta chính là thể hiện rồi chút nhân cách của ta mị lực vẹn tỏ cũng coi là tuệ nhãn biết anh hùng lôi khắc tùy ý nói nhà máy bên này ta yên tâm vẹn tỏ sẽ không ra tay với ngươi ta cái này đưa ngươi trở về lão bản vẹt tỏi chuẩn bị cải tạo nhà máy bên cạnh khu vực kiến tạo một cái đại hình mổ t ậ t bản nhét đấu trường còn hỏi ta có ý kiến gì hay đâu cũng để cho ta làm cái này mổ t ậ t bản nhét đấu trường thiết kế lớn giám sát gần nhất đoán chừng ta có bận rộn không thể đi tìm ngươi ạ lì ta đối với lôi khắc nói loại này đấu trường bao lâu có thể xây xong lôi khắc hỏi bình thường kiến tạo tốc độ không có nửa năm là xây không tốt bất quá nhìn dạng lão bản vẹt tỏi chuẩn bị điều động ý dòng ct bên trong đông đảo vật chất cùng kiến tạo máy móc toàn lực đầu nhập cái này đấu trường trong xây dự ta đoán chừng chừng một tháng thời gian cái này đại hình mộ t ậ t bản cô so t à i đấu trường liền có thể thành lập tốt a lì ta nói lôi k h ắ c nhảy lên a lì ta động lực sau xe gắn máy tòa a lì ta khởi động xe gắn máy chạy rời đi cái này nhà máy đem lôi k h ắ c đưa về phòng khám bệnh bên ngoài rồi rời đi nàng cái này lớn giám sát chuẩn bị muốn dấn thân vào đến mộ t ậ t bản thi đấu đấu trường trong xây dựng vậy tỏ là cho nàng phát tiền lương không cho nàng trắng xuất lực lôi k h ắ c tính toán mình ở cái này phó bản thời gian dừng lại mộ tập bản nhét đấu trường xây xong cần một tháng thu hoạch được một cái quý nhét quá quân muốn thời gian ba tháng bản thân hẳn là có thể ở nơi này mặt đất ỷ dòng city lại dừng lại bốn tháng nếu như thuận lợi bản thân liền có thể hoàn thành trước cái này phó bản thế giới thu hoạch được mộ t t u ậ t bản thi đấu vô địch nhiệm vụ chính tuyến sau đó dẫn đầu ý dòng ct chiến sĩ cùng bách phu trưởng các người máy công bên trên thiên không chi thành d è m giết chết d è m bên trong đại bột nổ vạ là có thể đem cái này phó bản thế giới hai lựa chọn nhiệm vụ chính tuyến đều hoàn thành đến lúc đó rời đi cái này phó bản thế giới sau không những mình thân thể trước đó bị thương có thể thu được trị liệu còn có thể thu được một phần quá mức b a n thường lôi k h á c hồi phòng khám bệnh sau bắt đầu nắm chặt cái này phó bản thế giới thời gian còn thừa lại nhiều cung ý đồ bác sĩ học tập cái này phó bản thế giới hắc khoa kỹ y thuật. tối hôm qua lôi khắc đích thân làm một lần đầu người cấy ghép giải phẫu mới biết được cái này ý đồ bác sĩ cho tự mình làm đầu cùng trái tim đổi thân thể giải phẫu thế nhưng là rất khó khăn cái này phó bản thế giới bên trong đồng dạng bác sĩ không làm được loại cấp bậc này giải phẫu sau đó một tháng lúc ban ngày đợi lôi khắc tại ý đồ bác sĩ nơi này tiếp tục học y thuật đụng phải chút đơn giản giải phẫu ý đồ bác sĩ cũng làm cho lôi khắc vào tay thuật đài cho người bệnh tiến hành phẫu thuật hắn ở bên cạnh phụ trợ chỉ đạo cách mỗi mấy ngày buổi chiều thích hợp lôi khắc liền đi một chuyến thợ săn tiền thường khoẻ rượu thời gian một tháng lôi khắc cũng đem những cái kia kiệt ngạo bất tuần thợ săn tiền thưởng chỉnh đốn tốt hợp thành từng cái thợ săn tiền thưởng tiểu đội đến rồi ban đêm lôi khắc liền linh hồn xuất h i ế u đi đến tiên không chi thành rẻm tiếp tục phóng thích suy thần bên trong vương giả lĩnh vực lần này lôi khắc chủ yếu đi suy bên trong vương giả lĩnh vực lần này lôi khắc chủ yếu đi suy bầu trời từ thành lập những cái kia khống chế vũ khí phòng ngự nhân viên cùng chiến đấu binh sĩ một tháng sau buổi sáng ạ lì tạ tìm đến lôi khắc mang theo lôi khắc đi thăm vừa mới xây xong đại hình mộ toàn bản thi đấu, đấu trường mấy ngày nay nhà máy đã tại toàn thành bên trong phát ra quảng cáo giảng thuật mộ toàn mỗi trận trận bóng qua n quân đều đưa thu hoạch được kết xù tiền thưởng đồng thời thu hoạch được quý thi đấu tổng q u a n quân người sẽ được đi đến thiên không chi thành rèm v ĩ n h cựu quyền cư ngụ bình dân đến quan sát mộ thuật bạn thi đấu chứ mua vé bên ngoài còn có thể đầu nhập tiền áp cái kia tuyển thủ có thể đạt được thắng lợi từ nhà máy làm cái đ ồ i thường phương diện tuyệt đối không có vấn đề lôi khác đi theo hạ l ụ tạ đi thăm ba ngày sau ỵ rồng ct trận đầu mộ thuật bạn thi đấu liền đem ở trong n à y cử hành tại trong sân bóng vừa đi vừa nghỉ hạ l ụ tạ rất tự hào cho lôi khắc kệ trận banh này trong chẳng những cái kia công trình là nàng đề nghị hoặc chỉ đạo kiến tạo ra ta chuẩn bị tham gia một tuật thi đấu, đoạt tiên trận tiên thành gia chuẩn được cái chi không đấu, quý đầu quán quân, bản này bóng đến bị dẹm. đi độ lôi khắc nói được à vừa vặn ta một trăm vạn cũng mau góp đủ ngươi nếu là thu hoạch được quán quân hai chúng ta hẳn là có thể cùng đi tiên không chi thành rẻm Ả lôi Tạ rất đến ủng hộ l khắc gia nhập trận bóng, hưng phấn nói. Lôi nhập trận phấn h k ắ cười c cười nhìn dạng vẹn tọ vẫn còn tiếp tục lừa gạt lấy Ả l u tạ Ả l u tạ hiện tại thiên thật cho rằng dựa vào một trăm vạn là có thể lên tiên không chi thành đây bất quá lôi khắc dứt k h t cũng không nói phá liền để ạ l u tạ nghĩ như vậy đi đoán chừng sau ba tháng bản thân thu hoạch được cái này m ộ thuật bản nhét quý tổng quán quân đến lúc đó mặt đất ỷ rồng si ti liền sắp tiến đánh tiên không chi thành d è m mang theo hạ lùi tạ cùng nàng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ công bên trên thiên không chi thành không khó lắm gần nhất một tháng này lôi khác đem thiên không chi thành bên trong nhân viên chiến đấu mình liền rủa đã trải qua thương vong hơn phân nửa còn có ba tháng đâu lôi khác cảm giác mình ban đêm linh hồn xuất hiếu bản thân cố gắng nữa chớ chú chút sau ba tháng tiên không chi thành sẽ rất h ả o đánh hạ tới lôi khác buổi chiều hồi phòng khám bệnh phát hiện ý đồ thầy thuốc tiền nhiệm thế tử trai ẩn tiến sĩ tại cùng ý đồ bác sĩ trò chuyện với nhau bản thân sau khi vào nhà, trai ẩn tiến sĩ đã trải qua nói xong rồi cùng mình gật đầu lên tiếng chào hỏi rồi rời đi trai ẩn tiến sĩ sau khi đi lôi khắc phát hiện ý đồ bác sĩ biểu lộ có chút thay đổi đang suy tư cái gì số hai tôn giả người đ o á n nghĩ quả nhiên không sai trai ẩn đã trải qua nói cho ta biết chủ hãng v ẹ t tỏ đã phát hiện thiên không chi thành rèm cử động thiên không chi thành đ o á n chừng năm sáu tháng sau liền muốn tiến đánh mặt đất muốn giết sạch mặt đất ị rồng ct bên trong tất cả mọi người loại muốn dùng người máy thay thế mặt đất ị rồng ct bên trong người trai ẩn muốn mời ta đi nhà máy giúp đỡ vẹn tỏ cải tạo nhà máy các chiến sĩ máy móc thân thể cùng d Ủy Vậy ngươi quyết Ủy đồ định đi, vẫn là không đi. Lôi khác đối với đồ bác sĩ hỏi. Đi bác bác khác sĩ sĩ nói. ngươi vẫn không nhà Lôi với hỏi. thôi, là một á tháng, phát y lao sau bản bị vẹn chuẩn thiên không chi thành với tòi đối chi sớm đ n g đ ộ khi í c c h ế n Một khi chúng ta chiến bại mặt đất ỷ rồng city đem sớm diệt vong nhà máy nơi đó có tốt hơn thiết bị cùng vật liệu ta ở trong đó cải tạo nhà máy chiến sĩ dị thể bao nhiêu có thể làm cho bọn hắn năng lực tác chiến đề cao chút việc này ngươi không cần hướng ra phía ngoài tiết lộ ai cũng đừng nói cho để tránh gây nên khủng hoảng ngươi là cùng ta cùng đi nhà máy giúp đỡ cải tạo chiến sĩ dị thể vẫn là ở lại đây phòng khám bệnh ý đồ bác sĩ đối với lôi khắc hỏi ngược lại ta đi chung với ngươi đi ta cũng ra một chút chút sức m ọ n giúp đỡ cải tạo thăng cấp nhà máy chiến sĩ dị thể cùng máy móc thân thể lôi khắc nghĩ nghĩ sau nói lôi khắc nghĩ đến theo ý đồ bác sĩ cùng một chỗ dọn đi nhà máy ba tháng này bản thân vừa v ẫ n có thể nhiều cơ hội hơn mình ở ý đồ bác sĩ cùng chờn tiến sĩ hai người dưới sự chỉ đạo tiến hành hắc khoa kỹ giải phẫu hơn nữa tại trong nhà xưởng có tốt nhất thiết bị vật liệu còn có đông đảo cải tạo chiến sĩ rất thích hợp hiện giai đoạn bản thân tăng lên y thuật được đêm nay chỉnh đồn xuống ngày mai buổi sáng chờn đến xe tiếp ta đi nhà máy ở ngươi cũng cùng theo một lúc đi ý đồ bác sĩ vỗ vỗ lôi khắc bà vai rất vui mừng nói lôi khắc ban đêm lần nữa linh hồn xuất hiếu đi một chuyến thiên không chi thành phóng thích suy t h ầ n bên trong vương giả lĩnh vực linh hồn theo ống sắt phiêu động xuống đến mặt đất hồi thân thể của mình sau lôi khắc đơn giản thu dọn một chút y phục của mình đánh cái bọc buổi sáng cùng ý đồ bác sĩ ăn chung xong đ i ể m tâm trại ẩn tiến sĩ sẽ tới đón bọn họ cùng đi còn có bốn tên đại h á n á o đen đến giúp lấy chuyển hành lý lôi khắc cùng ý đồ bác sĩ ngồi lên trả ẩn tiến sĩ xe con hướng về nhà máy phương hướng hành sự cái này nhà máy lôi khắc đã tới mấy lần không hề lạ lắm. lôi khác cùng ý đồ bác sĩ phân phối đến rồi hai bộ căn phòng đơn độc hai người căn phòng cách xa nhau không xa lôi khác nhìn mình tân phòng ở giữa công trình coi như so sánh đầy đủ chí ít so phòng khám bệnh lầu hai cái kia phòng nhỏ điều kiện tốt chút hôm nay mới vừa chuyển đến ngày mai ý đồ bác sĩ mới chính thức đối với cái này trong nhà xưởng chiến sĩ tiến hành dị thể cải tạo giải phẫu thừa dịp bầu trời nhàn lôi khác đi ạ lì tạ nơi ở tìm ạ lì tạ nói với chính mình dọn nhà sự tình để tránh ạ lì tạ lại đi phòng khám bệnh tìm không thấy hắn không t h a ngươi đều vào ở nhà xưởng ta và tiểu đội của ta muốn nhập ở nhà máy đều bị báo cho không đủ cấp bậc đây ta liền lên c á i tháng làm giám sát thời điểm tại nhà máy lâm thời gian phòng ở một tháng nhà máy được tốt hoàn cảnh khá tốt cung cấp đồ ăn chẳng những miễn phí cảm giác còn mỹ vị a lì t a nói lôi khác sau đó mang a lì tạ nhìn xuống hắn tân phòng ở giữa sau đó liền cùng a lì tạ cùng một chỗ đi gặp nàng đám tiểu đồng bạn các người có muốn trang bị thêm dị thể khí q u a n hoặc máy móc thân thể sao gần nhất ta và ý đồ bác sĩ tại nhà máy làm việc phụ trách cho trong nhà xưởng chiến sĩ thăng cấp cải tiến dị thể cùng máy móc thân thể nếu như các ngươi muốn trang bị thêm lời nói có thể miễn phí cung cấp ta còn có thể cho các ngươi làm ra cấp bậc cao nhất lôi khác đối với mấy cái này tiểu đồng bọn nói nghe được lôi khác lời nói cái này mười tên tiểu đồng bọn có chút do dự cái này máy móc thân thể hoặc dị thể khí quan miễn phí cho trang đây chính là trắng chiếm tiện nghi chuyện tốt ta bất quá điều kiện tiên quyết là muốn thả vứt bỏ bản thân một bộ phận vốn có khí quan hoặc thân thể đổi thành cơ giới ta không đổi đi ta cảm giác này nhân loại thân thể không sai có thể bình thường sinh lão bệnh t ử cả đời này ta liền biết đủ à lì ta nghĩ nghĩ sau nói ta muốn đổi hai đầu kim loại chân ta không đổi ta muốn đổi cái sức mạnh to lớn cánh tay ta muốn thay cái dị thể ánh mắt hai mắt đều muốn đổi Ta có, có, có c đúng tối ngày mốt là ta trận đầu mổ thuật bạn thi đấu đây là vé vào cửa nhớ kỹ đến ủng hộ cho ta lôi khác cho những thứ này đám tiểu đồng bạn phát hắn trận bóng vé vào cửa chương bốn trăm bảy mươi chín quan quân chương bốn t r ư ơ chín quan quân số hai tôn giả tại ạ l ì tạ những cái này tiểu đồng bọn bên trong rất được h o a n g lên dù sao số hai tôn giả chẳng những chủ động đưa ra miễn phí cho đổi dị thể khí quan máy móc thân thể cơ hội còn đưa hiện tại quý hiếm nhất mổ thuật b ả n s i m ô n phái hiện tại mổ thuật b ả n nhét ban đầu phi trường vé vào cửa ý rồng ct bên trong bình thường đường tắt đã trải qua mua không được phía ngoài p h i ế u con b u ô n đã trải qua tăng tới giá cao còn một p h i ế u khó cầu đây có thể quan sát đến ban đầu mấy trận mổ thuật bạn nhét tại ý rồng ct thanh niên bên trong chính là thân phận tượng trưng ra ngoài ở bên ngoài nói chuyện đều sẽ cảm giác tài trí hơn người hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh lôi khác nên đón hắn lần thứ nhất mộ t ọ t bạn thi đấu lôi khác đang nghỉ ngơi khu chuẩn bị trong phòng hai chân đổi lại dòng dọc lôi khác thông qua hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn lấy đêm nay hắn tham gia trận này mộ t ọ t bạn tranh tài đối thủ cạnh tranh một trận tranh tài hết thể có mười cái tuyển thủ tham gia trong đó có năm cái đối thủ lôi khác cảm giác rõ ràng rất yếu liền so với người bình thường mạnh như vậy một chút cái này năm cái yếu ớt đối thủ hẳn là vẹn tỏ c ô ý an bài nếu không lấy bọn hắn năm người thực lực kia dù cho báo danh cũng căn bản không thể được tuyển chọn dự thi đoán chừng liền dự thi sơ tuyển thể lực khảo thí cũng không đạt tiêu ch lôi khắc nhìn lấy mặt khác bốn tên đối thủ cạnh tranh cảm giác thực lực cũng tạm được thân hình cao lớn trên người gắn thêm rất nhiều máy móc thân thể dây xích kim loại cầu nhóm vũ khí mặc dù không có bản thân chiến đấu này tiên sứ dị thể thân thể mạnh nhưng ở cái này ý dòng ct bên trong hẳn là cũng tính thực lực chết lên hơn nữa lôi khắc phát hiện cái này bốn cái tương đối mạnh dự thi vậy mà tại khu nghỉ ngơi tập hợp một chỗ giống như trước đó liền bên nhau bốn cái cao lớn dự thi đối thủ vậy mà hướng về khu nghỉ ngơi ngồi ở trên ghế đầu mới vừa đổi xong dòng dọc dậy lôi khắc đi tới đem lôi khắc vây lôi khắc đoán chừng cái này bốn cái cao lớn dự thi đối thủ là tới hướng mình lúc trước thị uy lôi k h ắ c đứng dậy nhưng một giây sau lôi k h ắ c nghe thấy bốn cái cao lớn tuyển thủ dự thi vậy mà nhỏ giọng đối với lôi k h ắ c nói số hai tôn giả các hạ phương hướng chúng ta sẽ bảo đảm ngươi đoạt giải quan quân số hai tôn giả các hạ đêm nay tranh tài thời điểm ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó cứ việc thi triển l n h ra tối nay hạng nhất nhất định là ngươi số hai tôn giả các hạ ngươi chính là đêm nay mổ tập bạn c của c sò tại quan quân lôi khác nhìn lấy cái này bốn cái cao lớn tuyển thủ dự thi phản ứng bọn họ đều là vẹn tỏ xếp vào hoặc thu mua đến c a m đoan chính mình cái này chủ nhân đoạt giải quán quân lôi khác cười khổ n g h ĩ đến vẹn tỏ cái này tiểu đệ thật là có tâm đêm nay tranh tài chín cái đối thủ cạnh tranh trong đó năm cái là yếu nhất cái k i a m ộ t cấp bậc như thế vẫn chưa đủ còn ăn bài bốn cái nội ứng cường giả đội viên đến đánh tỷ số giả phụ trợ bản thân đoạt giải quán quân tình huống này dưới chính mình làm muốn thua cũng khó khăn lôi khác trượt lên vòng trượt giày bên cạnh đi theo tứ đại hộ pháp ra sân đi tới trượt trên đường chạy chuẩn bị lôi khác nhìn lấy đường đua bên ngoài từ hai tầng kim loại lưới bảo hộ lấy người xem thính phòng đều ngồi đầy người xem những cái này người xem nhìn thấy tuyển thủ dự thi ra sân sau đều từ tọa ỉ đứng lên hoan hô cũng may đây là mộ thuật b ả n thi đấu mới vừa cử hành trước mấy trận khán giả đến không có đi chú ý tuyển thủ dự thi phân phối ăn gian sự tình mộ thuật b ả n trước bị bắn ra theo một tiếng kín vang mười tên tuyển thủ hoạt động lên liền xông ra ngoài lôi khắc nhanh chóng trượt lấy hướng về mộ thuật b ả n phong đi có cái người yếu đội dự thi viên muốn cùng lôi khắp o ạ t cầu hắn trực tiếp bị sau lưng bay tới một cái dây xích kim loại truy đánh mất có người bị đả thương ké xịu bạo lực dây xích kim loại truy vũ khí xuất hiện đưa tới người xem hưng phấn tiếng kêu sợ hãi. lôi khắc cướp được cầu bắt đầu trượt còn lại bốn tên thực lực y ế u thực tuyển thủ dự thi đều không dùng lôi khắc xuất thủ liền dần dần bị lôi khắc tứ đại hộ pháp giải quyết sau đó tứ đại hộ pháp bắt đầu lẫn nhau đánh đánh chính là cái k i a thực ca lôi khắc cảm giác cái này tứ đại hộ pháp đều có thể làm v u a màn á n h đi dù sao nếu là hắn người xem đoán chừng không phát hiện được bốn người này là tới gian lận đánh tỷ số giả tứ đại hộ pháp, pháp kiềm chế lẫn nhau ngươi tới ta đi lượm quanh cái này mộ thuật bản đấu trưởng trợt đi một vòng sau liền nhao nhao trọng thương ngã xuống đất hôn mê mười tên người dự thi cuối cùng chỉ còn lại số hai tôn giả một tên trọng tài tuyên bố nhị hào tôn giả chiến thắng trên khán đài vang lên tiếng hoan hô tối nay trận này t r ậ n bóng bọn hắn thấy rất là kích thích lôi khắc gật cười, cười đi lãnh thưởng chiếm được trận này mô tập u bán nét h quán quân danh hiệu hạ t r a n g lôi khắc tranh tài dựa theo đấu trường quy định bởi vì tiền kỳ báo danh quá nhiều người hắn muốn một tuần lễ sau mới có thể tham gia người thắng trận tấn cấp thi đấu lôi khắc còn không có đã nghiền n g đâu trận này trận bóng liền kết thúc lôi khắc chuẩn bị mấy ngày nay tìm vẹn to nói tiếng không cần lại hắn ở trong trận đấu an bài an gian hộ pháp hộ vệ bản thân thực lực này đoạt được mổ thuật bạn thi đấu quán quân hoàn toàn không có vấn đề sau đó mấy ngày lôi khác lúc ban ngày đ ợ i đi theo ý đồ bác sĩ cùng trả ơn tiến sĩ cùng một chỗ cho trong nhà xưởng chiến sĩ cải tạo thăng cấp máy móc thân thể khí quan lúc buổi tối tiếp tục linh hồn xuất h i ế u đi thiên không chi thành d è m làm suy thần đi lôi khác cũng bất thì giờ cho hạ l ì tạ cái kia sáu tên tiểu đồng bọn đổi máy móc thân thể cùng dị thể khí quan cái kia sáu tên tiểu đồng bọn nằm giải phâu trên giường mới phát hiện không phải ý đồ bác sĩ cho bọn hắn làm thân thể cấy g é p giải phâu mà là số hai tôn giả cười ha hạ cầm nắm tay t h u ậ đao đi tới muốn cho bọn hắn làm giải phẫu đám tiểu đồng bạn muốn nói lại phát hiện thân thể bị đánh thuốc tê nói không nên lời cũng may lôi khắc gần nhất luyện giải phẫu kỹ thuật đã trải qua không tệ lôi khắc cho cái này sáu tên tiểu đồng bọn làm giải phẫu thời điểm còn chuyên môn tìm tới ý đồ bác sĩ ở bên cạnh nhìn lấy để tránh chuyện ngoại ý m u ố n giải phẫu rất thành công lôi khắc đến chưa liền hoàn thành sáu tên tiểu đồng bọn giải phẫu sáu tên tiểu đồng bọn thuốc tê d ư ợ c hiệu qua sau kinh hồn táng đảm thử nghiệm riêng phần mình trên người bị cải tiến linh bộ kiện phát hiện còn dùng rất tốt không có, có gì ngoại ý muốn không thích hiệu quả mới yên tâm lại ba tháng này trôi qua rất nhanh lôi khắc nên đón mộ thuật b ả n giải thi đấu quý tổng quyết tái lần này không có gian lận người phụ trợ lôi khắc bất quá lôi khắc ở trên sân thi đấu nương tựa theo chiến đấu thiên sứ cùng trái tim hỏa trùng phối hợp sau cao tốc cùng lực phản ứng lại thêm gặp được nguy hiểm lúc còn có thể phóng thích kim trung cháo kỹ năng c á i k h á c chín tên đội dự thi viên đều bị lôi khắc lượn quanh vài vòng liền va chạm n g ư c xuống lôi khắc thu được mộ thuật b ả n trận đấu mùa giải độ tổng q u â n nhà máy lao bản vẹt tỏ tự mình cho lôi khắc trao giải cũng tuyên bố số hai tôn giả thu được đi đến thiên không chi thành rèm danh lệch một tuần lễ sau sẽ bị đ chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm đã ở lôi khắc trong đầu vang lên chúc mừng tờ lễ ơn số hai tôn giả hoàn thành ạ lì tạ bạ tổ e n trộ phó bản s o n g chọn nhiệm vụ chính tuyến một trong thu hoạch được m ộ thuật bản nhét quán quân rời đi bản phó bản thế giới sau sẽ được thân thể trị liệu ban thưởng mức độ lớn nhất khôi phục thụ thương thân thể ấm áp nhắc nhở thần kinh đại não loại thương thế không ở lần này trị liệu ban thưởng phạm vi bên trong số hai tôn giả có hay không lựa chọn lập tức rời đi này phó bản thế giới vẫn là lựa chọn tiếp tục dừng lại ở này phó bản thế giới hoàn thành hạng thứ hai mắt nhiệm vụ chính tuyến đánh giết thiên không chi thành rèm bên trong thống nếu như lựa chọn dừng lại chỉ có nổ vạ đã chết mới có thể rời đi này phó bản thế giới mời người chơi số hai tôn giả tại trong vòng ba mươi giây lựa chọn có hay không tiếp tục phó bản quá hạn không chọn đem trực tiếp truyền tống rời đi này phó bản thế giới tiếp tục phó bản ta lựa chọn dừng lại ở phó bản thế giới đánh giết nổ vạ lôi khác tại trong đầu hồi phục chư tiên online lôi khác phân tích hiện tại phó bản bên trong đã bị hắn bố cục không sai biệt lắm mặt đất ỷ rồng city sắp xuất binh công kích thiên không chi thành d è m hơn nữa rèm đã bị mình suy thần lĩnh vực làm tiếp cận nửa tàn thế cái này cục diện thật tốt từ bọ thật là đáng tiếc lôi v ề tới phòng nghỉ cũng từ đường nhỏ trở lại chỗ mình ở đêm nay lôi khắc biết hắn là không thể đi ỉ dòng city trên đường phố đi lại xem hết mùa tọt bản trận đấu mùa giải độ tổng quyết tái người xem quá điên cuồng hiện tại trên đường phố dễ dàng bị những cái này điên cuồng người xem cho vây chặt ở lôi khắc trở lại chỗ mình ở chủ hãng vẹn tỏ cái này tiểu đệ đã để người tiện thể nhắn gần nhất liền bắt đầu gia tăng tốc độ dẫn tới dư luận bảy ngày sau đem đối với thiên không chi thành rẽm phát động tổng tiến công ỉ dòng city tại đêm nay hướng thiên không chi thành rẽm thông qua ống sắt nói chuyển bận chính là có độc đồ ăn đồng thời ăn cái này đồ ăn độc phát thời gian là hai đến ba ngày sau đ ộ c này vẫn là đặc thù công nghệ chế ra rất khó bị kiểm tra đi ra đông đông đông lôi k h ắ c nghe được tiếng đập cửa sử dụng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng xem xét lại là ạ l ì tạ ạ l ì tạ trong tay còn mang theo một bình lớn rượu đỏ lôi k h ắ c nhanh mở cửa chúc mừng ngươi rốt cục thắng được mô thuật bạn nhét quý tổng quán quân vừa v ậ n ta một trăm vạn cũng góp đủ ta tại ngươi một cuộc tranh tài cuối cùng thời điểm ép ngươi chiến thắng hiện tại chúng ta có thể cùng rời đi nơi này đi thiên không chi thành rèm bảy ngày sau chúng ta cùng đi đến đêm nay chúng ta uống chút rượu chúc mừng dưới đây là ta dùng dư thửa tiền mua được rượu ngon l ì ta nói được đi ta ban công ngồi bên kia uống đi vừa uống còn có thể vừa nhìn nhìn ban đêm phong cảnh lôi k h ắ c vừa nói hồi trong phòng của hắn đi lấy hai cái cái chén lôi k h ắ c b i ai nhìn mình chiến đấu thiên sứ dị thể cái này kim loại thân thể đều là nước mắt đã lôi khắc mở ra ghế gập tử ngồi ở trên ban công mở rượu đỏ trước rót cho mình vừa m a n g chén hơi ngửa đầu đều uống nữa đừng uống nhanh như vậy rượu chát này phải từ từ uống l ì ta ở bên nói ta cái này phát tiết một chút cảm xúc tiếp theo chén c h ầ m dại uống lôi khác vừa nói lại rót cho mình nửa chén rượu cũng cho h l ụ ta rót nửa ly rượu hai người nhẹ nhàng đụng một cái chén rượu đêm nay a luy tạ tại ban công đi theo lôi khắc nhìn hơn một giờ cảnh đêm trò chuyện uống xong cái này một bình lớn rượu đỏ sau mới rời khỏi lôi khắc đưa mắt nhìn khuôn mặt thường đỏ a luy tạ đi ra cửa phòng sau đó lôi khắc đóng kỹ cửa phòng nằm ở trên giường lần nữa linh hồn xuất hiếu đi đến thiên không chi thành rèm vừa vặn đêm nay thiên không chi thành lại nhận vẹn tỏ thông qua ống sắt nói đưa lên đ á m kia có độc đồ ăn lôi khắc điểm thừa dịp cái này cơ hội tốt tiếp tục phát động suy thần lĩnh vực để thiên không chi thành bên trong người nhiều hơn ăn nhóm này có độc đồ ăn mới được chương bốn trăm tám mươi du hành chương bốn trăm tám mươi du hành lôi khác ngày thứ hai ngủ đến giữa trưa mới bị á l ì tạ cạch cạch cạch tiếng phá cửa cho đánh thức làm sao vậy á l ì tạ ai chọc giận ngươi rồi lôi khác xem ở á l ì tạ một mặt giận dữ bộ dáng nghi ngờ hỏi tối hôm qua cùng á l ì tạ uống rượu với nhau còn nói chuyện thật tốt này làm sao mới qua một đêm á l ì tạ liền nổi giận đây thiên không chi thành dẹm tổng chỉ huy nộ và chọc tới ta không chỉ chọc tới ta còn chọc tới ngươi chọc tới chúng ta ủy dòng city tất cả mọi người buổi sáng hôm nay ta đi tìm nhà máy chủ nhiệm lớp v ạ c to h ồ i đoái ta cái k i a m một trăm vạn đi đến thiên không chi thành rèm cơ hội người đoán chủ hãng v ẹ t t ỏ nói gì hơn nữa sáng hôm nay ý dòng ct sự t ì n h thật là làm cho người ta phẫn nộ rồi ác lì ta tức giận trực tiếp ngồi trên ghế nhìn lấy lôi khác nói gì lôi khác đã trải qua đoán được đại khái đi đến thiên không chi thành định cư sự t ì n h hủy bỏ về sau cũng không khả năng thực hiện v ẹ t t ỏ nói cho ta biết rèm sắp phái binh xuống tới tiêu diệt toàn bộ chúng ta ý dòng ct chuẩn bị để người máy thay thế ý dòng ct nhân loại r è tổng chỉ huy nỗ vạ ngại ý dòng ct nhân loại hiệu suất làm việc quá thấp chuẩn bị g i t sạch ý dòng ct nhân loại phái người máy đến chỗ này mặt cho thiên không chi thành cung cấp năng lượng cùng đồ ăn mà lão bản của chúng ta vẹn tỏ liền bị nổ v à mệnh lệnh đến hiệp trợ trận này đổ sát cũng may lão bản của chúng ta vẹn tỏ tại mặt đất ỵ dòng c i ti sinh sống nhiều năm tự tuyệt nổ v à mệnh lệnh người phân xử thử chúng ta ỵ dòng c i ti người cho thiên không chi thành lao động mấy trăm năm đến cho thiên không chi thành cung cấp vận chuyển năng lượng còn cho bọn hắn chuyển vận thức ăn tốt nhất bây giờ lại muốn đem chúng ta đổi tận giết tuyệt quá gây tưởng t h i t thòi ta trước đó còn muốn đi lên ở lại người ở phía trên vậy mà tả ác như vậy á l ù ta đối với lôi khất nói、ừ. thiên không chi thành là quá ghê tởm lôi khắp đi theo phụ họa sáng hôm nay ngay mới vừa rồi liền có hơn mười cái không người điều khiển máy bay từ thiên không chi thành bay xuống muốn đôi chúng ta ị y rộng ct tiến hành oanh tạc cũng may chủ hãng vẹn tò đ i ề u tập đông đảo bách phu trưởng cùng trong nhà xưởng binh sĩ mới đem những cái này không người điều khiển máy bay trước một bước đánh rơi hiện tại nội thành thiên không chi thành muốn công kích chúng ta d i ệ t chúng ta mặt đất này ị y rộng ct sự tình đã trải qua lưu truyền sôi sùng sụt ngươi buổi sáng không nghe thấy hỏa lực giao chiến thanh em sao à lùi tạ đối với lôi khắc hỏi tối hôm qua quá mệt mỏi buổi sáng một mực đi ngủ tới lôi khắc nói lôi khắc nghĩ đến không biết nhóm này không người điều khiển máy bay là thiên không chi thành phát đến đánh nổ vẫn là vẹn t ỏ tự biên tự diễn bất quá lôi khắc đoán chừng vẹn t ỏ tự biên tự diễn tỷ lệ lớn chút thiên không chi thành d ẹ m bản thân mấy cái này nguyệt linh hồn xuất khiếu đi lên quan sát căn bản không có máy không người lái chỉ có số lượng không nhiều máy bay chiến đấu bất quá những cái kêu máy bay chiến đấu người điều khiển sớm bị bản thân đặc thù chiếu cố dùng suy thần lĩnh vực làm không chết cũng tàn phế phế đi bây giờ thiên không chi thành rẻm hẳn là không có năng lực xuất động máy bay chiến đấu nhóm đối với y dòng ct tiến hành lãnh tạc mới đúng y dòng ct hiện tại trên đường phố. Đã trải qua cũng ó mấy cái đội du hành trong n g tại l ê án thiên n h k ô chi thành d may Cũng để nhà để máy l o cho bản đình thiên không chi thành vẹt tỏ, chỉ chi h c u ể n vận năng lượng chủ ù n ăn, g đồ c u đấu. ẩ n tiến hành chiến、đấu. Cũng bị h c may chủ hãng v ẹ t tỏ có thể khống chế mấy trăm cái bách phu trưởng người máy còn có được nhà máy vũ trang binh sĩ không phải nhà máy đều có thể bị những cái này phẫn nộ thị dân l ậ n ngược á l ì tạ đối với lôi khắc k ể chủ hãng v ẹ t tỏ phản ứng gì thiên không chi thành phái tới máy không người lái tập kích sau v ẹ t tỏ còn có hành động gì sao lôi khắc đối với á l u tạ hỏi nhà máy lao bản vẹn tỏ đang ở nhà máy ngoài cửa lớn tại bách phu trưởng người máy thủ hộ dưới chấn ăn những cái này du hành thị dân ta mới vừa tới tìm ngươi trước nghe được v ẹ t tỏ nói muốn động thân đi đến thiên không chi thành rèm ở trước mặt đi tìm tổng chỉ huy nổ vạ để nổ vạ bỏ đi giết sạch chúng ta cái này ỷ rồng city nội nhân loại ý nghĩ lão bản v ẹ t tỏ chuẩn bị ngày mai sẽ bản thân leo lên ống sắt nói đi làm mặt thuyết phục nổ vạ đi v ẹ t tỏ để mọi người tỉnh táo lại hắn sẽ cho rèm tổng chỉ huy nổ vạ nói rõ mặt đất ỷ rồng city tình huống thực tế nhân dân nơi này đều ở là thiên không chi thành vận chuyển mà chịu mệt nhọc làm cống như đây a lì ta nói du hành người tản đi sao lôi khắc hỏi a lì ta không có tán đi đâu một bộ phận du hành người chờ lấy ngày mai lão bản của chúng ta v ẹ t tỏ leo lên ống sắt nói gặp mặt xong nộ vạ tổng chỉ huy sau có mới nhất kết quả đoán chừng bọn hắn mới có thể tán đi còn có chút người lo lắng v ẹ t tỏ biết thừa cơ chạy chính chặn lấy nhà máy đại môn đâu bên ngoài bây giờ họ hét loạn cào cào a lì ta nói đi cùng ta từ nhà máy đằng sau đi chúng ta đi thợ săn tiền thưởng q u y rượu ta cảm giác chúng ta lão bản v ẹ t tỏ sẽ không chạy nếu là hắn muốn chạy lời nói cũng sẽ không chờ tới hôm nay càng sẽ không tổ chức bách phu trưởng cùng nhà máy binh sĩ đánh rất những cái kê máy không người lái đi với ta triệu tập thợ săn tiền thường là lao bản của chúng ta vẹn tỏ cùng một chỗ đảm bảo đi lôi khác đối với a l i ta nói lôi khác đ o á n chừng vẹn tỏ là chuẩn bị làm bộ bên trên thiên không chi thành cuối cùng trở về nói không có thuyết phục động thiên không chi thành d ẹ m tổng chỉ huy nổ vạ nói đổ sát sau đó không lâu sẽ tới cứ như vậy mặt đất này ị rồng ct người biết giận dữ chủ động yêu cầu cùng thiên không chi thành khai chiến so vẹn tỏ bản thân đi tổ chức ý rồng ct bên trong người tham chiến hiệu quả phải tốt hơn nhiều lôi khác cảm giác cái này ý rồng ct kẻ thống trị vẹn tỏ ý nghĩ cũng thực không tồi không hổ là n ắ m trong tay ý dòng ct nhiều năm như vậy đại l a o à, biết rõ nội thành người đám đó nghĩ cái gì lôi khác không khỏi nghĩ đến cái này trong đầu có tâm phiến sinh hóa cao cấp người máy bày tỏ thủ đoạn rất lợi hại cũng may bản thân dùng chiếc h ỏ a t r ù n g tại đem hắn chim sửa lại nhận bản thân làm chủ không phải sẽ cho mình tạo thành phiền toái rất lớn lôi khác quyết định đi phối hợp một chút thu cái này tiểu đ ệ để hắn thành công rời đi nhà máy đi đến thiên không chi thành rèm cái này ý dòng ct bên trong mặc dù đám dân thành thị có chút sợ thợ săn tiền thưởng bất quá thợ săn tiền thưởng uy tín theo lôi khác hiểu rõ cũng không tệ lắm dù sao thợ săn tiền thưởng tổ chức là đổi u bắt đánh g i ế t ủy dòng city bên trong đào phạm thuộc về duy trì trật tự chính nghĩa đoàn đội lôi khắc nghĩ đến bản thân mang theo thợ săn tiền thưởng đoàn đội đến du hành đội ngũ cái kia thuyết phục đảm bảo hẳn là có thể cho nhà máy lao bản vẹn tỏ đảm bảo tốt để vẹn tỏ sáng mai thuận lợi leo lên ống sắt nói đi đến t i ê n không chi thành được ta đi chung với ngươi a l ì ta nói hai người từ nhà máy cửa sau chạy ra ngoài hơn nửa canh giờ đi tới thợ săn vé rượu thợ săn tiền thưởng nhóm nhìn lấy bọn hắn cái này âm hiểm vườn đ đến rồi nhanh đứng dậy nên đón d ạ bản chó cũng chạy tới nên đón dạ b ả n chó hỏi qua số hai tôn giả mấy lần lúc nào có thể cho hắn đổi về thân thể số hai tôn giả liệp nhân vương trả lời đều là lại khảo nghiệm một chút hắn dạ b ả n chó hiện tại chịu đ ủ biểu hiện tốt một chút đây lôi khắc nói rõ ý đồ đến đem thợ săn này trong quảng hắn rượu bây giờ đang ở tràng hơn ba mươi thợ săn đều mang đi đoàn thợ săn đội t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng về nhà máy xuất phát trên đường đi lôi khắc cũng nhìn thấy chút kiến trúc hư hại dấu vết còn có rơi xuống máy không người lái hải cốt chương bốn trăm tám mươi một nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban tường một chương bốn trăm tám mươi một nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban tường một hơn ba mươi thợ săn cầm riêng mình vũ khí đi tới nhà máy cửa chính tụ tập phía ngoài đoàn người mặt đi tuốt ở đ ằ n g trước là một đầu đầu người chó đầu người chó đằng sau là lôi khắc cùng ạ lita lôi khắc nhìn thấy lúc này chỉ ít có hơn vạn du hành người tụ tập tại nhà máy ngoài cửa chính ồn ào l ấ y công bố muốn thảo phạt thiên không chi thành tội ác của d è m nhà máy cánh cổng kim loại đóng chặt lao bản vẹn tỏ đứng ở cùng loại kim loại thành tường phía trên đại môn cái này kim loại trên tường thành lúc này còn đứng trên trăm danh bách phu trưởng người máy và mấy ngàn danh cầm vũ khí nhà máy binh sĩ chính là bởi vì cái này lực lượng vũ trang nhà máy ngoài cửa tụ tập du hành người mới không dám bạo lực xông vào nhà máy không thể để cho v ẹ t t o chạy một cái hai chân đều là kim loại thân thể lao đầu hô to thiên không chi thành d ẹ m tổng chỉ huy cái kia nổ vạ chính là nam nhân phụ lòng một cái cánh tay là kim loại cánh tay bác g ái cơ cánh tay của nàng hô to nổ nát kết nối thiên không chi thành ống sắt nói về sau cũng sẽ không tiếp tục cho thiên không chi thành c h u y ể n vận đồ ăn cùng năng lượng một thiếu niên hô hào đông đảo tiếng la tại nhà máy ngoài cửa vang lên lôi k h á c cảm giác nơi này thực sự là ạ l ù ta nói họ hét loạn cào cào tràng diện a lôi khắc một đ o à n người đứng ở du hành người bên ngoài đều chen không đến nhà máy trước cổng chính cũng may lôi khắc có chuẩn bị lấy ra một cái loa lớn đều yên lặng một chút ta là ý dòng ct thợ săn tiền thưởng tổ chức lãnh tụ liệp nhân vương số hai tôn giả cũng là vài ngày trước ý dòng ct quy đầu tiên độ m ộ tọt bản cuộc sò tại tổng quán quân đều an tĩnh lại tránh ra con đường để cho chúng ta thợ săn tổ chức đi qua ta cái này liệp nhân vương hôm nay tới chủ trì công đạo lôi khắc cầm loa hô to du hành ngăn cửa đám người phần lớn quay đầu nhìn về phía kêu liệp nhân vương số hai tôn giả mặc dù l i ệ p nhân vương danh hào bọn hắn chưa từng nghe qua nhưng nhìn số hai tôn giả đứng phía sau một hàng kia cầm vũ khí thợ săn trước người hắn còn nhận chỉ thợ săn chó cái này l i ệ p nhân vương nhìn dạng không phải giả đồng thời mộ thuật bản trận đấu mùa giải độ tổng quán quân số hai tôn giả người ở chỗ này coi như chưa thấy qua số hai tôn giả bản nhân cũng nghe qua danh hào này số hai tôn giả có thể nói là lần này thiên không chi thành rèm nguy cơ bị ảnh hưởng xui xẻo nhất một cái thật vất vả đoạt được mộ thuật bản thi đấu quán quân có thể ở vài ngày sau liền đem đến thiên không chi thành r è đi hưởng thụ người trên người sinh sống bây giờ lại đụng phải thiên không chi thành d è m muốn đối mặt đất ỵ dòng si ti tiến hành đổ sát do đi thiên không chi thành d è m ban thường có thể nói đã trở thành pháo ảnh kháng nghị ngăn cửa thị dân yên tĩnh trở lại nhường ra một con đường để số hai tôn giả cùng hắn mang theo thợ săn đội ngũ tiếp cận nhà máy lại môn dạ b ả n t r ó nện n bước hắn bốn cái chân đi ở trước nhất lôi khắc mang theo thợ săn tiền thưởng đoàn đội xuyên qua đám người đi tới đóng chặt nhà máy cánh cổng kim loại h ạ lôi khắc đối đứng tại nhà máy kim loại trên tường rào tiểu đệ vẹn tò nhẹ g đầu sau đó lôi khắc xoay người nhìn về phía tụ tập ở trong này không chịu đi thị dân lôi khắc bắt đầu, cầm lấy loa lớn đều gọi đầu hàng cũng lấy liệp nhân vương thân phận là chủ hãng v ẹ t tỏ đảm bảo lôi khác cầm loa lớn hô hào ngày mai v ẹ t tỏ đi đến thiên không chi thành rèm hắn không phải muốn vứt bỏ chúng ta chúng ta phải tin tưởng v ẹ t tỏ v ẹ t tỏ sẽ cùng thiên không chi thành rèm thống xoáy tối cao nổ và gặp mặt nói chuyện cho chúng ta mặt đất ị r ò n g ct tranh thủ được vốn có bảo hộ cùng quyền lợi chủ hãng v ẹ t tỏ không có chạy trốn nếu như hắn muốn chạy trốn đã sớm vụng trộm hồi thiên không chi thành hiện tại vẹn tỏ còn đứng ở nhà máy tường vây trên cửa hắn là muốn đảm đương nổi cứu vất ỵ dòng ct sứ mệnh chúng ta hẳn là là có tốt như vậy chủ hãng mà may mắn. v ẹ t tỏ sẽ cùng chúng ta hủy tổng si ti đồng sinh cộng tử ta tiền thưởng liệp nhân vương số hai tôn giả và hôm nay đại biểu cho thợ săn tổ chức đến cho v ẹ t tỏ đảm bảo hắn sáng mai thông qua ống sắt nói đi đến thiên không chi thành sau coi như cùng nổ v à gặp mặt nói chuyện thất bại lấy v ẹ t tỏ nhân phẩm hắn khẳng định sẽ trở lại nghe được số hai tôn giả kêu gọi đầu hàng trước đó cảm xúc có chút kích động thị dân mới từ từ tỉnh táo lại đứng ở nhà máy đại môn kim loại trên tường rào v ẹ t tỏ nghe xong số hai tôn giả lời nói thân thể khẽ run dày a cái này số hai tôn giả lão đại đã trải qua làm rối loạn điểm hắn lúc ban đầu kế hoạch còn tại hồ hãi h tất cả giải tán đi chờ đợi ngày mai chủ hãng vai tỏ đi thiên không chi thành hẹn gặp lại xong rèm tổng chỉ huy nộ và sau chúng ta rồi quyết định bước kế tiếp cùng thiên không chi thành hòa hay chiến lôi khác cầm loa lớn tiếp tục kêu gọi đầu hàng lấy nhà máy đại môn tụ tập đám người rốt cục dần dần tán đi ạ lì t ạ rất b ộ i phục nhìn lấy bên cạnh số hai tôn giả liệp nhân vương người thành công ạ lì t ạ nói trở về làm tốt chuẩn bị chiến đấu để hôm nay không có tới đám thợ săn cũng làm hào cái này dự tính xấu nhất lôi khác nhìn lấy du hành tụ tập người tán đi sau hướng về phía sau lưng hơn ba mươi danh thợ s á n kể cũng để bọn hắn rời đi hơn m ộ ư ơ i phút sau nhà máy trước cổng chính liền lưu lại lôi khắc cùng a l u tạ nhà máy ngoài cửa lớn t r ố n g t r ả i đại quảng trường trên mặt đất còn có hơn m ộ ư ơ i cái đan dày hẳn là vừa rồi trong hỗn loạn du hành người rơi xuống cổng chính nhà máy mở ra v ẹ t tỏ đi xuống số hai tôn giả n g ư ơ i theo ta tới đây một chút a l u tạ n g ư ơ i đi về nghỉ ngơi trước đi v ẹ t tỏ đối với lôi khắc cùng a l u tạ nói lôi khắc đến không có gì lo lắng đối với a l u tạ nhẹ gật đầu để a l u tạ rời đi trước lôi khắc sau đó đi theo vẹn tỏ đến gần nhà máy đi tới vẹn tỏ trong văn phòng vẹn tỏ để cho thủ hạ thối lui sau nét mặt của hắn bắt đầu trở nên như đưa đám số hai tôn giả lão đại à làm sao ngươi tới quấy dối đâu ta nguyên bản kế hoạch thật tốt mắt thấy là phải thành công đều bị ngươi làm hỏng chủ hãng v à y tỏ có chút o á n trách ngữ khi đối với lôi khắc nói ta không phải đến giúp đỡ ngươi đem vây khốn nhà máy cửa du hành người đều khuyên lui sao ta trả lại cho ngươi bảo đảm ta làm sao đem ngươi kế hoạch phá hủy ngươi kế hoạch lúc đầu là cái gì lôi khắc nghi ngờ hỏi ai điểm tâm sáng nói cho ngươi kế hoạch của ta tốt số hai tôn giả lão đại ta coi là ngươi sẽ không tham dự trước đây kỳ dư luận hành động đây hôm nay cái này du hành trong đội ngũ còn có cái này nhà máy ngăn cửa sự kiện là ta cố ý an bài du hành trong đội ngũ cũng có chúng ta nhà máy người chính là những cái này du hành người ngăn cửa để cho ta rời đi không được mặt đất ta cũng thuận lý thành trương thấy không được thiên không chi thành d è m tổng chỉ huy nộ vạ ta vốn đến tính toán là tại sáng sớm ngày mai phái ra hai ta tên thủ hạ thay thế ta leo lên hình tròn kim loại thâu tống quản nói đi đến thiên không chi thành làm bộ đi gặp mặt thiên không chi thành tổng chỉ huy nộ vạ ta cái kia hai bàn tay dưới đến nơi thiên không chi thành rèm sau mới vừa g a nhập thiên không chi thành sẽ tự nhảy xuống sau đó ngã chết cứ như vậy phía dưới ỷ rồng city bên trong thị dân biết thấy cảnh này sẽ cho rằng ta cái kia hai bàn tay hạ là bị rèm bên trong người đầy tới đến giết chết chúng ta mặt ỷ rồng city nhân dân phẫn nộ liền có thể bị triệt để đ ố t lên sau đó rất nhiều thị dân theo đề nghị ta cái này chủ hãng biết được để cử đi ra bắt đầu tổ kiến ỷ rồng city quân đội tiến công thiên không chi thành rèm vét t ỏ đối với lôi khắc nói hắn nguyên bản phương án lôi khắc nghe xong gượng cười cũng cảm giác cái phương án này coi như không tệ a giết chết hai người thủ h ạ liền có thể để mặt đất ỷ rồng city mọi người đối với thiên không chi thành rèm thêm đại lý để mặt đất người cho rằng cùng thiên không chi thành d è m là không chết không thôi không có nói chuyện với nhau cục diện khai chiến lý do cũng có bất quá bây giờ còn chúng tản đoán chừng sáng sớm ngày mai ý dòng city thị dân đều cũng sẽ ở mặt đất nhìn chủ hãng vẹn tò tự mình leo ống sắt nói h ồ i thiên không chi thành d è m quá trình nếu không ngơi ư hy sinh dưới ngày mai vừa tiến vào d è m cũng n g ả y xuống lôi khác nhìn mình cái này tiểu đệ vẹn tò nói thiên không chi thành d è m bên trong nổ vạ cũng đã phát giác được mặt đất thành thị loạt tượng hắn đã trải qua phát tới tin tức hỏi tham ta nguyên nhân ta tùy tiện việt chút nổ vạ muốn khống chế thân thể ta bị ta kháng cự rơi mất ta hiện tại vừa tiến vào thiên không chi thành rẻm chỉ có hai cái kết quả một cái là bị nổ vạ bắt đi phá giải đi kiểm tra ta trong tấm chip ghi chép tin tức một cái là chính ta từ thiên không chi thành mẹ xuống lão bản vẹn tỏ buồn b ự c n ó i nhảy đi ngươi mang một dù nhảy túi hoặc cỡ nhỏ động lực phi hành khí loại hình hẳn là q u o n không chết lôi k h á c ga đ ổ i vẹn tỏ chỉ có thể dùng cái này phương án dự bị dù nhảy ba o khỏa không thể mang ta mang theo ba lô leo ống sắt nói sẽ khiến thiên không chi thành rẻm bên trong giám thị nhân viên hoài nghi đoán chừng ta còn không có đăng nhập thiên không chi thành cũng sẽ bị ngăn cản công kích đồng thời mang theo dù nhảy túi cũng dễ dàng để mặt đất ị r ò n g ct bên trong quan sát thị dân thất vọng ta mang một nhỏ chút phi hành khí đi lắp đặt tại giày bên trên ta tiến vào thiên không chi thành d è m sau tìm cơ hội nhảy xuống dạng này mặt đất thị dân biết nhìn ta tiến vào d è m sau ngã xuống khỏi đến cũng sẽ cho là ta bị thiên không chi thành d è m người đẩy tới đến xử tử tại ta nhảy xuống nhanh đến nơi mặt đất lúc lại khởi động giày bên trên phi hành khí giảm tốc độ nhưng trong giày nhiên liệu đoán chừng mang theo không nhiều thiên không chi thành rèm cách xa mặt đất quá cao ta ngày mai kết cục tốt nhất là hai chân còn đoạn sau đó ta lại cho thị dân biên một chút rèm bên trong ta tao nộ có thể làm cho mặt đất nhân dân đồng dạng phẫn nộ ai lúc đầu ta không cần đoạn hai chân cũng có thể là thân thể ta cũng sẽ té tê liệt v ẹ t tỏi nhìn lấy lôi khắc nói nhảy câu một lần rất tốt nhiều kích thích à cao như vậy gây mất hai chân đổi lấy ngươi trở thành ý dòng ct anh hùng chúa cứu thế thân phận ta xem rất đáng được hôm nay trước hết để cho ý đồ bác sĩ bọn hắn làm cho ngươi cái mới dị thể máy móc thân thể dự bị lấy ngươi ngày mai nhảy xuống thời điểm chú ý bảo vệ tốt đầu là được ngày mai ngươi cho ý dòng ct bên trong thị dân bán sông thảm dẫn phát bọn hắn phẫn nộ để đám dân thành thị biết cùng thiên không chi thành rèm không có cùng nói cơ hội sau ta h thể cho cho thể ghép phâu. thể phải đánh thiên không chi thành dẹm đại chiến. Chương 481, Nhiệm vụ kết thúc ì có bác còn có cùng tấy tiến kết thúc trở làm làm này dẹm ý đồ đại b sĩ ngươi Dạng ngươi giải gặp dị 481 vụ về n thường 2. Ta cam h Nhiệm thúc ư ơ n cùng g 481 vụ về kết trở b n thường Ta a c đoan với ngươi giết chết thiên không chi thành thống xoáy tối cao nộ và sau ngươi chính là cao nhất thống xoáy đem thống trị thiên không chi thành d è m cùng mặt đất ị rộng city sau đó ta đem rời đi nơi này đi xa ủng hộ ngươi không phải là vì ta đang chiến đấu ngươi là vì mình tương lai đang chiến đấu ngươi sốc nhất phi trùng thiên lỗi khác đứng dậy vỗ vỗ chủ hãng v ẹ t tỏ bà vai nói lôi khác mặc dù dùng hỏa trùng sửa lại chủ hãng v ẹ t tỏ trong đầu c h ị m chương trình thiết lập bản thân là v ẹ t tỏ l a o đại nhưng lôi khác thông qua cùng v ẹ t tỏ mấy tháng này tiếp xúc đã giải đến cái này v ẹ t tỏ cho dù ở hắn ra lệnh hạ đồng dạng có được bản thân trí tuệ v ẹ t tỏ còn có quyền lợi cùng gia tâm hiện tại cho v ẹ t tỏ một cái đối với mình không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng hứa hẹn lôi khác tin tưởng biết để v ẹ t tỏ càng thêm nỗ lực làm việc nghe được số hai tôn giả lời nói vẹn tỏ biểu lộ trở nên khá hơn một chút công kích thiên không chi thành rèm thời gian muốn sớm ta phân tích tình huống hiện tại thời g nếu như ngày mai ta thuận lợi nhảy xuống còn sống mượn ý r ộ n g city bên trong đám dân thành thị phẫn nộ bị nhen lửa cảm xúc xế chiều hôm đó liền đối với thiên không chi thành phát động tổng tiến công là tốt nhất cũng không biết thiên không chi thành hiện tại có vũ khí phòng ngự tại ta rời đi d è m những năm này lại tăng thêm không có ta ngày mai leo lên đi thời điểm vừa vặn xem x é t hạng vét tỏ nói yên tâm đi thiên không chi thành d è m đại bộ phận vũ khí phòng ngự đã bị ta phá hư ba trăm năm trước thiên không chi thành d è m có được có thể chặn đường chiến đấu thiên sứ công kích hình tròn xoay tròn lớn bánh răng đã trải qua trong mấy tháng này lần lượt nổ tung thiên không chi thành rèm bên trong hiện hữu có thể chiến đấu binh sĩ nhân số cũng không nhiều bằng vào chúng ta mặt đất ị rộng si ti sức chiến đấu chỉ cần đám dân thành thị cầm vũ khí cùng theo một lúc từ mấy chục cây hình tròn lớn ống sắt đạo trùng đi lên rèm binh sĩ phòng ngự không được chúng ta tuyệt đối có thể đánh vào thiên không chi thành chiếm lĩnh nó lôi khác rất có tự tin nói dù sao cái này hơn mấy tháng mỗi lúc trời tối linh hồn xuất khiếu đi phong thích suy thần lĩnh vực cũng không phải t r ắ n g thả hiện tại thiên không chi thành chi cũng liền còn lại một số nhỏ động lực thiết bị còn hoàn hảo lại thêm có vài chục căn đường ống kim loại to lớn trèo trống mới miễn cưỡng không có rứt xuống Mặt đất ý city đám đất ti thông đi ý rồng người si qua lôi e o ống sắt nói tiến đánh thiên sắt h k n g c h thành dẹm, dẹm bên trong bên người, cũng dẹm, dẹm khác ô n g d m lại dẫn bảo ống đạo. Dẫn bảo nhiều, dẫn Dẫn ống bọn hắn bảo bảo sắt á i thiên không chi này không thành động lúc ự c công trình đại bộ phận hư hao còn không có bị sửa chữa cái chi cách không không không không trình phận tình huống,、cái、này thiên không chi thành dẹm đem không cách nào trên không trùng hư hao hảo đại đem dưới bộ bị sửa dẹm đầu nghĩ đến là trực tiếp dẫn người dẫn b ả o những kim loại này được ống nhưng về sau suy nghĩ một chút một khi thiên không chi thành rơi xuống d è m tổng chỉ huy nổ vạ rất có thể dẫn người c ư ớ i máy bay chiến đấu thoát đi vậy mình muốn lại giết nổ vạ coi như khó khăn đến lúc đó mình muốn hoàn thành cái này phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến liền nên trở thành tại trên tinh cầu này tìm kiếm nổ vạ lớn tìm kiếm nhiệm vụ hay là trực tiếp thông qua ống sắt nói đổ bộ thiên không chi thành ổn thoát chút chỉ cần thiên không chi thành không rơi tan nổ vạ cái này tổng chỉ huy hẳn là sẽ không lập tức thoát đi lôi khắc nghĩ đến ngày mai bản thân phải làm chính là nhất định không thể để cho nổ vạ tại khai chiến sau chạy mất tại thiên không chi thành rèm bên trong giết chết n g o i tháp vừa vặn hoàn thành bản thân thân là hỏa tinh t â n nhân loại hy vọng cu hoàn thành hỏa t i n h tân nhân loại cho mình chiến đấu này thiền sứ phân phát một cái duy nhất sứ mệnh nhiệm vụ lôi khác nghĩ đến bản thân kinh lịch cái này ạ l ì tạ bạ tổ e n c h ộ phó bản thế giới nếu như thuận lợi vào ngày mai liền có thể vẽ lên một cái viên mãn dấu châm tròn chủ hãng vẹn tỏ nghe được số hai tôn giả lời nói sửng sốt một chút không nghĩ tới số hai tôn giả còn có khả năng này căn cứ h ắ n hiểu số hai tôn giả mấy tháng này một mực ở tại ủy rồng city bên trong m ớ i đúng căn bản không có rời đi ủy rồng city liền nhà máy đều không từng đi ra ngoài mấy lần vậy mà trên mặt đất liền đem thiên không chi thành rèm hệ thống phòng ngự phá hủy hơn phân nữa v ẹ t tỏ cũng nghĩ đến gần nhất mấy tháng này thiên không chi thành d è m một đạo ban đêm liền bốc g ó i có đôi khi còn có ánh lửa xuất hiện sự tình nguyên lai là trước người thần bí này hỏa tình tân nhân loại chiến đấu t i ê n sứ số hai tôn giả k ế t tác về phần số hai tôn giả dùng phương pháp v ẹ t tỏ không nghĩ ra tới bất quá v ẹ t tỏ nghĩ đến bản thân trong đầu chị ban sơ chương trình đều có thể bị số hai tôn giả soạn cải cái này số hai tôn giả thật là có năng lực đi phá đi thiên không chi thành d è m hệ thống phòng ngự số hai tôn giả các hạ nếu như thiên không chi thành rèm tình huống đúng như như lời ngươi nói ngày mai một trận chiến chúng ta tất thắng trong nhà xưởng đã trải qua sinh sản tốt đủ số lượng từ lực lơ lửng dày đại chiến trước những cái này từ lơ lửng dày đem đối với ị r ò n g ct bên trong thị dân cấp cho cứ như vậy đám dân thành thị leo ống s ắ t đạo tốc độ sẽ nhanh hơn cũng sẽ càng thêm an toàn v ẹ t to nói không sai ngươi làm việc ta yên tâm ngày mai cần phải giết chết thiên không chi thành dẹm tổng chỉ huy nổ vạ không thể để cho hắn chạy trở thành thai hoàng ẩm để tránh nổ vạ đ ả o t à u sau đông sơn tái khởi lôi khắc nói v ẹ t to nhẹ gật đầu sau đó lôi khắc lại cùng vẹn to lấy ra ý dòng ct địa đồ trên bản đồ ghi chú hơn mấy chục căn kết nối mặt đất cùng tiên không chi thành d è m thô to hình tròn ống sắt nói lôi khác cùng v ẹ t tỏi trước sơ bộ nghiên cứu giới ngày mai bách phu trưởng cùng nhà máy binh sĩ thợ săn tiền thưởng hồi thu giả tổ chức leo ống sắt đạo vị trí về phần ý dòng ct bên trong thị dân đến lúc đó đoán chừng biết lân cận leo ống sắt nói hiện tại chỉ có thể sơ lược dự tính h ạ n những cái này thị dân chọn ống sắt nói leo điểm nếu như một cái ống sắt nói tụ tập nhân số quá nhiều ý dòng ct thị dân tốc độ công kích bị hạn chế lời nói lại phái xe chuyển vận tại mặt đất điều phối hạn lôi khác cùng vẹn tỏi đối với ngày mai kế hoạch tác chiến nghiên cứ Vẹt tỏ sau đó gọi tới trong nhà xưởng hắn lệ thuộc trực tiếp thủ hạ tâm phúc đến phân xứng nhiệm vụ lôi k h ắ c rời đi gian phòng kia đi nhà máy cái k i a m i ễ n phí đại thực trong nội đường ăn cơm chiều đi ăn no sau lôi k h ắ c trở lại bản thân tại trong nhà xưởng độc lập c h ô ở gian phòng khóa chặt cửa lôi k h ắ c nằm ở trên giường sử dụng linh hồn xuất khiếu kỹ năng linh hồn của mình lần nữa bay ra nhà máy theo gần đây ống sắt nói leo lên thiên không chi thành rẻm bên trong lôi k h ắ c chuẩn bị tại đại chiến t r ư ớ c làm tiếp nhất có một lần kiểm tra để bảo đảm ngày mai đại chiến lúc thiên không chi thành bên trong không có bị bản thân lọt mất còn tồn tại đại quy m cũng may lôi khắc kiểm tra rồi nửa đêm thiên không chi thành u y lực tương đối lớn vũ khí đều ở vào hư hao trạng thái thiên không chi thành hiện hữu động lực nguồn năng lượng chỉ đủ chính nó lơ lửng giữa không trùng nội thành người còn sống bên trong hơn phân nửa người đều c h ú n g độc thức ăn đang ở trong cấp cứu hoặc sắc mặt tái nhật treo truyền n ư ớ c đây nhìn thấy tình huống này lôi khắc cũng yên lòng đêm nay lôi khắc không có ở sử dụng suy thần lĩnh vực cuối cùng đi tổng chỉ huy n ổ vạ địa điểm làm việc chạy hết vòng nhìn lấy nổ vạ đang ở điều phối những cái tia còn có thể làm việc thủ hạn sửa gấp thiên không chi thành hư hại động lực thiết bị đây lôi khác đêm nay quyết định không còn phóng thích suy thần bên trong vương giả lĩnh vực để tránh lại đem sửa gấp bên trong động lực thiết bị dẫn nổ để nổ vạ cái này tổng chỉ huy quá tuyệt vọng chạy mất không tốt trước cho nổ vạ lưu lại chút có thể xây xong động lực thiết thi hy vọng đi bản thân cái này suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng phóng thích một lần sau muốn khoảng cách hai mươi bốn giờ mới có thể lần nữa phóng thích lôi khác chuẩn bị giữ lại ngày mai mặt đất ỷ rồng city đại quân tiến đánh thiên không chi thành thời điểm nếu là có lúc cần phải đợi lại thả lôi khác linh hồn bay ra khỏ ỷ rồng city theo ống sắt nói một đường mà đi về tới trong nhà xưởng thân thể của mình bên trong tr lôi khác lại ngủ hơn một giờ liền bắt đầu đi ăn n i ệ m tâm đi theo sau thợ săn tiền thưởng q u y rượu đối với tất cả thợ săn tiền thưởng ban bố lệnh triệu t h p buổi sáng thời điểm ý dòng ct đông đảo thị dân quan sát dưới nhà máy lao bản vẹt t ỏ trước tiên ở hộ vệ bảo vệ dưới vòng quanh nhà máy bên ngoài dò xét một vòng sau liền chọn một mặt đất thông hướng thiên không chi thành rèm lớn nhất ống sắt nói bắt đầu đi lên bước nhanh leo ý dòng ct bên trong đông đảo thị dân đều ở n g ầ g đầu nhìn lao bản vẹt t ỏ cái này ý dòng ct thành chủ tiến lên vẹt tò leo tốc độ vẫn rất nhanh hơn hai giờ sau vẹt tò thành công đến nơi thiên không chi thành rèm t h i ê nhưng k là sau ba phút một bóng người từ thiên không chi thành trước đó mở ra tiểu kim thuộc môn chỗ rơi xuống trên không trung nhanh chóng rơi xuống một chút người đã phát hiện rơi xuống người hình dạng chính là thành chủ của bọn họ vẹt tò không tốt nhanh cứu lão bản lão bản làm sao rớt xuống mặt đất ý dòng city bên trong thị dân nhìn lấy kết quả này trở nên hối loạn vẹt tỏ thân thể trên không trung đảo lộn nhiều lần một chút thị dân cũng không nhận t â m nhìn cũng may v ẹ t tỏ khởi động hắn trong giày phi hành máy phun máy phun hướng về phía mặt đất phương hướng phun ra chậm lại v ẹ t tỏ rơi xuống tốc độ chương bốn trăm tám mươi mốt nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thường ba chương bốn trăm tám mươi mốt nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thường ba nhưng là tại cách xa mặt đất còn cách một đoạn lúc máy phun không có nhiên liệu v ẹ t tỏ thân thể lần nữa ra tốc hạ xuống phanh v ẹ t tỏ trực tiếp ngã xuống tại ý ị ư ở n g ct một cái, đường, cái trên đường đường phố mặt đất đều bị ném ra một cái hố lôi khác mang theo đông đảo thợ săn tiến đến chạy về phía vẹt tỏ rơi xuống địa điểm làm đổi tới sau lôi khác nhìn thấy vẹn tỏ thân thể đang nằm tại trên cáng cứu thương hắn hai chân thậm chí bụng chỗ đều biến hình bên trong khí q u a n vỡ nát cũng may ý đồ bác sĩ chạy tới nhanh đã trải qua cắt đi đầu của vẹn tỏ liên tiếp đến duy trì sinh mạng một cái dương kim loại dụng cụ bên trong lúc này bốn phía đã trải qua tụ tập rất nhiều thị dân vẹn tỏ đầu hư nhược thanh âm đối với người xung quanh nói hoa đàm thất bại thiên không chi thành kế hoạch ngày mai xuất binh huyết tẩy mặt đất ỷ rồng city ta liều chết chạy đến khu k h vẹn tỏ đức quang vừa nói sau đó bắt đầu thổ huyết ngất đi lôi khác cũng không biết cái này vẹn tỏ là vua màn ảnh t i ề m chất vẫn là t h ự c hôn mê tránh hết ra tránh ra ta muốn t i ế n hắn đi nhà máy phòng cấp cứu ý đồ thầy thuốc hô to ý đồ bác sĩ đưa tay lập tức cho vẹn tỏ đầu lại đâm một c h â m sau dẫn theo duy trì vẹn tỏ sinh mạng cái dương mang theo đầu của hắn an vị lên một cô thuộc về nhà máy h ắ t s ắ t trong ghế xe xe con nhanh chóng khởi động hướng về nhà máy phương hướng hành xử đám người chung quanh nhìn lấy bọn hắn thành chủ chủ hãng vẹn tỏ cái này hình dạng nghe lấy ngày mai thiên không chi thành liền đem đối mặt đất phát động công kích đám người nhóm thoa bắt đầu nghị luận ẩm ý có người bắt đầu chửi ẩm lên lấy thiên không chi thành d è m h è n hạ cùng vô tình lôi khác đứng dậy để cho thủ hạ trăm tên thợ săn duy trì lấy trật tự hiện trường lôi khác hô to cùng thiên không chi thành d è m một trận chiến đã không thể tranh né ý dòng ct đám dân thành thị chúng ta không thể nhịn nữa để lại ngồi chờ chết vì sống sót chúng ta muốn phản kích tập kết chúng ta ý dòng ct toàn bộ sức chiến đấu tất cả mọi người cầm vũ khí lên chuẩn bị phản kích thiên không chi thành ý dòng ct sinh tử tồn vong lúc sau đã đến rồi trốn tránh cũng là chết chiến đấu còn có hy vọng sống sót vì tương lai của chúng ta vì chúng ta hậu đại vì gia đình của chúng ta, cầm chuẩn chiến chi chi chiến, dẹm hôm vũ khí không Thảo phạt thiên thành lên ngay nay. đấu bị đi. tại sắt thép chiến sĩ bảo vệ gia viên không sợ hãi càng ngày càng nhiều thị dân nắm chặt nắm đấm đi theo la lên lôi khác đợi vài phút mới lần nữa đưa tay để đám người đình chỉ hô to ba giờ sau ỵ dòng ct các dũng sĩ đem phát động đối với thiên không chi thành tổng tiến công Nhà máy sau đó b i ế trận chiến ngày hôm nay một khi chúng ta thắng lợi chúng ta cùng chúng ta hậu đại sẽ có được sinh tồn ở thiên không chi thành quyền lợi lôi khác lần nữa hô to lôi khác động viên tốt thị dân sau nhìn cách đó không xa vẹn tỏ cái kia ném h ỏ n g không còn hình dạng không đầu thân thể l ô i khác trực tiếp để bên cạnh thợ săn tiền thường tìm đến cái tiểu khinh khí cầu đem v ẹ t tỏ không đầu thân thể đặt ở khinh khí cầu phía dưới khung bên trong sau đó đem khinh khí cầu thả cho v ẹ t tỏ thân thể mang đến khinh khí cầu tiến h táng sau hai giờ y đ ồ bác sĩ thành công hoàn thành v ẹ t tỏ đầu cấy ghép giải phẫu cho v ẹ t tỏ đổi một dị thể kim loại thân thể v ẹ t tỏ bắt đầu từ nhà máy đi ra điều động bách phu trưởng người máy cùng trong nhà xưởng chiến sĩ tiến về mấy chục cái thông hướng tiên không chi thành ống sắt nói chỗ y tổng ct bên trong đám dân thành thị cũng đổi lại từ lực lơ l cầm từ nhà máy dẫn tới vũ khí đứng ở từng cái hình tròn kim loại thông đạo hạng sông vẹt tỏ thả phát động tín hiệu công kích đạn đánh về phía không trung ý dòng city bên trong bách phu trưởng người máy dẫn đầu sông lên ố n g sắt nói đông đảo đám dân thành thị bắt đầu từ mấy chục cái ố n g sắt nói lần lượt công kích lấy hướng về thiên không chi thành d ẽ m phóng đi lôi khác dẫn theo hơn một trăm tên thợ săn tiền thưởng đi theo bốn đài bách phu trưởng người máy chiến đấu cùng một chỗ leo ố n g sắt nói hơn một giờ công kích sau mọi người đã đến nơi giữa không trung thiên không chi thành rẽm bên trong mỗi đầu ống sắt nói càng chỗ đều nhắc lên x u n g máy bắt đầu đối lập đánh lên tới mặt đất người tiến hành bắn phá nhưng là có lực phòng ngự cực mạnh bách phu trưởng đè vào phía trước ngăn cản phần lớn công kích bách phu trưởng cũng đang dùng kích quang vũ khí tiến hành đánh trả lấy y d ò n g ct thị dân bắt đầu xuất hiện thương vong cũng may s ô n g ở phía trước thị dân dù cho muốn lui cũng lui không được cái này ố n g s ắ t nói đằng sau đều là người chỉ có thể kiên trì hướng lên trên tiếp tục đánh thẳng vào sau một tiếng lôi khắc đỉnh lấy kim trung cháo xuất l ĩ n h thợ săn tiền thưởng đội ngũ cái thứ nhất leo lên trên bầu trời rèm thủ vệ đầu này ông sắc đạo mười mấy tên thiên không chi thành binh sĩ không đến một phút liền cắt đầu thủ pháp thuần thục bị thợ săn tiền thưởng nhóm rét sạch rồi lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng bắt đầu tìm lấy nổ vạ mang theo thợ săn tiền thưởng đội ngũ rét đi qua sau đó thiên không chi thành rẻm càng ngày càng nhiều phòng tuyến bị đánh tan mấy vạn y r ò n g ct các dũng sĩ xông vào thiên không chi thành chỉ cần có chống cự liền rét rơi y r ò n g ct rẻm sắp luân hãm lôi k h ắ c đang chiến đấu cơ cất giữ trận cản lại muốn chạy nổ vạ giết hắn tiền thưởng ngàn vạn lôi khác đối với sau lưng thợ săn tiền thưởng hô hào giết hắn tiền thưởng ngàn vạn vẹt tỏ cũng lao đến chỉ về đằng t r ư ớ c nộ vạ hô tiếng lúc đầu lôi khắc kêu gọi đầu hàng cùng theo một lúc chiến đấu thợ săn tiền thưởng còn không quá tin tưởng nhưng nghe đến đổi kim loại dị thể chủ hãng vẹn tỏ kêu gọi đầu hàng thợ săn tiền thưởng nhóm có thể tin thợ săn tiền thưởng nhóm như là điên quân một dạng n h a u n h a u cầm vũ khí lên cũng không phòng ngự trực tiếp nào về phía nộ vạ cái kia tốc độ nhanh lôi khắc cảm giác mình tốc độ cao nhất đều quá sức theo kịp nộ vạ năng lực chiến đấu cũng rất cường đại có thể dự phán công kích nhưng là đối mặt trên trăm cái thợ săn tiền thưởng không muốn mạng vây đánh dưới nộ vạ vẫn là không đ ị lại thân thể không ngừng bị đánh trúng thủ thương sau năm phút nộ vạ lôi khác nghe được chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm chúc mừng tờ l ợ ơ số hai tôn giả hoàn thành đánh giết thiên không chi thành d ẽ m bên trong thống xoáy tối cao n ộ và nhiệm vụ chính tuyến người chơi số hai tôn giả đã trải qua hoàn thành ạ luy tạ bạ tổ e n trổ xong nhiệm vụ chính tuyến sáu mươi giây bên trong đem truyền t ố n g rời đi đối với người chơi số hai tôn giả tại lần này phó bản bên trong độ cống hiến tiến hành đánh giá đánh giá cấp bậc song bạch kim hoàn mỹ cấp bậc thu hoạch được phó bản ban thưởng như sau một rời đi phó bản thế giới trở về sau thu hoạch được trị liệu thân thể ban thường hai thu hoạch được chiến đấu thiên sứ dị thể thân thể một không đầu lâu cùng động lực nguồ có thể t i ế người hành phẫu thuật cây h phẫu thành không hỏa chúng é p sắp giải công giả dung buồng g biết. nơi tim biến xuất sau, sát số Trở tôn mất, lấy n về chơi số hai tôn giả tại bản phó bản thế giới h ọ c người cải tạo y thuật kỹ năng giữ lại lôi k h ắ c nhìn lấy lần này lấy được ban thưởng ban thưởng cho cái chiến đấu thiên sứ dị thể thân thể coi như không tệ mặc dù lôi k h ắ c không định cho mình dùng nhưng là lúc này lấy sau có người chơi hoặc phó bản thế giới dân bản địa thân thể nghiêm trọng thụ thương lúc không có cách nào cứu chữa mình có thể làm giải phẫu cho hắn dùng cái này dị thể thân thể chỉ cần người bị thương não bộ cùng trái tim không bị thương tay mình thuật nhanh lên chẳng những có thể cứu sống người bị thương còn tương đương với để người bị thương có thêm một cái thân thể cường hãn phần thưởng này tương đương với nửa cái mạng túi chữa bệnh b a n t h ư ờ n g coi như không tệ lôi khác thấy thiếu nữ a l i t a cũng chạy tới bên này lôi khác chuẩn bị an bài cho mình cái nghi thức từ giả không cần t r ư thiên o n l i n e an bài a l i t a ta phải đi ta là hỏa tinh tân nhân loại chiến đấu thiên sứ ta đã trải qua hoàn thành hỏa tinh tân nhân loại nhiệm vụ sau cùng nô vạ đã chết sứ mệnh của ta đã trải qua hoàn thành á l u tạ về sau ngươi tốt nhất tại thiên không chi thành sinh hoạt lôi khác nói xong một cái chạy lấy đà chạy về phía nơi xa mở ra một cái vách kim loại chỗ tổn hại trung thân nhảy xuống không muốn á lì tạ kêu to chạy tới nhìn lấy biến mất trên không trung số hai tuấn â n giả á lì tạ quỷ ở trên mặt đất khóc lớn lên lôi khác trên không trung thân thể bị truyền tống rời đi cái này phó bản thế giới lần nữa mở hai mắt ra lúc phát hiện mình đã trải qua về tới chư thiên ôn là chủ giới diện bản thân đang ở chư thiên ôn là chủ giới diện bên trong đứng đấy đây lôi khác thử lấy đưa tay hoạt động hạ tử chi bản thân cái kia trước đó tê liệt thân thể đã hoàn toàn khôi phục toàn thân càng thêm có lực lượng đoán chừng là một chút liền tăng lên năm mươi điểm sức chịu đựng thuộc tính tác dụng lôi khác nhìn xuống thuộc tính của mình người chơi lôi khác phó bản nhân vật trong danh số hai tôn giả chủng tộc nhân loại giới tính nam đẳng cấp hoàng kim cao cấp thân thể thuộc tính lực lượng một trăm mười nhanh nhẹn một trăm mười sức chịu đựng một trăm tám mươi trí tuệ một trăm năm mươi theo sức chịu đựng thuộc tính tăng lên lôi khác nhìn mình đẳng cấp đã đạt đến hoàng kim cao cấp đánh giá nếu là tính cả kim cô đồng cùng thanh bạch song xa sùng vật thêm tầng thực lực càng mạnh chương bốn trăm tám mươi hai làm sao thiếu mất một người đâu chương bốn trăm tám mươi hai làm sao thiếu mất một người đâu lôi khác nhìn mình hai tay chỗ thanh x à cùng bạch x à hình xăm tại cho mình truyền lại tin tức lôi khác dứt khoát đem tiểu thanh tiểu bạch còn có hạn x ì hẹn văn linh hồn đều thả ra rồi số hai tôn giả thân thể ngươi chữa khỏi mới qua thời gian rất ngắn ngươi vậy mà liền chữa khỏi ngươi đi trước ngươi nhắc tới phó bản thế giới hạn x ì hẹn văn linh hồn vây quanh lôi khắc sau khi vòng vo một vòng lên tiếng hỏi lôi khác nhẹ gật đầu không sai ta đi phó bản thế giới cùng nơi này thời gian không n g n nhau ta tại thế giới kia dừng lại rất lâu cuối cùng thông quan làm tưởng tượng h chư thiên o n l i n e liền chữa khỏi thân thể của mình trước đó không nói mang bọn ta đi phó bản thế giới ăn uống thả cửa à, người làm sao tự đi ăn đồ đâu tiểu thanh hỏi tiểu bạch cũng hai mắt trong nháy mắt nhìn lấy lôi khắc lôi khắc thật đúng là đem cho sùng vật tìm ăn sự t ì n h đem quên đi lôi khắc nhìn lấy lần này phó bản thế giới duy nhất lấy được vật phẩm cái t i a chiến đấu thiên sứ dị thể không đầu thân thể đây tính một món bảo vật vật phẩm loại hình có thể làm hai đầu r ắ n đồ ăn bất quá lôi khắc không nỡ cho a loại này có thể cứu mạng vật phẩm tại khu giao dịch đều không người bỏ được bán Chúng chi thân bản l ạ i còn hắc khắt o a kỹ h nói t h tiểu c thanh nghe xong néo một chút miệng một bộ không dáng vẻ cao hứng trước đó ngươi cũng là nói như vậy đi nói phó bản thế giới mang bọn ta ăn uống thả cửa tiểu thanh nhỏ d ọ g lầm bầm tiểu bạch cũng có chút thất vọng các nàng mới vừa thông qua thiên tiếp đạt tới thành long hóa người cảnh giới trong ngắn hạn thật đúng là cần bổ sung số lớn năng lượng mới có thể ổn định lại cảnh giới này về sau mới có thể lại càng dễ tu luyện lần nữa tăng lên lôi khắc nhìn mình tiểu thanh tiểu bạch thất vọng bộ dáng trong lòng không khỏi cảm thán nuôi sùng vật thực phí tiền a lôi khắc bắt đầu lục s o á t bản thân trước đó tại t r ư thiên o n lai lấy được ban thưởng vật phẩm nhìn xem có vật phẩm gì có thể cho hai đầu xà mỹ nữ làm đồ ăn n n không chư thiên tệ tốn hao quá nhanh hiện tại chỉ còn lại hai mươi lăm v lôi khác còn chuẩn bị chờ vong linh thành bảo trong kia mấy cái trại tân binh tạo hào sau đi chiêu mộ vong linh binh trùng đâu dù sao chỉ cần vong linh thành bảo h ữ tàu kiến tạo hoàn thành bản thân liền có ưu tiên chiêu mộ quyền hạn nhưng bây giờ tiện nghi nhất khô lâu binh đều là một vạn chư thiên tệ một cái lôi khác đoán chừng những hành thi đó h u linh vàng h chắc chắn sẽ không tiện nghi cái này hai mươi năm vạn chư thiên tệ đều không đủ chiêu mộ mấy cái lôi khác quyết định t r ư ớ c tích lũy tích lũy chư thiên tệ bất loạn bỏ ra thật đúng là để lôi khác phát hiện hai cái vật phẩm một cái là thiết thụ trái cây có thể gia tăng ba năm năm tuổi thọ tại đọc tỏ sở trên thế giới Minh Hà cái này muốn cho mỗi mọi mình tiểu v ũ ăn không thể cho tiểu thanh tiểu bạch thứ hai là á thần khí sở tờ hốc lọn chỉ trù mảnh vỡ là tại hết va thế giới bên trong bị bản thân đánh nát trước đó là chuẩn bị giữ lại thăng cấp bán thần khí hải thần tam xoa kích dùng hiện tại dứt khoát trong thời gian ngắn cũng không dùng được lôi khác quyết định đem cái này á thần khí mảnh vỡ cho tiểu thanh tiểu bạch ă n á thần khí cấp vật phẩm khác mặc dù nát nhưng cấp bậc bảy ở bên kia năng lượng ẩn chứa cũng đủ nhiều dù sao tiểu thanh cùng tiểu bạch bình thường ăn cái gì cũng là cắn nát ăn, ăn mảnh vụ này vừa vặn cho các người cái đại lễ vật hai người các ngươi tỷ m đem á thần khí sở tợ g ó c lọn trì chu mảnh vỡ lấy ra ngoài tiểu thanh cùng tiểu bạch hai tay dâng nhận lấy những mảnh vỡ này hai người một mặt vẻ mặt kinh ngạc đều n g ầ n ra các nàng cũng có thể cảm giác được mảnh vụn này bên trong năng lượng ẩn chứa chi cường tuyệt đối là trước đó tại khu giao dịch mua được vật phẩm mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần trở lên á thần khí đáng tiếc không có khí linh thần khí còn hư hại nhưng là rất quý giá một bên đạn s i ẹn đoan cảm thán cái này thực cho chúng ta ăn tiểu thanh có chút không dám tin tưởng hỏi lối khắc nếu không chúng ta lại đói một trận cái này quá quý trọng tiểu bạch cũng có chút do dự nhìn lấy lối khắc đều lấy r a thả trên tay các ngươi còn có thu hồi đi đạo lý cho các ngươi ăn dù sao đ ồ vật lưu tại ta cái này tạm thời không cần đến cũng là lãng phí các ngươi ăn trong thời gian ngắn cũng sẽ không đói bụng còn có thể để các ngươi cái này thành long hóa người cảnh giới ổn định lại lôi khác khó được hảo phong nói Số tiểu ô n g ả sư ngươi mình, rồi. i quá tốt t thanh h ư n g phấn hô to lập tức để vào trong miệng một khối nhỏ mảnh vỡ c ố t ca c ố t két nhai lấy sợ lôi khác lại đổi ý nàng điểm nhanh lên ăn tiểu bạch nhìn lấy tiểu thanh đều ăn xuống dưới một khối mảnh vỡ đã trải qua không hoàn toàn giữ lại cũng không có quá tác dụng lớn chỗ nàng cũng bắt đầu bắt đầu ăn lôi khác ở bên nhìn lấy tiểu thanh tiểu bạch mặt m ũ i tràn đầy dáng vẻ hạnh phúc nhanh chóng ăn cái này á thần khí s ợ tờ góp l ò n chỉ chủ m ả n h vỡ không đến năm phút đồng hồ tiểu thanh cùng tiểu bạch liền đã ăn xong m ả n h vụ này đối với các nàng mà nói giống như vô cùng mỹ vị bất quá đáng tiếc hai đầu xà m ị nữ ăn xong cái này á thần khí cấp bậc m ả n h vỡ cũng chỉ là ổn định lại các nàng cảnh giới bây giờ trong cơ thể yêu lực trở nên mười phần dư thừa nhưng không có cần lần nữa thăng cấp dấu hiệu lôi khác suy nghĩ một chút cũng phải hiện tại hai đầu rắn đều có thể hoa long muốn lần nữa thăng cấp sẽ không quá dễ dàng tiểu thanh tiểu bạch cái này hai đầu xà mị nữ thực lực đều đạt đến bạch kim cấp đâu so với chính mình không mang theo trang bị thuộc tính đ ề u cao tiểu thanh cùng tiểu bạch đ a n no sau hai lòng trở lại lôi khắc tay trái cùng tay phải cánh tay bên trong lại biến trở về xà mị nữ hình xăm ta cũng về nghỉ ngơi ạn si e n văn vừa nói cũng trở về bên trong chớ chú kiêu đ a o lôi khác kiểm tra một hồi chủ thế giới thời gian bây giờ là tháng năm tuần thứ nhất chủ nhật hơn tám giờ tối đều nhanh chín giờ nên trở về phòng ngủ chậm thêm phòng ngủ nên tắt đèn rời khỏi chư thiên online lôi khác tại chính mình chư thiên online chủ giới diện lựa chọn lần này mình thuộc về liên tục đã trải qua đọc tỏ sờ chen khởi nguyên phó bản cùng chiến đấu thiên sứ hai cái phó bản lôi khác chuẩn bị kỹ càng cũng may chủ thế giới nghỉ ngơi mấy ngày v u ô n g l ò n g một trận điều chỉnh quyết tâm thái lại tiến vào kế tiếp phó bản lôi khác nghĩ đến vừa vặn chờ hạ chủ nhật lúc về nhà đợi bản thân đem cái này thiết thụ trái cây mang về cho mọi m ộ i tiểu vũ để cho nàng ăn hết lại tăng thêm ba ngàn năm tuổi thọ cứ như vậy sẽ không sợ tiểu vũ nửa năm sau thức tỉnh cái kia không biết thiên phú thời điểm đối với nàng sinh mệnh năng lượng t u ậ n hệ lôi khác nghĩ đến lần này lại cho mọi mọi tiểu vũ gia tăng ba ngàn năm tuổi thọ thế nào cũng nên đủ lôi khác có chút hối hận trước đó tại đánh v a nghìn tỷ tỷ gô net n nhìn thấy có thể là tương lai mội mội tiểu vũ lúc q u ê n hỏi nàng thức tỉnh là cái gì thiên phú nếu là trước tiên hiệu mội mội tiểu vũ thức tỉnh thiên phú mình cũng có thể có kế hoạch dẫn tới nàng nhìn nhiều chút tương quan hệ thống điện ảnh hoặc c ả n i ỉ m theo khoang thuyền hình chứng bên trong không rõ chất lỏng theo chứng khoang thuyền dưới đáy chạy ra khoang thuyền hình chứng mở ra lôi khác tăng mở hai mắt theo chứng trong khoang thuyền đi ra thân thân lưng m g i sau liền đi ra cái này khoang thuyền hình chứng h u n luyện phòng học h ư ớ n g về dưới lầu đi đến hiện tại trời đã tối lôi khác đi nhanh ở trường học trên bãi t mới trở về chúng ta còn tưởng rằng ngươi đi về nhà ăn cơm nữa nha mạnh nam mới vừa rửa xong đầu nhìn lấy lôi khắc trở về phòng ngủ sau nói nói đến cơm tối ta mới nhớ ta không ăn cơm tối đâu các ngươi còn có người nào mì tôm lạp xưởng cho ta đến một thùng lôi khắc nói nhìn về phía tiểu mập mạp loại thức ăn này hàng tồn tiểu mập mạp dưới giường thả một dương lớn đâu tại phòng ngủ đã không phải là bí mật gì lôi lão đại ngươi muốn cái gì vị ta ban đêm cũng có chút chưa ăn no vừa vặn cũng ăn một bát tiểu mập mạp lần này đến hào phóng biết cũng không giấu được dứt k h o t lấy ra bốn bát mì tôm Bốn sượng, còn cái có lạp mấy ộ t túi l phút đồng hồ sau lôi khắc phòng ngủ bốn người vây quanh cái bàn nhỏ chờ đợi lấy trên bàn mì tôm ngâm tốt mạnh nam đi nấu nước nóng thời điểm còn tại phòng ngủ dưới lầu còn không có đóng môn phố hàng rong bên trong mua về bốn bình đĩa rượu vừa vặn phòng ngủ bốn người một người một bình mì tôm ngâm hảo sau phòng ngủ bốn người bắt đầu bắt đầu ăn lôi khác ăn nóng hổi mì tôm cảm giác vẫn là chủ thế giới sân trường sinh hoạt buông lỏng đến là lôi lao đại khó được dụng công một lần muộn như vậy trở về đi một cái mạnh nam đề nghị lấy d ơ lên bình rượu lôi lao đại về sau mỗi ngày muộn như vậy trở về chúng ta mỗi ngày ban đêm thêm đồ ăn khi ố n g cười nói lấy vậy ta điểm lại mua mấy dương mì tôm đến đi một cái tiểu mập mạp cũng cầm lên bình rượu lôi khác cười ha hả cầm lên bản thân cha bịa cùng cái này ba cái bạn cùng phòng đụng một cái cái bình uống một hớp lớn bia rượu sau đó ăn khối phao tiêu chân gà lại ăn mấy mụn có lạp s ư ờ n thịt bò mì tôm thật đúng là hưởng thụ ăn xong mì tôm một bình rượu bây giờ đối với tại lôi khắc tử lượng có chút không đủ uống bất quá ngày mai còn phải dậy sớm hơn đi học lôi khắc cũng sẽ không uống lôi khắc đi rửa mặt sau đó đổi quần áo nằm ở trên giường đi ngủ sáng sớm hôm sau lôi khắc bị manh nam cùng khỉ ố m đánh thức đi a lôi lao đại đi quán cơm đi ăn c ơ manh m nam nói a t ố t tiểu mập mặt đâu làm sao không co ở phòng ngủ hắn trước bắt đầu đi quán cơm rồi lôi khắc mặc quần áo thuận miệng hỏi cũng mắt nhìn tiểu mập mạp giường chiếu vị trí có chút kỳ quái tiểu mập m ạ p cái tia giường vẫn còn nhưng là liền đệm chăn cũng bị mất tiểu mập m ạ p tiểu mập m ạ p là ai a lôi lão đại ngươi không phải ngủ mơ hồ đi khi ông nghi ngờ nói đừng nói dỡn tối hôm qua chúng ta phòng ngủ tứ đại thiên vương còn ăn chung mì t ô m uống rượu đâu ăn mì t ô m cùng phao tiêu chân gà, vẫn là tiểu mập m ạ p từ hắn dưới giường lấy ra lôi khắc nói lôi lão đại ngươi uống nhiều đi chúng ta phòng ngủ từ cấp ba bắt đầu một mực liền ba người chúng ta ở ai chúng ta phòng ngủ là tam đại thiên vương lấy ở đâu người thứ tư tối hôm qua ngươi trở về nói đói bụng là ta đi xuống lầu phố hàng do mua mì tôn phao tiêu trần gà cùng bia rượu mạnh nam thuận miệng nói lôi khác nghe xong triệt để ngây ngẩn cả người không thể tin được ánh mắt nhìn lấy trước người mạnh nam cùng khỉ ốm phát hiện hai người không giống đang gạt bộ dáng của hắn lôi khác lập tức đi nhanh đến phòng ngủ thùng rác cái kia nhìn một chút phát hiện chỉ có ba bát mì tôm một không bên cạnh còn thả ba cái vỏ chai rượu không có cái thứ tư lôi khác không khỏi cảm thấy một hơi khí lạnh chương hai trăm tám mươi ba tấn cấp simo phiếu chương hai trăm tám mươi ba tấn cấp simo phiếu lôi khác rất xác định bây giờ không phải là mình đang nằm mơ Cũng chai có túc, chí ức còn không uống bản thân không có khả năng say nguyên khả ký phải thậm thắc đầu say, say địa, một một bắt lôi o trong có bao ạ n chúng bên nhiêu người? Lớp l cấp có ta khác khỉ mánh nam cùng hỏi. cùng đối ốm với nam lão ô i l đại ngươi nói chuyện làm sao lại nhà lại nhải lớp chúng ta cấp bên trong nguyên lai、like、có hai mươi sáu người nhưng ở t r ư thiên ôn lai phó bản bắt đầu sau chết trước triệu tiểu lượng đầu tháng năm cũng chính là trước mấy ngày trương tiểu minh cũng bất hạnh tại phó bản trong thế giới cốt bây giờ còn còn lại hai mươi bốn g ư ờ i khi ố m nghi hoặc nhìn lấy lôi khắc nói lôi khắc nghe xong triệt để ngây ngẩn cả người bản thân trong lớp nguyên lai、like、phải có ba mươi người mới đúng là chết triệu tiểu lượng cùng trương tiểu minh không sai nhưng hẳn là còn thừa lại hai mươi tám người hiện tại làm sao một chút thì ít đi nhiều bốn người cái này bốn người triệt để mất tích liền tồn tại qua dấu vết đều bị xóa sạch hơn nữa nhìn dạng manh nam cùng khỉ ống đối với cái này người mất tích còn không có một chút ký ức có thể thần không biết quỷ không hay xóa đi người khác ký ức để người mất tích định nhân này cũng quá cường đại lôi khác đột nhiên nghĩ đến cái gì cầm lên điện thoại di động của mình bắt đầu xem xét điện thoại sổ truyền tin lao ba số điện thoại tại mẹ số điện thoại tại viêm tỷ số điện thoại tại tiểu băng nữ số điện thoại tại à tiểu vũ lê này lôi khác kinh hoàng lại lật tìm nhiều lần điện thoại di động của mình điện thoại sổ truyền tin căn bản không có mượn m ộ i tiểu vũ số điện thoại cùng danh tự liền trước đó mình cùng tiểu vũ thông tin ghi chép cũng không có lôi khác hai tay run dày cầm lên điện thoại dựa theo ký ức bấm mượn m ộ i tiểu vũ số điện thoại không muốn nhất phát sinh một màn xuất hiện lôi khác trong điện thoại di động chuyển đến giọng nói điện tử ngươi gọi mã số là số 0, mời thẩm tra đối chiếu sau lại phát lôi khác hô to trực tiếp tại trong phòng ngủ kêu to lôi lão đại ngươi thế nào mạnh nam có chút bận tâm nói l i ê n nói không thể ngủ trước uống bia đi ngươi không bán còn mua số độ cao như vậy bia rượu nhìn hiện tại đem lôi lao đại uống say còn không có tỉnh khi ố m nhỏ giọng nói lôi khắc hô to s o n g bị khỉ ố m cùng mánh nam lôi kéo đi quán cơm ăn đ i ể m tâm lôi khắc còn ở vào mơ hồ trạng thái không nghĩ ra đến nguyên nhân mạnh nam giúp lôi khắc đánh tới cháo dưa muối cùng trứng gà. lôi khắc một tay cầm điện thoại nhấp một hớp cháo sau đột nhiên nghĩ đến cái gì nhanh chóng ghi danh chư thiên online diễn đàn bất quá tại diễn đàn bình luận nhiều nhất điểm nóng bên trên không nhìn thấy tin tức mình muốn sau đó lôi khắc bắt đầu tìm kiếm thế giới thiếu người lúc đầu người không c o i ở đây chỉ có ta có ký ức thân nhân bị ngẫu nhiên biến mất người bên cạnh không biết có người vĩnh viễn biến mất chờ một chút chữ mấu chốt rốt cuộc lôi khác tìm được một đầu c h ư thiên tại trên diễn đàn thiếp mời tin tức phát cái này thiếp mời thời gian là hôm nay dạng sáng ba giờ nữa k h ô n giờ sáng bốn năm điểm thế giới tổng nhân khẩu giảm mất một mươi năm lôi khác cấp tốc mở ra cái này thiếp mời nhìn lấy thiếp mời bên trên nội dung hoàng kim cùng hoàng kim cấp trở lên người chơi ghi danh chư thiên online sau lại nhận phía dưới tin tức chúc mừng địa cầu cao cấp người chơi địa cầu sắp từ thanh đồng đẳng cấp tiến vào tấn thăng bạch ngân đẳng cấp tranh đoạt chiến phó bản xem như lần này tấn thăng vé vào cửa tư cách dự thi địa cầu thanh đồng cùng thanh đồng trở xuống người chơi đem ngẫu nhiên biến mất địa cầu tổng nhân khẩu 15%. h o à n g kim cấp phía dưới người chơi đem tạm thời xóa đi b ụ trừ lẫn nhau mất dân ký ức lần này phó bản tham thi đấu tuyển thủ địa cầu đem phái ra ba vị hoàng kim hoặc hoàng kim trở lên cấp bậc người chơi tham chiến tiến vào đỡ là net pothe monster cùng với những cái khác thanh đồng đẳng cấp muốn tấn thăng tinh cầu tranh đoạt tấn cấp bạch ngân đẳng cấp quý giá danh n lệch địa cầu ba vị dự thi người chơi một khi cuối cùng thủ thắng địa cầu đem tấn thăng bạch ngân đẳng cấp biến mất mười lăm phần trăm nhân khẩu đem khôi phục trước đó hoàng kim trở xuống người chơi mất đi ký ức cũng đem khôi phục địa cầu ba vị dự thi người chơi nếu như cuối cùng thất bại địa cầu biến mất mười lăm phần trăm nhân khẩu đem vĩnh cựu biến mất hoàng kim cấp phía dưới người chơi cũng đem vĩnh cựu mất đi liên quan tới người mất tích ký ức n à y tấn cấp thi đấu tại bảy mươi hai giờ sau mở ra ấm áp nhắc nhở một ba tên đại biểu địa cầu dự thi người chơi tư cách phương thức chọn lựa là tự do tổ đội người khác bỏ phiếu hình thức. địa cầu hoàng kim hoặc hoàng kim cấp trở lên người chơi tổ ba người đội giao nạp ba mươi vạn t r ư thiên tệ liền có thể báo danh dự thi địa cầu cuối cùng báo danh đội dự thi ngũ dư thừa một đội ngũ để cho địa cầu hoàng kim cùng hoàng kim cấp trở lên người chơi tiến hành bỏ phiếu lựa chọn mỗi vị hoàng kim cấp người chơi có thể tặng một phiếu mỗi vị bạch kim cấp người chơi có thể đầu nhập hai phiếu một khi được tuyển chọn ba người đội ngũ nộp ba mươi vạn t r ư thiên tệ phí báo danh không cho lui về không có bị chọn chúng báo danh đội ngũ nếu ộ i phí báo như lại địa cầu tại thúc trong vòng lần này bạch ngân đẳng cấp tranh đoạt trong h i đấu, đối cầu cuộc so tài thất bại đầu nhập đánh bạc đặt cửa chư thiên tệ toàn bộ khấu trừ có được chiến đấu thần khí kim cô đồng cường giả số hai t u t hơn giả ta là phát cái này tiếp mời hoàng kim sơ cấp người chơi người nhanh ghi danh chư thiên online tiến hành tổ đội báo danh a địa cầu người mất tích dựa vào người đi cứu vớt đâu con của ta cũng bị ngẫu nhiên không có số hai tuôn dạ người nhất định phải thắng lợi đem ta nhi tử cầm trở về hiện tại lao bà của ta cũng không nhớ kỹ cùng ta từng có con trai lôi khác nhìn lấy cái này thích mời nếu như cái này lâu chủ nói là sự thật lời nói những cái này người mất tích thật là có khả năng rất lớn là chư thiên o n l i n e l à m ra dù sao đổi lại người khác cũng không có lớn như vậy năng lực chẳng những đem người làm mất tích liền tồn tại qua vật phẩm đều làm không có còn có thể sửa đổi tất cả cấp thấp người chơi ký ức lôi khác nhìn lấy cái này t i ế t mời dưới còn có chút người chơi theo t i ế p lâu chủ có phải hay không là được chứng vọng tưởng ngươi căn bản cũng không có nhi tử sai lâu chủ có mười một đứa con trai địa cầu đã trải qua tấn cấp mười một lần thất bại lâu chủ cái cuối cùng nhi tử cũng nên không có trên lầu đừng nói ác độc như vậy lúc đầu được chứng vọng tưởng liền quá đáng thương lâu chủ nói là sự thật ta lão bà cũng mất tích đánh nàng trong nhà điện thoại đều nói không có cái này người ta đều muốn tìm nên rồi ta sáng nay đổ bộ chư thiên online mới sau cũng nhận cái này gợi ý thần khí người sở hữu số hai tôn giả các hạng ngươi nhất định phải cho lực cho ta nhanh báo danh để địa cầu thành công tấn cấp bạch ngân đẳng cấp để cho lão bà của ta trở về lâu chủ nói là sự thật ta chó cũng mất tích số hai tôn giả các h ạ n h a n h báo danh lấy được thắng lợi cuối cùng nhất để cho ta chó trở về hắn căn bản là không có lao bà không cần vối lại số hai tôn giả các h ạ mẹo của ta cũng mất tích người nuôi là chuột chuột đem người mẹo ăn là ta cùng đao cứu vớt thế giới thời điểm có thể dẫn đầu địa cầu lên cấp không cần số hai tôn giả cần chính là ta thần kiếm cùng đao thần kiếm các ngươi có thể giao lên ba mươi vạn chư thiên tệ phí báo danh sao lôi khác nhìn lấy cái này t i ế p mọi bài trả lời phía dưới có chút ngồi không yên ta đi trước h o a n g truyền hình chứng phòng học chương ó c ú t việc, c h cấp n ơ bốn trăm tám mươi đi bốn chỗ top một chương n n h h bốn trăm tám mươi bốn chỗ top một lôi khác nhanh chóng chạy tới lầu dạy học lầu chính lầu năm nhảy vào một cái trống không khoang thuyền hình chứng bên trong nhấn khởi động cái nút theo khoang thuyền hình chứng kim loại đóng khép kín không rõ chất lỏng đổ đ ầ y khoang thuyền hình chứng lôi khác lần nữa mở hai mắt ra đã trải qua về tới bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện bên trong len k e n chúc mừng địa cầu cao cấp người chơi địa cầu sắp từ thanh đồng đẳng cấp tiến vào tấn thăng bạch ngân đẳng cấp tranh đoạt chiến phó bản hoàng kim cùng hoàng kim cấp bậc trở lên người chơi giao dịch công năng tạm dừng vật phẩm cùng chư thiên tệ tại sáu mươi sáu h ba điểm sau địa cầu cuộc thi đấu bắt đầu mới khôi phục tại trong lúc này hoàng kim cùng hoàng kim cấp trở lên người chơi trí tuệ sùng vật cũng không thể đối với hắn giao dịch chư thiên tệ cùng vật phẩm tất cả cơ hội đoàn đội chờ cùng sở hữu trong số tài khoản tồn chữ chư thiên tệ chỉ có thể rút ra không thể lại tồn h ậ p để tránh cho cấp thấp người chơi hướng hoàng kim cấp người chơi giao dịch chư thiên tệ tiến hành đặt cửa lần này địa cầu tấn cấp đẳng cấp đặt cửa giới hạn hoàng kim hoặc hoàng kim cấp trở lên người chơi tham dự lôi khác mở ra chư thiên o n l i n e cho hắn gửi tới nhắc nhở này trong diễn đàn cái thiệp mời đó nói nội dung đều là thật đồng thời cái thiệp mời đó bên trong nói ít hoàng kim cùng hoàng kim cấp trở lên người chơi tạm thời không thể giao dịch sự tỉnh cái khác hoàn toàn tương tự thực sự là chư thiên ôn lại xuất thủ a chư thiên ôn l i ngươi nên rồi ngay cả ta mọi mọi ngươi cũng dám động ng lôi khác cũng nổi giận mình ở cái này chủ thế giới bị mình nhìn chúng thân nhân chính là phụ mẫu cùng mội mội hiện tại t r ư thiên online lại đem mội mội mình cho ngẫu nhiên xóa đi lôi khác như là bị cầm lớn giải ngân châm đâm không ngừng im bị động uy hiếp khiêu khích lôi khác cảm giác hắn không thể lại ngồi chờ chết lần này đại biểu địa cầu đi thu hoạch được tấn cấp bạch ngân đẳng cấp phó bản mặc kệ nhiều nguy hiểm bản thân nhất định phải tham gia lôi khác không yên lòng đem mội mội tiểu vũ an uy giao cho người chơi khác trong tay lôi khác nhìn mình chư thiên online thông tin đang ở liên tục đinh đinh vang lên tiếng nhắc nhở âm là bài bổ kệ đoàn đội tiểu nữ vương gửi tới bài b ổ kệ đoàn đội tiểu nữ vương hướng người phát ra đoàn đội video mời có tiếp nhận hay không chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm vang lên tiếp nhận lôi khác lựa chọn tiếp nhận dù sao lần này địa cầu cần ba tên người chơi tổ đội báo danh còn cần tổng cộng ba mươi vạn chư thiên tệ phí báo danh đây lôi khác nghĩ đến tiểu nữ vương cùng mình có thể tổ hợp thành long kỵ sĩ toàn bộ thuộc tính biết lần nữa tăng lên ba mươi lần này tổ đội cùng tiểu nữ vương cùng một chỗ biết để thực lực mình lần nữa tăng cường lôi khác căn cứ chư thiên ôn là hiện hữu gửi tới thông cáo đến phân tích lần này cần tranh đoạt tấn cấp bạch ngân đẳng cấp danh mạch thanh đồng tinh cầu cũng không chỉ địa cầu một cái chỉ ít có mười cái trở lên không phải chư thiên ôn lại không có khả năng thiết lập đi ra địa cầu hoàng kim hoặc hoàng kim cấp trở lên người chơi đặt cửa địa cầu thành công sau khi tấn cấp chư thiên tệ biết lật gấp mười lần chư thiên ôn lại chỉ nhắc tới b ả y ra muốn đi hướng tợ l à n ẹ t b ó t t h e o monster bên trong cụ thể thủ thắng quy tắc đ o á n chừng chờ tấn cấp thi đấu bắt đầu sau khi tiến vào mới có thể biết số hai tôn giả ngươi có thể tính tợ tuyến thu đến chư thiên ôn la gợi ý đi thế nào ngươi thân thể khôi phục sao ăn mặc một thân quần áo thể thao tiểu nữ vương máy chiếu giả lập xuất hiện ở lôi khắp trước người thân thể đã trải qua khôi phục thậm chí so với ban đầu mạnh hơn ta đã thấy lần này địa cầu tấn cấp bạch ngân đẳng cấp phó bản ta muốn báo danh tham gia lôi khắc nói thẳng lấy được quá tốt rồi khó được a vốn còn muốn thuyết phục ngươi tham gia sao ngươi còn thừa lại bao nhiêu chư thiên tệ đủ mười vạn không dự thi ba người muốn tổng cộng giao nạ ba mươi vạn chư thiên tệ mới được ta mình còn có hơn hai mươi vạn chư thiên tệ bài bổ kẹ đoàn đội công cộng trong số tài khoản còn có mười vạn chư thiên tệ ta có thể lấy ra tiểu nữ vương đối với lôi khắc hỏi đến đủ ta cũng còn lại hơn hai mươi vạn chư thiên tệ không tốn đâu lôi khác vừa nói may mắn lấy tối hôm qua từ á lì tạ b à tổ en trộ phó bản thế giới trở về quá mệt mỏi không tiếp tục đi khu giao dịch mua sắm đi n g ư ơ i chư thiên tệ đủ là được chúng ta trước tổ đội chờ đại nữ vương trực tuyến nam bán cầu cùng b ắ c bán cầu địa cầu phòng vệ quân quan ngoại giao đều liên hệ ta chỉ cần chúng ta bải bổ k ẹ đ o à n đội ngươi và đại nữ vương tổ đội báo danh xuất chiến lần này địa cầu tấn cấp thi đấu dù cho cuối cùng thất bại địa cầu không thể thuận lợi tấn cấp bọn hắn n u ô mới cho chúng ta m ư ơ i năm vạn chư thiên tệ cái này thuộc về phí báo danh từ nam bán cầu cùng bắt bán cầu địa cầu phòng vệ quân bỏ vốn chính là chúng ta trước ứng ra phí báo、danh. nếu như chúng ta để địa cầu thành công từ thanh đồng đẳng cấp tấn cấp đến bạch ngân đẳng cấp nam bán cầu cùng bắc bán cầu địa cầu phòng vệ quân còn hứa hẹn cho chúng ta càng nhiều thủ lao xem như địa cầu thăng cấp bán thưởng bắc bán cầu địa cầu phòng vệ quân cuối cùng đem giao dịch cho chúng ta bảy mươi lăm vạn chư thiết tệ cùng ba khỏa thần quả người chơi ăn sau toàn bộ thuộc tính tất cả tăng lên mười điểm mỗi cái người chơi nhiều nhất phục d ụ một khỏa nam bán cầu địa cầu phòng vệ quân hứa hẹn cho chúng ta bảy mươi lăm vạn chư thiết tệ đồng thời cho chúng ta mỗi người một cái thần khí cấp trở xuống vật phẩm hoặc kỹ năng tiểu nữ vương nói lôi khác mới biết được còn có cái này chuyện tốt địa cầu nam bắc bán cầu phòng vệ quân vậy mà đều hứa hẹn chỉ cần địa cầu thành công t ấ n cấp liền chủ động đưa bọn hắn cái này tuyển thủ dự thi tiền lại t ặ n g đồ lôi khắc nghĩ lại địa cầu mười lăm phần trăm nhân khẩu bị ngẫu nhiên gạt bỏ đối với địa cầu tương lai phát triển cùng tổng thể thực lực ảnh hưởng to lớn địa cầu hai đại phòng vệ quân gia phần này tiền cổ vũ bọn hắn những cái này cường giả đ ỉ n h cao tham chiến điểm ấy thủ lao so với cái kia mười lăm phần trăm nhân khẩu tiêu giảm không đáng kể chút nào bất quá lôi khắc vì cứu muội muội coi như không có ban thưởng lần này cũng phải tham chiến lôi khác cùng tiểu nữ vương video nói chuyện phiếm lấy đợi năm sáu phút đồng hồ đại nữ vương được tuyến tiểu nữ vương đem đại nữ vương cũng kéo vào video nói chuyện phiếm trong đám đại nữ vương ngươi còn có mười vạn chư thiên tệ à, ba người chúng ta tổ đội báo danh lần này địa cầu tấn cấp bạch ngân đ ẳ n g cấp t ợ i là nẹt v ó t h e m monster phó bản tiểu nữ vương lên tiếng nói mười vạn chư thiên tệ có là có nhưng là ta cảm giác để địa cầu tiếp tục gần tàng thực tế thực lực trong bóng tối phát triển không lên cấp tốt ngẫu nhiên biến mất mười lăm phần trăm nhân khẩu đều là cấp thấp người chơi đối với địa cầu cuối cùng thực lực ảnh hưởng không lớn Địa cầu một không i t đợi ế n Ngân đẳng Bạch c ấ lôi khắc nói ý kiến phản đối đâu mười phần hiểu rõ đại nữ vương tính nét tiểu nữ vương liền lập tức đem nam bắc bán cầu địa cầu phòng vệ quân cho ra hứa hẹn thắng lợi sau cho 150 vạn chư thiên tệ ban thưởng cùng thần quả cùng vật phẩm tượng t h ư ở n g sự tình nói cho đại nữ vương a kỳ thật ta tỉ mỉ nghĩ lại để địa cầu t ấ n cấp cũng là lựa chọn tốt dù sao địa cầu tại hôn chiến trong chiến trường không trở nên mạnh mẽ lời nói sớm muộn cũng sẽ gặp được đi ngang qua cường đại ngoài hành tinh t r ù n g tộc công kích bác bán cầu cho thần quả ban thưởng cũng tặng được có thể đề cao toàn bộ thuộc tính tất cả mười điểm nhưng là nam bán cầu cho có ít liền một kiện thần khí cấp bậc phía dưới vật phẩm vẫn là bọn hắn chỉ định vật phẩm chúng ta đều quá sức có thể dùng tới cái này vật phẩm nhất định phải chính chúng ta chỉ định hiện tại liền quyết định đồng thời phải ký kết khế ước bọn hắn cho chư thiên tệ cũng ít một trăm năm mươi vạn không đủ nam bắc bán cầu quân đội ít nhất phải hết thẻ cho chúng ta ba trăm vạn chư thiên tệ cái kêu ba trăm vạn chư thiên tệ tương đương với chúng ta đánh bạc ban thưởng dù sao nếu như chúng ta không dự thi mỗi người xuất ra mười vạn chư thiên tệ cược địa cầu cuối cùng thành công tấn cấp một khi địa cầu tấn cấp chúng ta mỗi người cũng có thể được một trăm vạn chư thiên tệ ban thưởng chúng ta mạo hiểm dự thi cuối cùng chiến thắng tương đương với liền so cái khác tham dự đặt cửa hoàng kim người chơi có thể thiếu chư thiên tệ chỉ nhiều chiếm được bắc bán cầu cho thần quả cùng nam bán cầu cho vật phẩm ban thưởng. Chúng sau n năm đến còn có phút tiểu nữ vương liền cười cười nam bắc bán cầu địa cầu phòng vệ quân quan ngoại giao đồng ý yêu cầu của chúng ta chư thiên tệ tăng gấp đôi hết thể cho chúng ta ba trăm vạn nam bán cầu địa cầu phòng vệ quân quân để cho chúng ta đem muốn vật phẩm hoặc kỹ năng viết ra bọn hắn sẽ đi ngay bây giờ để bạch ngân cấp người chơi đi khu giao dịch mua sắm đến sau đó cho chúng ta ký hiệp ước Chương Chỗ Chương Chỗ 484. 484. tốt tốt xem ra ban t h ư ở n g ít hơn nam bắc bán cầu địa cầu phòng vệ quân vậy mà đồng ý nhanh như vậy sớm biết muốn một nghìn vạn trư thiên tệ tốt ta suy nghĩ vật phẩm nhất định phải cái đắt tiền đại nữ vương có chút hối hận nói chờ ta vài phút ta trước cắt ra hạ video muốn hạ ta muốn vật phẩm gì lôi khác vừa nói trước nốt video thông tin sau đó đem bạn xỉ ẻn v ă linh hồn phóng ra ta nghĩ tới một trận sẽ dùng dung hợp lô thăng cấp cái này hải thần tam xoa kích bán thần khí là thần khí thăng cấp sau phải có giam cầm địch nhân kỹ năng ta sơ bộ nghĩ phải có sở hại đờ màn cánh tay làm vật liệu mặt khác ba cái hợp thành vật liệu chọn cái gì tốt còn có thể tạo ra lĩnh vực kỹ năng không Trước ngươi cũng đi khu giao dịch nhìn còn có thể ghi cái gì tốt vật liệu cứ việc nói ra lôi khác đối với ạn si ẹn văn linh hồn hỏi đến dù sao chớ chú khiêu đao suy thần chi vương người lĩnh vực lôi khác dùng sau cảm giác hiệu quả quá tốt rồi cái này hải thần tam xoa kích nếu có thể ra lại cái lĩnh vực hệ kỹ năng liền hòa mỹ sợ h i đợi m ạ n cánh tay vật liệu là không tệ nhưng có chút tàn nhẫn được rồi người cái này tương đương với đa nguyên vũ trụ cầm sợ h i đợi m ạ n cánh tay làm vật liệu cũng được bất quá cái này h ả i thần tam xoa kích thần khí khi tìm thấy nó áp dụng khí linh trước đó hẳn là hợp không ra lĩnh vực kỹ năng đã n g ư ờ i muốn giam cầm địch nhân hiệu quả kỹ năng nó tự thân thủy thuộc tính cũng phải tăng cường mới được mặt khác ba cái vật liệu ta đề nghị là thủy linh châu bán thần khí cấp bậc mỹ nhân ngư nữ vương nước mắt bán thần khí cấp bậc và năm cá trình điện nội đan bán thần khí cấp bậc h ẳ n siễn văn nói a đều muốn bán thần khí cấp bậc đó a ta là nói cứ việc nói ra nhưng có thể hay không giảm xuống chút cấp bậc cái này hợp thành vật phẩm yêu cầu có chút cao khu giao dịch có sao lôi khắc gượng cười nói giảm xuống cũng được nhưng hợp thành hải thần tam xoa kích thần khí hiệu quả kỹ năng cùng thuộc t í n h yếu nếu là có cái này ba loại vật phẩm lại thêm s ở ái đờ mạng cánh tay ta tới điều khiển ngươi dung hợp lô luyện khí hợp thành lời nói hải thần tam xoa kích thăng cấp sau thuộc tính cũng không so ngươi hiện hữu thần khí kim cô đồng yếu ngươi tự xem xử lý đi những tài liệu này ta trước đó tại khu giao dịch đều thấy được bất quá bán ra có là bảy ở cái t i ê biểu hiện ra hấp dẫn căn bản của con người không bán có đằng sau một đống số không cũng không thành tâm bán ta tại khu giao dịch duy nhất không thấy chính là ngươi muốn cái kia sở hải đơ mạng cánh tay ả ạ n sĩ ẹn văn linh hồn nói cho xong lôi khắc những cái này lại nhớ tới chớ chú khiêu đao bên trong lôi khắc một lần nữa cùng đại nữ vương cùng tiểu nữ vương tiến hành tổ đội video trò chuyện đại nữ vương ngươi lại muốn ờ ờ ờ ờ ờ ờ hoàn mỹ huyết dịch mười t h ă n g quá tham lam đi nam bán cầu địa cầu phòng vệ quân làm cho tới sao lại nói mười l í c máu ngươi nghĩ đem áo đen trong truyền thuyết có hoàn mỹ huyết dịch người lấy máu thả thành thây khô a lôi khắc mới vừa khôi phục tổ đội video liền nghe được tiểu nữ vương đang ở khuyên l ơ n đại nữ vương không có việc gì bọn hắn làm cho đến ta có tin tức nam bán cầu địa cầu phòng vệ quân thu được mấy cái ở ấn đờ ý vật phó bản tiến vào quân chủ bọn hắn chỉ cần cố gắng một chút phái thêm mấy người tiến vào cái này một hai ngày liền có thể làm cho ta tới chính là đáng tiếc hiện tại chúng ta bị chư thiên ôn lẽ che giấu giao dịch công năng chỉ có thể địa cầu sau khi t ấ n cấp ta mới có thể cầm tới hết dịch này đại nữ vương nói tôi ta đem ngươi yêu cầu này cho nam bán cầu phòng vệ quân trước báo qua ta cảm giác ngươi là vàng ải a tiểu nữ vương cười khổ mà nói lấy nàng cũng biết đại nữ vương muốn thăng cấp cái k i a g cao ổ h ế thống t cần hấp thu loại vật này số hai tôn giả ngươi muốn cũng muốn cho ta phát tới xem một chút tiểu nữ vương đối với lôi k h á c nói lôi k h á c cho tiểu nữ vương gửi tới hắn muốn bốn món khác ngươi lại muốn bốn cái vật liệu có thể nhà tơ sở h ả i đơ mạng cánh tay thủy linh châu bán thần khí cấp bậc mỹ nhân ngư nữ vương nước mắt bán thần khí cấp bậc vạn năm cá trình điện nội đan bán thần khí cấp bậc tiểu nữ vương mặt mũi tràn đầy không dám tin biểu lộ nhớ tới càng niệm càng kích động số hai tôn giả ngươi là v à n tổ tiên h đại nữ vương muốn m ư ơ i thăng hoàn mỹ huyết dịch đã trải qua đủ hắc. ngươi lại muốn ba cái bán thần khí cấp vật phẩm khác nam bán cầu địa cầu phòng vệ quân làm cho đến sao tiểu nữ vương muốn chọc giận nổ trừng mắt lôi khắc vừa nói nàng cảm giác mình không có cách nào cùng nam bắt bán cầu quân đội thương lượng đội ngũ này rất khó khăn mang theo lam cho đến chứ có thể nhà tơ s ở hãi đơ mạn cánh tay bên ngoài mặt khác ba cái trước đây không lâu tại khu giao dịch đều xuất hiện qua chính là s ở hãi đơ mạn cánh tay bọn hắn đoan chừng điểm tới s ở hãi đơ mạn phó bản bên trong làm cho ta cái tươi mới trở về lôi khắc rất có tự tin nói ta vừa rồi giống như viết sai ta muốn chính là một t r ầ n thăng ít viết số không đại nữ vương nói đại nữ vương ngươi đừng làm lập thêm yêu cầu của ngươi ta đã trải qua báo lên số hai tôn giả ngươi khẳng định muốn những vật này có thể hay không giảm xuống chút yêu cầu tiểu nữ vương chịu quyết tâm đến đối với lôi khắc hỏi không thể giảm xuống yêu cầu trước như thế đòi đi không được lại nói chúng ta những phần thưởng này là để địa cầu thành công tấn cấp chiến thắng sau nam bắc bán cầu quân đội mới cho muốn nhiều hơn điểm không có vấn đề ngươi có thể đưa ra người yêu cầu thời điểm thuyết phục nam bắc bán cầu quân đội để bọn hắn đem dự trữ chư thiên tệ để riêng mình hoàng kim cấp người chơi lấy ra cầm lấy đi đặt cửa đều ép địa cầu chiến thắng thành công tấn cấp cuối cùng bọn họ c h ư thiên tệ có thể lật gấp mười lần chúng ta điểm ấy ban thưởng cùng nhau đối với bọn hắn gấp mười lần c h ư thiên tệ đặt cửa ban thưởng so ra không đáng kể chút nào lôi khác cho mình nghĩ đến lấy cớ nói dù sao cái này hợp thành vật phẩm cấp bậc cao thấp thế nhưng là ảnh hưởng h ả i thần tam xoa kích cuối cùng hợp thành sau thuộc tính cùng kỹ năng uy lực có thể có tốt lôi khác thà rằng không hợp thành cũng không giảm xuống yêu cầu tốt ta ta báo đi lên xem một chút đoán chừng này của ngươi bốn cái vật phẩm nam bán cầu địa cầu phòng vệ quân một nhà là không lấy ra được còn muốn cho bắc bán cầu quân đội gánh vắt chút t đại nữ vương đối với tiểu nữ vương nói tiểu nữ vương trực tiếp giả bộ như không nghe thấy Lôi khác, đại nữ vương lại đợi nửa giờ nam bắc bán cầu địa cầu phòng vệ quân phát tới hiệp ước bọn hắn đồng ý bãi bổ kẻ đoàn đội ba người muốn ban thưởng yêu cầu khác, đại nữ vương tiểu nữ vương muốn những vật phẩm kia nam b ắ c bán cầu quân đội tại trong nửa giờ liền lấy được cái này tốc độ nhanh vượt ra khỏi lôi khắc cùng đại nữ vương đón trước xem ra hai đại địa cầu phòng vệ quân thực lực nội t ì n h vẫn là rất cường đại bất quá bức bách tại hiện tại chư thiên online giao dịch che đậy tạm thời chỉ có thể ký kết khế ước đồng thời khế ước bên trên bổ sung thêm ba người nói đòi lấy vật gì phẩm tưởng thưởng giả lập lập thể anh trụ những vật phẩm này ở nơi này phần khế ước ký kết sau cũng sẽ bị chư thiên online nếu như địa cầu thành công tấn cấp bạch ngân đẳng cấp vật phẩm sẽ trực tiếp sang tên cho ba người số hai tôn giả đại nữ vương tiểu nữ vương nhìn khắp rất đơn giản hiệp ước không có đối với bọn hắn bất luận cái gì ước t h u c sau ba người ký tên ph cuối cùng tổ ba người đội trạng thái mỗi người giao mười vạn chư t h i ê n tệ báo danh thân thỉnh tham gia địa cầu tấn thăng bạch ngân đẳng cấp tấn cấp thi đấu danh l ạ c h tiểu nữ vương trực tiếp cho tiểu đội đặt tên bài bổ kệ đoàn đội biểu hiện thời gian còn có sáu mươi lăm giờ mới mở ra hiện tại địa cầu hết thể có sáu cái tiểu đội báo danh đang tiếp t h ụ cái khác hoàng kim hoặc hoàng kim cấp trở lên người chơi bỏ phiếu cuối cùng tuyển ra đến thu hoạch được số phiếu nhiều nhất một tiểu đội đại biểu địa cầu tham chiến tại bài bổ kệ đoàn đội ba người báo danh trước đó cái tiêu năm cái tiểu đội nhiều nhất chỉ thu được chín phiếu lỗi khác nhìn lấy tại cao cấp người chơi bỏ phiếu lựa chọn khu vực làm bài bổ kẹ đoàn đội xuất hiện cũng biểu hiện ra đội viên là số hai tuấn giả đại nữ vương tiểu nữ vương ba người ảnh chân d u n g mới qua hơn m ộ ư ơ i giây bản thân ba người này đ o à n đội đã trải qua thu hoạch được hai trăm linh một tấm vé đếm viễn siêu trước đó ghi danh cái k i a năm cái tiểu đội lôi khác cũng cho tiểu đội mình quăng một phiếu dù sao giữ lại phiếu cũng không có gì dùng còn có hơn hai ngày thời gian trong thời gian này đừng có lại tiến vào cái khác phó bản hiện tại chúng ta tiếp tế không được d ự vật vật phẩm một khi đi cái khác phó bản t ụ thương liền nguy hiểm ổn phá chút hai ngày này không vào nhập phó bản đến lúc đó sớm mấy giờ thượng tuyến tuyệt đối đừng ngoài ý muốn nổi lên tiểu nữ vương đối với số hai tôn giả cùng đại nữ vương nói ừ ta đều giao mười vạn phí báo danh ta sẽ không để phát sinh ngoài ý muốn không phải cái này phí báo danh trừ thiên ôn lại không cho ta lui ta vừa rồi hỏi đại nữ vương nói được nghỉ ngơi hai ngày sau chúng ta tiến vào cái này t â n cấp thi đấu lần này ta cam đoan dùng ra thực lực mạnh nhất lôi k h ắ c nói đúng rồi vừa mới nam bắc bán cầu địa cầu phòng vệ quân tại đáp ứng ta phần thưởng này yêu cầu lúc còn mời chúng ta tham gia một lần đối với người chơi biểu hiện ra tại hôn chiến, chiến trường thời gian trưa mai Đi đ ế nam vong bảo. linh thành n bắc bán cầu quân đội, sắp mở cái trước khi chiến đấu chiến động viên hội, để cho chúng đội, để hội, cái khi sắp mở trước cho ta liên ộ mặt. Để cho càng h n ề u cầu cầu hoàng chơi chiến thắng. người lòng tin, Nam、bắc、bán kim đi i cấp có cửa Bắc l đặt địa quân quan ngoại giao nói cho ta biết nam bắc bán cầu địa cầu phòng vệ quân đã đem có thể điều động chư thiên tệ đều áp địa cầu thành công tấn cấp đánh cược lớn một cái một khi địa cầu thành công tấn cấp bạch ngân đẳng cấp địa cầu phòng vệ quân có chư thiên tệ đem lật gấp m ộ ư ơ i lần bọn hắn còn hy vọng cao cấp người chơi cũng có thể mượn cơ hội khó có này để chư thiên tệ lật gấp m ư ơ i lần dạng này địa cầu một khi tấn thăng bạch ngân đẳng cấp sau người chơi cao cấp thực lực tổng hợp cũng đem tăng lên tiểu nữ vương nói chương 485, phòng học chương 485, phòng học chúng ta miễn phí đi biểu hiện ra a không có nói hảo suất c h à n g phí sao đại nữ vương hỏi chúng ta cũng là địa cầu người chơi để địa cầu người chơi tổng thể thực lực tăng lên có thể tốt hơn giữ vững hôn chiến bên trong chiến trường thông hướng địa cầu chủ vị diện truyền t ố n g đại môn không cho sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn lần này chúng ta đi vong linh thành bảo chính là đơn giản biểu diễn một chút thực lực lộ mặt là được nam bắc bán cầu địa cầu phòng vệ quân hứa hẹn nếu như chúng ta ba người đi v ề sau bài bổ k ẹ đoàn đội có thể dùng nội bộ giá ưu tiên mua sắm nam bắc bán cầu tại hôn chiến chiến trường vật liệu quân lu đây đối với có được lục địa chiến xa chúng ta rất thích hợp dù sao lục địa chiến xa dự trữ đạn dược luôn có sử dụng hết một ngày chính chúng ta đi giải rác từ người chơi trong tay mua sắm rất phiền phức tiểu nữ vương nói ta không có vấn đề vốn lấy sau suất tràng phí muốn trước nói tốt lại đáp ứng lôi khác vừa nói dù sao mình còn có hai cái sùng vật yêu xả là ăn chư thiên tệ cùng bảo vật đây lần này nếu như địa cầu thành công tấn cấp bạch ngân đẳng cấp đông đảo cao cấp người chơi chư thiên tệ có được lượng lên rồi nhưng chư thiên ôn l à chính thức cung cấp cần tốn hao chư thiên tệ địa phương dù sao ít đ a khu giao dịch giá hàng nhất định sẽ tăng vọt một đợt đ o á n chừng lần này địa cầu sau khi tấn cấp bản thân nuôi n ấ n g thanh bạch song xả muốn trực tiếp cầm chư thiên tệ nuôi n ấ n g đều so với trước khu giao dịch mua sắm vật phẩm tiện nghi đương nhiên hy vọng địa cầu sau khi tấn cấp rất có thể xuất hiện chút chức năng mới khiến cho cao cấp người chơi có chư thiên tệ có địa phương tốn hao ra ngoài giá hàng mới có thể dần dần ổn định bất quá lôi khác đ o á n chừng coi như chư thiên ôn lại tại địa cầu đạt tới bạch ngân đẳng cấp bước phát triển mới công năng người chơi trong thời gian ngắn khẳng định dùng không hết tăng vọn đặt cửa kiếm được gấp mười lần chư thiên tệ lôi khác quyết định trước không nhớ lại hơn hai ngày bước nhỏ lấy được thắng lợi đem đến cùng xuất hiện cái gì chức năng mới nghiên cứu lại đầu trọc đại nữ vương nhìn lấy lôi khắc cũng cho rằng tiểu nữ vương ít hơn tiền một bộ cũng là n g ư ờ i h i ể u bộ dáng của ta ta trước hạ tuyến chưa mai đi vong linh thành bảo sẽ liên lạc lại lôi khắc cùng đại nữ vương tiểu nữ vương cáo tử nhốt thông tin lôi khắc tại chính mình chư thiên dây chủ giới diện trước tiên đem tiểu thanh tiểu bạch thả ra rồi các ngươi gần nhất còn có thể ăn vật phẩm tăng lên tự thân yêu được sao lôi khắc đối với tiểu thanh tiểu bạch hỏi chúng ta giống như bị hạn chế tại sáu hơn mười giờ bên trong chỉ có thể ăn ngươi cho vật phẩm hoặc chư thiết tệ ăn không được người khác chuyện gì xảy ra tiểu bạch đối với lôi khắc hỏi tiểu thanh cũng nghi hoặc nhìn lôi khắc chờ lấy hắn trả lời chắc chắn lôi khắc cơ khổ xem ra chính mình muốn mang tiểu thanh tiểu bạch đi vong linh thành bảo ăn người chơi khác vật phẩm tăng thực lực lên ý nghĩ không thể thực hiện được chư tiên ôn lại hẳn là đem thanh đồng cấp muốn lên cấp tinh cầu tuyển định sau tại những tinh cầu này bên trên cấm chỉ cao cấp người chơi thông qua người khác cung cấp tài nguyên có thể thời gian ngắn có thể nhanh chóng tăng thực lực lên ăn gian tất cả đường tắt hai ngày r ư i sau ta muốn tiến vào một cái tên là vợ la netop them m o n s t e phó bản bên trong có ngoài hành tinh cường giả tồn tại phó bản kia bắt đầu sau các người cấm chế liền sẽ biến、mất. tại phó bản kia bên trong ta tranh thủ mang các người ăn uống thả cửa lôi khắc nói được a hai ngày này ta mau chóng tiêu hóa tối hôm qua ăn hết cái k i a á thần khí mảnh vụ năng lượng lưu hảo khẩu vị tiểu thanh vui vẻ nói ta gần nhất cũng nắm chặt cô động hạ hóa long s a u yêu lực tiểu bạch nói lôi khắc lại cùng tiểu thanh tiểu bạch hàn huyên sẽ liền đem các nàng một lần nữa thu cánh tay về bên trong biến thành hai cái xà mị nữ hình xăm một cánh tay một cái lôi khắc nhìn lấy chủ thế giới thời gian bây giờ cách sớm tự học kết thúc thời gian còn có năm phút đồng hồ bản thân nhanh lên còn có thể gặp phải chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô tiết hóa thứ nhất vừa vặn nghe một chút tàn bạo đạo cô tiết hóa thứ nhất bên trên đối với địa cầu tấn cấp bạch ngân đẳng cấp cùng địa cầu tổng nhân khẩu biến mất một mươi năm là nói như thế nào tàn bạo đạo cô trên lớp nói nội dung hẳn là b ắ c bán cầu địa cầu phòng vệ quân mới nhất phân tích ra tình báo lôi khác cảm giác mình có thời gian hẳn là nghe nghe xong lôi khác tại chính mình chư thiên ôn là chủ giới diện lựa chọn hạ tuyến theo khoang thuyền hình chứng bên trong không rõ chất lỏng theo chứng khoang thuyền dưới đáy kim loại lỗ chạy ra khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp hướng lên trên lật lên lôi khác theo chứng trong khoang thuyền nhảy ra ngoài lôi khác đi nhanh ra cái này khoang thuyền hình chứng thừa â n l dịp chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô không có tới đâu lôi khác nhanh trở lại hàng phía trước tiểu băng nữ châu ngồi bên cạnh ngồi xuống lôi khác ngươi làm sao mời đến sáng nay cha ta gọi điện thoại cho ta giống như xảy ra chuyện lớn tiểu băng nữ nhỏ giọng hướng về phía ngồi cùng bàn lôi khác vừa nói nhưng là lời mới vừa nói một nửa phòng học cửa bị lấy ra chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô đi đến tiểu băng nữ trực tiếp đem một nửa kia muốn nói nuốt hồi trong bụng không nói thân thể nàng lập tức ngồi thẳng một bộ học sinh tốt phải ngoan ngoan nghe giảng bài bộ dáng trong phòng học nguyên bản tại châu đầu ghé hai nói chuyện học sinh cũng lập tức i miệng m ngồi xuống chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô đi đến trước phòng học mặt bàn giáo viên bên trên quét mắt một chút trong phòng học học sinh sau đó khẽ thở dài đi học chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô hô tiếng đứng dậy lao sư tốt các học sinh từ chỗ ngồi đứng lên hướng về tàn bạo đạo cô vấn an tất cả ngồi xuống đi bài học hôm nay bên trên hướng các người tuyên bố một cái rất nguy hiểm khẩn cấp thông chi các bắt b n ầ cầu u địa p h ò ngươi vệ quân sáng nay nói. Nghe được các học sinh đều nhìn ấ t đạt hạ u trên bảng đen phía trên này viết nội dung đã trải qua xảy ra toàn cầu một mươi năm nhân khẩu và hôm nay dạng sáng bốn năm đã bị ngẫu nhiên trôn vùi biến mất hoàng kim cấp trở xuống người trừ số ít tinh thần lực cực cao có lẽ có kỹ năng đặc thù còn nhớ rõ bị trôn vùi biến mất người sự t ì n h những người còn lại đã trải qua đều không nhớ rõ tại lớp chúng ta bên trong cũng có bốn tên đồng học đã bị trôn vùi biến mất trừ phi địa cầu lần này thành công tấn cấp làm bạch ngân đẳng cấp những cái này bị trôn vùi giờ người mới có thể trở về các người mới có thể khôi phục nhận biết trí nhớ của bọn h ắ n địa cầu tấn cấp bạch ngân đẳng cấp khảo nghiệm phó bản thời gian so với chúng ta bác bán cầu quân đội trước đó dự tính hai ba tháng sau muôn sớm ngay tại hai ngày rưi sau bắt đầu chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo đ ạ tại trên bảng đen thông qua m á y chiếu phát hình hoàng kim cấp người chơi đổ bộ sau biết nhận được tin tức Chương 486. Không 486. ai trong i ai tin. n Chương 486. Không 486. t phòng học học sinh nhìn lấy trước tấm bảng đen phương hình chiếu nghe lấy chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô nói toàn cầu 15% n h â n khẩu đã bị trôn vùi biến mất sự t ì n h đồng thời bản thân trong lớp còn có bốn người bị trôn vùi rơi mất các học sinh mặt mũi tràn đầy không thể tin được dáng vẻ ta làm sao một chút ký ức không ta cảm giác không giống có đồng học bị trôn vùi biến mất t chủ nhiệm lớp ngươi không phải nói cười lạnh đâu đi cái này cho cười không một người Chủ tại m tàn bạo đạo cô công bố tin tức này sau cho dù nàng ở phòng học trong lớp cũng thời gian ngắn trở nên có chút dối loạn tin tức này đối với đã bị bóp méo trí nhớ học sinh mà nói rất khó khăn tiếp nhận rồi tàn bạo đạo cô đợi vài phút trước hết để cho các học sinh tự suy nghĩ một chút thích hứng hạ lôi khác nhìn lấy bên cạnh tiểu băng nữ nàng đến không có quá mức vẻ mặt kinh ngạc đối với việc này tiểu băng nữ hẳn là đã bị sớm c á o chi tàn bạo đạo cô trên bục giảng nói tiếp đi lấy sự tình là thật bị trôn vùi rơi người đi qua chúng ta b ắ t bán cầu địa cầu phòng vệ quân sơ bộ thống kê tiếp cận một mươi năm dưới đ ạ i bộ phận tình huống nếu như phụ mẫu có h ả i tử phụ mẫu sẽ không bị trôn vùi biến mất biến mất sẽ chỉ là h ả i tử đương nhiên cũng có xui xẻo một nhà ba người đều bị trôn vùi biến mất trường hợp đặc biệt tử xuất hiện lần này chư thiên ôn lại phát động trôn vùi có thể phán định là ngẫu nhiên không thể phòng ngự hơn nữa không sai cùng phòng phát động trước đó một chút dấu hiệu không có còn có hai ngày d ư ớ i địa cầu cường giả cấp cao nhất bài vỗ kẹt đ à n đội đem phái ra đại nữ vương tiểu nữ vương cùng có được chiến đấu thần khí kim c ô tổng số hai tuấn giả ba vị này mạnh nhất người chơi đại biểu địa cầu tham gia trận này tấn cấp chiến bọn hắn là địa cầu tương lai mà chiến hiện tại các ngươi có thể làm chỉ là cầu nguyện hai ngày d ư ớ i sau địa cầu thành công tấn cấp bạch ngân đẳng cấp dạng này các ngươi bị bóp méo ký ức khôi phục lại những cái k i ế trôn vùi biến mất người cũng sẽ trở về chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô nói đến đây dừng lại nhìn lấy học sinh biểu lộ ngừng mấy chục giây sau nói tiếp đi lấy tại sáng hôm nay bác bán cầu cùng nam bán cầu địa cầu phòng vệ quân liền đem tuyên bố toàn cầu quảng bá đối với tất cả mọi người báo cho cái này một chuyện bắt đầu từ sáng nay trong ba ngày con đình chỉ đăng ký kết hôn cùng làm ly hôn cũng đề nghị thị dân không cần trong ba ngày qua ra mắt đương nhiên đầu này đề nghị đối với các ngươi ảnh hưởng không lớn trưa mai các người có thể đi hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo bại bồ kệ đoàn đội đại nữ vương tiểu nữ vương cùng số hai tôn giả đem tại vong linh thành bảo nam bắc bán cầu quân đội cử hành địa cầu tấn cấp đại chiến động viên hội bên trên xuất hiện ngày mai đi vong linh thành bảo người biết có rất nhiều lấy thực lực của các ngươi tuyệt đối không nên gây chuyện chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô nói các học sinh khe khe bàn luận lấy chơi ạ lại là thực sự ta có thể nhìn thấy kim cô đồng người sở hữu số hai tôn giả quá tốt rồi hắn có cân đ ầ vân biết thất thập nhị biến sao chúng ta có thể thắng lợi h ta trước đó có phải hay không là có bạn trai ký ức bị chư thiên online xóa đi chúng ta phòng ngủ chống không cái kia g i ư ờ n g ngủ là có người hay không a lão sư ngươi là hoàng kim cấp người chơi à? nói cho chúng ta biết trong lớp bị trôn vùi rơi bốn người đều có ai vậy một đệ tử to gan hỏi hướng chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô lắc đầu chờ hai ngày rưỡi sau một khi địa cầu thành công tấn cấp biến mất đồng học liền sẽ trở lại các ngươi cũng sẽ khôi phục ký ức nếu như địa cầu tấn cấp thất bại bọn hắn không về được nói cho các ngươi biết những ký ức này không có bất kỳ ý nghĩa gì người này khẩu biến mất bi thống liền để hoàng kim cùng hoàng kim cấp trở lên người chơi gánh chịu liền tốt hai ngày r ư i sau bất luận kết quả như thế nào các người đều muốn càng thêm cố gắng t r ư tiên ôn l ạ so với chúng ta trước đó dự đoán còn kinh khủng hơn nhiều lắm quyền hạn của hắn cùng uy lực quá lớn có thể thần không biết q u ỷ không hay tiêu giảm địa cầu mười lăm phần trăm cấp thấp người chơi các người nếu như không nghĩ trong tương lai tại có tình huống tương tự dưới bị trôn vùi biến mất liền muốn mau chóng tăng thực lực lên trở thành cừng giả tàn bạo đạo cô nghiêm túc giọng điệu nói nghe nói như thế các học sinh không hỏi hôm nay chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô không giống như ngày thường giảm bài mà là bắt đầu nói dưới hai ngày này giữa trường đồng học phải chú ý sự tình sau này hai ngày dưới bên trong tại địa cầu tấn cấp thi đấu kết thúc trước đó trường học đã trải qua phong trường học nếu như không tình huống ngoài ý mớn cấm chỉ học sinh rời trường về nhà loại tình huống này hay là trước không cùng thân nhân gặp mặt cho thỏa đáng nếu như phụ mẫu h o ặ c thân nhân điện thoại tới đề nghị các ngươi ngay sau báo tin bình an l i ê n tốt có một số việc đã trải qua theo các ngươi bị xóa ký ức bị b ó m méo hai ngày này giữa trường cùng thân nhân giao lưu càng ít càng tốt nguyên nhân trong đó quá mức phức tạp sẽ không cho các ngươi giải thích chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô tiếp tục kể ngày mai cũng hậu thiên chương trình học tạm dừng các ngươi trong trường học tự do hoạt động không cần làm đặc thù sự tình coi như trong trường học thả hai ngày nghỉ l i ề n tốt tại phòng ngủ ở lại nhìn biết điện ảnh an niệm hoặc đi thao trường rèn luyện hạ v õ kỹ chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô lại nói chút chú ý hạng mục lôi khác chỉ h i ể u tàn bạo đạo cô nói một bộ phận hạng nghĩa còn có chút chú ý hạng mục lôi khác cũng không nghĩ rõ ràng chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô vì sao cái này như thế yêu cầu lôi khác nghĩ đến may mà mình cũng không có ném ký ức coi như mình t r ạ i với cũng sẽ không có ảnh hưởng gì rèn rèn rèn tiếng trung tâm học vang lên chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô đi trước cái này nổ tính tin tức các học sinh cũng bắt đầu phát biểu qua riêng mình cảm tưởng lôi khắc ta về sau cũng sẽ cứu vớt thế giới giống bài bổ kệ trong đ o à n đội ba vị siêu cấp cường giả một dạng ta biết trở thành siêu cấp anh hùng cứu r ô i chủ tiểu băng nữ tiểu băng nữ nắm nàng nắm tay nhỏ đối với lôi khắc trong tay a ngươi trước thăng cấp đến hoàng kim cấp bậc rồi nói sau lôi khắc thuận miệng vừa nói cùng nổi lên thân hướng về phòng học đi ra ngoài cái này trong phòng học quá làm ấm h ừ lôi khắc ngươi về sau biết ngưỡ ngộ ta cái này chúa cứu thế tiểu băng nữ nhìn lấy ngồi cùng bàn vậy mà không thèm để ý nàng còn đi thẳng cái tiêu khi a lôi khắc ra phòng học p h á lôi lão đại tiểu mập mạp người thế nào còn có người nhanh từ thực chiếu đến ngươi có phải hay không tinh thần lực đặc biệt cao có lẽ có cái gì kỹ năng đặc thù cũng phải a bình thường có chỉ huy thiên phú tinh thần lực đều cao mạnh nam đối với lôi khắc hỏi tiểu mập mạp người cũng không tệ lắm là của chúng ta hảo bạn cùng phòng chí ít hắn phòng ngủ bên dưới giường chiếu nguyên lai、like、luôn có một đồ ăn chúng ta đói bụng liền đi hắn dưới giường cầm đáng tiếc hiện tại không có các ngươi làm sao không nghĩ ta là hoàng kim hoặc hoàng kim cấp trở lên người chơi đây ta và các ngươi nói thật đi kỳ thật ta bây giờ là hoàng kim cao cấp người chơi không lâu liền muốn tấn thăng bạch kim cấp nhưng các ngươi đừng nói cho những người khác việc này phải giữ bí mật cho ta l ô i khác vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía hai cái bạn cùng phòng nói Ừm. tâm, mạnh Lôi lão lời là không thông đại, nói cho những người khác. Ta cũng nói với các người lời nói thật đi, giả người chơi, tại giới thiên, tiêu giao cho hoang trong, đó địa yên bên những cũng nhất vương man ta Ta thật thật ta trước ta thế thổ, sẽ khác. kỳ hậu các cầu cấp bị đem ta đánh về nguyên hình ta thực lực bây giờ mặc dù là h ắ c thiết cấp nhưng ta cảnh giới tu vi vẫn còn ta sẽ thay ngươi bảo thủ ngươi hoàng kim cao cấp người chơi bí mật cũng hy vọng các ngươi thay ta bảo thủ ta vương giả cấp cảnh giới bí mật mạnh nam cũng đồng dạng vẻ mặt thành thật biểu lộ nói ừ lôi lão đại mạnh nam đã các ngươi cũng g i a o đời ta cũng thực không g i ả m d i ấ u dếm kỳ thật ta là từ tương lai trở về trong tương lai ta đã trải qua thần cấp tu vi nhưng là vì cứu vớt địa cầu ta xuyên việt về tới thời còn học sinh ta thần cấp thiên phú tu vi tại chống cự thời không động thời điểm tiêu hao không có cho nên ta bây giờ là hát thiết cấp thực lực Ta cũng vẻ mặt thành thật nói. Sau đó, lôi khác nghe lấy lời nói nhìn dạng mánh nam cùng khỉ ốm là không tin mình có hoàng kim cao cấp thực lực chuyện bất quá đoán chừng đổi lại những bạn học khác dù cho tiểu bang nữ cũng sẽ không tin tưởng bản thân có hoàng kim cao cấp thực lực chương bốn trăm tám mươi bảy địa cầu thực lực chương bốn trăm tám mươi b địa cầu thực lực lôi khác cùng hai vị bạn cùng phòng đại thần trở về phòng ngủ lây n g mới vừa trở về phòng ngủ không lâu trên điện thoại di động nhận được bắc bán cầu địa cầu phòng vệ quân quân đội đối với lần này địa cầu tấn cấp sự kiện thông c h i nói rõ nội dung cùng vừa rồi chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô nói không sai bịt lắm bất quá chú ý hạng mục không có tàn bạo đạo cô trên lớp nói nhiều như vậy cùng kỹ càng mà thôi qua hai ba phút lôi khắc điện thoại liền văng lên xem xét là lão mụ đánh tới lôi khắc ngay sau đơn giản báo bình an lão mụ trong chi nhớ đã không có nữ nhi tiểu vũ liền nhớ k ỹ lôi khắc cái này một đứa con trai lôi khắc cũng không có sách mội mội tiểu vũ sự tình bớt lão mụ lo lắng nói đơn giản vài câu lôi khắc liền cúc đ bạn cùng phòng mạnh nam cùng khỉ ố m cũng tuần tự nhận được cha mẹ điện thoại sau đó ba người đều cầm điện thoại di động lên mạng ghi danh chư thiên online diễn đàn nhìn lấy các người chơi đối với sự kiện này thảo luận giữa trưa mạnh nam khỉ ố m cùng lôi khắc cũng không yêu đi quán cơm ăn cơm đi ta đặt trước điểm sâu nướng mua chút bia rượu chúng ta tại phòng ngủ uống đi mạnh nam đề nghị lấy được à bất quá đưa thức ăn ngoài đoán chừng vào không được trường học ngươi cần cửa trường học đi đón h ạ lôi khắc vừa nói hiện tại trường học đã bị phong trường học không cho tùy tiện ra vào không giống bình thường đưa thức ăn ngoài còn có thể đưa đến phòng ngủ dưới lầu a cũng phải a không có việc gì vừa vặn làm chạy hết hai n g ư ơ i người nào thích động đi với ta cửa trường học đón lấy sâu nướng cùng bia rượu nhiều đặt trước điểm bia rượu dù sao sau đó hai ngày cũng không đi học ta chuẩn bị đặt trước một giường lớn manh nam nói ta với ngươi đi khi ông nói lôi khác vừa vặn không yêu động sâu nướng bia rượu đến rồi gọi ta ta nằm biết lôi khác vừa nói n ằ m bản thân trên giường nhỏ nghỉ ngơi trước chủ thế giới thời gian còn thừa lại hai ngày rưỡi liền muốn tiến vào địa cầu tấn cấp so tài lôi khác cũng chuẩn bị cuối cùng lại hưởng thụ hai ngày d ư ớ i chủ thế giới sinh hoạt địa cầu tấn cấp thi đấu bắt đầu sau lôi khác quyết định l i ề u mạng đi chiến đấu một lần cần phải đạt được đệ nhất không thành công không ra nhất định phải đem m ộ i m ộ i cứu trở về thuận tiện đem tiểu mập m ạ c cũng cứu trở về lôi khác hiện tại vừa nằm xuống liền có gan muốn trước khi ra chiến trường cảm giác khẩn trương cái này cảm giác khẩn trương hắn rất lâu đều chưa từng xuất hiện liền mới vừa tiếp xúc chư thiên o n l i n e mấy cái k i a phó bản thời điểm mới có qua lôi khác nằm không đến nửa giờ mạnh nam liền khiêng một dương lớn bia rượu khi ốm cầm một túi nướng xong xuyên trở về phòng ngủ ngay sau nướng mùi th lôi khắc mạnh nam khi ốm ba người ngồi ở trước bàn mạnh nam còn lấy ra ba cái chén nước làm chén rượu dùng lôi khắc lại đem một cái để lên bàn chỗ trống cái kia đây là tiểu mập m ạ c chưa cho hắn cái vị trí người khác không ở ta thay thế hắn uống các ngươi uống một chén ta uống hai chén lôi khắc nói lôi khắc tiểu lượng tại t r ư thiên ôn lại phó bản thế giới cùng mập lôi thần gia trụ l i ê u đoạn thời gian kia trở nên so với ban đầu tốt đinh đinh lôi khắc mới vừa uống hai chén rượu liền thấy điện thoại di động của mình văng lên xem xét lại là điện thoại nói chuyện phiếm chương trình bên trong có người cho hắn phát tới tin tức hơn nữa phát tới tin tức người lại là tiểu b ă n g nữ tiểu b ă n g nữ trong tin tức viết buổi chiều có rảnh trong trường học theo giúp ta đi đi tiểu b ă n g nữ buổi sáng trở lại phòng ngủ sau nàng nghĩ đến buổi sáng phụ thân nói cho nàng địa cầu tấn cấp mọi người ngẫu nhiên bị trôn vùi biến mất sự tình khi đi học đợi chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô lại nói một lần hiện tại tiểu b ă n g nữ cảm giác trong lòng có chút cảm giác bất lực muốn tìm người theo nàng tâm sự tàn tàn bộ tiểu bang nữ nghĩ tới nàng cái kia hỏng ngồi cùng bàn lối khắc mặc dù chán ghét chút nhưng theo nàng nói chuyện phiếm cùng trong trường học đi một chút cũng không tệ lắm nhân tuyển tiểu băng nữ do dự rất lâu mới lấy dũng khí hướng lôi khắc phát cái tin tức mời chủ động hẹn lôi khắc đi ra bất quá phát xong cái này mời tiểu băng nữ liền bỏ mặt khẩn trương cùng đợi cũng may lôi khắc hồi phục rất cấp tốc không để cho tiểu băng nữ đợi lâu không rảnh cùng bạn cùng phòng uống rượu đâu chính n g ư ơ i đi thôi tiểu băng nữ nhìn lấy lúc này phục tức g i ậ n đến k e m chút không đem nàng cái kiêm màu hồng điện phải vứt lôi khắc người cái này đại hữu đản tiểu băng nữ giận dự nghĩ đến trực tiếp xóa lôi khắc hồi phục cùng nàng gửi tới tin tức hiện tại tiểu băng nữ là triệt để hối hận chủ động hẹn lôi khắc tên khốn kiếp này hắn thực sự là h ố n đản lôi khắc lúc này đang cùng bạn cùng phòng mạnh nam khi ố n g uống rượu ăn sâu nướng đâu tại thật không thích động đổi tiểu băng nữ nhàn tàn bộ chơi buổi chiều lôi khắc bản thân uống hơn phân nửa bia rượu mạnh nam khi ố n g cũng uống nhiều ba người nằm lại bản thân giường nhỏ đi ngủ đây cùng hai tên bạn cùng phòng ăn sâu nướng uống rượu lôi khắc đại chiến t r ư ớ c cảm giác khẩn trương biến ít đi rất nhiều lần này ngủ rất t n ổn sáng sớm hôm sau ba người đi trường học quán cơm ăn nhiệt diện điều hòa cháo m ạ n nam cùng kỳ ốm sau đó thì đi khoang thuyền hình chứng huấn luyện phòng học chuẩn bị muốn sớm đi hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo chiếm tốt vị trí lôi khác đến không nóng n ả y hắn chủ này sừng đi quá đi sớm không tốt biết bị đương thành hầu t ử vây xem còn không thu được vé vào cửa manh nam cùng khỉ ố m đi dạy học lầu chính lầu năm khoang thuyền hình chứng phòng học lôi khác hồi bản thân phòng ngủ trên giường nhỏ lại ngủ sẽ giữa trưa thời điểm lôi khác cũng tới đến lầu năm khoang thuyền hình chứng phòng học cũng may cái này mới giao khu cấp ba tuổi khoang thuyền hình chứng huấn luyện trong phòng học khoang thuyền hình chứng chuẩn bị đủ nhiều lôi khác tới thời điểm còn có hơn một mươi nếu là lúc trước lao giao khu cái này khoang thuyền hình chứng khẳng định không đủ dùng lôi khắc cười suy nghĩ lấy có được thần khí kim cô bổng số hai tốt hơn giả bởi vì không có khoang thuyền hình chứng mà ghi danh không được hôn c h i ế n chiến trường vong linh thành bảo đem nam bắc bán cầu quân thả cùng đông đảo người chơi đều thả chi mùa câu coi như có mừng dỡ tử mấy phút đồng hồ sau lôi khắc thành công ghi danh sau trực tiếp truyền tống đến hôn c h i ế n chiến trường vong linh thành bảo đồng thời đem kim cô bổng lấy ra cầm trong tay bất quá lôi khắc cũng không có bị lập tức nhận ra người xung quanh có một gần một nửa đều cầm căn gậy kim loại thậm chí pháp sư ăn mặc đều cầm căn gậy kim loại hiện ở trong vong linh thành bảo chiếm hết người giống như bởi vì lôi khắc là vong linh thành bảo thành chủ mới có thể ưu tiên truyền t ố n g b ả o đến nếu không muốn truyền t ố n g đều muốn xếp hàng đây dù cho trước đó vong linh thành bảo thăng cấp qua hiện tại cũng đứng không được người đầy người các người chơi đang ở thông qua vong linh thành bảo bốn cái truyền t ố n g đại môn đi ra ngoài có phi hành kỹ năng đều trực tiếp từ trên bầu trời bay ra ngoài vong linh thành bảo bên trong tại tuần hoàn phát hình nam bắc bán cầu quân đội ban bố mới nhất nhắc nhở địa cầu tấn cấp trước khi chiến đấu động viên đại hội bởi vì quan sát nhân số quá nhiều địa điểm cải thành hôn chiến, chiến trường hậu phương bảo vệ truyền t ố n g m ô trước mời đến nhập vong linh thành bảo người chơi không cần chen trúc có trật tự rời đi vong linh thành bảo hướng về vong linh thành bảo hậu phương c h u y ể n tống chỗ cửa lớn t í n lên mời người chơi bảo trì trật tự không cần chen trúc số hai tôn giả nam bắc bán cầu quân đội cho chúng ta biết lần này địa cầu trước khi chiến đấu động viên đại hội đội địa phương đến xem sơ cấp người chơi số lượng nhiều lắm vượt ra khỏi nam bắc bán cầu quân đội trước đó dự tính đã trải qua làm lên lâm thời hội trường lôi đài lớn n g ư ờ i ra vong linh thành bảo liền có thể nhìn thấy bay thẳng đến lớn phía dưới lôi đài cái thứ ba lều nhỏ vậy ta và đại nữ vương đã đến tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực cho lôi khắc chuyển đi tin tức được ta một hồi liền đi qua lôi k h ắ c vừa nói sau đó mở ra h ỏ a nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn về phía tường thành bên ngoài đồng phát động chớ chú khiêu đao thuấn di kỹ năng hiện tại thuấn di kỹ năng thời gian chuẩn bị liền một miều khoảng cách cũng thay đổi thành năm mươi m m vừa vận hiện tại lôi k h ắ c đứng đấy vị trí là vong linh thành bảo bên tường thành bên trên vui có thể trước thuấn di ra vong linh thành bảo sau nhìn lấy bên ngoài vẫn là r ầ m rạp chẳng trịn đám người tại hướng về hậu phương truyền tống đại môn vị trí kia dục dịch nơi đó đã đứng lên một cái lôi đài lớn phía dưới lôi đại khu vực bị nam bắc bán cầu quân đội bao vây các người chơi vừa vặn từ bị vây lên khu vực bên ngoài. có trên bầu trời n l cũng có chút người chơi đang bay lấy chạy tới lôi khác phát động sau lưng hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng hướng về lôi đài lớn phương hướng bay đi bay đến lớn phía dưới lôi đài bị quân đội giới nghiêm khu vực lôi khác dùng họa nhãn kim tinh kỹ năng thấy được treo một cái số ba phòng nghỉ lều nhỏ lôi khác cũng lười theo duy trì trật tự nhân viên giải thích trực tiếp khóa chặt hào trong trướng đồng vị trí lần nữa khởi động thuấn di kỹ năng một giây sau số hai tôn giả xuất hiện ở trong trướng đồng trong liều vải hiện tại liền tiểu nữ vương cùng đại nữ vương hai người ngồi ở ghế bành từ bên trên nghỉ ngơi chứ người có thuấn di đến thuận tiện ta chui vào có thể lao phí sức lực đầu chọc đại nữ vương cảm thán chúng ta địa cầu nguyên lai、like、có nhiều như vậy người chơi à khắp nơi đều là người vong linh thành bảo đều muốn bị chết bể lôi khác cũng không khỏi cảm thán tiểu nữ vương cười một cái nói lấy đang bị ngẫu nhiên trôn vùi một mươi lăm tổng nhân khẩu mấy ngàn căn cứ chính thức sơ lược công bố ra thống kê số lượng địa cầu tổng nhân khẩu hẹn 75 y ư ớ c người chơi nhân số ước chừng 40 n mươi ước、Hắc、thiết cấp người chơi ước chừng 10 ờ ước thanh đồng người chơi ước chừng 30 m ư ớ c bạch ngân người chơi ước chừng 4.000 g à n vạn hoàng kim người chơi ước chừng b 0 0 vạn hiện tại đại bộ phận người chơi cũng không tiến hành phó bản hôm nay tới hiện trường quan sát trận này từ địa cầu phòng vệ quân cử hành động viên hội nhân số của là từ trước tới nay tham dự số người nhiều nhất một lần ước chừng năm ước đây còn là bởi vì phần lớn người lựa chọn thông qua diễn đ ả n cùng chư thiên ôn là chủ giới diện mạng lưới quan sát cái này trực tiếp đâu nếu không nhân số càng nhiều Vong bảo Linh Thành có thể chứa có đại ngàn v n n g ư ờ c h í nữ h hạ. là cực vương ở bên nhỏ giọng thì thầm địa cầu không phải thực lực tổng hợp đạt tới bạch ngân sơ cấp mới có thể bị chư thiên ôn lại chọn chúng lần này tấn cấp khảo hay sao tiểu nữ vương dựa theo ngươi nói địa cầu đại bộ phận người chơi thực lực tổng hợp là thanh đồng cấp m ớ i đúng lôi khác nghe lấy tiểu nữ vương báo ra tới số liệu ba mươi ước người chơi là thanh đồng cấp bậc bạch ngân người chơi cùng hoàng kim cấp người chơi số lượng rất thưa thất à, coi như bình quân xuống tới địa cầu người chơi thực lực tổng hợp vẫn là thanh đồng cấp m ớ i đúng ta còn thực sự nghiên cứu qua địa cầu đẳng cấp đẳng cấp tình huống tại hôn chiến trong chiến trường địa cầu thực lực tổng hợp đánh giá không phải chỉ dựa vào người chơi bình quân đẳng cấp tính toán là dựa theo đạt tới bạch ngân hoặc hoàng kim cấp người chơi số lượng địa cầu người chơi có được cao cấp vật phẩm kỹ năng số lượng hoàn thành cao cấp phó bản số lần Có được A chiến chiến cấp cấp, lôi khác u nghe c ơ i lấy tiểu nữ vương phân tích nhẹ gật đầu hiện tại bên ngoài lều trên lôi đài nam bắc bán cầu quân đội quan ngoại giao đang chủ trì lấy cái này địa cầu tấn cấp bạch ngân đẳng cấp trước khi chiến đấu động viên đại hội lôi k h ắ c nghe lấy đại khái ý tứ chính là lần này địa cầu nhất định sẽ thành công t ấ n cấp hoàng kim người chơi có chư thiên tệ nhanh đặt cửa địa cầu thắng lợi hảo có thể thu được gấp m ộ ư ơ i lần chư thiên tệ đoạt được đoàn thể một chút đội trưởng phó đội trưởng nếu như các ngươi đạt tới hoàng kim cấp nhanh đưa đoàn đội t à i khoản chư thiên tệ đều lấy ra đặt cửa địa cầu chiến thắng về sau các ngươi đoàn đội liền giàu có đoán chừng chậm chút thời điểm liền đến chúng ta ra mặt chúng ta tới đều tới lộ mặt hiện ra thực lực mạnh hơn một chút như thế lần này địa cầu thành công tân cấp bạch ngân đẳng cấp sau có thể có càng nhiều cường giả tìm tới dựa vào chúng ta bài bộ kẻ tiểu nữ vương hướng về phía lôi khắc cùng đại nữ v đại nữ g vương phân tích tiểu nữ vương nghe xong nhìn lấy lôi khắc cùng đại nữ vương nói ra mười đến ba mươi giây thời gian có chút ngắn ngươi và đại nữ vương xuất ra mạnh nhất hình thái tốt nhất có thể thả mấy chút người chơi khác không thả ra được rung động chiêu thức đừng để bên ngoài quan sát những cái này người chơi cho là chúng ta bại bổ kẹ đoàn đội tam đại cự đầu chỉ là hư danh chiêu thức của ta phần lớn là truy cầu lực sát thương không thích hợp biểu diễn ta suy nghĩ đại nữ vương đưa tay sờ lên nàng đầu chọc nói tiểu nữ vương nếu không ngơi ư b i ế n thành rồng ta lấy lấy kim cô bổng ngồi xuống ngươi đầu này ma long tại thiên không bay một vòng ngươi lại p h ú n p h ú n hỏa hiệu quả này hẳn là rất rung động lôi khắc cười lấy đối với tiểu nữ vương nói ta biến ma long đi nhưng là nhiều như vậy người xem nhìn lấy ta cũng không mang ngươi bay ta không là sủng vật của ngươi toạ kỵ các nàng xem đến bắc bán cầu quân đội vậy mà xuất động bảy mươi hai danh nữ kiếm tu người chơi đang ở ngự kiếm phi hành biểu hiện ra thực lực đây bảy mươi hai danh nữ kiếm tu chân đạp phi kiếm trực tiếp từ bắc bán cầu địa cầu phòng vệ quân thành bảo bay tới tạo thành một cái kỳ lạ kiếm trợn lôi khác không nhúc nhích địa phương trực tiếp tại chỗ mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng tại lều nhỏ bên trong cũng có thể thấy rõ ràng bên ngoài bây giờ tình huống cái này bảy mươi hai danh nữ kiếm tu cầm đầu dẫn đội lại chính là lớp của mình chủ nhiệm tàn bạo đạo cô tàn bạo đạo cô ăn mặc đạo bảo dưới chân dẫm lên phi kiếm đan tay vắt treo sau lưng tại ngự kiếm phi hành nàng mang theo mặt khác bảy mươi mốt tên kiếm tu trực tiếp ở nơi này đại hội trung tâm trên lôi đ à i không nhanh chóng lượn quanh một vòng sau đó tạo thành một cái cổ lão kiếm trận kiếm trận thành hình sau hơn vạn đem cỡ nhỏ năng lượng phi kiếm bắt đầu chống rông xuất hiện lơ lửng tại các nàng những cái này kiếm tu bốn phía cỡ nhỏ năng lượng phi kiếm lượn vòng lấy tại tàn bạo đạo cô dưới sự khống chế tụ tập thành một thanh khổng lồ phi kiếm bắt đầu hướng về phía trước nhanh chóng xuyên thấu bay đi trực tiếp công kích được vong linh thành bảo phía trước nhất cái kia phiến trong sương mù dày đặc rất nhanh phi thì nhìn không đến b ò n g dáng trách không được các người chơi gieo họ cái này vạn kiếm quyết bề ngoài nhìn lấy là không tệ chính là ngưng tụ lực xuyên thấu không được có hoa không quả lôi khác sau khi nhìn nghĩ đến cái này bảy mươi hai danh nữ kiếm tu hợp lực thi triển vạn kiếm quyết lôi khác còn có chút không để vào mắt so với hắn tại đ ộ c tỏ s ở chen khởi nguyên phó bản thế giới bên trong bản thân tiên tổ đại kiếm tiên thần hồn bị tỉnh lại sau mang theo trăm vạn kiếm tiên cùng phật giả tại trong vũ trụ tạo thành có thể bổ ra không gian vạn ki bất quá cái này bảy mươi hai danh nữ kiếm tu quang ảnh hiệu quả để tại chỗ người chơi bình thường sau khi nhìn đều hưng phấn dị thường a toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt bác bán cầu địa cầu phòng vệ quân biểu hiện ra xong thực lực sau nam bán cầu địa cầu phòng vệ quân cũng xuất động từ bọn họ thành bảo phương hướng bay tới một trăm danh ăn mặc pháp sư bảo cầm ma pháp trượng pháp sư những pháp sư này trực tiếp lơ lửng trong này khu vực lôi đài lớn trên không nước sôi niệm trú một cái sao sau cánh mang pháp trận xuất hiện ở phía trước xa xa không trung sau đó hôn chiến, chiến trường mở tối bầu trời như là được thắp sáng m ộ dạng đại hình lưu tinh hoạ vũ trực tiếp từ ma pháp trận bên trong hạ xuống tới từng cái lưu tinh hoa cầu nện ở xương trắng bao phủ không biết khu vực nam bán cầu trăm tên pháp sư hợp lực thi triển cấm chú cấp bậc lưu hành hòa vũ để bên ngoài sân người xem lần nữa đưa cho tiếng vô tay nam bắc bán cầu địa cầu phòng vệ quân đều biểu hiện ra s o n g thực lực sau bọn họ quan ngoại giao bắt đầu xuất hiện trên lôi đài nói chuyện lần này không chỉ nói địa cầu sẽ thành công tấn cấp bạch ngân đẳng cấp cũng đều đưa ra riêng mình trưng binh phúc lợi để cao cấp các người chơi ở nơi này đại hội sau đi báo danh tham gia địa cầu phòng vệ quân đại nữ vương cùng tiểu nữ vương mặt tâm trầm từ cửa lều vài chỗ đã trở về cái này nam bắt bán cầu quân đội. có chút đáng giận bọn hắn tạm thời không có sớm nói cho chúng ta biết là muốn cho chúng ta bài bổ kẹ một hạ ma uy biểu hiện ra cường đại như vậy hợp kích trật pháp sau đó ba người chúng ta lộ diện nếu là không làm ra điểm cường đại kỹ năng sự so sánh này so sánh lời nói biết để toàn cầu người chơi xem thường chúng ta bài bổ kẹ đ o à n thể đại nữ vương nói nếu không số hai tôn giả ta biến thân lam long mang ngươi cùng đại nữ vương bay đi ta có thể phun ra hỏa diễm long tức ngươi trừ vung vẩy kim c u ố c đồng còn có thể biểu diễn ra cường đại gì kỹ năng ta biết ngươi kỹ năng nhiều lúc này đứng cất không thể để cho toàn cầu người chơi xem thường chúng ta bài bổ kẹ chúng ta nhất định phải so qua nam bắc bán cầu phòng vệ quân biểu hiện ra kiếm tiên cùng pháp sư đại trận hiệu quả tiểu nữ vương nhìn lấy lôi k h á c nói chính là cái biểu diễn không cần như thế chăm chỉ thật muốn dùng ra toàn bộ thực lực a lôi k h á c tùy ý nói nhất định bài bổ kệ đoàn đội tôn nghiêm bày ở cái này nhất là loại này tướng mạo toàn cầu người chơi hội nghị một khi mất thể diện về sau chúng ta bài bổ kệ người đều biết trở thành trò cười chúng ta bài bổ kệ nếu đã tới nhất định phải bị toàn cầu người chơi cho rằng là người mạnh nhất đáng tiếc bọn hắn không cùng ta so với ai khác giết người hoặc lực công kích mạnh loại này hoa lệ đại chiêu biểu hiện ra không thích hợp ta đ lúc h này phía ngoài nam bắc bán cầu quân đội người chủ trì bắt đầu khen lấy bại bổ kẻ đoàn thể cường đại một nam một nữ các đợi biểu lấy bắc bán cầu cùng nam bán cầu quân đội chính thức tiếp đãi người phụ trách đi vào số ba trong lều vải cho mời số hai tôn giả đại nữ vương cùng tiểu nữ vương ra sơn mời ba vị cường giả Lên đại à i người khác người chơi cười cùng khác công tên sĩ quan nữ công nhân, mặt mỉm cười hướng gặp phía mặt. mặt Một mỉm sĩ về đ nữ vương lạnh lùng ấ y c h ta đại gia nữ c ấ khí vừa nói trong nháy mắt biến thân g k h ổ nàng toàn thân bị vẫy màu đen bao trùm mở ra răng nanh thả ra cường đại sát khí một nam một nữ hai tên hoàng kim cấp sĩ quan trực tiếp bị đại nữ vương thả ra sát khí áp chế nói không ra lời hai người bọn họ nhìn lấy đại nữ vương không dám l o ạ n động hai người đều cảm giác được đại nữ vương muốn giết hắn nhóm rất dễ dàng liền có thể làm được các nàng đã trở thành đại nữ vương con n g ồ i tiểu nữ vương chuẩn bị lên k h ô n g lôi k h ắ c cười cười đẩy ra hai tên cản đường nhân viên tiếp đãi đối với bên cạnh tiểu nữ vương nói ngao tiểu nữ vương từ lều vải sau khi ra ngoài trực tiếp biến thân trở thành một đầu màu xanh nhạt lớn ma long lôi khác cầm kim cô đồng nhảy lên đại nữ vương cũng thả người nhảy lên m à u l a m ma long đằng không mà lên bay đến trên lôi đài không dưới đài đông đảo người xem nhìn lấy ma long cùng ma long bên trên đứng cầm thần khí kim cô tổng số hai tuấn giả cũng bắt đầu hoan hô lên người chơi bình thường đối với đại nữ vương hiểu rõ rất ít chỉ có một đường hoàng kim cấp cường giả nhìn lấy ma long cóng lên đằng sau gạc ổ toàn thân hóa đại nữ vương cùng đại nữ vương hai tay cái k i a màu xanh trắng kim loại móng vớt vũ khí nếu là không chú ý nhìn đều sẽ cảm giác không đến đại nữ vương tồn tại các nàng biết cái này mới là thật khủng bố a đại nữ vương thực lực chí ít đạt đến bạch kim cấp ma long vòng quanh lôi đài bay một vòng trên không trung nôn hơn mười khẩu hỏa diễm long tức đều là từng ngụm từng ngụm ói lôi khắc cảm giác tiểu nữ vương ói là thật tò mò đều muốn đem mật p h ư ơ n g ra số hai tôn giả đến lượt ngươi tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực cho lôi khắc phát đi tin tức được lôi khắc cười nói lấy ra đi thanh bạch song xả h n sĩ hẹn văn linh hồn đi ra gặp thấy chúng ta cái thế giới này sức chiến đấu ngươi cũng bộc lộ tài năng đi phân thân chuẩn bị hiệp trợ ta phát động khống thủy kỹ năng theo phóng thích sùng vật lôi khắc giơ lên hai tay một đầu thanh long một đầu bạch long thử lôi khắc hai tay bay ra cùng nam bán cầu ma long bộ g á n g khác biệt lần này bay ra lôi khắc hai cánh tay là bắc bán cầu thần long thanh bạch song long tầng trời thấp phi hành xoay quanh khổng lồ uy áp xuất hiện sau đó thanh bạch song long bay trở về số hai tôn giả đỉnh đầu n g u y ê n anh xuất hiếu lôi khắc hô to trực tiếp thả ra phân thân phân thân đứng ở tiểu nữ vương đầu này màu la ma m long phía trên số hai tôn giả đứng vị trí phân thân trong tay cầm h ả i thần tam xoa kích đại uy tiên long nhanh nhẹn, nhanh nhẹn đụ tụ tụ tiên phật nói tam tu ba làm một thể lôi khắc loạn hô mấy tiếng dù sao hàn kỹ năng kỳ thật không có chú ngữ ý niệm liền có thể thi triển bất quá hô mê tiếng lôi k h ắ c cảm giác còn có khí thế lôi k h ắ c hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng mang theo hắn từ nhỏ nữ vương ma lòng cong lên lần nữa bay lên bay đến nhất thanh nhất bạch hai đầu thần long bên cạnh bạch long trong nháy mắt biến thành áo trang thiếu nữ đứng ở thanh long trên đỉnh đầu lôi k h ắ c cũng đứng ở đỉnh đầu của thanh long lôi k h ắ c sau lưng to lớn năng lượng màu vàng nóng chôn g nổi lên bắt đầu bao phủ hai người một thanh long sau tự chuyển lượn vòng lấy cổ láo to lớn kinh văn t i ể u chữ tại kim trung cháo bên ngoài thoáng hiện lôi khác cho mình mặc lên chân áo nôn thuật khôi phục thể lực đem kim trung cháo phóng, tới lớn nhất, xem nhẹ nó lực phóng ngự chỉ cần thị giác hiệu quả tốt là được cứ như vậy kim trung cháo so bình thường lúc chiến đấu lớn mấy chục lần vừa vặn có thể đem tiểu thanh biến thân thanh long cho bao phủ lại nước ngập núi vàng lôi khác hô to bắt đầu cùng phân thân tiểu thanh tiểu bạch cùng một chỗ thi triển khống thủy kỹ năng hôn chiến chiến trường lúc này lấy bọn hắn làm trung tâm trên bầu trời bắt đầu nhanh chóng tụ tập đến rồi mây đen theo sấm xét văng r ộ i rơi ra mưa to phía dưới bắc bán cầu người chơi nhìn thấy số hai tôn giả biểu diễn uy lực này bọn hắn lớn đều xôi t r o chơi ạ đó là thanh xả bạch xả thật là cường đại yêu lử ta cảm thấy bạch tô trinh t i ể u thanh ta rốt cục nhìn thấy các ngươi số hai tôn giả vậy mà thu thanh bạch song xà làm sùng vật thanh bạch song xà cũng đều đạt đến đại yêu hóa long cấp kim trung cháo thanh bạch yêu xà kim c u n g đồng nguyễn anh cái này số hai tôn giả luyện thế nào pháp hải đâu bị số hai tôn giả giết chết à, vẫn là hắn chính là pháp hải bác bán cầu người chơi hiện trường kích động dị thường dù cho bị mưa to r ộ i cũng không có tránh mưa đều ngẩng đầu hâm mộ nhìn lấy lúc này đứng ở thanh long đỉnh đầu số hai tôn giả cùng hắn bên cạnh đứng ao trắng thiếu nữ lôi khác không có khống chế mưa xuống thời gian quá dài nay hội trường bên trong có quá nhiều hát thiết cấp cấp thấp người chơi tại người còn nhiều nước mưa một khi hạ thời gian dài dễ dàng xuất hiện nhân viên giống đạp thương vong lôi k h ắ c cầm b ú c kim quan g kim cô đ ồ n g hướng về phía bầu trời điểm ba lần nghe ta tôn giả hiệu lệnh mưa cạnh lôi k h ắ c hô lớn một tiếng mây đen tán đi mưa to ngừng phía dưới đứng ở tiểu nữ vương ma lòng trên lưng đại nữ vương ngẩng đầu nhìn nàng cảm giác cái này số hai t ô n giả rất thích hợp trang gọi hắn đến biểu hiện ra kỹ năng là được rồi cái kia kim cô đ ồ n g chính là tùy ý điểm ba lần căn bản không có hiệu quả gì k h ô n g thủy kỹ năng cái kia hai sùng vật tiểu thanh tiểu bạch cùng cầm hải thần tam xoa kích phân thân thu hồi bất quá phía dưới các người chơi c ũ ý mạ hệ ô xốp ý cồn sao cho r g an hắn t ị ẹn văn linh hồn hai tay làm lấy tay hoa trong nháy mắt an xị ẹn văn lúc đầu chỉ có hai tay bộ dáng biến thành thiên thủ quan tâm bộ dáng một giây sau trên bầu trời bắt đầu bay ra hàng ngàn hàng vạn cái ả n x ỉ ẻn văn linh hồn đầy trời đều là ả n x ỉ ẻn văn linh hồn ả n x ỉ ẻn văn linh hồn không có biểu hiện ra công kích pháp t h u ậ t duy trì năm sáu giây phân thân trạng thái sau lại nhanh chóng tụ tập đến lôi k h ắ c đỉnh đầu biến thành một cái ả n x ỉ ẻn văn linh hồn sau đó cái này ả n x ỉ ẻn văn linh hồn biến mất trí thượng tôn giả ả n x ỉ ẻn văn đại pháp sư số hai tôn giả vậy mà có thể triệu hoàng trí thượng tôn giả cấp ạn xì ẻn văn y mạ hệ x ó ý cồn ạn xì ẻn văn tự mình thi triển phân thân s、so、a đọc tỏ sờ trên điểm còn nhiều mấy lần lần này đến p i ê n nam bán c lôi khác thu hồi kim trung cháo phân thân thanh bạch song xả tạm được tiểu nữ vương đi vong linh thành bảo c h u y ể n tống môn chúng ta trực tiếp c h u y ể n tống về đi lôi khác thông qua long kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực đối với tiểu nữ vương nói người tốt đồ vật đến thật không y t a vậy mà liền đạn xỉ ẹn văn linh hồn đều mang ra ngoài so với ta tại ạ vẹn trở bên trong thu hoạch còn lớn hơn n g ư ờ i châu tiểu nữ vương nhìn lấy phía dưới người chơi nhiệt liệt phản ứng nàng vui vẻ hồi phục nhanh chóng mang theo lôi khắp cùng đại nữ vương bay về phía xa xa vong linh thành bảo số hai tôn giả số hai tôn giả bài bô kẻ bài bô kẻ đại hội trận đã trải qua trở nên tiếng người huyên áo bất luận là nam bán cầu vẫn là bắc bán cầu người chơi đều ở hô to chương 489. c h n ù n g tiểu băng nữ tản bộ một chương 489. c h n ù n g tiểu băng nữ tản bộ một tiểu nữ vương đầu này ma long mang theo lôi khắc cùng đại nữ vương bay đến vong linh thành bảo trên không sau bắt đầu hạ t h ấ p độ cao lôi khắc cùng đại nữ vương trực tiếp nhảy xuống tới sau tiểu nữ vương cũng thay đổi hồi nhân loại hình thái cũng may lúc này người chơi đều đi hậu phương hội nghị lôi đại phụ cận quan sát đi vong linh thành bảo trên tường thành mặc dù đứng đấy chút người chơi nhưng là số lượng đã trải qua không nhiều lắm lôi khắc đại nữ vương t không ư n ba người, thể dụng vong t à n h bảo ta còn tưởng rằng ngươi lại biến thành hụt vung vẩy kim cô bổng đánh lung tung một trận đâu không nghĩ tới ngươi trừ hột biến thân còn có nhiều như vậy đồ tốt tiểu nữ vương cười nói lấy hột biến thân cần góp nhặt giết chóc giá trị chúng ta ngày mai d ạ n g sáng muốn đi vào địa cầu bạch ngân đẳng cấp tấn cấp thi đấu bên trong đoan chừng không cần dùng lôi khác có chút tiếp mới vừa nói bản thân trước kia cũng không n g ờ tới địa cầu tấn t h ă n g bạch ngân đẳng cấp sẽ có một tấn cấp nhiệm vụ hơn nữa bản thân còn nhất định phải l i ề u mạng đi hoàn thành lấy được thắng lợi loại kia n g ư ơ i có thanh bạch song xà sùng vật lại có ả ạ n xì ẹn văn đại pháp sư linh hồn chính ngươi đều nhanh có thể tạo thành một tiểu đội ngươi nói lời nói thật có phải hay không là muốn khởi nghĩa đoạt quyền muốn đến làm bài bổ kẹ đoàn đội đội trưởng đại nữ vương vui đùa hỏi lối khác bài bổ kẹ đoàn thể đội trưởng chính ngươi làm đi ngươi nổi Cái khác đoàn đội, đội cầu cầu đoàn bất quá bây giờ cấm chỉ hoàng kim cấp người chơi tiến hành giao dịch bọn hắn cam đoan tại hoàn thành địa cầu tấn cấp nhiệm vụ sau bất luận thành công hay không đều sẽ trực tiếp giao dịch cho chúng ta tiểu nữ vương đối với đại nữ vương cùng số hai tôn giả nói xin lỗi thật không thành khẩn không trọng yếu đưa tới lễ vật lớn bao nhiêu giá trị mới trọng yếu nếu là lễ vật phân l ư ợ n g đủ liền tha thứ bọn hắn về sau còn có thể hợp tác đoán chừng địa cầu lần này thành công tấn cấp bạch ngân đẳng cấp bọn hắn tặng lễ vật mới có thể phân l ư ợ n g đủ nếu như địa cầu tấn cấp thất bại chúng ta cũng không nhất định có thể còn sống trở về đâu bọn hắn liền b ấ t đi đại nữ vương nói thẳng lấy lôi khác mặc dù cảm giác đại nữ vương lời nói tương đối trực tiếp nhưng là cũng rất là tán thành chỉ cần địa cầu lần này tấn cấp thành công bản thân liền có thể nhiều đến, đến một phần nhận lỗi so sánh xin lỗi chiếm được lợi ích thực tế quan trọng hơn ngh hậu thiên hôn chiến chiến trường chủ thế giới thời gian không giờ sáng chúng ta đúng giờ thượng tuyến tập hợp cái này địa cầu tấn thăng bạch ngân đ ẳ n g cấp phó bản mở ra thời gian là hậu thiên dạng sáng không bốn năm cũng chính là tháng năm tuần thứ hai thứ năm dạng sáng các ngươi tuyệt đối đừng tới chậm đều sớm đi thượng tuyến trở lấy tiểu nữ vương đối với lôi khắc cùng đại nữ vương dặn dò ừ t i ê n tâm ta khẳng định đến sớm một u hôm lôi khắc nói nghiêm túc lấy đại nữ vương cũng nhẹ gật đầu dù sao chính nàng cũng giao xong mười vạn chư thiên tệ phí báo danh nếu là bởi vì tới chậm không có tham gia bên trên tranh tài nam bác bán cầu địa cầu phòng vệ quân cũng sẽ không cho nàng ra cái này bồi thường hơn nữa đoán chừng sẽ trở thành địa cầu tội nhân lôi khác ba người sau đó nhốt nói chuyện phiếm video lôi khác tại chư thiên ôn là chủ giới diện nhìn biết nam bắc bán cầu tại hôn chiến chiến trường cử hành trận này trước khi chiến đấu động viên hội đến tiếp sau trực tiếp bản thân cùng tiểu nữ vương đại nữ vương sau khi rời đi nam bắc bán cầu địa cầu phòng vệ quân người chủ trì dùng rất lâu mới một lần nữa ổn định lại hội t r ư ở n g sau đó nam bắc bán cầu địa cầu phòng vệ quân không tiếp tục phân ra gì đội ngũ lên trên đài biểu hiện ra thực lực chính là nói hạ địa cầu hiện giai đoạn tình huống khả năng tồn tại nguy hiểm lại cổ vũ hạ mọi người cố gắng lượt gốc tại về sau bảo vệ tốt địa cầu gia viên vụn vụn vặt vặt lại nói hơn một giờ đại hội này mới kết thúc đông đảo người chơi bắt đầu ở nam bắc bán cầu quân đội binh sĩ duy trì trận tự dưới từng nhóm tiến vào bốn cái thành bảo cùng khu vực trung tâm truyền tống trận truyền tống về riêng mình t r ư thiên ôn là chủ giới diện bên trong lôi khác sau đó nhìn lấy diễn đàn phía trên đã có rất nhiều người tại phát t h i ế p mời n h i ệ t nghị lấy số hai tôn giả cùng bài b ổ kệ đoàn đội đại nữ vương tiểu nữ vương thực lực đương nhiên liên quan tới số hai tôn giả t h i ế p mời nhiều nhất có thiết mời nói đây là số hai tôn giả chỉ phô bảy một nửa thực lực suy đoán số hai tôn giả còn có mạnh hơn không thích hợp tại trong hội trường biểu diễn chưa hề dùng tới đến đây lẽ để có mấy cái t h i ế p mời nói màu lam ma long lưng đứng phía sau gấu đại nữ vương mới thật sự là ngon nhân bất quá những cái này t h i ế p mời cuối cùng đều bị miêu tả số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương đầu này ma long t h i ế p mời chạy mất lần này đại hội vẫn là người chơi bình thường người xem nhiều có thể phát hiện đại nữ vương lợi hại ít càng thêm ít lần này địa cầu phòng vệ quân cử hành trước khi chiến đấu động viên hội mục đích cũng coi như vượt mức hoàn thành cơ hồ tất cả hoàng kim người chơi xem xong rồi số hai tôn giả tiểu nữ vương đại nữ vương c h u ể n hiện thực lực sau đem tất cả chư thiên tệ đều đặt cửa đến địa cầu sẽ thành công tấn cấp bạch ngân đẳng cấp đồng thời nguyên bản đoàn đội trong số tài khoản chư t h i ê n tệ các đội viên đều đồng ý từ hoàng kim cấp đội trưởng lấy ra đi đặt cửa địa cầu thắng lợi đi l i ề u một phát đắng tiếp chính là hoàng kim cấp phía dưới người chơi tham dự không được lần này đặt cửa đồng thời đoàn đội tài khoản hiện tại chỉ có thể lấy ra chư t h i ê n tệ không thể lại tổ chức hoàng kim người chơi còn cấm chỉ cùng người chơi khác giao dịch bạch ngân cùng thanh đồng hát t i ế t cấp người chơi coi như trong tay có chư thiết tệ muốn đặt cửa địa cầu thành công tấn cấp cũng đánh bạc không được nhưng lập tức dùng dạng này địa cầu ước chừng bốn vạn hoàng kim người chơi. hiện tại đã trải qua đặt địa trải thiên tệ, áp ngược lại địa cầu thành công tấn lại qua cầu cửa ước chư ngược công gần áp cấp bình ạ Ngạch, Ngạch đạt tại c cấp cái cửa chư còn cuối cùng cấp chừng cái có h Hơn thiên thêm thi thể chư thiên Hiện ngân đăng bên trên. nữa này đang tăng đến tấn đoán này đây, đặt đấu đầu, bắt b tệ tới tệ. Kim Kim ước quân mỗi vị hoàng kim người chơi đặt cửa hai năm trăm linh còn c ứ chư bán cầu quân cầu đội đầu đ thiết tất tệ báo danh dự thi hao tốn m ộ ư ơ i vạn chư t h i ê n tệ còn dư lại m ộ ư ơ i năm vạn chư t h i ê n tệ lôi khác cũng đều lựa chọn đặt cửa đến địa cầu thành công tấn cấp bạch ngân đẳng cấp tiểu nữ vương bản thân đặt cửa m ộ ư ơ i bốn vạn chư t h i ê n tệ đem bài bổ kệ đoàn đội trong số tài khoản m ộ ư ơ i vạn chư thiên tệ cũng bị tiểu nữ vương lấy ra đặt lên đại nữ vương đặt cửa m ộ ư ơ i hai vạn chư t h i ê n tệ bài bổ kệ trong đoàn đội người chơi khác cũng nao nhau, nhau đem tích xúc đều bắt giữ lấy một ngày r ơ i sau bắt đầu tấn cấp trong khảo nghiệm địa cầu cuối cùng có thể thành công tấn cấp bạch ngân đẳng cấp lôi khác tại chư thiên ôn l a chủ giới diện ngây người sau đó cũng l Theo k bước bước lúc này rất nhiều đồng học cũng lần lượt theo chứng khoang thuyền đi ra phần lớn là quan sát xong lần này địa cầu tấn cấp động viên đại hội lại xem diễn đàn đi ra lôi khác hướng về quán cơm bước n h n c tới một hội trường học quán cơm người liền nên càng nhiều lôi khác đi là quán cơm gọi món naku điểm ấy cái xào rau cùng hai chén cơm lớn về sau tại gọi món ăn cửa sổ đối diện bàn này lon cái kia ngồi trở lấy hơn mười phút sau những thức ăn này lần lượt làm xong lôi k h ắ c cầm tới trước bàn dọn xong l i ề n bắt đầu bắt đầu ăn một lần ăn nhiều như vậy mâm đồ ăn phụ cận học sinh cũng không khỏi nhìn nhiều lôi k h ắ c vài lần bất quá lôi k h ắ c cũng không lại hồ đáng tiếc trường học này quán cơm không bán rượu không phải lôi k h ắ c đều muốn đến mấy bình ăn no sau lôi k h ắ c liền hướng phòng ngủ đi chuẩn bị đi trở về ngủ cái buổi chiều cảm giác nhưng ở trên bãi tập đụng phải tại nhàn đi bộ tiểu băng nữ dừng lại lôi khác trực tiếp bị tiểu băng nữ gọi lại có chuyện gì sao tiểu băng nữ không có việc gì ta mới vừa ăn no còn muốn trở về phòng ngủ ngủ một lát đâu lôi khác sợ lên bụng của mình nói mỗi ngày liền biết ngủ nướng mới vừa ăn no đi ngủ không tốt nên mập vừa vặn ta cũng mới ăn cơm chưa xong cùng ta trong trường học tản bộ đi đi tiểu băng nữ nhẹ nói lấy chúng ta trường học này có cái gì hào đi bộ địa phương cũng không quá lớn đã sớm đi khắp À, ngươi đừng chừng ta được cùng ngươi đi đi nhưng là nói xong liền đi một vòng ta phải trở về phòng ngủ đi ngủ lôi khác lúc đầu muốn trực tiếp cự tuyệt bất quá nhìn lấy tiểu băng nữ tại hắn nói chuyện nói ra một nửa lời nói lúc khuôn m ặ tiểu nhỏ nhắn k a trên đều xuất hiện giận đều i dữ b lộ. Lấy lôi đối với tiểu khắc băng nữ, nữ, nữ h sau tiểu băng nữ đó hỏi l ô i khắc không nghĩ tới chúng ta chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô lại là b ắ c bán cầu quân đội cái kia bảy mươi hai cái nữ kiếm tu dẫn đội nhưng cái này bảy mươi hai danh nữ kiếm tu đều mặc thống nhất kiểu cũ đạo bảo ở trên trời ngự kiếm phi hành hiệu quả quá kém các nàng hẳn là rất nhanh thức thời họ gạ nỉm trong kia chút nữ kiếm tiên ăn mặc nói như vậy quan sát các người chơi phản ứng nhất định càng thêm nhiệt liệt nam b á n cầu cái kia một trăm pháp sư càng kém vậy mà nam nữ pháp sư đều có không phải thuần một sắc nữ pháp sư xoa bình a lôi khác cho tiểu băng nữ phân tích xoa bình cái đầu của người a người cảm giác bải bổ kẹ đoàn đội mẹ số hai tôn giả cái kia sùng vật ăn mặc k h trang áo trăng thiếu nữ đó là có thể hóa thân bạch lòng tiểu bạch x à so với ta bắt đầu thế nào tiểu băng nữ đối với lôi khắc hỏi lôi khắc nhìn một chút tiểu băng nữ ngươi nghĩ gì chứ căn bản không phải là một cấp bậc không thể so sánh lôi khắc có thể rõ ràng tiểu bạch coi như hình xăm tại chính mình trên cánh tay đâu hình xăm trạng thái sùng vật cũng có thể cảm nhận được bên ngoài chủ nhân lời nói lôi khắc cũng không muốn đem tiểu bạch làm cho tức giận mặc dù tiểu bạch tính tình so tiểu thanh tốt hơn nhiều nhưng là nữ nhân cũng dễ tức giận ừ về sau ta cũng sẽ trở nên mạnh mẽ biến thành tiểu băng nữ thần tiểu băng nữ có chút mất hứng ngâng lên miệng vừa nói nàng cũng biết mình bây giờ không phải cái kia có thể hóa long yêu xả đối thủ ngươi không là thích số hai tôn giả đi lôi khác trực tiếp hỏi lấy tiểu băng nữ không chỉ là ngưỡng mộ mà thôi hôm nay số hai tôn giả phô b à y thực lực sau đoán chừng hơn phân nửa người chơi nữ đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít ngưỡng mộ hắn cái này cường giả t u y ệ thế t hắn thật mạnh ta nguyên lai tưởng rằng biết gặp phải hắn kết quả liền hắn một cái sùng vật đều đánh không lại tiểu băng nữ một mặt vẻ mặt sùng bài nói lôi khác nghe xong trở nên vui vẻ chút mình cũng thành minh tinh còn có một đống lớn người chơi f a n hâm mộ mà có thể bị người khác ở trước mặt dùng kính ngưỡng ngự a khí khích lệ nhất là cái này khích lệ người vẫn là bản thân ngồi cùng bản lôi k h á c cảm giác nghe lấy cái kia dễ chịu à người ta số hai tôn giả lợi hại như vậy ngươi làm gì không thích hắn nếu là số hai tôn giả nghe được ngươi sẽ thương tâm lôi k h á c tiếp tục đùa với tiểu băng nữ lôi k h á c cùng tiểu băng nữ hai người lúc này chạy tới trường học trong sân trường bên hồ nước bên trên tiểu băng nữ nhìn lấy trong hồ nước du động hồng sắc cá chép không có đi trả lời lôi khắc lời nói mà là tiếp tục lên tiếng vừa nói ngươi cảm giác lần này bãi bổ kẹ sẽ thắng lợi h có thể làm cho địa cầu thành công tấn cấp bạch ngân đẳng cấp đem những cái kia bị t r ô n vùi biến mất người khôi phục trở về s a o thế giới này vậy mà tại ta tỉnh lại sau giấc ngủ liền biến mất mười lăm phần trăm người biến mất người bên trong còn có bốn cái là bạn học của ta ta vậy mà một chút liên quan tới trí nhớ của bọn hắn đều không có ta cảm giác có chút sợ hãi tiểu b ă n g nữ ánh mắt nhìn trong hồ nước du động hồng sắc cá chép nói đến đây lời nói cùng nói là hỏi lôi k h á c càng giống là nói một mình ta cảm giác địa cầu biết tấn cấp sẽ thành công dù sao bài bộ kệ đoàn đội ba đại cao thủ xuất chiến hôm nay số hai tôn giả biểu diễn thực lực cũng rất lợi hại ngươi nếu là còn đối với việc này sợ hãi là bởi vì ngươi đối với không biết sợ hãi kỳ thật đều là mình hù dọa mình mà thôi ta kể cho ngươi mấy cái tiểu cố sự ngươi sẽ không sợ h ã i chuyện này vừa vặn cái này hồ nước bên cạnh có nghỉ ngơi cái ghế chúng ta ngồi xuống giảng lôi khác cá đ u ổ i tiểu băng nữ nói tiểu băng nữ nghe xong nhẹ gật đầu đi theo lôi khác đi cái ghế bên cạnh đang ngồi lôi khác tại tiểu băng nữ sau khi ngồi xuống liên bắt đầu giảng bi kịch kết cục chuyện mà lôi khác trước cho tiểu băng nữ nói cái hắc á m bản mỹ nhân ngư đảo cố sự chuyên môn bắt đứa trẻ h ắ cám mỹ nhân ngư kể xong cái thứ nhất cố sự tiểu băng nữ cũng không dám nhìn trong hồ nước cá chép đỏ bắt đầu ngẩng đầu nhìn đối diện rừng cây nhỏ lôi khác sau đó lại nói cái thụ yêu bắt nữ nhân rút đi nữ nhân thanh xuân sau giam cầm khủng bố cố sự tiểu băng nữ nghe xong cố sự này nhắm mắt lại toàn thân đã có chút phát run lôi khác sau đó lại nói cái nói nhắm mắt lại đi ngủ tỉnh n ữ a đến bên cạnh tất cả mọi người biến mất tiểu cố sự ba cái tiểu cố sự lôi khắc nói rất nhanh hơn mười phút liền đều k ể xong ô, ô, ô. tiểu băng nữ tại nghe xong cái này cái thứ ba tiểu cố sự sau rốt cục chịu không được chạy ra lôi khác đứng dậy hướng về bản thân phòng ngủ phương hướng đi đến bản thân hảo tâm khuyên bảo tốt tiểu băng nữ nàng về sau sẽ trở nên kiên cường hơn sẽ thành là băng kiên cường bản thân rốt cục có thể trở về ngủ cái an ổn buổi chiều cảm giác lôi k h ắ c về tới phòng ngủ mạnh nam cùng khỉ ố m riêng phần mình ngồi ở trên giường nhỏ hưng phấn nhìn lấy diễn đàn mạnh nam nhìn thấy lôi k h ắ c trở về vừa muốn cùng lôi k h ắ c trò chuyện liên quan tới bài bổ kệ đoàn đội biểu diễn sự tình dừng lại không được ta b u ồ ngủ n ngủ một lát các ngươi nói nhỏ chút nhìn diễn đàn và video lôi khác vừa nói trò chuyện tiếp bản thân buổi chiều cảm giác nên ngủ không ngon nên tinh thần lôi khác nói xong nhanh chóng nằm lại bản thân trên giường nhỏ đi ngủ đây Chương Chương thú. 490. Quái thú. Quái Quái lôi khác ngủ bên trên chư thiên online diễn đàn tìm đòi một chút cỡ lần này tấn cấp nhiệm vụ phó bản lúc trước địa cầu người chơi bình thường tiến hành phó bản bên trong là tìm không đến bất luận cái gì tin tức tương quan lôi khác dứt khoát cũng từ bỏ tìm tuy tiện tìm hài kịch điện ảnh xem trước sẽ chủ thế giới cuộc sống bình thản lại qua một ngày tháng năm tuần thứ hai thứ tư ban đêm lôi k h ắ c bản thân đi quán cơm ăn cơm tối sau đó đi ở sân trường bên trong không gấp trở về phòng ngủ lôi k h ắ c biết hắn đêm nay mười hai giờ bản thân liền điểm đ ổ bộ chư thiên online sau đó đại biểu địa cầu tham chiến ban đêm trong sân trường đi lại đi bộ học sinh vẫn rất nhiều thời tiết nóng lên ban đêm học sinh s a u sau khi ăn cơm tối xong bình thường đều thích ra đến tản bộ vòng lôi khác cũng muốn tìm người bồi bản thân đi đi đương nhiên tìm nữ sinh tìm phòng ngủ mạnh nam cùng khi ấu mồi bản thân còn không bằng bản thân tản bộ đây tiểu bác nữ xuống lầu a ca cùng ngươi tản bộ vòng hôm nay ta thích đậu lôi k h ắ c cho tiểu băng nữ phát đi tin tức bất quá gửi tới tin tức sau qua ba phút tiểu băng nữ trả lời hắn không đi chính ngươi tản bộ đi lôi k h ắ c sau khi nhìn vui vẻ cái này tiểu băng nữ mang thủ không b ổ i bản thân chạy hết dứt khoát lôi k h ắ c tự mình một người làm theo tản bộ vòng quanh trường học dạo bước đi vòng đi cửa trường học cái kia kim loại cửa sắt lớn bên cạnh thời điểm vừa vặn nhìn cánh cổng kim loại bên ngoài có cái bác gái xe đẩy hiện làm đầu hũ thối nướng mặt lạnh đàm bán còn có đại thúc lại bán sâu nướng có hơn mười học sinh đang ở cánh cổng kim loại vậy vươn tay ra trả tiền sau trở lấy về sau làm đ ầ u hũ thối nướng mặt lạnh bác gái hoặc sâu nướng đại t h u ố c đã nướng chính sau chứa vào chén nhỏ hoặc trong túi cho học sinh từ cánh cổng kim loại k h ẽ hở lại tiến dần lên tới cho ta đến hai b á t đầu hũ thối nướng mặt lạnh muốn nhiều thả tường không cần rau thơm lôi khác cũng đi đến kim loại cửa sắt lớn bên cạnh trả tiền điểm hai b á t đầu hũ thối nướng mặt lạnh đợi vài phút bác gái liền nướng xong cho lôi khắc từ cánh cổng kim loại trong khe hở đưa tiền đến lôi khác nhận lấy vừa đi vừa ăn lấy bắt đầu ăn cái tia hương à vừa vẫn chưa ăn cơm tối no b lôi k h ắ c tại trên bãi tập tìm một nghỉ ngơi ghế dài tử ngồi xuống trầm rãi hưởng thụ bản thân đ ầ u hũ thối nướng mặt lạnh lúc đầu cái này trên ghế dài lôi k h ắ c bên cạnh còn có một bạn học đang làm nghỉ ngơi chứ nhưng lôi k h ắ c đến rồi sau hắn rất tự giác rời đi lôi k h ắ c sau đó dựa vào ghế ở lại hơn chín giờ đêm trên bãi tập người bắt đầu ít lôi k h ắ c mới lựa chọn đi trước lầu dạy học lầu chính lầu năm khoang thuyền hình chứng phòng học tìm một mở ra khoang thuyền hình chứng nhảy vào trong đó nhấn khoang thuyền hình chứng khởi động cái nút theo khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp khép kín k đinh đinh ấ tiếng nhắc nhở âm vang lên lôi k h ắ c xem xét là bài bổ kẹ đoàn đội tiểu nữ vương gửi tới tổ đội cùng đoàn đội video xin lôi khác lựa chọn tiếp nhận ta xem ngươi ảnh chân dung sáng lên ngươi cũng tới sớm ta cũng vậy đại chiến sắp đến không còn sớm tới trong lòng không nỡ tiểu nữ vương vừa nói ăn mặc một thân quần áo thể thao tiểu nữ vương giả lập hình chiếu phim nổi xuất hiện ở lôi khắc trước người đúng vậy a ta ban ngày ngủ nhiều lắm không ngủ được lôi khắc hồi phục lôi khắc cùng tiểu nữ vương tán gấu đợi hơn một tiếng đại nữ vương tại b à i bộ kẹ trong đoàn đội ảnh chân dung cũng sáng lên tiểu nữ vương đem đại nữ vương tổ đội tiến đến lần này quái vật tinh cầu phó bản g hẳn là sẽ đụng phải mười đội trở lên thanh đồng tinh cầu ngoài hành tinh người chơi đội ngũ mỗi cái tinh cầu phái ra đều hẳn là bọn hắn tinh cầu nhất cường giả đỉnh cao hai người các ngươi lần này tại phó bản thế giới ngàn vạn nghiêm túc một chút. chúng ta có thể gánh vác địa cầu mười lăm phần trăm nhân loại tồn vong không được có mất tiểu nữ vương phân tích còn đánh vác địa cầu tất cả dân cờ bạc chư thiên tệ chúng ta toàn bộ chư thiên tệ cũng đầu nhập vào yên tâm ta biết nghiêm túc nhất định phải thắng ta biết xuất r a toàn lực đầu t r ọ c đại nữ vương khó được nghiêm túc một lần nói ta biết nghiêm túc đối đãi lôi khắt nói tại hôn chiến chiến trường thời gian nửa đêm không bốn năm chư thiên ôn lại tiếng nhắc nhở âm vang lên Đợt là nẹ phốc k thời hạn trong vòng ba phút tiến vào phó bản truyền tống môn quá hạn không vào nhập giả quyền hạn tự động hết hiệu lực lôi khắc nghe t h ế tiếng nhắc nhở âm sau nhìn mình t r ư thiên ôn là chủ giới diện bên trong cái thứ nhất phó bản thế giới truyền tống môn được thắp sáng truyền tống đại môn phía trên viết bạch ngân đ ẳ n g cấp tấn cấp thi đấu tợ l à nẹt tốt t h e m monster còn có cái một trăm tám mươi giây đến ngược lôi khắc nhanh chóng đi qua đưa tay c h ạ m truyền tống môn một giây sau thân thể của hắn bị hút vào trong đó làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra phát hiện mình ở một cái có phế tích trong kiến trúc kiến trúc này bên trong giống như mới vừa đi qua bạo tạng cùng đốt ch bên cạnh mình đứng đấy đại nữ vương cùng tiểu nữ vương ba người hiện tại bên ngoài thân thể đều xuất hiện chư thiên o n l i n e lâm thời vòng bảo hộ ba người còn ở vào mới vừa gia nhập phó bản thế giới được bảo hộ trạng thái chúc mừng địa cầu đại biểu đội bài b ộ kẻ thành công tiến vào c ờ làn nẹt top tem o n s t e r tiểu đội số hiệu mười tám này phó bản là giết chóc loại dưỡng thành phó bản cuối cùng sống sót duy nhất tiểu đội vị trí tinh cầu sẽ được tấn cấp bạch ngân đẳng cấp ban thưởng lần này phó bản cùng sở hữu hai mươi b ố cái thanh đồng tinh cầu thành công phái g a tiểu đội tiến vào mỗi cái tiểu đội sắp phân xứng một cái ban đầu q á i thú người chơi bảo hộ riêng phần mình tiểu đội quái thú trưởng thành nếu quái thú tử vong tương ứng tiểu đội người chơi sẽ bị gạt bỏ cuối cùng sống sót duy nhất tiểu đội đem đạt được thắng lợi ấm áp nhắc nhở thắng lợi sau cùng tiểu đội chăn nuôi quái thú còn sống dưới nhất định phải có chí ít một tên đội viên còn sống chiến thắng tiểu đội thành viên chẳng những vị trí tinh cầu thu hoạch được thành công tấn cấp bạch ngân đẳng cấp b a n thưởng phó bản thế giới sau khi kết thúc cũng đem căn cứ phó bản bên trong điểm công hiến tiểu đội thành viên thu hoạch được tương ứng bán thưởng tiểu nữ vương nhìn lấy bốn phía hai mươi b ố cái cạnh tranh tinh cầu chúng ta có hai mươi ba cái đối địch tiểu đội. cái này phó bản là r ế t chóc phó bản cuối cùng chỉ làm cho một tiểu đội chiến thắng rất tăng khốc đầu chọc đại nữ vương chỉ ba người cách đó không xa một cái đặt ở dưới tảng đá trứng vừa nói còn muốn chăn nuôi quái thú ta cũng không có nuôi qua ta chỉ thôn p h ệ qua quái thú bên kia có cái lớn trứng có phải hay không chúng ta đoàn đội muốn chăn nuôi quái thú lôi khác nhìn lấy đại nữ vương chỉ trứng thực sự là lớn a có thể cao bằng một người trứng vừa lúc bị một cái rơi xuống sàn gác nghiêng đẻ ép mới không có ở trước đó trận kiệt trong bạo tạc hỏng lôi khác lập tức mở ra hỏa nhãn kim tình kỹ năng tra xét hoàn cảnh bốn phía bản thân ba người ở một cái mới vừa phát sinh bạo tạng có chút giống thể dục công viên phế tích trong hoàn cảnh cái này trong công viên có thể có thành thiên cái hư hại vỏ trứng còn có đông đảo cháy rủi thi thể ba người bên cạnh viên này trứng là ở nơi này trận trong bạo tạng duy nhất hoàn hảo bảo đảm lưu lại chương bốn t r ă n mươi t r ứ n g chương bốn t r ă n mươi t r ứ n g lôi khắc thông qua hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng thấu thị nhìn ra phía ngoài trên đường phố vẫn còn có nhân loại cùng bình thường kiến trúc cao tầng lần này phó bản lại là cùng loại địa cầu không gian lôi khắc lần nữa nhìn về phía cách đó không xa viên k i ê một người cao trứng Bên tiểu r o n g là một c á có t h đ nữ vương nghe được số hai tôn giả lời nói sau nghi ngờ nói lôi khác mới nhớ ở nơi này chủ thế giới chư thiên ôn lại t h u y ể n trong phim ảnh là đế vương kế hoạch gỗ tiểu lạ cái kia p h i n bản mà cái này để chứng phiên bản gỗ t i ể u lạ chư thiên online cũng không có phát ra qua không sai bị lắm cái này chứng bên trong ngươi có thể hiểu thành chính là ngươi biết cái kia gỗ t i ể u lạ điểm ho đưa nó trở đi bên ngoài cái này phó bản thế giới vẫn tồn tại dân bản địa nhân loại hiện tại tinh cầu này không hoàn toàn là phế tích chớ bị chúng ta xuất hiện phế tích tràn g cảnh mê hoặc chúng ta ở lại cái này sân vận động làm mới vừa chịu qua bạo tạc qua mới như vậy lôi k h ắ c nói chư thiên online đôi cứng tiến vào người chơi lâm thời vòng bảo hộ cũng tại lúc này biến mất đại nữ vương đi nhanh đến cái này lớn chứng bên cạnh trực tiếp gỗ hoàn toàn thay đổi sau vén lên trứng phía trên tảng đá lớn nàng đưa tay chạm đẻ t r ứ n g xác bên trong sinh mệnh năng lượng rất mạnh gỗ t i ệ u lạ k i n g o p t h e m moster đáng tiếc ta không thể thôn phệ nó nhưng cái này phó bản có hai mươi ba cái tiểu đội đối thủ cạnh tranh bọn hắn đoán chừng cũng tìm được cùng chúng ta không sai biệt lắm uy lực quái thú xem ra gầu của ta kỹ năng ở nơi này phó bản bên trong có năng lực lần nữa thăng cấp đại nữ vương đem chạm đến vỏ trứng tay lại thu hồi lại sau có chút kích động nói lôi khác thông qua hỏa nhãn kim tình kỹ năng nhìn thấy cái này bên ngoài sân thể dục đã trải qua đô rất nhiều c â xe đồng thời từ nơi này chút trong xe xuống tới đông đảo người mặc phòng h ộ p h ủ c ó còn cầm vũ khí nhìn dạng những này nhân mã bên trên liền muốn tiến vào cái này sân thể dục viên này gỗ tiểu lạ trứng không có lập tức cấp t r ứ n g một khi bị cái này phó bản thế giới dân bản địa phát hiện còn sống một cái gỗ tiểu lạ lời nói đối với mình cái này tiểu đội tại giai đoạn trước phát triển có thể gặp phiền thoái cái này giết chóc phó bản hai mươi b ố cái tiểu đội hẳn là bị thả vào các nơi trên thế giới một khi trước bại lộ rất có thể sẽ nhận cái khác ngoài hành tinh người chơi tiểu đội tập kích mà ngoài hành tinh người chơi chỉ cần giết chết còn nhỏ bản gỗ tiểu lạ tiểu đội mình nhậm chức vụ thất bại chúng ta rời đi nơi này Trước không cùng cái chiến. không phó bản thế này bản dân bản giới giao、chiến. Đây là cùng loại địa lôi à hoàn cùng cầu cảnh, chúng ta địa cầu người trời có người loại l trời địa địa ta ưu thế. khắc nói truyền tống môn lôi khắc phát động bản thân ma pháp truyền t ố n g kỹ năng trước đó thông qua hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng thấu thị hiệu quả thấy được cái này sân thể dục đối diện trên đường phố một cái lầu hai ở phòng chống lôi khắc hiện tại tay trái bắt đầu vẽ vòng tròn kim sắc ma pháp năng lượng truyền tống môn bị lôi khắc thành công thi triển nhanh tiến vào truyền tống môn chúng ta rời đi lôi khắc thúc giục đại nữ vương cùng tiểu nữ vương đồng thời bản thân triệu hoán gia phân thân lôi khác cùng phân thân cùng một chỗ ô m cái này lớn t r ứ n g liền hướng trong truyền tống môn mặt đi người còn học xong đọc tỏ s ở t r ê n truyền tống môn đại nữ vương có chút kinh ngạc nhìn lấy cái này truyền tống môn thử nghiệm đi vào tiểu nữ vương cũng đi theo tiến bảo bốn người một t r ứ n g đều tiến vào cái này truyền tống môn sau xuất hiện ở đường đi đối diện một cái lầu hai ở phòng trống bên trong tiểu nữ vương lập tức đi kéo hảo mặt cửa cũng cùng đại nữ vương nhìn ra phía ngoài trên đường phố đối diện đường đi chính là mấy người vừa mới dừng lại phế tích sân thể dục trên trăm danh ăn mặc trang phục phòng hộ cầm sinh hóa cách ly túi cùng súng ố n g người đang ở tiến bảo ngươi làm sao không nhiều truyền t ố n g xa một chút liền truyền t ố n g đến đối diện đại nữ vương cũng đi bên cửa sổ nhìn xuống sau hỏi lối khắc ngươi xác định cái này chứng là gỗ tiệu lạ sao nếu là gỗ tiệu lạ lời nói dễ tìm nhất cái bờ biển trước tiên đem nó ấp trứng đi ra sau đó tìm chút phóng xạ nhiên liệu hạt nhân loại hình tài nguyên nuôi n ấ g nó tiểu nữ vương nghĩ nghĩ sau nói lối khắc để phân thân đem trong gian phòng đó mở tv cũng bắt đầu đ ổ i kênh tìm những tin tức kia trực tiếp hoặc phim phóng sự loại tiết mục ta truyền t ố n g môn kỹ năng cần phải đi qua hoặc thấy qua địa phương mới có thể truyền t ố n g đợi lát nữa chờ ta chọn cái bờ biển chúng ta lại lôi khắc nói hơn năm phút sau lôi khắc tại tv sinh tồn tiết mục bên trong tìm được một cái hoang đ ả o lôi khắc nhớ kỹ hoang đ ả o này hoàn cảnh hình ả n h sau lần nữa phát động ma pháp truyền tống môn nâng tay trái lên vẽ vòng tròn bốn người một t r ứ n g rời đi cái này trong thành phố gian phòng tiến vào truyền tống môn sau đi tới một cái hoang đ ả o trên bờ cát lôi khắc truyền tống môn nhìn lấy trước người b i ệ n cả ma pháp này truyền tống môn dùng quá tốt không cự ly hạn chế đại nữ vương không khỏi cảm thán lôi khắc quan sát cái này hoang đ ả o phía trên không có nhân loại ở lại dấu vết tạm thời ở nơi này hẳn là rất an toàn làm sao ớp chứng bộ tựa trứng tiểu nữ vương hỏi số hai tôn giả cùng đại nữ vương lôi khác cùng đại nữ vương đều lắc đầu một cái còn thật không biết làm sao ấp trứng cái này trứng trong phim ảnh cái này t r ứ n g bản thân liền ấp trứng lôi khác đoán chừng hẳn là thời gian không tới giống như ấp trứng đều muốn nhiệt độ cao hơn đại nữ vương nghĩ nghĩ nói tìm sân động trước tiên đem nó n h ấ t đi qua như thế thả bờ biển không được lôi khác vừa nói đang suy tư lấy muốn hay không trộn một chút nhiên liệu hạt nhân tới thử một lần ken két võ t r ứ n g tiếng vỡ vụn văng lên một người cao chứng bên trong lộ ra một cái tiểu lòng đầu tiểu nữ vương ngạc nhiên nhìn lấy đại nữ vương sau khi nhìn không khỏi liếm miệng một cái nuốt nước miếng cái này tiểu long đầu nhìn thấy đại nữ vương như thế có chút sợ lại đem đầu rụt về lại ngao ngao ngao ngao tiểu gỗ tiểu lạ tại t r ứ n g bên trong kêu một tiếng thực sự là gỗ tiểu lạ tiểu gỗ tiểu lạ ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì hả chúng ta không có ác ý chúng ta biết bảo hộ ngươi tiểu nữ vương thử lấy cùng cái này tiểu gỗ tiểu lạ trao đổi ngao ngao t r ứ n g bên trong cái này tiểu q u á i thú gỗ tiểu lạ lại kêu tiếng cao su lưu hóa đến phiên tiểu nữ vương buồn mực gỗ tiểu lạ có thể hay không nghe hiểu các nàng nói chuyện tiểu nữ vương không xác định bất quá tiểu nữ vương xác định nàng nghe không hiểu gỗ tiểu lạ nói chuyện giao cho ta đi ta có thể theo sinh vật có trí k h ô n câu thông lôi khác cười nói lấy đi t ớ i cái này đã nứt ra t r ứ n g trước lôi khác trước đó đi hải vương phó bản trước đó thế nhưng là học được vạn vật giao lưu kỹ năng có thể cùng bất luận cái gì sinh vật có trí k h ô n đối thoại cũng lý giải tiếng nói của bọn họ hàng nghĩa vừa mới tiểu gỗ tiểu lạ nói đói bụng thật đói ra đi ta cho ngươi tìm chút cá ngươi trước chịu được ăn lôi khác hướng về phía chứng bên trong tiểu gỗ tiểu lạ vừa nói sau đó để phân thân cầm hải thần tam xoa kích đi không thủy đi ngươi làm mẹo mày à cái gì đều sẽ đại nữ vương một bên nhỏ giọng thì thầm lôi khắc đem trong hai tay tiểu thành tiểu bạch cùng hạn si ẻ n văn linh hồn phóng ra chương 492, sợ cùn a i lần chương 492, sợ cùn a i lần tiểu gỗ tiểu lạ vừa muốn theo t r ứ n g trong vỏ lần nữa đi ra đột nhiên cảm ứng được hai cỗ cường đại quái thú khí thức tiểu gỗ tiểu lạ lại đem đầu lùi về trong vỏ trứng ngươi thế nhưng là gỗ tiểu lạ a tương lai kinh óc thèm mọc sơ làm sao nhát gan như vậy chẳng lẽ tiểu đội chúng ta lấy được là cái giả gỗ tiểu lạ đại nữ vương nhìn lấy cái này tiểu quái thú nghĩ ra được lại không dám đi ra dạng đều muốn tự mình động thủ đem nó tốn ra vỏ trứng hoặc đem vỏ trứng đập thật là kỳ lạ tiểu yêu thú huyết mạch cũng rất đặc thủ tiểu bạch sau khi ra ngoài nhìn lấy viên này trứng bên trong tiểu gỗ tiểu lạ nói ra đi các tỷ tỷ sẽ không nướng ngươi ăn tiểu thanh đi qua hướng về phía trốn ở trong vỏ trứng tiểu gỗ tiểu lạ v â y vây tay nói ngao ngao ngao tiểu gỗ tiểu lạ thử nghiệm thò đầu ra cuối cùng rốt cục leo ra ngoài nó bốn phía mấy người tiểu gỗ tiểu lạ vẫn là có thể cảm giác được người xung quanh đều mạnh hơn nó rất nhiều lần tiểu gỗ tiểu l à thật không dám động liền đứng ở đó hai mắt m ở mịt nhìn lấy biển cả đồng phát ra ngao ngao tiếng ê ơ t i ể u thanh cùng tiểu mạch cũng có thể nghe hiểu cái này gỗ tiểu l à ngôn ngữ lại là một song song vũ trụ thế giới này giống như có thật nhiều năng lượng đặc thù ở vào ạn xì ẹn văn linh hồn phi ê u phủ ở gỗ tiểu l à bên cạnh nói ạn xì ẹn văn đại pháp sư chúng ta đều là đầu t r ọ c người một nhà ngươi có thể dạy ta truyền tống môn ả chính là vừa mới số hai tôn giả dùng cái kia đại nữ vương tiến tới ạn xì ẹn văn linh hồn bàng thuyết lấy đối với cái kia không thể ăn tiểu gỗ tiểu lạ đại nữ vương đối với ạn xì ẹn văn linh hồn hứng thú lớn hơn một chút. không thể ngươi không thích hợp học ta phái này pháp thuật ả n xị e n đ o a n linh hồn mắt nhìn toàn thân cậu vạy màu đen đại nữ vương trực tiếp cự tuyệt đi thôi chúng ta đi phía trước sân động ta đã tìm được thích hợp chúng ta dừng lại trong sân động lôi khác chỉ về đằng trước một tòa núi nhỏ nói phân thân lúc này cũng tới bờ trên lưng hắn khiêng một mực to lớn b ạ c h tuộc lôi khác mang theo mấy người trực tiếp đi bên trong hòn đảo nhỏ trong một cái sân động lôi khác trên đường trước cho tiểu gỗ tự la cắt mấy đầu mạch tuộc móng bất an bớt nó cuối cùng hô đói một cái coi như trống trải sân động đám người tạm thời đặt chân ở chỗ này phân thân đem lớn mạch tuộc trực tiếp ném cho tiểu gỗ tự la tiểu gỗ tiểu lạ tại sơn động trong góc tốc độ ăn rất nhanh nó một mặt thỏa mãn bộ dáng lôi khắc dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng quan sát tiểu gỗ tiểu lạ bụng giống như là một động không đáy một dạng tiêu hóa đồ ăn đặc biệt nhanh có thể đem ăn đồ vật biến thành năng lượng hiện tại cái này tiểu gỗ tiểu lạ ban sơ là hát thiết sơ cấp nhưng là ăn xong cái này lớn bạch tuột sau biến thành hát thiết trung cấp tự h mang kỹ năng thiên phú còn chưa có xuất hiện đây cái này gỗ tiểu lạ chẳng những có thể hấp thu phóng xạ năng lượng thẳng cấp còn có thể dựa vào ăn cái gì thẳng cấp lôi khắc đại nữ vương tiểu nữ vương mấy người bắt đầu nghiên cứu cái này phó bản công lược hai mươi b ố cái tiểu đội chúng ta hẳn là thừa dịp tiền kỳ giết chết chút những tiểu đội khác để tránh hậu kỳ bọn họ quái thú đều trưởng thành quá mạnh liền khó đối phó đại nữ vương trực tiếp đề nghị lấy loại này giết chóc cạnh tranh dưỡng thành p h ó bản có đông đảo ngoài hành tinh đoàn đội tham dự tình h u n g dưới ta đề nghị chúng ta tiền kỳ tận lực không b ạ i lộ trong bóng t ố i phát triển cái này phó bản thông quan điều kiện chưa hề nói rét nhiều nhất đoàn đội chiến thắng mà là sống đến sau cùng đoàn đội chiến thắng tiểu nữ vương phân tích đoán chừng một mực trốn tránh cũng không được đến loại này phó bản hậu kỳ chư thiên ôn lại khẳng định có biện pháp để tất cả đoàn đ Chúng khác, cũng có thể thành. Vừa mới ăn bạch tuộc, có chút, cảm giác có cái thú những sinh thể thành. thể thêm hắn thể những ăn trưởng ăn nội năng lượng liền nếu ăn cường gỗ ta tiểu tiệu vật ta mất Vừa quái mới kia lạ, là đương ạ i quái biết thú huyết đủ, biết tăng nụ, r ở n càng nhanh. g đ ư nhiên phóng xạ nhiên liệu hạt nhân hẳn là cũng có thể xúc tiến hắn tiến hóa lôi k h ắ c nghĩ nghĩ vừa nói một mực trốn ở tránh trong bóng tối phát triển đoán chừng không q u á thực tế chờ gỗ tiểu lạ của chúng ta mở lớn điểm lại làm nhiên liệu hạt nhân đi hiện tại cái này trẻ nhỏ gỗ tiểu lạ liên hỏa diễn bạo tạc đều không ngăn cản được một cái tiểu đạn hạt nhân là có thể đem hắn nổ chết tiểu nữ vương nghĩ nghĩ b à n sơ các nàng xuất hiện cái t i a trong sân vận động đông đảo đốt cháy khét thi thể nói phân thân ngươi một hồi cầm h ả i thần tam xoa kích mang cái này tiểu gỗ tiểu l ạ xuống biển đi săn đi tiểu thanh tiểu bạch các ngươi giúp đỡ bảo vệ d ư ớ i cái này tiểu ca cuối cùng nhất định không thể để cho nó đã chết không phải ta cũng sẽ chết phân thân nếu như ngươi phát hiện dị thường lập tức cho ta biết ta sau đó sẽ dùng truyền tống môn đi qua ta đi trước t h i xuống cái này phó bản thế giới tình huống lôi khác nghĩ nghĩ sau nói ta theo lấy tiểu gỗ tiểu lạc ù n g một chỗ xuống biển đi ta có khỏa tị thùy châu cũng có thể ở dưới biển hoạt động để tránh chuyện ngoại ý muốn đụng phải cái khác đ o à n đội tiểu nữ vương nói ta cùng các nàng thế giới này thật nhiều năng lượng đặc thù thể ta theo lấy các nàng bảo trụ gỗ tiểu l à mệnh cũng không có vấn đề hạn si ẹn văn linh hồn nói lôi khác nghe được hạn si ẹn văn đồng ý xuất động t i ế n tâm chút ta đi với ngươi đi điều tra cái này phó bản thế giới có thể phát hiện những tiểu đội khác tốt nhất đầu chọc đại nữ vương nghĩ nghĩ s a u quyết định đi theo lôi khác hành động ở dưới biển đại nữ vương gậu kỹ năng mặc dù cũng có thể cam đoan nàng bất tử nhưng là mang theo tiểu gỗ tiểu lạ dưới biển kiếm ăn quá nhàm、chán. hai người vẫn là c ả từ truyền tống môn đi tới nhìn phía xa sân thể dục đã bị giới nghiêm rất nhiều người mặc phòng hộ phục đang từ bên trong chuyên chở màu trắng cái túi trong túi chứa hẳn là cái khác tiểu gộ tiểu lạ thi thể đừng đi đoạt những thi thể này những thi thể này đã bị dân bản địa phát hiện một khi ngơi cấp đoạt dễ dàng bị dân bản địa thế lực sớm chú ý lôi khác đối với bên cạnh đầu chọc đại nữ vương khuyên lân ta nhất định chết rồi thời gian dài thi thể ta thôn phệ hấp thu năng lượng có hạn ta cần thôn phệ tươi mới hiệu quả mới tốt đại nữ vương cho lôi khắc giải thích lôi khắc nghe xong cũng yên tâm chút bắt đầu mang theo đại nữ vương đi ở đường phố này bên trên thành thị này rất nhiều kiến trúc đã trải qua bị phá hư nhìn dạng là mới vừa kinh lịch một trận đại chiến không lâu lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng mang theo đại nữ vương thành công đã tới một tòa hư hại cầu lớn bên cạnh đang đề phòng dây vây quanh trong khu vực có một con đã chết rơi to lớn gỗ tự lạ thi thể lôi khắc khởi động hỏa nhãn kim tính kỹ năng căn cứ cái này đã chết lớn gỗ tự lạ hình thể cùng tháp thể nội tế b phán đoán sơ khởi giới đây cũng là tiến hóa đến hoàng kim cấp gỗ tiểu lạ quá thú bất quá đối với cái này phó bản thế giới dân bản địa nhân loại đạn đạo công kích vẫn không thể nào may mắn thoát khỏi a lôi khắt bằng chừng ít nhất phải tiến hóa đến bạch kim cấp gỗ tiểu lạ mới có thể chọi cứng người ở loại vũ khí hạng nặng tổn thương lớn như vậy đều bị đánh chết gỗ tiểu lạ của chúng ta không phải ở nơi này phó bản thế giới bị suy yếu đi đại nữ vương nhìn phía xa cái kia lớn gỗ t i lạ thi thể nhữ mày hẳn là không bị suy yếu cái này đã chết gỗ t i lạ chưa đi đến hóa đ ư ợ thôi đi với ta ca p e internet ta thẩm tra ít tài liệu lôi khắt nói hơn 20 phút sau lôi khác tại ca phe internet cùng đại nữ vương lên mạng chư tiên online vẫn là cho hắn hai an bài cái này phó bản thế giới thân phận cùng một chút ban đầu tiền tệ lôi khác thẩm tra lấy cái này các nơi trên thế giới tình huống có chút giống đế vương kế hoạch gỗ tiểu lạ phó bản thế giới nhưng còn kèm theo rất nhiều nguyên tố khác là một cái trong hỗn loạn thế giới cũng may đã biết sở c ù n ai lần tại trên mạng còn nói có thể t r a ra được sở c ù n ai lần số hai tôn giả chúng ta đi trên cái đảo này trước chăn nuôi gỗ tiểu lạ thế nào trên đảo này quái thú nhiều để tiểu gỗ tiểu l ạ của chúng ta ăn trên cái đảo này quái thú thì như khô lâu thẳng làn loại hình so để gỗ tiểu lạ ăn cá tốt đại nữ vương nhìn lấy lôi k h ắ c thẩm tra trên màn hình xuất hiện s ở c ù n ai lần sau khi giới thiệu đề nghị lấy s ở c ù n ai lần đến lúc đó cái tiểu gỗ tiểu lạ t i ề n kỳ đi săn lớn lên nơi tốt nhưng chúng ta điểm để phòng hạ cái này s ở c ù n ai lần bên trên là có hay không cái khác ngoài hành tinh tiểu đội trực tiếp giáng sinh đến nơi đây cái k i a đại kinh công rất hơn suất cũng sẽ tồn tại lôi k h ắ c nhẹ gật đầu cảm giác cái này s ở c ù n ai lần là tốt lựa chọn hai ta đi kiểm tra dưới người cái kia truyền thống môn muốn gặp được qua hoàn cảnh mới có thể truyền thống à, chúng ta đi trước đem cái này k i n h công vừa đ ả o truyền thống địa đồ đốt sáng lên đại nữ vương đối với lôi khắc đề nghị lấy cũng được ta tìm s ở cùng ai lần gần đây h ò n đ ả o chúng ta trước truyền thống đi qua sau đó chúng ta đi đường thủy tiếp cận s ở cùng hai lần trên mạng tìm không thấy s ở cùng ai lần chân thực hoàn cảnh anh c h ủ chỉ có thể đi trước một lần lôi khắc nói chương bốn trăm chín mươi ba ngoài hành tinh tiểu đội chương bốn trăm chín mươi ba ngoài hành tinh tiểu đội lôi k h á c lại tại trên mạng tuần tra n g một hồi cái thế giới này hôm nay xuất hiện đặc thù sự kiện tin tức đại nữ vương đã ở nàng trên máy vi tính tra xét nhìn xem có thể thông qua những cái này mới vừa bị báo cáo ra sự t ì n h phát hiện cái khác ngoài hành tinh tiểu đội giáng sinh địa điểm không bất quá hôm nay những cái này người chơi vừa tới cái này phó bản thế giới hiện tại trên mạng đặc thù sự kiện báo cáo tin tức trừ cái này gỗ t i ể u l à sự kiện bên ngoài phần lớn là hào hai ba ngày trước liên quan tới hôm nay tại toàn hữu cầu phát sinh đặc thù sự kiện đưa tin rất ít lôi khắc cũng không phải đặc biệt am hiểu phân tích những số liệu này tin tức cũng không có tìm được cái khác ngoài hành tinh tiểu đội tin tức qua một trận lại đến cha đi đi trước sở cùn hai lần đại nữ vương tìm hơn nửa giờ cũng không có tìm được tin tức hữu dụng gì đối với lôi khắc nói cũng được đi thôi lôi khắc biểu thị đồng ý lôi khắc cùng đại nữ vương trước tính tiền dập máy hai người đi ra cái này c à p h ê internet trên đường tìm một không người ngõ hẻm nhỏ lôi khắc nâng tay trái lên bắt đầu vẽ vòng mở ra ma pháp truyền tống môn một giây sau một cái ổn định giấy mạ vàng ma pháp truyền tống môn xuất hiện trong truyền tống môn mặt hoàn cảnh là một cái tiểu hải đạo trên đá ngầm cái này hải đạo là đã trải qua bị phát hiện khoảng cách sở cùn a i lần người gần nhất đảo nhỏ tự lôi khắc cùng đại nữ vương Đi nhanh nhập trong đó, lôi sau đó nhốt hiện n h tại lôi khắc có hồng sắc ma pháp l i lửng áo choàng áo choàng đã trải qua nhận chủ có thể tiếp tục phi hành không tiêu hao mở gờ đồ ng thời sủng vật tiểu thanh tiểu bạch vượt qua thiên kiếp đạt tới thành long hóa nhân cảnh giới hắn cái chủ nhân này chẳng những thu được thuộc tính thêm tầng bên ngoài còn thu hoạch được thủy hệ năng lực trường không thêm tầng dù cho không cầm hải thần tam xoa kích lôi khắc cũng có thể ở dưới biển du động sinh tồn nhưng không có tay cầm hải thần tam xoa kích thời điểm du động nhanh mà thôi hiện tại hải thần tam xoa kích cho phân thân cầm tại mang theo tiểu gỗ t i ể u lạ đi hải để ăn đại tự đi lôi khắc cũng không dễ thu hồi chỉ có thể tự du động phi hành đi dưới nước tốc độ quá chậm đại nữ vương vừa nói tiếp lấy đại nữ vương phát động tự thân gà ổ kỹ năng nàng toàn thân lần nữa bị hắc sắc nhỏ bé lân phiến bao trùm lần này đại nữ vương phần lưng còn rất dài ra hai cái có chút giống quý hút máu cánh nhỏ đều tiến hóa ra cánh biến thành bít bay gà ổ không thể Lôi khác cởi lấy cởi cái kia hai cái khác nhìn hát cánh nhỏ. sắc đại nữ vương nói vậy liên cố gắng một chút chúng ta ở nơi này phó bản bên trong sống đến cuối cùng để địa cầu thành công tấn cấp bạch ngân đẳng cấp ngươi về sau cũng có thể có cái hào khẩu vị lôi khắc vừa nói sau đó phát động phần lưng ma pháp lơ l ử n g áo choàng màu đỏ ma pháp lơ l ử n g áo choàng trực tiếp mang theo lôi khắc đẳng không mà lên đại nữ vương cũng phe phẩy sau lưng nàng cánh nhỏ bay lên bất quá đại nữ vương tốc độ phi hành tương đối hồng sắc ma pháp lơ l ử n g áo choàng chậm nhiều lôi khắc chỉ có thể chậm dần bản thân tốc độ phi hành hai người bay vài giờ phía trước trên bầu trời liền xuất hiện mây đen cùng cường khí lưu là một cái trên biển tiếp tục tồn tại gió bao khu vực lôi khác thông qua hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn lấy gió báo khu vực bên trong là một cái đại đ ả o tự lôi khác đang muốn xông vào gió báo trong khu vực lại nghe được đại nữ vương tiếng gọi cái này cường khí lưu hoàn cảnh ta bay không vào đi nếu không n g ư ơ i mở truyền tống môn chúng ta trực tiếp truyền tống vào đi thôi lôi khác nhìn phía xa trên đảo hoàn cảnh bên ngoài liền có mấy cái tiểu khô lâu t h ẳ n l à n đang bỏ được chúng ta đi dưới biển tiết kiệm một chút ma gặp được tình huống có thể trực tiếp truyền tống về đi trên đảo này khô lâu thẳng lần số lượng giống như so trong phim ảnh nhiều lôi khác vừa nói bắt đầu hạ xuống mặt biển trở xuống đại nữ vương cũng chỉ có thể đi theo xuống biển lôi khắc thi triển khống thủy kỹ năng ở dưới biển mang theo đại nữ vương du động hơn nửa canh giờ hai người bơi qua phong bạo khu vực tới nơi này sở cùng ai lần trong hải vực chúng ta lên đảo đại nữ vương từ dưới biển lộ đầu ra chứ không đội mà lên đảo ở bên ngoài vòng quanh sở cùng ai lần du động một vòng ta dùng dò xét kỹ năng tìm một chút cái kia kim công vừa trên đảo này còn có thể tồn tại ngoài hành tinh người chơi tiểu đội đi lên r h ứ c dễ dàng bị mai phục lôi khắc nói lôi khắc sau đó cùng đại nữ vương vòng quanh sở c ù n ai lần bên ngoài du động lôi khắc thi triển hỏa nhãn kim tính kỹ năng do xét người cái này sở c ù n ai lần bên trong tình huống lôi khắc phát hiện tình huống này có loại dự cảm xấu tiếp tục dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng cố gắng tìm kiếm lấy kinh công vừa cái này sờ cụn ai lần thủ hộ quái thu ở một cái tắm chạch bên cạnh lôi khắc phát hiện vết thương chống chất đại kinh công thi thể kinh công vừa đầu lại bị chặt đi xuống hãm tại tắm trạch bên trong đại kinh công đầu hai mắt t r ừ n g mắt sâu sắc nhìn dạng chết không nhắm mắt kinh công vừa trên thi thể có đông đảo vết thương cùng đốt cháy dấu vết hắn hai đầu cánh tay đã trải qua không có một cái vôi sắp đại khô lâu thẳng lằn chính ngồi s ổ m ở kinh công vừa bên cạnh thi thể g ặ m ăn bốn phía còn có hơn ba mươi con tiểu khô lâu thẳng lằn nhưng cũng không dám tiến lên đoạt thi thể lôi khác còn tại kinh công vừa bên cạnh thi thể thấy được ba cái ngoài hành tinh người chơi cái này ba cái ngoài hành tinh người chơi canh giữ ở cái kia ăn k i n công vừa thi thể đại khô lâu thẳng bên cạnh một cái là võ sĩ cầm một cái đại thủy tinh kiếm. An m ặ một một chúng ta trở về đại nữ vương kim vừa mới chết trên đảo này tồn tại ngoài hành tinh người chơi tiểu đội sù vật của bọn hắn hẳn là khô lâu thàn làn lôi khác đối với đại nữ vương nói lôi khác lập tức nâng tay trái lên vẽ vòng tại hải đảo bên mặt biển trở lên phát động ma pháp truyền tống môn lôi khác không có sử dụng họa nhãn kim t i n h kỹ năng thực lực thuộc tính do xét để tránh ba cái kia ngoài hành tinh người chơi có thuộc tính giá trị cao hơn hắn biết bị đối phương phát hiện thật có ngoài hành tinh tiểu đội a chơi hắn n h ó m a đi cái gì đại nữ vương nói trở về tiểu nữ vương các nàng đến cùng một chỗ đánh đối phương tiểu đội phối trí không sai thực lực cũng không yếu bọn hắn chăn nuôi quái thú hẳn là khô lâu thàn lằn vương nhìn dạng có thể ra lệnh cho trên đảo này tất cả khô lâu thàn lằn đi mau ma pháp truyền tống môn tiếp tục cung tiêu hao mp lôi khác nói liền nhảy vào ma pháp truyền tống môn bên trong vì sao bọn hắn cái này tiểu đội ngẫu nhiên đến là trưởng thành khô lâu thẳng là vương chúng ta là c h g a đại nữ vương phản nàn cái này cũng đi theo nhảy vào ma pháp truyền thống môn bên trong chương 494. bốn trăm chín mươi bốn chiến đấu lôi khắc cùng đại nữ vương từ truyền thống môn bên trong sau khi ra ngoài lôi khắc lập tức nuốt ma pháp truyền thống môn quan hệ song song hệ phân thân trở về hiện tại lôi khắc cùng đại nữ vương đứng ở ban đầu bọn hắn tới tiểu trên hoang đảo chờ đợi lấy phân thân mang theo tiểu gỗ tiểu lạ cùng tiểu nữ vương các nàng đợi hơn nửa giờ trên mặt biển bắt đầu xuất hiện bọc nước một cái cao hơn ba mét gỗ tiểu lạ từ dưới mặt biển trôi ra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 dùng hỏa nhãn kim tinh tấu thị kỹ năng quan sát được tin tức cho mọi người nói một lần k i m công vậy mà bị giết chết cái này k i m công nếu như dựa theo ngươi miêu tả khổng lồ như vậy thân hình c h ỉ ít có bạch kim sơ cấp thực lực đối diện cái tia đội ngũ không kèm a hơn nữa cái này ngoài hành tinh tiểu đội pháp sư chiến sĩ cung tiến thủ nghề nghiệp phân phối cũng đều mang cánh lại thêm bọn hắn nắm trong tay sở cùn ai lần k i ngóp sở cùn cờ rõ l không tốt l ắ m giết tiểu nữ vương phân tích chưa chút người nhanh chóng đem bọn hắn giết mới được k i ngóp sở cùn cờ do l hẳn là cũng cùng tiểu gỗ tiểu lạ của chúng ta cùng loại có thể dựa vào ăn hết những qu sở cùn ai lần bên trong quái thú đông đảo hiện tại k i ngóc sở cùn cờ rõ lờ cũng đã ăn sạch k i n h công thi thể tiến hóa đến mạch kim cấp chờ nó đem ở trên đảo đông đảo lớn nhỏ quái thú đều ăn rồi khó đối phó hơn lôi khắc nghĩ nghĩ sau nói ta liền nói vừa rồi hai ta trực tiếp khai kiền giết bọn hắn tốt bao nhiêu ngươi nhất định phải trở về tìm người đại nữ vương nói bất quá đại nữ vương lời nói trực tiếp bị lôi khắc không để ý đến lôi khắc mới vừa nói xong ả n x ì e n văn lại phát ra đề nghị của nàng tốt nhất mang theo tiểu gỗ tiệu lạ tham chiến nếu như thực lực của chúng ta có thể bảo hộ tiệu lạ tình h u ố n an toàn h ạ để gỗ tiểu l à nhiều quan sát chiến đấu mới có thể để cho nó trưởng thành tiến hóa càng hoàn mỹ hơn l ô i khác do dự để gỗ tiểu l à đi sợ cùng ai lần quan sát chiến đấu đối với hiện tại mới thanh đồng sơ cấp tiểu gỗ tiểu l à mà nói thế nhưng là tồn tại nguy hiểm tương đối nhưng nếu quả thật giống ả n xỉ ẹn văn nói như vậy từ lâu dài nhìn là cần để cho gỗ tiểu l à đi qua không phải cái này tiểu gỗ tiểu l à nếu như bị tiểu đội mình môi phế đi hậu kỳ tiến hóa không thành hồng liên gỗ tiểu l à ở nơi này phó bản thế giới hậu kỳ tiểu đội mình coi như biết ở thế yếu cái này phó bản thế giới giống như quái thú tốc độ tiến hóa đều rất cấp tốc lúc này mới nửa ngày thời gian tiểu gỗ tiểu lạ liền cao lớn thực lực cũng từ lúc ban đầu hát thiết sơ cấp đặt đến thanh đồng sơ cấp lôi khác cũng không biết cái này phó bản thế giới cùng với những cái khác hai mươi ba cái ngoài hành tinh tiểu đội chiến đấu sẽ kéo dài bao lâu một khi đánh h ậ u kỳ trong tiểu đội chăn nuôi quái thú rất có thể sẽ trở thành tác chiến chủ lực mang tiểu gỗ tiểu lạ tới lôi khác tuyên bố dù sao mình bên này nhiều người như vậy trước đúng đúng kháng đơn nhất ngoài hành tinh tiểu đội tại về số người vẫn có ưu thế hiện tại điều kiện coi như cho phép để gỗ tiểu lạ nhiều quan sát chiến đấu tương lai cũng có thể tiến hóa rất nhiều ngao ngao Gỗ tiệu lôi nghe được l khác lúc i n đầu muốn cầm kim cô b ẩ n giúp hắn bất quá kim cô bẩm bản thân một khi cần làm công kích không nhất định phát động cái gì kỹ năng bị động đâu dễ dàng ra tay nặng đem gỗ tự lạ trực tiếp quất liền thiệt thoái cũng được dẫn hắn đi số hai tôn giả n g ư ơ i không phải có cái kim t r ù n g cháo kỹ năng à, n g ư ơ i lưu tại gỗ t i ể u lạ bên cạnh bảo hộ hắn tiểu nữ vương nghĩ nghĩ sau cũng đồng ý cái phương án này ta đã ở gỗ t i ể u lạ bên cạnh thủ hộ nó đi phòng ngự của ta ma pháp cũng không t ệ lắm hàn si e n văn nghĩ nghĩ sau nói được tiểu thanh tiểu bạch phân thân các người đi theo tiểu nữ vương cùng đại nữ vương chiến đấu lôi khắc nói hiện tại liền đi qua sao đại nữ vương lộ ra ngay nàng màu xanh trắng kim loại móng v ố t vũ khí ta hiện tại mở truyền tống môn đi qua về sau nếu như ba cái kia sinh vật ngoài hành tinh không dễ giết các người t r ư ớ hết hợp lực giết kim óp sở cồn cờ dọt lờ đừng kéo quá lâu sợ cùn ai lần bên trên có đông đ ả o tiểu sợ cùn cờ rõ lờ hẳn là có thể bị cái này k i n h ó c sợ cùn cờ rõ lờ chỉ huy kéo càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi lôi khắc nói đi thôi đến lúc đó nhìn tình huống quyết định đại nữ vương nói lôi khắc nâng tay trái lên bắt đầu vẽ vòng tròn phát động ma pháp truyền thống môn kỹ năng một giây sau ma pháp truyền thống môn xuất hiện bên trong hoàn cảnh là một cái bên b ở đám người nhanh chóng thông qua ma pháp này truyền thống môn lôi khắc sau khi thông qua mở ra hỏa nhãn kim tình kỹ năng tra xét phía trước m ư ơ i năm cây số tám trạch bọn hắn còn tại kim công thi thể vậy kim cương thạch thi thể chỉ còn lại một cái đ u ổ i phải kim ngóp sở c ủ n cờ dọ l đang ngủ giống như ăn quá no đến rồi cái kêu ba tên ngoài hành tinh người chơi canh giữ ở kim ngóp sở c ủ n cờ dọ l bốn phía ở lại đây lôi khắc nói ta mở ma pháp truyền t ố n g môn ta có thể một lần nhiều mở mấy cái đến mười lăm cây số bên ngoài tắm trạch khu vực h n s i ẹn văn linh hồn nói được đại nữ vương nhẹ gật đầu tiểu nữ vương cũng lấy ra hai thanh tiểu truy thủ hai tay nắm h n sĩ ẹn văn đưa tay bắt đầu vẽ vòng nàng chỉ g ơ lên tay trái vòng hoa nhưng là trước người nàng cùng tiểu thanh tiểu bạch đại nữ vương tiểu nữ vương lôi khắc cùng lôi khắc phần thân thậm chí tiểu gỗ tiểu lạ trước người đồng loạt xuất hiện một cái ma pháp truyền tống môn nhóm phát ma pháp truyền tống môn lôi khắc cảm giác hắn trong thời gian ngắn là nắm giữ không được nữa lôi khắc một cước đem bên cạnh gỗ tiểu lạ đã trở ra hắn cũng đi vào ma pháp truyền tống môn bên trong đám người tiến vào ma pháp truyền tống môn sau tiểu đội thành viên xuất hiện ở tắm trạch bên liên ớ i phía trước cách đó không xa một cái to lớn sở củn c ờ giỏ lờ chính c ụ c ở chỗ này cái này sở củn cỡ giỏ lờ hình thể đã trải qua so ban đầu lôi khắc thấy có chỗ tiến hóa lớn tầm vài vòng đại nữ vương cái thứ nhất vào tới g ơ tay lên bên trong móng u ố t đã bắt hướng sở cùn cờ rõ lờ đầu muốn tiến hành thôn phệ đối diện ngoài hành tinh người chơi phản ứng cũng rất cấp tốc đại nữ vương kim loại móng u ố t trực tiếp bị cầm kiếm thủy tinh chiến sĩ đón đỡ ở lôi khắc thông qua hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn thấy kiếm này sĩ、si、cấp bậc đặt đến bạch kim cấp là bọn hắn trong đội ngũ mạnh nhất ký ngóc củn cờ lờ bị bừng tỉnh, ngầm nhìn đám người sau, muốn há mồm gầm rú. Địa ngục trực tiếp rơi xuống ở sở cờ lờ trên người. Nhưng cái này sở sau, lờ rõ rú. bị Địa há đầu đám mồm Hắc long thuật. Long đối diện pháp sư cầm lấy hắn quyền trượng v u n g v y mấy chục đầu năng lượng màu đen l o n g xuất hiện pháp sư phần lưng cánh chim màu trắng mở ra lên không bắt đầu chỉ huy hắc long hướng về lôi khắc đám người công kích tiểu thanh tiểu bạch bắt đầu hóa long hai đầu thần long tiến lên cùng cái này mấy chục đầu năng lượng hắc long trên không trùng khai chiến tiểu nữ vương cũng thay đổi thân lam long lên tới không trùng đi phun ra long tức công kích cái pháp sư này tinh linh c u n g tiến thủ cầm to lớn kêu m a cùng phát ra năng lượng tiễn bắn về phía gỗ tiểu lạ lôi khắc lập tức khởi động kim trung cháo đinh, đinh đinh chặt lại cái này năng lượng tiễn công kích phân thân cầm hải thần tam xoa kích vào tới nhưng tinh linh cung tiễn thủ lên không phân thân ngược lại đi công kích k i n h ó c sở c ủ n cờ r ọ lờ ngoài hành tinh pháp sư vậy mà tại không trung trốn tránh tiểu nữ vương làm lòng phun ra lòng tức đồng thời còn thả ra một đạo kích quang tốc độ ánh sáng đánh về phía mặt đất lôi khắp kim trung cháo ả n g sĩ ẻn văn thuấn phát thả ra một cái ngân s ắ c tấm c h á n phản xạ hồi cái này kích quang tốc độ ánh sáng nhưng bị pháp sư trên không trung t r á n h qua tránh né bốn phía bắt đầu tụ tập đến đông đạo sở cụn cờ dọ lờ tiểu đệ muốn tới công kích kim trung cháo lôi khác nhìn lấy đại nữ vương cùng đối diện kiếm sĩ chiến đấu mặc dù đại nữ vương chiếm chút ưu thế nhưng là trong thời gian ngắn cũng không giải quyết được đối phương chương 495. kinh công chương 495. kinh công lôi khác cho mình beo cái chân ám ngôn thuật khôi phục thể lực mặc dù có hạn xì ẹn đoan linh hồn giúp đỡ thủ hộ gỗ tiểu lạ nhưng là cái kia tinh linh cùng tiễn thủ xạ tốc quá nhanh năng lượng t i ệ n lực công kích cũng t ă n cao hạn xì ẹn đoan khó tránh khỏi có phòng ngự không tới thời điểm lôi khắc cảm giác mình đã bắt đầu tiêu hao thể lực cái này kim trung cháo tiếp tục không được bao lâu đối diện bay ở trên bầu trời cầm quyền trợ ư n g pháp sư cũng là nhân vật hung á c có thể thuấn phát uy lực ma pháp cường đại thuộc tính mặc dù là bạch kim trung cấp t à h ư u nhưng là ma pháp kỹ năng quá mạnh thanh bạch song xả tăng thêm tiểu nữ vương có chút đánh không ăn đối phương cũng may ạn x ỉ ẹn văn đang giúp bảo hộ lôi khắc cái này lớn kim trung đồng thời cũng sẽ phát động một chút pháp thuật tới làm nhiều đối diện tinh linh c u n g tiễn thủ cùng pháp sư hiện tại tình huống này lôi khắc phát hiện không tự mình ra tay t r ạ thái chỉ có dựa vào đại nữ vương giết chết cầm kiếm thủy tinh chiến sĩ mới có thể phá cục bất quá đại nữ vương cùng cái k i a cầm kiếm thủy tinh chiến sĩ đánh nhau tiến triển quá chậm đoán chừng sau mười phút có thể thủ thắng đều tính nhanh địa ngục t ẹ t đỉ cùng phân thân đang đối kháng với lấy sở c ủ n cờ rõ lờ a n đại bộ phận kim cương thân thể k i ngóp sở c ủ n cờ rõ lờ đã trải qua tiến hóa đến bạch kim cấp đ ư ờ n g địa ngục t ẹ t đỉ cùng phân thân chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được k i ngóp sở c ủ n cờ rõ lờ công kích muốn giết nó căn bản không có khả năng hơn ba mươi con tiểu sở c ủ n cờ rõ lờ bắt đầu đến công kích kim trung cháo cốt tiễn lôi khắc phát động ma pháp bán giết lấy những cái này tiểu sở cùn c đông đảo tiểu sở cồn cờ rõ lờ đều ở hướng bên này tụ tập tình huống này dưới bản thân kim trung cháo đoán chừng đợi không được đại nữ vương giết chết đối phương cái kia cầm kiếm thủy tinh chiến sĩ bản thân liền muốn thể lực đã tiêu hao hết đại nữ vương nhanh lên có tuyệt chiêu nhanh dùng a ta sắp không kiên trì được nữa lôi khắc hô hào đại nữ vương nghe xong bắt đầu dùng lấy thương đội thương đấu pháp nương tựa theo gỡ ổ biến thân cao khôi phục cùng năng lực phòng ngự nàng hai tay kim loại móng đuất vũ khí đột nhiên ra tốc đại nữ vương cũng thả đặt một cái ở giữa không có ở lôi khắc trước mặt thi triển qua kỹ năng chính tại chiến đấu đại nữ vương. lúc trước thân đột nhiên thêm ra đến một cái mang theo kim loại móng vuốt tay t r ụ c vào kiếm sĩ đầu kiếm sĩ phản ứng cũng rất là cấp tốc cầm kiếm thủy tinh đón đỡ xuống đại nữ vương cái tay thứ ba tránh đi đầu tổn thương còn trở tay chặt đại nữ vương bả vai nhất kiếm đại nữ vương bả vai trái thụ t h ư ơ n g gà khối hộ giáp bị chặt ra vừa đến thật sâu huyết n ụ c dấu vết bất quá đang nhanh chóng khôi phục đại nữ vương vậy mà xuất hiện lần nữa con thứ từ tay đánh lén thành công kim loại móng vuốt trào thương kiếm sĩ cổ thanh kiếm sĩ chỗ cổ kim loại trọng giáp đều cầm ra năm cái thật sâu lỗ thủng nhiều tay đại nữ vương nhiều hai kiếm sĩ chỗ cổ bắt đầu hớm máu đáng tiếc không có lập tức đã chết tinh linh cung tiến thủ lúc này vậy mà phát động một cái màu đỏ thủ hộ vòng đeo vào bị thương kiếm sĩ trên người kiếm sĩ chỗ cổ vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại tinh linh cung tiến thủ còn tiện tay cho chính nàng pháp sư kiếm sĩ thậm chí mặt kinh ngóp sở c ù n cờ dọ lở đều đeo cái màu xanh nhạt ma pháp vòng pháp sư kiếm sĩ kinh ngóp sở c ù n cờ dọ lở cùng công kích của nàng tốc độ đang t r ọ n lên cái này màu la ma mà pháp vòng sau cũng bắt đầu biến nhanh lôi khắc mới phát hiện đối diện nữ tinh linh cung tiến thủ lại còn là cái phụ trợ a đối phương có trị liệu cùng phụ trợ tình huống dưới muốn giết bọn hắn k h ó hơn tránh ở trong kim trung cháo tiểu gỗ tiểu lạ đứng ở lôi khắc đằng sau giống như cũng phát hiện trận này đối chiến không dễ đánh lắm ngươi cái này một cái đại gia hỏa tránh ta đằng sau tránh sao nhìn cho thật kỹ chiến cuộc cũng là vì để ngươi học tập kinh nghiệm chúng ta mới đánh bị động như vậy lôi khắc đối với sau lưng tiểu gỗ tiểu lạ khiến trách hiện tại muốn phá cục lôi khắc cảm giác mình cùng tiểu nữ vương biến thân ma long sau sử dụng lòng kỵ sĩ tổ hợp kỹ năng hai người thuộc tính tăng lên ba mươi đã có hy vọng phán sát nhưng đối với mặt có ma pháp sư cùng xạ thủ cái này hai viễn trình tình h ô n dưới phía bên mình tiểu gỗ tiểu lạ quá g i ò n lôi khác không dám triệt hạ đi kim trung cháo không phải đối phương một chiêu liền có thể dây mới bạch ngân sơ cấp gỗ tiểu lạ phân thân chúng ta lần này c ầ n bại không riêng gì chúng ta đã chết nội m ộ i tiểu vũ liền thật đã chết rồi nội m ộ i không cứu lại được ngươi có được trí nhớ của ta cùng tư duy ngươi nên cũng nhớ ký nội m ộ i tiểu vũ đi ngươi có nhớ hay không tiểu vũ bên giường để đó chúng ta đưa nàng hộp âm nhạc hộp âm nhạc lại còn hát trên đời chỉ có ca ca hảo hiện tại tiểu vũ bị trôn vùi biến mất hộp âm nhạc hẳn là cũng đã biến mất ngươi đau lòng à, ngươi cam tâm để tiểu vũ đã chết à, để ngươi cô mội mội này đã chết sao lôi khác bắt đầu đối với kinh ngóp sở c ủ n cờ dọn lờ chiến đấu phân thân thông qua tâm linh giao lưu năng lực nhanh chóng truyền đi lời nói b ạ n tôn ta là không cam tâm nhưng ta đánh không lại cái này kinh ngóp sở c ủ n cờ dọn lờ phân thân nhanh chóng truyền về lời nói ta thấy được m ộ i m ộ i tiểu vũ đang nói nàng không muốn chết nàng muốn ca ca phân thân chuyện cho tới bây giờ ngươi muốn xuất ra thực lực thực lực chân chính tới ngươi tự suy nghĩ một chút ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu vô dụng lần này dùng cũng đ ừ n g giết ta m u ố n cái thứ nhất đi giết khi ngóc sở cụn cờ d ọ lờ ngươi không phải đang vì ta mà chiến đấu ngươi là tại vì muộn m u ộ i đang vì mình mà chiến ngươi bây giờ chấp h nhiệm chính là muốn giết chết khi ngóc sở cụn cờ d ọ lờ cứu vớt muộn m u ộ i lôi khác nhắc nhở lấy phân thân lôi khác lần này không dám trực tiếp để phân thân đi sử dụng quần bạo kim cương biến thân kỹ năng không phải phân thân còn dễ dàng sau khi biến thân theo đuổi giết mình nhưng lôi khác phân tích nếu như chính mình dẫn tới tốt phân thân tự nguyện đi biến thân lời nói sau khi biến thân hẳn là giết bản thân bản này tôn niệm biết yếu bớt phân thân biểu lộ bắt đầu trở nên do dự. Ca ca t bắt đầu, bắt đầu r một tiếng ngựa mặt lên trời thép dài hắn hai mắt trở nên đỏ như máu thân thể bắt đầu mọc ra lông tóc tới trong nháy mắt phân thân biến thành nguyên bản gấp một mươi lần lớn nhỏ một cái đại tinh tinh dáng vẻ phân thân sử dụng quần g bạo kim cương biến thân kỹ năng tất cả thuộc t í n h người duy trì thời gian một phút đồng hồ thân thể biến thành to lớn kinh công nhưng ý thức hỗn loạn sau khi biến thân ở vào trạng thái quần bạo công kích bốn phía hết thảy sau một phút đem tiến hành tự bạo triệt để đã chết nếu như biến thân trong vòng một phút bị giết chết thi thể cũng sẽ tự bạo sử dụng kỹ năng biến thân trước lấy được giết chóc giá trị biết tỷ lệ nhất định đ ể cao sau khi biến thân kinh công quần bạo trình độ cùng tự bạo tổn thương l ô i khác khẩn trương nhìn lấy chuẩn bị phân thân muốn công kích mình lời nói liền mau mang theo tiểu gỗ tiểu lạ chuẩn đi cũng may sau khi biến thân quần bạo kim cương đưa tới hắn phủ cận ký ngóp sợ cồn kinh óc sở cụn cờ dọ l trước đó ăn hơn phân nửa cái tiền nhiều cường m ù i vị không tệ cái này lại mang đến tiểu kim cương kinh óc sở cụn cờ dọ l còn muốn g i ế t tán hết biến thành kinh công phân thân nâng hai tay lên trực tiếp nắm kinh óc sở cụn cờ dọ l trái chân trước hai tay vừa dùng lực kéo xuống kinh óc sở cụn cờ dọ l trái chân trước ngao kinh óc sở cụn cờ dọ l kêu đau đ ớ n khập kính lui lại huyết dịch từ vai trái chỗ p h u n g ra tinh linh cung t i ễ n thủ nhìn thấy cái này lập tức cho kinh óc sở cụn cờ dọ l lên cái khôi phục ma phát vọng tạm thời đã ngừng lại vết thương đổ máu chương bốn trăm chín mươi sáu tiến hóa tinh linh cung tiến thủ bắt đầu nhanh chóng hướng phân thân bắn năng lượng tiễn cái này sau khi biến thân kim công nếu như giết kim ngóc sở cồn cờ rõ lờ tinh linh cung tiến thủ như n g biết vậy các nàng liền triệt để thất bại hiện tại sau khi biến thân cuồng bạo kim cương thuộc tính gia tăng gấp m ộ ư ơ i lần sau bình quân thuộc tính đã trải qua đạt đến hơn ngàn điểm còn có hải thần tam xoa kích tam phúc tinh linh cung tiến thủ năng lượng tiễn chỉ có thể đánh vỡ chút phân thân ra lông không tạo được thực chất tính tổn thương siêu phân thân trực tiếp đem phải trong tay cầm cái tia tiểu hải thần tam xoa kích làm tiểu phi đao ném ra ngoài tinh n linh cung tiến thủ, thủ, thủ, thủ trực h â n ném tiếp từ không trung rơi xuống dứt xuống nơi xa tắm trạch ở ngoài sinh tử không biết bại ra a lôi khác trong lòng cảm thán phân thân ném đi hải thần tam xoa kích sau thân thể trở nên yếu đi chút hải thần tam xoa kích thuộc tính thêm t ầ n g không có cũng may dù cho biến yếu phân thân thuộc tính giá trị y nguyên cao hơn đám người mấy lần vẫn là ở đây mạnh nhất tồn tại phân thân của ngươi lợi hại như vậy làm sao không còn sớm dùng tiểu nữ vương thông qua tâm linh cầu thông năng lực cho lôi khắc phát tới tin tức cẩn thận một chút chớ tới gần phân thân biến thân c u ầ n bạo kim cương phân thân là lục thân không nhận trạng thái thấy ai đánh ai ngươi nhanh để địa ngục tẹt đỉ của ngươi lặng lẽ lui về sau đ ư n g dẫn tới phân thân công kích lôi khắc nhắc n h ở lấy tiểu nữ vương phân thân tiếp tục hướng vẽ chân ký n g ó sợ cồn cờ dọ l kinh sở、wow, công tộc báo ị hù l i thù i lui về sao đã mất đi địch nhân đại nữ vương trên không trung nhìn lấy đừng đi mặt đất đi đấu pháp sư lỗi khác đối với đại nữ vương hô hào nhưng là đại nữ vương không có nghe lôi khắc lời nói bay thẳng đến rồi c u ồ n bạo kim cương phân thân bên cạnh chúng ta hợp lực nhanh lên giết cái này k h ô n lâu đại nữ vương lời còn chưa nói hết liền phát hiện mình b ả vai bị bắt sau đó b ạ c h một tiếng đại nữ vương trực tiếp bị biến thân c u ồ n bạo kim cương phân thân bỏ rơi bay ra ngoài lôi k h ắ c may mắn lấy cũng may phân thân là ngại đại nữ vương v ữ n g bận chỉ ném ra không có xé rách đại nữ vương phân thân hướng về phía trước kim óp sợ cồn cơ dọ lở phóng đi pháp sư muốn cứu viện nhưng là bị tiểu nữ vương cùng thanh bạch song sàng ăn lại căn bản không dứt ra được đã trải qua không cầm được kiếm thủy tinh chiến sĩ hai lần liền bị c u ầ n bạo kim cương phân thân cái kia đống cắt lớn nằm đ ấ m đánh bẹn đập dẹp phân thân vọt tới kinh óc sở cùn cờ do lờ trước người vòng lên hắn quả đâm to liền mở đập ầm ầm ầm tiếng động quên quên đến thịt lôi khác nhìn lấy c u ầ n bạo kim cương biến thân kỹ năng thời gian tồn tại còn t h a lại mười lăm giây năm giây sau kinh óc sở cùn cờ do lờ đầu bị n ệ y nát theo kinh óc sở cùn cờ do lờ đã chết pháp sư mắt nhắm lại từ không trung rơi xuống len keng t là nẹt t thêm monster hiện có người chơi tiểu đội hai mươi ba cái đã có một tiểu đội quái thú tử vong chư thiên ôn l ạ tiếng nhắc nhở âm tại trong Cái mà y phát ắ c nhở, là đối v ớ n truyền n h tống môn lôi khác lập tức đưa tay phát động ma phát truyền tống môn kỹ năng tiến nhanh đi gỗ tự lạ không muốn chết đi mau lôi khác đạp chân gỗ tự lạ phía sau lưng tiểu gỗ tự lạ nghe xong nhanh tiến vào ma p h á p truyền tống môn bên trong lôi khác thu kim trung cháo cũng chạy vào phân thân biến thân c u ầ n bạo kim cương đã trải qua hướng lôi khắc cùng g ỗ t i ể u lạ bên này chạy tới chạy bên trong mặt đất đều ở rung động cũng may lôi khắc ma pháp truyền thống môn nhanh phân thân không có cùng theo vào truyền thống môn biến mất ở phân thân trước mặt ngao ngao đã mất đi mục tiêu công kích phân thân hai tay đập cùng với chính mình lồng ngực mấy giây sau phanh một tiếng phân thân tự bạo phân thân đã tử vong hai mươi bốn giờ sau mới có thể lần nữa triệu hoán lôi khắc trong đầu vang lên kỹ năng tiếng nhắc nhở âm lôi khắc uống bình ma pháp khôi phục dự tề chậm một lát mới lần nữa mở ra truyền thống môn mang theo tiểu gộ tự lạ trở về l ô i khác nhìn lấy khập kính đại nữ vương đang dùng kim loại móng vuốt nắm lấy mang theo nữ tinh linh thi thể tại c ắ n nuốt đại nữ vương bên cạnh còn chưa sắp xếp bày biện chiến sĩ pháp sư thi thể đại nữ vương đang ở phát động gầu thôn phệ kỹ năng đại nữ vương thôn phệ hút khô rồi tinh linh cùng tiến thủ thi thể sau lại đi thôn phệ chiến sĩ thi thể tiểu nữ vương trước người để đó ba thanh vũ khí tinh linh cùng kiếm thủy tinh màu lam ma pháp quần trượng số hai tôn giả ngươi cái này phân thân biến thân thật hung á t hắn là không khác biệt công kích ngươi làm sao không còn sớm nhắc nhở ta đại nữ vương cảm thán lúc ấy ngoài hành tinh tiểu đội vẫn còn ta cho n g ư ơ i biết dễ dàng bị bọn hắn bắt lấy sơ hở ta không phải nhắc nhở ngươi đi công kích pháp sư sao lôi khắc cười một cái nói lấy bọn họ vũ khí chính bảo đảm lưu lại nhưng là chúng ta không dùng đến giống như đây là nhận chủ vũ khí chúng ta nếu là thông quan phó bản sau có thể mang về mang về chư thiên ôn là khu giao dịch nghiên cứu một chút nhìn xem có thể làm cho vũ khí này một lần nữa nhận chủ không tiểu nữ vương đề nghị lấy đừng mang về giải trừ loại cấp bậc này vũ khí nhận chủ tốn h a o chư thiết tệ hầu như đều mua sắm phù hợp chúng ta dùng vật phẩm cái này ba cái vũ khí cho sùng vật của ta tiểu thanh tiểu bạch đ n đi v tiểu, tiểu, tiểu nữ đại n vương mắt nhìn tại thôn vệ thi thể đại nữ vương lại nhìn một chút mới vừa cùng nàng phối hợp tác chiến tiểu thanh tiểu bạch tiểu thanh tiểu bạch thực lực hẳn là bạch kim sơ cấp tả hữu không thể so với nàng yếu bao nhiêu ăn hết vũ khí ở nơi này phó bản bên trong nếu có thể lại biến mạch chút cái này dết chóc phó bản bên trong bản thân cái này tiểu đội cũng gia tăng chút thẻ đánh bạc tiểu thanh tiểu bạch nhìn thấy tiểu nữ vương cũng đồng ý hai nàng cũng không rụt rè tiểu thanh trực tiếp đi qua cầm lấy kiếm thủy tinh ngụm lân ăn tựa như ăn tuyết lớn bánh ngọt một dạng tiểu bạch tướng ăn so sánh nhã nhặn lựa chọn ăn ma pháp quyền trượng sau đó thanh bạch s o n g xả chia đều tinh linh cung gỗ tiểu lạ n g ư ơ i đi ăn hết cái này ký ngóp sở củn cờ rõ lờ thân thể nhanh lên ngươi không đi nữa nên bị đại nữ vương c ấ p đi lôi khắc cười lấy đối với bên cạnh gỗ tiểu lạ nói ngao ngao tiểu gỗ tiểu lạ nghe xong lập tức chạy tới ngồi sổm ở ký n g ó sở củn cờ g i lờ bên cạnh thi thể liền mở gàm tiểu nữ vương cảm giác nàng gi Theo k i n gộ of Sở Cún Cờ c L h tiểu lạ đang h ăn đồ vật quá trình bên trong thân thể của hắn bắt đầu dần dần lớn lên cuối cùng đều ăn hết sau thân thể của nó đã trải qua cao một mươi mét so trước đó lớn gấp ba gộ tiểu lạ trên người lân phiến hộ giáp cũng biến thành càng thêm bền chắc mặc dù so sánh lại trong phim ảnh trưởng thành gỗ tiểu lạ còn kém rất nhiều nhưng bây giờ chỉ ít máu tăng thêm chút khang đánh lôi k h ắ c khởi động hỏa nhãn kim tính kỹ năng nhìn xuống gỗ tiểu lạ thực lực hoàng kim sơ cấp tả hữu chương 497, đi săn chương 497, đi săn lôi k h ắ c mang theo đám người rời đi trước tắm sông lôi k h ắ c thu hồi cùng mình khóa lại hải thần tam xoa kích cái này bán thần khí bắt đầu dùng khống thủy kỹ năng cho mọi người cọ rửa một lần cũng h o n g khô hạn tắm sông hương vị cũng có người nhất là gỗ tiểu lạ ăn xong đồ vật sau trên người còn mang theo ký ngóp sở củn cờ giỏ lở thân thể cặn bã lần này tới ngoài hành tinh đội ngũ xem ra thực lực tổng hợp cũng không yếu dù sao đạt đến có thể tấn cấp bạch ngân đẳng cấp tinh cầu làm sao cũng có thể tuyển ra ba cái thực lực mạnh người chơi tiểu nữ vương bay đầu mắt nhìn vừa mới chiến đấu tắm súng nói lần này cũng may số hai tôn giả s ú n vật h n xị ẹn văn linh hồn cũng phân thân ra sức nếu không muốn dễ dàng như vậy xử lý đối phương bản thân cái này tiểu đội không tổn hao gì thật đúng là khó khăn mau chóng để gỗ tiểu lạc ủ a chúng ta trưởng thành lần sau ta có thể cùng theo một lúc gia nhập chiến đấu về sau gỗ tiểu lạc ư ờ n g đại rồi cũng có thể tham chiến liền sẽ dễ dàng chút ít khó khăn chỉ là tiền kỳ khả năng chúng ta ngẫu nhiên đến gỗ tiểu lạ trưởng thành tính tương đối cao. để gỗ tiểu ê n lạ i đi săn đi vừa vặn rèn luyện chính hắn năng lực chiến đấu chúng ta ở bên phái mấy người đi theo an s、si、ì edvan linh hồn đề nghị lấy đi săn chúng ta thay phiên đi theo gỗ tiểu lạ cam đoan gỗ tiểu lạ bên cạnh trí ít có hai người tồn tại ta và、si、an x i edvan tách ra gặp được nguy hiểm thời điểm Bên trên. lôi khắt nói cái này phó bản thế giới vừa mới bắt đầu thời gian còn dài mà không có khả năng tiểu đội mình tất cả mọi người một mực vây quanh gỗ tự lạ chờ gỗ tự lạ tai tiến hóa chút có thể cân nhắc cho hắn tìm nhiên liệu hạt nhân tiểu nữ vương đề nghị chờ một chút gỗ t i ể u lạ còn không có tiến hóa ra có thể hấp thu lại lượng năng lượng hạt nhân trái tim đây sống lưng nó hiện tại chứa đựng không có bao nhiêu năng lượng hiện tại gỗ tiểu lạ cấp bậc là hoàng kim sơ cấp ít nhất phải hoàng kim cao cấp mới có thể hấp thu số ít năng lượng hạt nhân đoán chừng đạt tới bạch kim cấp sau mới có thể bắt đầu hấp thu đại lượng năng lượng hạt nhân lôi k h ắ c dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn lấy gỗ tiểu lạ tình huống trong cơ thể nói cũng tốt ta trước cùng hạn xì n o n mang gỗ tiểu lạ đi trên đảo này đi săn q u á i thú các ngươi chính ở đằng kia dưới thác nước tạm thời ở lại sau đó chúng ta trở về tìm ngươi tiểu nữ vương nói đại nữ vương là không có ý kiến gì nàng vừa mới cắn nuốt ba cái ngoài hành tinh người chơi thi thể năng lượng rất nhiều đại nữ vương vừa vặn cần thời gian để hắn gỡ ổ biến thân kỹ năng đi luyện hóa những cái này cắn n u ố t năng lượng gỗ tiểu lạ đi theo hạn xì ẻn văn cùng tiểu nữ vương đi ở trên đảo đi săn đi lôi khắc đại nữ vương tiểu thanh tiểu bạch đi vào dưới thác nước tìm một vị trí lôi khắc tựa ở một cây đại thụ bên cạnh bắt đầu nghỉ ngơi đại nữ vương tiểu thanh tiểu bạch đều ngồi ở một bên luyện hóa mới vừa lấy được năng lượng nửa ngày sau tiểu nữ vương cùng hạn xì ẻn văn linh hồn mang theo gỗ tiểu lạ trở về hiện tại gỗ tiểu lạ giống như vừa dài cao hơn một mét lôi khắc thông qua hỏa nhãn kim tính kỹ năng nhắng nhìn lấy g không được à ngươi điểm tiếp tục đi săn gỗ tiệu l à ta mang ngươi đi trên đảo này rất nhiều q u á i t h ú đâu ngươi điểm ăn uống thả cửa mới được ăn nhiều mới có thể thân thể cao lớn lôi k h ắ c đối với gỗ tiệu là nói ngao ngao gỗ tiệu là n g h n h đầu đối với lôi k h ắ c đều lôi k h ắ c nghe hiểu ý kia khốn ăn no rồi nào có ăn no q u á i t h ú ngươi chính là lười mau dậy đi ngươi không trở nên mạnh mẽ không lâu sẽ chết trước đó chiến đấu ngươi cũng nhìn rồi đi thực lực kia địch nhân còn có rất nhiều hơn nữa tương lai đối thủ khả năng so ba người kia cùng ký ngóp sở củn cờ dỏ lở còn mạnh hơn ngươi không trở nên mạnh mẽ lời nói nói không chừng ngày nào những người này liền sẽ tìm tới ngươi đem ngươi giết thịt n ư ớ n g ăn ngoại giới nghe đồn gỗ tiểu lạ thì tan thế nhưng là đại b ổ ngươi nếu là lại không chút chịu khó ta liền để đại nữ vương trước thôn vệ ngươi cũng thử lấy tiện nghi người khác lôi khác chỉ xuống một bên đang ngồi đại nữ vương nói gỗ tiểu lạ nhìn về phía đại nữ vương hắn thân thể to lớn run dày hạ đại nữ vương cũng đứng dậy trứng mắt nhìn lôi khác sau sau đó nhìn lấy gỗ tiểu lạ là, ngươi làn nên cố gắm chút rời đi cái này sở c ù n a i lần về sau muốn ăn quay thú cũng không có như thế an toàn phương pháp ăn ta đều đem quái vật lưu cho ngươi ăn Ta đều k ngao, ngao, ngao, ngao. Đề. Đi đi. Lần, lần này đại nữ vương cánh rõ ràng so trước đó hơi lớn hẳn là thôn phệ ba cái kia có được năng lực phi hành ngoài hành tinh người chơi sau đại nữ vương năng lực phi hành chiếm được chút tiền hóa lôi khắc khởi động hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng lên không lúc này trời đã tối bất quá không trở ngại có được hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng lôi khắc bên này cái phương hướng này có một con voi ma mút đại quái thú lôi khắc chỉ huy gỗ t i ể u la đi tới hơn hai mươi phút sau chạy bên trong gỗ t i ể u la đã tìm được đang buồn ngủi voi ma mút đại quái thú đánh len mới là vương đạo trực tiếp bên trên đại nữ vương ở bên dậy gỗ t i ể u la đánh về phía voi ma mút đại quái thú voi ma mút quái thú giật mình tỉnh lại bắt đầu đánh trả lấy hơn mười phút sau voi ma mút quái thú bị gỗ tiệu la xử sau khi ăn xong gỗ tiểu lạ tiếp tục bị lôi khắc chỉ dẫn tiến lên một đêm thời gian gỗ tiểu lạ giết hơn m ộ ư ơ i cái đại q u á i thú trên trăm con tiểu q u á i thú sau khi trời sáng thân thể lớn lên đến cao 15 m é t gỗ tiểu lạ đã là hoàng kim sơ cấp sắp đặt tới hoàng kim trung cấp nó phần lưng ba hàng vây l ư n g đột xuất rõ ràng hơn cái này một đêm lôi khắc cùng đại nữ vương mang theo gỗ tiểu lạ đi săn gỗ tiểu lạ tiến hóa so tiểu nữ vương mang theo thời điểm nhanh hơn m ộ ư ơ i lần chủ yếu là lôi khắc hỏa nhãn kim tình kỹ năng dò xét phạm vi rộng có thể phát hiện giấu ở cái này trong đảo quai thú buổi sáng trở lại bên thác nước bên trên lâm thời chỗ ở gỗ tiệu lạ trực tiếp đem nó đầu to ghé vào sông nhỏ bên trong từng lốn từng lốn uống nước sau đó gỗ tiệu lạ liền nằm ở trên mặt đất không nổi bắt đầu giấc ngủ cái này một đêm đi săn ăn quay thú đi săn đi đường lại đi săn đem c á gỗ tiệu lạ m ệ t muốn chết rồi một khi dừng lại cái k i a gọi số hai tôn giả liền lấy một đầu ma pháp năng lượng d o i giúp hắn gỗ tiệu lạ cảm giác đ ằ n g a đều còn niệm tiểu nữ vương cùng hạn xỉ ẻn văn linh hồn dẫn hắn đi săn tự do thời gian lôi khắc nhìn gỗ t i lạ dạng này hôm nay ban ngày thì không có cách nào tiếp tục đi săn ngươi và đại nữ vương mang gỗ t i u lạ đi săn tiến triển nhanh à, nó hình thể so với chúng ta tối hôm qua nhìn lên đợi lại lớn nhưng là trên người hắn làm sao nhiều như vậy mà pháp phòng dấu vết tựa như là roi dấu vết số hai tôn giả ngươi không phải quất gỗ t i u lạ đi tiểu nữ vương nhìn lấy nằm sấp ở trên mặt đất nhắm mắt ngủ gỗ t i u lạ đối với lôi khắc hỏi loại này đại quái thú tiền kỳ không thuần phục tốt nó liền lười biếng ta cũng là vì nó tốt nó về sau đối mặt cường địch địch nhân sẽ minh bạch khổ tâm của ta lôi khắc nói đại nữ vương cũng biểu thị đồng ý số hai tôn giả quan điểm chương bốn trăm chín mươi tám luyện cấp t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi tám luyện cấp lôi khác nhìn lấy nằm xuống ngủ mới cao mười lăm mét tiểu gỗ tiểu lạ không biết còn bao lâu nữa mới có thể đem cái này tiểu gỗ tiểu lạ dưỡng thành trăm mét cao sáu vạn tân có được tế bào năng lực tái sinh cùng thể nội lò phản ứng hạt nhân vận chuyển dưới trạng thái gỗ tiểu lạ cờ dìm s ầ n chỉ có thể tương bước một đến rồi hy vọng cái khác ngoài hành tinh tiểu đội quái thu phát dục chậm một chút chờ một chút phía bên mình lười hàng ca cuối cùng trưởng thành lôi khác khống thủy kỹ năng đi cái này bờ sông nhỏ đánh có chút l ư n cá tiểu thanh tiểu bạch đi theo thanh lý cá nội tạng lôi khác làm lừng lại cá nướng cho tiểu đội thành viên an ả ạ n sĩ e n văn linh hồn chỉ có thể tung bay không c h u n g nhìn lấy mấy người ăn cả nướng không biết nàng có thể ngửi được mùi cá không lôi k h ắ c ngụm lớn ăn nướng xong thịt cá cái này s ở cùng ai lần bên trong hệ thống sinh thái bên trong sinh vật không giống với địa cầu bình thường c h u ô i sinh vật như là độc lập đi ra tiến nhập quái thú c h u ô i sinh vật hoặc là dù dạ x ị t c h u ô i sinh vật mở dạng nướng cá lại lớn lại mập lôi k h ắ c cũng không biết là cái gì chủng loại dù sao hắn hiện tại thân thể này cho dù có độc thịt cá hẳn là cũng độc không chết bản thân hạn sĩ ẹn văn sư ngươi có thể cảm giác được cái này sợ c ù n ai lần bên trên còn có đặc thù gì tồn tại sao lôi khác vừa ăn cả nướng, bên cạnh hướng về phía ả n xì ẹn văn linh hồn hỏi cái này s ở c ù n ai lần bên trên còn có bình thường tồn tại sao ả n xì ẹn văn linh hồn phiêu động đáp trả lôi k h ắ c trá hỏi ta muốn nói là có đặc thù gì năng lượng thể hoặc tính phóng xạ vật chất ảnh hưởng cái này s ở c ù n ai lần bên trên sinh vật để chúng nó đột biến ghen trở thành chút quái thú to lớn lôi khắc giải thích không có cảm giác đến đặc thù phóng xạ có lẽ có thể lượng cho dù có người nói cái kia đặc thù phóng xạ hẳn là chỉ là thật lâu trước đó chiếu xạ qua sợ c ù n ai lần về sau liền biến mất sợ c ù n ai lần bên trên sinh vật bọn hắn loại này hình thái đã trải qua tồn tại rất nhiều đời, liền phát sinh biến cũng là bọn hắn tổ tiên phát sinh bây giờ chỗ này môi trường sinh thái rất ổn định ản s i e n văn nói lôi k h ắ c nghe xong có chút thất vọng rồi không thể mang gỗ t i ể u lạ đi tìm phóng xạ bà bối nơi này căn bản không bà bối bởi chiều thời điểm lôi k h ắ c đem phân thân triệu h o á n đi ra đại nữ vương nhìn lấy lôi k h ắ c phân thân muốn nói cái gì cuối cùng không nói chuyện ta cái này phân thân có thể bản thân dùng cồn u g bạo kim cương biến thân sử dụng hết một lần sẽ chết một lần hai mươi bốn giờ sau mới có thể lần nữa được triệu hoãn phân thân của ngươi không có cách nào tại cồn bạo kim cương biến thân thời điểm bảo trí lý chi ạ hoặc nghe chỉ huy của người đơn giản mục tiêu công kích tiểu nữ vương thử lấy hỏi lôi khác nhìn một chút phân thân dù sao hắn là không khống chế được ai trước đó đều thử qua nếu có thể tùy tiện khống chế lôi khác đã sớm để phân thân làm thịt người kim công tạc đ ã dùng phân thân hướng về phía đám người nói cái này phó bản ta chỉ có thể tận lực đang thay đổi sau lưng không đi công kích trước số hai tôn giả bản tôn đây đã là cực hạn của ta cùng bạo kim cương sau khi biến thân phẫn nộ của ta cùng đông đảo cảm xúc biết bị vô hạn mở rộng sau khi biến thân cái hỗn loạn tư duy ta cũng không có cách nào khống chế tốt Tóm lại ta lại khi i sau b ế n thân, n các g ư ơ i tốt nhất cách ta xa một chút.、Đại、nữ cách xa đến đến Đại v bây giờ nếu là oán trách phân thân đừng trách ta không có nhắc nhở n g ư ơ i lần sau phân thân biến thân quần bạo kim cương sau khả năng cái thứ nhất đuổi rét chính là người ta trước đó đều trải qua phân thân quần cùng bạo kim cương biến thân truy sát rất khủng bố ta đều trốn ở dưới đất còn kém chút bị xử lý lôi khắc cười lấy đối với một bên đại nữ vương nói n g ư ơ i mạnh số hai tôn giả ta phục rồi số hai tôn giả phân thân chúng ta là một đội ngũ bên trong hảo đồng đội mọi người là tương thân tương ánh người một nhà người một nhà không đánh người một nhà đại nữ vương hướng về phía phân thân tận lực lộ ra mỉm cười biểu lộ nói ngủ gỗ tiểu lạ cũng bị cá nướng mùi thơm đánh thức bất quá còn nắm sấp ở trên mặt đất lần này nó chỉ mở ra hạ nó mắt to ra nhìn mọi người một cái trong tay ăn cá nướng làng gỗ tiểu lạ nhìn thấy xuất hiện hai cái số hai tôn giả sau gỗ tiểu lạ cũng không muốn ăn nướng cá tiếp tục nhắm mắt lại đi ngủ đây lôi k h ắ c đám người sau đó mang theo gỗ t i u lạ ở cái này sở cùn ai lần tạm thời ở lôi k h ắ c mỗi ngày cùng một cái hoặc hai người mang theo gỗ t i u lạ đi săn tiểu gỗ t i u lạ cứ như vậy tại lôi k h ắ c thúc r i ụ t dưới mỗi ngày ăn á ăn thời gian trôi qua thời gian một tháng gỗ t i u lạ rốt cục vừa dài năm m biến thành cao hai mươi m thuộc tính cấp bậc cũng ổn định đến rồi hoàng kim trung cấp lôi k h ắ c thông qua hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng tiến hành giám định quan sát gỗ t i u lạ thể nội tế b à o đã trải qua có thể chứa đựng chút ít phóng xạ năng lượng hiện tại lại dừng lại ở sở cùn ai lần bên trên gỗ tự lạ tốc độ lên cấp trở nên rất chậm、Đảo. bài ê bổ kệ tiểu đội thành viên tụ tập cùng một chỗ lôi khắc đối với đám người tuyên bố gỗ tiểu lạ đã trải qua đạt tới hoàng kim trung cấp có thể hấp thu số ít năng lượng hạt nhân nuôi hơn một tháng gỗ tiểu lạ lớn sùn vật lôi khắc mỗi ngày nhìn lấy nó đi săn mỗi ngày cao gia biến lớn một chút cũng rất có cảm giác thành công chúng ta nên rời đi cần tìm cường đại hơn quái thú lại tìm chút nhiên liệu hạt nhân thử nghiệm cho gỗ tiểu lạ cho ăn gỗ tiểu lạ loại này quái thú cấp bậc càng cao hẳn là càng khó thăng cấp lại dừng lại ở cái này sở c ù n ai lần bên trên sẽ trở ngại gỗ tiểu lạ sinh trưởng tiểu nữ vương nói len keng tờ là net top thêm o n s t e r hiện có người chơi tiểu đội hai mươi hai cái đã có hai cái tiểu đội quái thú tử vong chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm đột nhiên xuất hiện ở lối khác tiểu nữ vương đại nữ vương trong thai vang lên lại giảm quân số những tinh cầu khác người chơi tiểu đội cũng xuất hiện gặp nhau đại nữ vương cảm thán sáng sớ ngày mai rời đạo chúng ta mang theo gỗ tiểu lạ ở trên biển sinh tồn một đoạn thời gian sau đó ta đi nhà máy năng lượng nguyên tử nhìn xem trộm chút nhiên liệu hạt nhân không không được thì tìm tàu ngầm hạt nhân lôi khắt nói mang theo gỗ tiểu lạ dừng lại ở trên biển là không tệ nhưng chúng ta cần tìm con thuyền chúng ta không thể một mực ở trên biển bơi lội điểm có nghỉ chân địa phương lần này trước tìm nhiên liệu hạt nhân đi trước tận lực không cùng cái khác ngoài hành tinh tiểu đội giao chiến tiểu nữ vương nói thuyền ta có đủ lớn ngày mai đến bờ biển ta đem thuyền triệu hắn đi ra lôi khắt nói ngươi bảo vật cùng kỹ năng đến thật nhiều làm sao làm đến đại nữ vương có chút hiếu kỳ hỏi nhiều vào phó bản lấy mạng l u y ệ n cấp lại thêm người tốt vận khí tốt thì có lôi khác cười lấy đáp trả đại nữ vương nghe xong nhỏ giọng thì thầm ta vào phó bản số lượng cũng thật nhiều a chẳng lẽ vận khí ta không tốt lần này phó bản sau khi kết thúc ta xem một chút khu giao dịch có bán thêm may mắn trang sức không ta mua chút mang theo chương 499 m n m ư c ộ n g điệp chương 499, m n m ư c ộ n g điệp ở trên đảo dừng lại ngày cuối cùng lôi khác không có mang gỗ t i u lạ đi săn đi cho gỗ t i u lạ nghỉ 2 0 m em mở gỗ tự lạ ghé vào lớn trên đồng cỏ phơi nắng lôi khác mấy người cũng ngồi quanh ở lớn trên đồng cỏ Nghiên cứu cái này phó bản về sau phương án phó cái cứu sau về để ạ i chiến i nữ vương đề nghị gỗ đề đấu, là, t u đấu lạ cần chiến n h k ô gỗ ngừng gia tăng kinh nghiệm. Chiến đấu là nhanh nhất tiến hóa phương、thức. hiện gia g tại hóa thức, đấu là tiểu lạ đã Để trải trung thể tham tiểu kim chiến. qua hoàng gỗ cấp cấp có lạ ăn hết những cái kia ngoài hành tinh người chơi tiểu đội quái thú một đường đánh xuống trở thành kinh óc t h e m monster ngày mai chúng ta ra biển sau liền để gỗ tiểu lạ phủ trên mặt biển tại cố định khu vực du động dạng này đều không cần chúng ta đi tìm liền sẽ lần lượt có ngoài hành tinh tiểu đội đến chủ động tìm chúng ta tiểu nữ vương nghe xong phản bác chờ một chút đi t ngoài, ngoài, ngoài hành tinh tiểu đội người chơi đúng trọng tâm nhất định có cường giả hoặc kỹ năng đặc thù lấy hiện tại gỗ tiểu lạ cấp bậc nếu như chúng ta không có trông nóng tốt nó dễ dàng bị giết chết người ý tưởng này quá bảo thủ rồi trốn tránh v i n h viên biến không thành cường giả hoặc thủ, đặc kỹ năng hiện nếu lấy tại cấp bậc, chúng ta gánh vác địa cầu lên cấp sứ mệnh địa cầu bị trôn vùi biến mất 15% n g ư ờ i có thể hay không phục sinh chúng ta là hy vọng cuối cùng lần này phó bản chỉ có thể thắng lợi không thể mạo hiểm tiểu nữ vương đối với đại nữ vương hô hào lôi khác nhìn lấy đều ầm ĩ lên đại nữ vương cùng tiểu nữ vương nghĩ đến hai người đề nghị ngày mai bắt đầu trước r a biển tìm nhiên liệu hạt nhân đi trước hết để cho gỗ t i ể u lạ tiến hóa ra hạ tổ mài bờ kỹ năng lại nói ta cũng không đề nghị quá sớm bại lộ đội ngũ chúng ta chúng ta bây giờ thực lực một khi đụng phải hai cái ngoài hành tinh tiểu đội hợp lực công kích đoán chừng đánh không lại ai chúng ta t r ư ớ cần tàng tự thân tồn tại đi tìm ngoài hành tinh tiểu đội lôi k h á c nói lôi k h á c phương án đại nữ vương cùng tiểu nữ vương miễn cưỡng đồng ý ban đêm mọi người tại khoảng cách gỗ tiểu lạ cách đó không xa trên cỏ khô đi ngủ từ tiểu nữ vương đêm nay phụ trách cảnh giới gác đêm đột nhiên tiểu nữ vương nguyên bản mở ra hai mắt bắt đầu khép kín nồng đậm buồn ngủ tiến đến tiểu nữ vương cảm thấy nguy cơ cái này buồn ngủ tới quá nhanh hết sức không bình thường b ấ theo quá tiểu nữ vương ô tôn không song số này, mắt nhìn tiểu đổi đắng người.、Phát、hiện số tôn giả cùng phân thân của hắn, đại nữ vương đã trải qua ngược lại ở trên ngủ căn bản giả lời lại tiểu đổi đại trải say, mắt mặt Phát đất bắt t h qua đầu. đã của ở lý thuyết bọn hắn thực lực này không phải hoàn toàn buông lỏng dưới tình huống nghe được thanh âm liền có thể tỉnh lại mới đúng tiểu thanh tiểu bạch chính ngồi xếp bằng hai mắt mở ra lấy chống cự lại cái gì ả n s ị ẹn văn linh hồn nổi lơ lửng hai tay nhanh chóng thi pháp thả cái lồng năng lượng bao lại đám người cùng đồng dạng tiếp đi gỗ tự lạ tiểu nữ vương hai mắt không mở ra được nàng đã ngủ đại nữ vương tiểu nữ vương lôi khắc cùng phân thân của hắn hiện tại đều tiến vào trong mộng đẹp trên bầu trời từ nơi này s ở cùn ai lần bại bộ kẻ tiểu đội nghỉ ngơi đ ó n g c ỏ khô bên ngoài ba phương hướng bay tới ba cái tiểu hồ điệp dáng vẻ sinh vật ngoài hành tinh cùng đi còn có một cái dài hơn mười thước thất thải lớn con bướm ba cái tiểu hồ điệp cùng lớn con bướm cùng một chỗ phe phởi cánh lượn vòng lấy đám người phía trên bất quá có an xỉ ẹn văn sư thả ra ma pháp c h á o tử hiện tại ba cái tiểu hồ điệp cùng lớn con bướm đều không bay vào được cũng may an xỉ ẹn văn cái này trí thượng tôn giả đại pháp sư linh hồn không có bị đánh lén thành công bất quá an xỉ ẹn văn linh hồn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng mở ra một cái đại ma pháp lồng năng lượng bao lại đám người đến yếu b ấ t ba cái kia tiểu hồ điệp một cái lớn c o n b ư ớ n g ngủ công kích không có cách nào cứu tỉnh đã trải qua ngủ số hai tuốt lương i ả đại nữ vương cùng tiểu nữ vương lôi khác trong lúc ngủ mơ phát hiện mình về tới trường học về tới bình thường thế giới cái thế giới này không có chư thiên online liên quan tới chư thiên online ký ức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ lôi khác trở thành cấp ba cao hơn thi học sinh hôm nay chính là thi tốt nghiệp trung học lôi khác đi vào trường học căn cứ cuối cùng khảo t r ứ n g hảo đi theo sư phụ mang đội tiến vào trường thi lôi khác ngồi ở một cái trước bản reng e n g tiếng trung v a n lên lao sư giám khảo bắt đầu phát bài thi lôi k h ắ c cùng trong trường thi đông đảo học sinh một dạng bắt đầu bài thi trận đ ầ u khảo thí lôi k h ắ c tiếp nhận ngữ văn bài thi viết lựa chọn cũng hướng xuống đáp à bố con mẹ nó thi từ cổ l ư n g viết bản thân làm sao đều không nhớ rõ khảo thí tại tiếp tục à bố con mẹ nó nhưng cái này toán học công thức đều là cái gì à vật lý công thức định luật lôi k h ắ c đầy chẳng lẽ dấu chấm hỏi cũng may hai ngày khảo thí sau cùng anh ngữ quyển lôi k h ắ c đáp không sai hơn mười phút liền viết xong anh ngữ quyển anh ngữ quyển đối với hắn quá đơn, đơn giản lôi khác cảm giác có cái gì không đúng theo lý thuyết bản thân một cái học sinh lớp mười hai thi tử cổ l ư n g v i ế t làm sao một đạo không nhớ rõ còn có những cái kia vật lý công thức cùng mình đã biết không giống nhau à bản thân giống như biết rất nhiều y học công thức hát khoa k ỳ y học cùng cái này bài thi bên trên công thức cũng khác nhau số hai tôn giả sư huynh mau tỉnh lại trường thi môn u chỗ đột nhiên chạy vào một cái thiếu nữ mặc áo trắng lôi khắc dù sao đã trải qua đắp xong ngầm đầu nhìn cái này chạy vào áo trắng thiếu nữ cảm giác rất là quen thuộc thiếu nữ này trực tiếp chạy đến lôi khắc bên người một cái xé rách lôi khắc duy nhất đắp tốt anh nữ bài thi cũng đem lôi khắc trước người cái bản đều lần ngược người kêu ta số hai tôn giả có chút quen thuộc danh、tự. ngươi làm gì đem ta bài thi xe rách lão sư giám khảo n g ư ơ i cái kia còn có dư thừa bài thi không lại cho ta phần ta đáp nhanh lôi khắc nghi hoặc nhìn trước người áo trắng thiếu nữ cũng đối với chạy tới lão sư giám khảo nói bắt lấy nàng lão sư giám khảo lao đến nhưng là bị áo trắng thiếu nữ một cước đá bay ngoài cửa tiến đến hai cái trường học bảo an trực tiếp nắm lấy áo trắng thiếu nữ trong trường thi học sinh đều nhìn về bên này lấy trường thi trở nên có chút h ỗ n loạn số hai tôn giả địa cầu một mươi năm nhân khẩu chờ đợi ngươi cứu vớt nội mội của ngươi tiểu vũ nàng bị trôn vùi biến mất ngươi bây giờ chỗ là trong n g ộ n cảnh nhanh tránh thoát đi mở ra hỏa nhãn kim tinh của ngươi áo trăng thiếu nữ đang bị tốn ra trước cửa đối với lôi khắc hô h ả o hỏa nhãn kim tinh lôi khắc nhìn lấy áo trăng thiếu nữ chân thành bộ dáng hắn thử lấy mặc niệm hạ đột nhiên lôi khắc cảm giác hai mắt sáng lên phát ra kim quang hắn nhìn lấy người xung quanh cùng hoàn cảnh cũng bắt đầu trở nên hư vô lôi khắc bắt đầu khôi phục ký ức theo lôi khắc ký ức khôi phục nắm lấy tiểu bạch hai bảo vệ cũng biến mất cái này chết tiệt ngoài hành tinh tiểu đội vậy mà để cho ta lại tham gia một lần thi đại học chịu một lần khủng bố thi đại học tra tấn ta và bọn hắn không xong tiểu bạ k lôi, lôi, lôi, lôi, lôi khác lần nữa c mở hai mắt ra thời điểm phát hiện mình nằm có khô trên mặt đất nhưng cảm giác thân thể có chút suy yếu thể lực đã trải qua tiêu hao hơn phân nửa lần đầu nhìn về phía trên bầu trời ba cái màu xanh nhạt tiểu hồ điệp treo chung lục lạc theo bọn chúng bay múa c h u n g lục lạc đinh linh linh vang lên một cái thất thải lớn con bướm đã ở đám người phía trên lượn vòng lấy tiểu bạch sắc mặt tái nhợn ngồi ở bên cạnh mình tiểu thanh biến thân một đầu thanh sắc đại long dáng vẻ chính vây quanh bản thân cùng tiểu bạch lượn vòng lấy còn tản ra yêu lực hẳn là giúp đỡ ngăn cản con bướm phát động ngủ năng lượng ăn mòn ạn xị ẹn văn linh hồn tay phải chống lên một cái ma pháp lồng năng lượng bao phủ đám người ạn xị ẹn văn tay trái còn đơn độc phát ra một cái như là thực vật màu xanh biết ma pháp lồng năng lượng bao lại cao hai mươi mét gỗ tự lạ nhìn dạng là đang giút bị thôi miên gỗ tự l ạ khôi ph người chơi số hai tôn giả phân thân đã tử vong hai mươi bốn giờ sau mới có thể lần nữa triệu hoán chư thiên online nêu lên thanh âm tại lôi khắc trong đầu vang lên lôi khắc nhìn lấy bên cạnh cách đó không xa sắc mặt tái nhập phân thân đang ở tiêu tán phân thân thể lực hao hết chết trước giới mất cái này nhập mộng nhìn dạng không riêng gì thôi miên nhập mộng lại còn tiêu hao nhập mộng người thể lực cho đến chết trong mộng chân á m l u ô n thuật lôi khắc lập tức cho mọi người khoác lên chân á m l u ô n thuật cũng cho ngủ gỗ tiệu lao theo cái quá tốt rồi số hai tôn giả sư h u n h ngươi có thể tính tỉnh lại tiểu bạch bị mặc lên màu đỏ chân áo nôn thuật vòng vòng sau Mới có khôi phục chút khí lực, nhược thanh âm mộng khôi nói. Số 2 tôn giả, nhanh, giết cái kia thất thải có phục chút lực, nhược khí hư thanh nhanh, thất tôn Số đại i đ nữ vương tiểu nữ vương cùng gộ tiểu lạ đều bị đưa vào mê thất cảnh cái này ba cái tiểu hồ điệp một cái lớn còn bướm phát động một loại nào đó cùng loại lĩnh vực kỹ năng hoặc pháp trận ta đẳng không ra ma pháp công kích bọn chúng ả n xì、si、ẹn v o n linh hồn hướng về phía lôi khắc hô hào giao cho ta lôi khắc lấy ra kim cô đ ồ n g đồng phát động hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng nhanh chóng bay ra ạn xì ẹn đ o n sư phát động ma pháp vòng phòng ngự bên ngoài lôi khắc bay thẳng đến rồi không chung lần này lôi khắc cố ý phòng bị dưới còn mở hỏa nhãn kim tinh kỹ năng trên không trung đến không có bị cái này ba cái tiểu hồ điệp cùng một cái lớn c o n b ớ m lần nữa thôi miên cũng kéo vào mê thất cảnh bên trong h ỏ a nhãn kim tinh hiện tại lôi khắc mở ra sau đã trải qua có thể phá đi huyết cảnh ba cái ngoài hành tinh người chơi tiểu hồ điệp bắt đầu vây quanh lôi khắc bay múa trên người các nàng treo t r u n g nhỏ g e n g e n g e n vang động lấy ý đồ tăng cường năng lực thôi miên lần nữa thôi miên cái này cầm g ậ y kim loại đ ị c h nhân khởi động suy thần bên trong vương giả lĩnh vực lôi khắc cũng phát động kỹ năng chỉ có lôi k h ắ c bản thân có thể thấy màu xám cho lĩnh vực bắt đầu mở rộng lấy bản thân làm trung tâm mười m phạm vinon ba cái tiểu hồ điệp cùng cái kia thất thải lớn còn bướm đều bị lồng che đậy ở trong đó lôi k h ắ c lấy ra kim cô đ ồ n g bắt đầu công kích ba cái tiểu hồ điệp nhưng là kim cô đ ồ n g chỉ xuyên thấu qua ba cái tiểu thân bướm mỗi khi muốn công kích được bọn chúng thân thể lúc ba cái tiểu hồ điệp thân thể liền sẽ trở thành nạn trở nên trạng thái hư vô cũng may kim cô đ ồ n g có đôi khi có thể phát động linh hồn công kích để bị kim cô bồng xuyên qua ba cái tiểu hồ điệp thân thể cũng run, run dậy đồng phát ra chi chi t i đau đột tiếng lôi khác phát hiện thời gian ngắn b ầm ầm ầm kim cô bổng liên tục đập nệ dưới thất thải con bướm né hai ba lần liền tránh không khỏi lôi khắc công kích trực tiếp bị từ không trung đánh rơi xuống ba cái tiểu hồ điệp lập tức bay đến lôi khắc trước người ngăn cản các nàng cũng biết một khi thất thải lớn con bướm bị đánh chết các nàng cũng đem đã chết nhưng là ba cái màu xanh nhạt tiểu hồ điệp nhưng là căn bản ngăn không được tay cầm kim cô bồng lôi khác cái này ba cái tiểu hồ điệp thôi miên h u y ễ n cảnh năng lực mặc dù cường đại nhưng là chân chính năng lực chiến đấu cũng rất yếu ầm ầm ầm lôi khác đập chết một cái cản đường tiểu hồ điệp sau vòng lên kim cô bồng mạnh liệt hướng phía dưới đập tới đánh tan nát cái k i a thất thải lớn con bướm đầu theo thất thải lớn con bướm đầu bị đánh nổ óc của nó băng liệt vẩy ra lấy mặt khác hai cái tiểu hồ điệp cũng từ không trung dất xuống len keng t là net top t m o n s t e r hiện có người chơi tiểu đội hai mươi mốt cái đã có ba cái tiểu đội quái thú tử v chư thiên ôn lại tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc trong thai vang lên lôi khắc lại đem lấy kim cô bồng cho cái kia thất thải lớn con bướm thi thể m ộ t gậy c h i t để đập dẹp nó mới hạ dắt chút lôi khắc đi nhanh đến ba cái màu làm tiểu hồ điệp bên cạnh thi thể cái này ba cái tiểu hồ điệp hẳn là ngoài hành tinh người chơi lôi khắc bắt đầu sợ thi ở trên người tìm được ba cái t r u n g nhỏ cái này ba cái t r u n g nhỏ chính là cái này ngoài hành tinh tiểu đội vũ khí đi qua hỏa nhãn kim tinh kỹ năng giám định là ba kiện á thần khí cấp bậc bất quá đã trải qua nhận chủ lôi khắc không dùng đến lôi khắc cầm ba cái chung nhỏ đi vào hương tiểu thanh tiểu bạch trước người nhanh đưa cái chung này cho các nàng tiểu thanh đã trải qua từ thanh long trạng thái biến trở về thiếu nữ bộ dáng tiểu bạch cùng tiểu thanh ăn chung lục lạc bảo vật sắc mặt tái nhuận mới khôi phục chút an xị ẹn văn linh hồn rút về bao phủ mọi người đại m a pháp lồng phòng ngự an xị ẹn văn bắt đầu đơn độc đối với gỗ tiểu lạ phong thích pháp thuật theo năng lượng màu trắng quang mang bao phủ gỗ tiểu lạ mấy giây sau gỗ tiểu lạ mở ra mắt to cầu đánh cái lớn hà hơi an xị ẹn văn sau đó đơn độc đi tỉnh lại trong ngủ mê tiểu nữ vương cùng đại nữ vương hai lần thi pháp sau tiểu nữ vương tỉnh lại đại nữ vương vẫn còn đang hôn mê bên trong. ta không cứu lại được đại nữ vương số hai tôn giả ngươi tới thử một lần đi lần này mộng điệp công kích là đối với linh hồn công kích đại nữ vương hiện tại linh hồn mộng cảnh quá loạn nàng không tin ta cứu viện nhưng là ngươi phải cẩn thận đại nữ vương hiện tại ở vào nàng ý thức hình thành mê thất cảnh bên trong chính nàng sáng tạo ra một cái hội để cho nàng cảm giác mệnh mọi mộng cảnh ngươi ngoại lai này người chỉ có thể linh hồn v ư ơ n g thức tiến vào nếu như ngươi ở đây đại nữ vương trong mộng cảnh bị giết chết ngươi cũng sẽ chết rơi ản xi ăn đối với lôi khắc nói chân án ngôn thuật lôi khắc lại cho bản thân cùng đại nữ vương đeo cái hồng sắc vào vòng, vòng đến khôi phục thể lực c h â người ám nôn thuật v ò v ò n n tiến b thân lên tới trung thể t lên cấp, có bảo đoán chừng dựa theo đại nữ vương ngộng cảnh hiện hữu mức độ nguy hiểm người biết lâm vào trong đó ra không được n g ư ơ i lại còn huyễn ma thôi miên pháp thuật tiểu nữ vương kinh ngạc nhìn lôi khắc hỏi trước đây không lâu học t ố t ta thử lấy tỉnh lại đại nữ vương các người giúp ta hộ pháp lôi khắc nói lôi khắc lấy ra chớ chú khiêu đao dùng đao kiếm đâm hạ đại nữ vương tay trái đầu ngón tay đại nữ vương tay trái ngón áp bút đầu ngón tay bị vạch phá bắt đầu chảy máu lôi khắc phát động huyễn ma thuật ả n、si、xì ạn văn ở một bên lần nữa thi triển pháp thuật phụ trợ số hai tôn giả nhập n ộ n g chương năm trăm linh một bị bệnh chương năm trăm linh một bị bệnh lôi khắc nghĩ đến tiểu thanh tiểu bạch hẳn là bởi vì các nàng tu yêu pháp nguyên nhân mới chống lại con bướm thôi miên nhập m ộ công kích về phần ạn xì、si、ạn văn cái này trí tôn đại pháp sư hiện tại chính là linh hồn trạng thái muốn để hạn xì ẻn vằn bản thân cái này liền am hiểu linh hồn hệ pháp thuật linh hồn bị thôi miên đoán chừng thần khí đều quá sức có thể làm được gỗ t i ể u là có thể nhanh như vậy bị tỉnh lại hẳn là bởi vì gỗ t i ể u là bị thôi miên sau chính nó ngộng cảnh so sánh đơn nhất gỗ t i ể u là hiện tại kinh lịch đúng là ăn ngủ đi săn nhiều nhất chính là bị bản thân quất v à i roi không có quá phức tạp b g ộ n cảnh mà tiểu nữ vương tự thân trí tuệ thuộc tính c ũ n g cực cao có thể coi là một nửa cái pháp sư mới có thể tại hạn xì ẻn vằn chữa trị hạ thoát h ố n lần này đã chết phân thân, bởi vì chỉ có bản thân Bị trước chết ở trong giấc sỉ cái này ngoài hành tinh người chơi tiểu đội kỹ năng về sau chút ít chú tâm cũng may lần này có hạn sĩ ẹn văn linh hồn tại nếu không mình cái này địa cầu người chơi hy vọng bài bổ kẻ đoàn đội khả năng trong ngộng liền bị bàn diệt lôi khác khởi động viên ma thuật hậu lần này tại hạn sĩ ẹn đoàn sư phụ trợ bản thân linh hồn thành công tiến nhập đại nữ vương trong ngộng cảnh đi tới đại nữ vương mê thất cảnh bên trong nhanh cái này có cái muốn chạy trốn bệnh tâm thần người nhanh trói lại đưa đi phòng trị liệu cùng cái k i a trọng độ bệnh tâm thần người bệnh đại nữ vương cùng một chỗ trị liệu lôi k h ắ c phát hiện mình xuất hiện ở một cái lóe lên trắng bóng đèn trong hành lang phía trước cách đó không xa xuất hiện bốn cái cường t r ắ n g bác sĩ nam trong tay bọn họ cầm màu trắng băng vải đang chạy tới muốn buộc chặt bản thân lôi k h ắ c vừa mới bắt đầu muốn dây r ù a phản kháng tới nhưng nghe đến nam kêu bác sĩ nói đưa bản thân đi đại nữ vương quan cùng một chỗ trị liệu lôi k h ắ c dứt khoát từ bỏ chống cự lôi k h ắ c đứng ở nơi đó khởi động hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn lấy bản thân ở vào một cái đảo nhỏ bên trên bệnh tâm thần trong viện lôi khác hiện tại vị trí của mình là tại bệnh viện tâm thần tầng thứ ba trong hành lang cái này bệnh viện tâm thần bên trong có thật nhiều bác sĩ cùng bệnh nhân lôi khác thử lấy để giả tạo bác sĩ hoặc bệnh nhân phá diệt biến mất nhưng những cái này bị hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng bài trừ huyễn tưởng giết chết bệnh nhân biết trong nháy mắt bị đổi mới đi ra lôi khác mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng mặc dù có thể nhìn ra bọn họ là giả nhưng là bởi vì là đại nữ vương tưởng tượng ra được nơi này là đại nữ vương ngậm cảnh lôi khác chỉ dùng hỏa nhãn kim tình kỹ năng dưới tình huống trực tiếp tiêu chử không được những thầy thuốc này cùng bệnh nhân lôi khác bắt đầu tìm được đại nữ vương đại nữ vương ý thức tồn tại lời nói nơi này giả tạo bác sĩ cùng bệnh nhân chính là bất tử tồn tại chỉ cần đại nữ vương cho rằng bọn họ không đ á n g chết liền bị bản thân không tiêu diệt được lôi khác phát hiện lúc này đầu c h ọ c đại nữ vương đang ở tầng cao nhất lầu bảy một cái trị liệu gian phòng bị màu trắng băng vải cột vào kim loại trên ghế lớn bên cạnh còn có cái dụng cụ kim loại liên tiếp lấy trên người đại nữ vương nhìn dạng đại nữ vương phải kinh thụ điện giật trị liệu lôi khác nửa người trên rất nhanh bị bên cạnh bốn cái bác sĩ nam thuần thục dùng màu trắng băng vải buộc c h ặ c tốt các người trói người đĩnh ma lợi luyện thế nào lôi khác cười lấy đối với bên cạnh một tên bác sĩ nam hỏi không có chống đi chuyển phát nhanh công ty kiêm chức phong báo khỏa đi thôi đừng nói chuyện l ừ a tiếng bác sĩ nam đáp trả l ô i khắc bốn cái bác sĩ nam tại một phía l ô i khắc ở giữa đi theo đám bọn hắn tiến nhập thang máy thang máy bắt đầu hướng lên trên vận hành tại lầu bảy ngừng lại l ô i khắc sau đó bị bốn cái bác sĩ nam áp giải đến giam giữ đại nữ vương trị liệu gian phòng trong phòng đầu chọc đại nữ vương đã bị trói kỹ cố định ở một cái trên giường kim loại bên cạnh nàng còn có cái trống không giường kim loại l ô i khắc cũng bị hai người nam bác sĩ g ơ lên đi lên cũng bị trói cố định đại nữ vương mắt nhìn nàng bên cạnh lối khắc cười cười chúng ta thoát đi bệnh viện tâm thần kế hoạch thất bại số hai tốt hơn giả ngươi cũng không có chạy bị bắt đã trở về bệnh của chúng ta bạn chỉ có hạn si e n văn chạy mất lôi khác cởi khổ xem ra đại nữ vương ngậm cảnh đem hắn xuất hiện thân phận đều hiện t ư h n g tốt tự thành đại nữ vương người trung phòng bệnh đại nữ vương đây là giả nơi này là giấc mơ của ngươi chúng ta là chư thiên online người chơi chúng ta tại vì bảo vệ địa cầu mà chiến chúng ta tham gia một trận địa cầu tấn cấp bạch ngân đẳng cấp lôi khác lời còn chưa nói hết bên cạnh bác sĩ nam liền nói tiếp các ngươi tham gia một trận địa cầu tấn cấp thi đấu địa cầu một mươi năm nhân khẩu đều bị tạm thời ngẫu nhiên trôn vùi biến mất tốt số hai tôn giả ngươi bình tĩnh một chút các ngươi chứng vọng tưởng vậy mà có thể h u y ễ n tưởng đến cùng đi các ngươi bệnh không nhẹ a nhanh nằm xong tiếp nhận hôm nay điện giật trị liệu nhớ kỹ căn bản không có chư thiên online cũng không có người ngoài hành tinh địa cầu của chúng ta rất an toàn trước đó nói kiêm chức làm chuyển phát nhanh phong trang viên bác sĩ nam đối với lôi khắc cười nói lấy đúng vậy a số hai tôn giả ta mới vừa rồi bị địa ở dưới thanh tình chút ít không có chư thiên online ta cảm giác bệnh của ta đều nhanh tốt ngươi đừng liên lụy ta. ta lại chữa trị một đoạn thời gian v i một r n nói g cho ta bên trói h đại nữ vương đối với lôi khắc khuyên luân nói lôi khắc cảm giác được vừa muốn bị bản thân tưởng tượng ra được kim cô đ ồ n g bởi vì đại nữ vương phủ định ở cái này đại nữ vương mê thất cảnh mộng cảnh trong không gian kim cô bồng lại biến mất đây là đại nữ vương mộng cảnh Tại đại nữ vương trong một cảnh, lôi khác phát tồn rằng cho cảnh, hiện mình mặc dù tồn tại, nhưng là chỉ cần đại nữ vương cho rằng không khắc mặc chỉ hợp lôi là lý, tại, đại dù đều sức ẽ biến、mất. Người lợi hại, đại Lôi nữ vương. mất. h k chịu đựng cùng hai nhận điện trăm t tám mươi năm 290, vậy mà mới tiêu hao năm điểm đại nữ vương tại nàng trong giấc m ộ n g của chính mình mặc dù đang tiêu hao lấy nàng tự thân sức chịu đựng nhưng đoán chừng bởi vì biết gỡ ổ biến thân kỹ năng và đại nữ vương tự thân thuộc tính cường hãn nàng tiêu hao tự thân sức chịu đựng tốc độ rất chậm nàng bị tiêu hao sức chịu đựng lại còn chậm rãi tăng trưởng đây lôi khác nhìn mình sức chịu đựng thuộc tính tính cả tiến đến trước đó tay mình nắm kim cô động thêm tầng cùng triệu hoán thanh bạch s o n g xà sùng vật thêm tầng sau là 468 nhưng là trước đó sức chịu đựng không có khôi phục đầy bản thân liền vào được hiện tại chỉ còn lại hai t r ă sáu mươi bốn t lôi khác nghĩ đến bản thân trước đó ở bên ngoài coi như không cho đại nữ vương đang bày chân áo nôn thuật vòng vòng đoán chừng hiện tại đại nữ vương cũng tiêu không hao bao nhiêu sức chịu đựng mình bây giờ sức chịu đựng tiêu hao nhanh hơn đại nữ vương mấy lần nhìn dạng biết trước đại nữ vương một bước đã chết đại nữ vương mệnh thực cứng r ắ n a thực sự là hai họa sống ngàn năm a lôi khác không khỏi cảm thán chân áo nôn thuật lôi khác liên tưởng ra bản thân kỹ năng cho mình đeo cái chân áo nôn thuật vòng vòng lôi khác phát hiện các bác sĩ nhìn không thấy bản thân chân áo nôn thuật vòng đỏ vòng đại nữ vương đang bị điện ra đây chân ũ n g k ô n đến bản g để ý t h kỹ năng. Chân áo nôn, từ từ dần dần nôn thuật kỹ năng có thể vụ n trộm sử dụng lôi khác tạm thời yên tâm lại điện giật trị liệu kết thúc lôi khác cùng đại nữ vương thân thể run run dậy bị bốn cái bác sĩ nhắc một cái cán cứu, cứu thương lôi k h ắ c cùng đại nữ vương lại bị mang lên cái này điện giật phòng trị liệu đối diện một cái có cửa kim loại căn phòng bên trong trong phòng có hai tấm tiểu giường sắt lôi k h ắ c cùng đại nữ vương bị trói tại trên giường sắt đừng có lại huấn y tưởng giả tạo thế giới tiếp nhận thế giới hiện thực đi một tên bác sĩ đối với lôi khắc cùng đại nữ vương nói đại nữ vương nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý lôi khắc đưa mắt nhìn bốn tên bác sĩ rời đi ẩm một tiếng cửa kim loại bị đóng lại nhìn lấy các bác sĩ đi xa sau lôi khắc nằm trên giường kim loại quay đầu nhìn về phía đồng dạng bị trói tại trên giường kim loại đại nữ vương lôi khắc vẻ mặt thành thật biểu lộ nói đại nữ vương ngươi cái này hố hàng mau tỉnh lại đi nơi này thật hay giả thế giới là ngươi bản thân tưởng tượng ra được chúng ta là bảo vệ địa cầu chiến sĩ dừng lại ở cái này viễn cảnh bên trong biết tiêu hao ngươi thể lực làm ngươi thể lực tiêu hao là không thời điểm ngươi đem triệt để chết đi số hai tôn giả ngươi lại mắc bệnh đừng có lại gà ta trước đó chính là ngươi cùng h n xỉ ẹ n văn gà ta để cho ta đi tin tưởng các ngươi lập đi ra trừ thiên ôn lai thế giới ngươi lại nói ta cũng không chú ý người t r u n g phòng bệnh tình cảm đi gọi thầy thuốc đến lúc đó ngươi không phải là bị mớm thuốc chính là bị điện giật kích đại nữ vương đầy v ẻ khinh bị biểu lộ nhìn lấy lôi khát nói lôi khát thở dài hiện tại cái này địa cầu tấn cấp bạch kim đẳng cấp phó bản thế giới mới bắt đầu không lâu đại nữ vương cái này chiến đấu lực không thể t i ế u thốn không sau đó kỳ biết càng khó ở nơi này phó bản bên trong thủ thắng bất quá muốn đem đã bị bản thân thôi miên nhận định là thế giới chân thật là giả tạo đại nữ vương tỉnh lại thật đúng là có chút khó khăn á nhất là bản thân được an bài bệnh tâm thần thân phận đại nữ vương cũng bị bản thân thôi miên an bài bệnh tâm thần thân phận hiện tại đại nữ vương không tín nhiệm mình lời nói như thế nào mới có thể để một cái bản thân cho rằng là bệnh tinh thần bệnh nhân tin tưởng mình không có bệnh lôi khác nghĩ đến vẫn là không có nghĩ ra được biện pháp giải quyết ngươi như thế nào mới có thể tin tưởng ta ta có thể giải thoát cái này buộc chặt thân thể ta có thể rời đến địa phương khác đi ta có thể phát động thuần di ngươi xem sau có thể tin tưởng thế giới này là giả sao lôi khác thử lấy đối với đại nữ vương vừa nói liền khởi động t u ấ n di kỹ năng nhưng làm ộ t giây sau lôi khác bi ai phát hiện bản thân t u ấ n di kỹ năng không dùng được người căn bản không biết t u ấ n di số hai tôn giả người chung phòng bệnh đừng có lại vọng tưởng người tốt nhất chữa bệnh khỏi bệnh rồi người tuổi đời này còn có thể trở về trường học đi học đại nữ vương khuyên lơn lôi khắc bố con mẹ nó lôi khắc trừng mắt nhìn đại nữ vương nhìn người t u ấ n di không được đi ta liền nói thế giới này là thật đại nữ vương cười lấy đối với lôi khắc nói đại nữ vương n g ư ơ i nhớ kỹ lần này ta muốn là đem ngươi cứu ra ngoài ngươi có thể thiếu nợ ta một đơn huệ lớn bằng trời ngươi điểm còn a lôi khắc hướng về phía đại nữ vương nói ra đừng có lại nghĩ đến chạy trốn cái này hải đ ả o bệnh viện tâm thần thủ vệ rất nghiêm nhất là mới vừa chạy hạn xỉ ẹn văn người c h u n g phòng bệnh ngươi ta không có khả năng chạy ra ngoài vẫn là thật tốt tiếp nhận trị liệu viện trưởng đáp ứng ta c h ư a khỏi liền có thể xuất viện ta đoán chừng tiếp qua m ộ ư ơ i ngày nửa tháng cũng nhanh xuất viện đại nữ vương đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe lấy lời nói trong lòng suy nghĩ ngươi xuất viện thời điểm hẳn là ngươi tự kỳ n g ư ơ i sức chịu đựng thuộc tính hao tộc không người đ i ê n này viện liền có thể thả ngươi đi ra lôi khác nhắm mắt bắt đầu nghĩ đến làm sao để đại nữ vương tin tưởng nơi này là giả tạo làm sao mang một cái bị bản thân t ô i miên nhận định là bệnh tinh thần người xông phá nàng huyết cảnh lôi khác ổn định lại tâm thần nhớ lại mình ở đọc tỏ s ở t r ê n khởi nguyên phó bản bên trong vì học h u y ễ n ma thuật nhìn rất nhiều tinh thần phương diện t ô i miên ý thuật lôi khác ý đồ từ đó tìm tới thoát khốn xử lý pháp bản thân điểm theo đại nữ vương mới được để đại nữ vương tin tưởng bản thân nắm giữ thần lực chỉ cần đại nữ vương tin tưởng bản thân có được thần kỳ năng lực năng lực chính mình liền ứng có thể thi đại nữ vương t h ự c không dám dầu dếm đều lúc này ta sẽ nói cho ngươi biết một cái kinh thiên đại bí mật đi một cái ta vẫn giấu kín mấy ngàn năm kinh thiên đại bí mật lôi khắc một mặt nghiêm túc đối với bên cạnh đại nữ vương nói bí mật gì không phải chư thiên ôn là cái kia âm n h ư đi chính ngươi vọng tưởng đi ra thế giới cũng đừng lại gặp ta đại nữ vương nói không phải chư thiên ôn là cái kia vọng tưởng đi ra thế giới kỳ thật ta thân phận thật là tần thủy hoàng truyền thế chính là hơn hai ngàn năm trước mang binh quét ngang sáu quốc tần thủy hoàng thiên cổ đệ nhất đế lôi khắc trịnh trọng đối với đại nữ vương tuyên bố tần thủy hoàng số hai tôn giả hoàng thượng đại nữ vương s ừ n g sốt nhìn lấy lôi khắc nghiệm tình ngươi là quả nhân người trung phòng bệnh quả nhân tha thứ ngươi vô tội không so đo ngươi m ạ o phạm quả nhân tục danh há có thể gọi thẳng lôi khắc đối với bên cạnh đã trải qua thôi miên bản thân thành tinh thần bệnh chứng vọng tưởng đại nữ vương nói ngươi gạt người đâu đi ngươi thực sự là tần thủy hoàng truyền thế làm sao bị bắt tới cái này đại nữ vương đối với lôi khắc chất vấn ai một lời khó nói hết ta ta vốn để xây dựng hảo tần thủy hoàng lăng hai ngàn năm sau liền có thể phục sinh mang theo trăm vạn tượng binh mã thống nhất thiên hạ làm sao ở giữa xuất hiện một ít sai lầm trăm vạn tượng binh mã giải phóng cần vài thứ ngươi nếu như có thể giúp ta chờ ta thống nhất thiên hạ ngày ấy liền phong ngươi làm binh mã thiên hạ đại tướng quân lôi khắc nói ngươi còn muốn cái gì gặt người đâu đi ta không tin ngươi lại muốn gặt ta đại nữ vương đối với lôi khắc nói ngươi biết tần thủy hoàng vì cái gì lợi hại như vậy có thể nhất thống sáu quốc cả ta vì cái gì còn có thể chuyển thế có được ký ức sao kỳ thật ta cái này tần thủy hoàng kết trước là đấu chiến thắng phật tần thủy hoàng là đấu chiến thắng phật chuyển thế tây du ký ngươi xem qua không chính là tôn ngộ không cái kia cầm kìm cô đồng đại hậu tử ta chính là tôn ngộ không chuyển thế chuyển thế lôi khác tiếp tục đối với đại nữ vương nói ta nghe qua tôn nộ g không tây du kỳ đơn giản tháo qua một chút đại nữ vương nói ta hiện tại cần một người trung thực đáng kính người cho ta chúc phúc giúp ta đem tôn nộ g không kim cô đ ồ n g cùng hỏa nhãn kim tinh năng lực khôi phục trở về chỉ cần người kia tín nhiệm ta ta chuyển thế t r ư ớ c năng lực liền có thể khôi phục sau đó ta đem tỉnh lại tượng binh mã nhất thống thiên hạ lôi khác hướng về phía đại nữ vương cơ hồ lắc lư lấy ta vẫn là không quá tin tưởng đại nữ vương nói như vậy đi chúng ta đánh cược người lựa chọn tin tưởng ta thử một chút thì sẽ biết ngươi để ngươi bản thân chân tâm tin tưởng ta chính là tôn nộ g không truyền thế ngươi chỉ cần tin tưởng ta có được kim cô ố c bổng cũng có thể phá trừ hết t h ể dối trá hảo cảnh hỏa nhãn kim t i n h ta liền có thể mang ngươi cải biến cái thế giới này nhất thống thiên hạ lôi khác đối với đại nữ vương nói đại nữ vương t r ầ mặc m lôi khác nhìn lấy đại nữ vương cũng không biết nàng cái này bị thôi miên trở thành bệnh tâm thần người mắc bệnh biết đang suy nghĩ gì mình có thể lừa gạt bệnh tâm thần không cái kia ta không muốn làm binh mã thiên hạ đại tướng quân ta muốn xưng vương ngươi tần thủy hoàng làm đủ không đại nữ vương đối với lôi khắc hỏi lôi khác nghe xong gợi người sửng sốt một chút cái này đại nữ vương dù cho bị thôi miên trở thành bệnh tâm thần cũng là một cái có dã tâm bệnh tâm thần a ta còn thực sự làm đủ tần thủy hoàng ta lần này khôi phục thần lực liền đi thiên đình mặt đất liền để cho ngươi thống trị ngươi chính là mặt đất nữ vương lôi khác đối với đại nữ vương nói được một lời đã định số hai tôn giả ta thử một lần tin tưởng ngươi đại nữ vương vừa nói sau đó hai mắt nhắm lại bắt đầu nhỏ giọng nhắc đi nhắc lại ta người bên cạnh là đấu chiến thánh hậu không đúng đấu chiến thắng phật là tôn ngộ không chuyển thế chuyển thế hắn ở kiếp t r ư ớ c là tần thủy hoàng hắn có được kim cô đ ồ n g cùng hỏa nhãn kim tinh hắn có được kim cô đ ồ n g cùng hỏa nhãn kim tinh hắn là cái thần a hắn có vô thượng pháp lực hắn là cái tần thủy hoàng hắn là đấu chiến hậu tử hắn có kim cô đ ồ n g lôi khác nghe lấy đại nữ vương nhắc đi nhắc lại cảm giác có năng lực lượng tại bên cạnh mình ngưng tụ lôi khác phát hiện bản thân kim cô đ ồ n g cùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng hiện tại có thể bị bản thân tưởng tượng ra được không còn bị cái này v i cảnh không gian nói cầm giữ mợ cho、ta. tay c ầ đại nữ vương lôi kích h động nói thiên chân vạn xác ta muốn rời đi rời đi cái này mặt đất thế giới lên trên này cảm tạ ngươi như thế thành tín để cho ta khôi phục pháp lực lôi khác đối với đại nữ vương nói khoan hay đi tần thủy hoàng thánh hậu ngươi có chịu không ta ta giúp ngươi khôi phục pháp lực ngươi liền để ta làm mặt đất này vương đại nữ vương nhanh đối với lôi khắc nói ta cái này đấu chiến thánh h ầ u tần thủy hoàng thần lực vô biên đại nữ vương ngươi muốn trở thành mặt đất vương ta rất dễ dàng có thể làm được nhưng thực lực ngươi bây giờ còn không được sau khi ta rời đi ngươi thủ không được cái này vương vị ngươi kiếp trước cũng là một nhân vật mạnh mẽ ta bây giờ có thể tỉnh lại ngươi kiếp trước ký ức chỉ cần ta lấy tiểu đao mũi đao điểm xuống ngón tay của ngươi ngươi bị phong tồn ký ức liền có thể bị tỉnh lại về sau ngươi liền có thực lực mang theo ta cái kia trăm vạn tượng binh mã thống nhất thế giới trở thành mặt đất vương lỗi khác đối với đại nữ vương cười nói lấy mau tới khôi phục ta kiếp trước ký ức đi ta muốn trở thành mặt đất vương đại nữ vương vui vẻ cười lớn lôi khác đưa tay lấy ra chớ chú kiêu đao tại đại nữ vương cho là mình có thần lực sau lôi khác kỹ năng và vật phẩm đều có thể bị tưởng tượng ra được lôi khác dùng chớ chú kiêu đao dạch ra buộc c h ặ t đại nữ vương màu trắng băng vải đại nữ vương từ trên giường xuống tới đứng ở lôi khắc trước người một mặt thành tín nhìn về phía lôi khác mời giải khai ta trí nhớ của kiếp trước phong tấn đi ta muốn nhất thống thiên hạ đại nữ vương lần nữa vừa nói cũng đưa tay trái ra đại nữ vương trận to hai mắt nhìn lấy trước người cái này đại thần số hai tôn giả cử động lôi khác cầm chớ chú kiêu đao dùng mũi đao vạch phá đại nữ vương tay trái ngó n á p út đâm hạ chảy máu sau lôi khắc lập tức sử dụng huyễn ma thuật tại linh hồn không gian huyễn ma thuật hiệu quả lôi khắc cũng không biết sẽ như thế nào dù sao hiện tại không cứu đại nữ vương đại nữ vương cuối cùng biết bị hao hết sạch sức chịu đựng đã chết lôi khắc cũng bông ra thi triển bản thân huyễn ma thuật người kích trước không phải là một bệnh nhân tâm thần là có được gẫu kỹ năng siêu cường chiến sĩ lôi khắc nói a đại nữ vương lần nữa mở hai mắt ra thời điểm nàng xem thấy lôi khắc cười cười đại nữ vương lần này mở hai mắt ra sau nét mặt của nàng đã trải qua biến bình thường biến trở về trước đó cái k i u bài b ổ kẹ đoàn đội đoàn trưởng đầu c h ọ c đại nữ vương vốn có không sợ hai khi thế số hai tôn giả không thể à t a ơn lần này đem ta tỉnh lại thiếu chút nữa thì bị sinh vật ngoài hành tinh cho thôi miên h á m tại chỗ này không nghĩ tới linh hồn ngươi kỹ năng pháp thuật chơi cũng rất chạy tại ta mê thất cảnh không gian còn có thể ảnh hưởng ta mê thất linh hồn đại nữ vương cười nhẹ nói đó là dĩ nhiên thực lực của ta rất mạnh lôi khác cười nói lấy nhìn dạng đại nữ vương là triệt để tỉnh lại lôi khác không có nói cho đại nữ vương mình cũng là lấy n g a chết làm n g a sống lần thứ nhất tại nàng người thế giới linh hồn sử dụng h u y ễ n ma thuật cũng may thành công theo đại nữ vương thanh tỉnh cái này bị huyện hóa ra tới bệnh viện tâm thần kiến trúc bắt đầu tiêu tán bốn phía vách tường bắt đầu chóc ra dần dần trở nên hư vô lôi khắc cũng nhanh khống chế linh hồn của mình t ố i lui rời đi đại nữ vương cái này h u y ế n cảnh làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra phát hiện mình đứng ở đại nữ vương trước người mình đã về tới sở c ù n a i lần ả n g sĩ e n văn linh hồn tiểu thanh tiểu bạch cùng tiểu nữ vương cũng đứng tại bên cạnh mình khẩn trương nhìn mình cùng đại nữ vương lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng quyết định chức phán đoán hạ mình là thật không nữa đã tr bây giờ chỗ này có phải là thật hay không t ợ là nẹt tóp t h e m monster phó bản thế giới dù sao cái này h u y ễ n cảnh dễ dàng có nhị trọng hoặc đa trọng h u y ễ n cảnh tồn tại cũng may hỏa nhãn kim tinh cái này kỹ năng thiên phú tự mang hiệu quả có thể khám phá hết thể hư hảo lôi k h ắ c khởi động hỏa nhãn kim tinh kỹ năng thiên phú sau hai mắt biến phát sáng lên lôi k h ắ c phát hiện bốn phía là thế giới chân thật không phải h u y ễ n cảnh mình quả thật từ đại nữ vương cái kia mê thất cảnh bên trong đã trải qua thành công đi ra đã trải qua về tới số hai tôn giả trong thân thể trước người đại nữ vương cũng mở hai mắt ra nhìn lấy lôi khắc cùng người xung quanh cái kia sinh vật ngoài hành tinh ta muốn đem bọn nó cũng làm rơi cũng dám làm cho ta cái thống khổ như vậy huyễn cảnh t r a tân ta đại nữ vương phẫn nộ nói ta bị làm huyễn cảnh cũng rất thống khổ đoán chừng ngươi báo thù không được nữa bọn hắn đã trải qua trước bị ta giết chết lôi khác mỉm cười nói tiểu nữ vương nhấc ngón tay chỉ cách đó không xa ba cái đã chết màu làm con bướm thi thể lớn nhất thất thải con bướm quái thú tại ngươi bị thôi miên trong khoảng thời gian này đã bị gỗ tịu i lạ ăn hết còn thừa lại ba cái ngoài hành tinh người chơi thi thể bọn chúng vừa mới chết không lâu đại nữ vương ngươi đi thôn vệ đi thôn vệ sau tốt nhất ngươi thu hoạch được chút chống cự thôi miên cùng tinh thần hệ công kích năng lực tiểu nữ vương nói vậy ta sẽ không k h á c h khí số hai tôn giả thiếu ân tình của ngươi về sau có cơ hội trả lại ngươi ta bị thôi miên xuất hiện tràn g cảnh cùng tình cảnh xin ngươi đừng cùng bất luận kẻ nào nói giúp ta giữ bí mật đại nữ vương khó được dùng k h á c h khí nữ g khí đối với lôi khắc nói đại nữ vương nói x o n g còn nhìn ạn xì ẻ n văn sư một chút ả n xì ẻ n văn linh hồn cũng nhẹ gật đầu ý tứ nàng sẽ không tiết lộ đại nữ vương bị thôi miên sau xuất hiện cái k i a hải đ ả o bệnh viện tâm thần tình huống được lôi khắc vừa nói lôi khắc cũng từ đọc tỏ sợ chen khởi nguyên phó bản thế giới thấy qua y học thư thì biết tâm linh người khác thế giới tốt nhất đ ư n g đi tiết lộ cho ngoại nhân tâm linh thế giới khả năng tồn tại một người nhược điểm lôi khác cũng không biết hải đảo này bệnh viện tâm thần kinh lịch là đại nữ vương thực tại chủ thế giới liền chịu qua vẫn là đại nữ vương cho chính nàng tưởng tượng ra được bất quá khó được đại nữ vương lấy nhân phẩm của nàng lại bị cứu sau trước mặt mọi người thừa nhận thiếu tự mình một cái nhân tình lôi khác cảm giác cái này đã rất hiếm thấy hải đảo này bệnh viện tâm thần sự t ì n h xem ra đại nữ vương là thật không muốn nhắc tới lôi khác dứt khoát cũng trước không đi hỏi thăm đại nữ vương cấp tốc thi triển các ổ biến thân kỹ năng vậy màu đen bao trùm ở nàng toàn thân đại nữ vương đi vào cách đó không xa cái kêu ba cái màu xanh nhạt tiểu hồ điệp bên cạnh thi thể. đưa tay màu xanh trắng kim loại móng ư ố t cắm vào con bướm trong thi thể khởi động thôn vệ năng lực thời gian rất ngắn ba cái màu làm con bướm thi thể bị thôn vệ sạch sẽ xế, biến thành một phấn chương năm trăm linh bốn chiến thuyền chương năm trăm linh bốn chiến thuyền đều an toàn liền tốt đêm nay vất vả hạn si ẻn văn sư cùng số hai t ô n giả tiểu nữ vương vừa nói nàng cái này người gác đêm có chút thái náy mặc dù cung cấp dự cảnh nhưng là đang lúc đối địch đợi một chút cống hiến không có tiểu nữ vương dự cảnh cũng phát đã châm chút cơ hồ tất cả mọi người bị con bướm thôi miên công kích nàng mới phát ra ngoài dự cảnh nhắc nhở các ngươi nghỉ ngơi đi đêm nay thời gian còn lại ta các đêm lôi k h ắ c vừa nói đã trải qua ngoài hành tinh con bướm người chơi tiểu đội công kích lôi k h ắ c đêm nay cũng tinh thần không ngủ được ta cùng ngươi dù sao đêm nay giờ đến phiên ta các đêm tiểu nữ vương nói lôi k h ắ c nhẹ gật đầu không có cự tuyệt những người còn lại bắt đầu nằm xuống nghỉ ngơi lần này ngoài hành tinh tiểu đội công kích đến bài bồ kẹ tiểu đội thành viên coi như không có bị kéo vào mê thất cảnh trong ảo cảnh đối kháng con bướm người chơi thôi miên các nàng cũng tiêu hao rất nhiều tinh thần lực lôi khác nhìn lấy một bên gỗ tữ lạ gỗ tữ lạ đã sớm ngủ say ở tại bọn hắn lúc nói chuyện liền ngủ mất cái k i a đầu to còn tại chảy nước miếng đây thực sự là không có tim không có phổi ca cuối cùng a lôi khắc cùng tiểu nữ vương ngồi ở trên đống có khô chú ý bốn phía lôi khắc thường cách một đoạn thời gian liền khởi động hỏa nhãn kim tinh kỹ năng xem xét hạ tình huống xung quanh cái khác đồng đội đều ngủ tiểu nữ vương cũng không có lên tiếng liền cùng số hai tôn giả ngồi như vậy có đôi khi tiểu nữ vương biết ngẩng đầu nhìn một chút trước người số hai tôn giả sau khi trời sáng đội lôi khắc cùng tiểu nữ vương đi ngủ người khác bắt đầu do xét hạ gỗ tự lạ phụ cận hoàn cảnh lần này may là không có gì thường gì xuất hiện lôi k h ắ c ngủ đến nhanh giữa trưa sau khi tỉnh lại uống vào tiểu thanh tiểu bạch cho trưng canh cá lên đường đi chúng ta nên rời đi cái này sở cùn hai lần lôi k h ắ c sau khi ăn xong đứng dậy vừa nói cũng đ ã một cức còn đang ngủ gỗ tiểu lạ đem nó đạp tình ngao ngao gỗ tiểu lạ kêu hai tiếng nhưng bay đầu mắt nhìn phát hiện đạp nó người là số hai tôn g i ả sau không dám lên tiếng nữa lôi k h ắ c mang theo mọi người đi tới bờ biển vong linh thuyền ra đi lôi k h ắ c phát động vong linh thuyền triệu hoán năng lực một chiếc hát sắc đánh nhỏ h ạ n trôi nổi xuất hiện ở bờ biển đậy thuyền trực tiếp trôi nổi trên mặt biển cái này đánh nhỏ hạm trước sau cùng hai bên còn có đặc thù dáng vẻ pháo đài trước thuyền mặt là một cái to lớn đầu lâu pho tượng lôi khác nhìn mình vong linh chiến hạm thuộc tính sơ cấp vong linh chiến hạm rộng năm m nhân với dài ba mươi m có được vong linh pháo đài m ộ mươi mỗi cái vong linh pháo đài có thể bắn liên tục m ộ ư ơ i lần vong linh pháo sau đó cần thời gian khôi phục tiêu hao vong linh thuyền dự trữ linh hồn năng lượng có thể để cao khôi phục vong linh pháo tốc độ khoảng cách lên tới trung cấp vong linh chiến hạm còn cần hấp thu số lượng cao linh hồn năng lượng cái này vong linh thuyền thẳng cấp càng về sau cần linh hồn năng lượng càng nhiều đây là ta tại âm phủ minh hà nhìn thấy trước kia vong linh thuyền số hai tôn gi nguyên lai ngươi còn có thể triệu hoàn đó ản si hẹn văn linh hồn trôi nổi tới nhìn lấy bờ biển vong linh thuyền thuyền trưởng lâm họa nhi lái chính l ẹ nạ vong hồn cũng từ trong khoang thuyền đi ra ta cho các ngươi giới thiệu lẫn nhau hạ lôi khác trước một bước lên thuyền cấp làm lấy làm mẫu cũng nói với mọi người lấy đem lâm họa nhi cùng l ẹ nạ giới thiệu cho bên bờ tiểu đội mình người đại nữ vương đưa tay thử nghiệm c h ạ m hạ vong linh thuyền cảm thụ dưới nữ quỷ vẫn là hai cái nữ quỷ số hai t ô n giả ngươi vậy mà nuôi quỷ không đúng ngươi không chỉ nuôi quỷ ta có thể cảm giác được cái này vong linh thuyền là hấp thu linh hồn làm năng lượng Chắc không được ta trước đó thôn vệ ngươi giết chết những thi thể này ta thôn vệ thi thể thời điểm luôn cảm giác có chút kỳ quái ngươi lai bị ngươi giết địch nhân linh hồn đều bị hút vào vong linh thuyền bên trong bị vong linh thuyền thôn vệ linh hồn bị làm vong linh thuyền năng lượng dùng ngươi làm lạc như vậy không phải có chút tà ác đại nữ vương nhìn lấy vong linh trên thuyền lại nhìn một chút đứng ở thuyền thanh nẹp bên trên lâm h ỏ a nhi cùng lẹ nạ sau đối với lôi khắp nói đừng nói khó nghe như vậy ta cái kia không gọi thôn vệ linh hồn ta gọi là siêu độ siêu độ á n linh lại nói ngươi liền thi thể đều cắn nuốt người còn có tư cách nói ta siêu độ á n linh tà ác sao đây là thuyền tr vị này là lái chính lại nạ các ngươi biết nhau hạ lên thuyền đi vong linh của ta thuyền sẽ không thôn vệ linh hồn của các ngươi điểm ấy ta cam đoan vong linh thuyền ở dưới biển cùng trên mặt biển đều có thể vận chuyển còn có vong linh pháo đài hỏa lực cùng lâm h ỏ a nhi các nàng phụ trợ cứ như vậy chúng ta ban đêm có thể yên tâm nghỉ ngơi sẽ không giống tối hôm qua một dạng dễ dàng bị đánh lén đồng thời vong linh thuyền năng lực phòng ngự coi như không tệ đi qua địa phủ hoàng thuyền địa ngục hỏa hải âm phủ minh hà đều hoàn hảo không chút tổn hại đã trở về thế giới này coi như hải để phát sinh núi lửa bộc phát trên biển xuất hiện to lớn biển động p o n g bạo chúng ta cũng có thể bình yên vô sự lôi khác nói với mọi người lấy a cũng tốt nghe ngươi nói như vậy cái này vong linh thuyền cũng thực không tội đại nữ vương vừa nói sau đó nhảy lên thuyền cùng lâm họa nhi cùng lẹ nạ hai cái nữ quỷ t ắ n gấu các ngươi đây là thuyền hải tặc sao các ngươi k i ế p t r ư ớ c là hải tặc à, nói với các ngươi ta trước kia cũng làm qua hải tặc đại nữ vương nói số hai tôn giả cái này vong linh thuyền về sau có thể đưa đến hôn chiến chiến trường sử dụng sao nếu như hôn chiến chiến trường xuất hiện có hải vực dưới tình huống có phải hay không là cũng có thể chịu h á n vong linh c h i n thuyền có thể mang theo chúng ta bại bộ kệ đoàn đội người chơi tiểu nữ vương nhìn lấy vong linh thuyền hỏi nàng quan t â mặc sự t ì n dù đã biết hôn chiến chiến trường khu đ vực còn chưa từng gặp qua hải vực bất quá tiểu nữ vương phán đoán hiện tại hôn chiến chiến trường khu vực tựa như một cái đại hình trò chơi địa đồ mượn dạng lôi à m địa c khác gió tự hào nói số hai tôn giả ngươi thuyền này cũng có thể cống hiến cho bài bộ kệ đoàn đội giống ta cái kia lục địa chiến sang một dạng trở thành đoàn đội cùng sở hữu tài sản sao đại nữ vương hâm mộ hỏi lôi khác không có khả năng đây là tự ta vong linh thuyền ngươi cái kia lục địa chiến xa là bởi vì ngươi thiếu đoàn đội quá nhiều người chưa thiên tệ cùng vật phẩm không trả đổi ta không hề thiếu bài b ổ kệ đoàn đội thành viên bất kỳ vật gì bất quá bài b ổ kệ đoàn đội nếu như cần vong linh thuyền làm phương tiện giao thông tại hôn chiến chiến trường di động chiến đấu nếu như điều kiện cho phép dưới tình huống ta có thể miễn phí cung cấp lôi khác vừa nói đều muốn cầm kim cô bổng quất đại nữ vương c o n hàng này tiểu nữ vương thanh bạch song xả cùng hạn xị ẹn văn linh hồn lần lượt nhảy lên vong linh chiến thuyền nhìn lấy cái này rộng năm m dài ba mươi m vong linh chiến thuyền tất cả mọi người lên rồi gỗ tiệu lạ cũng phải nhấc chân đi lên lôi khác trực tiếp lấy r a k i m cua b ồ n g người lớn như vậy thể trạng thượng thập sao thuyền người lạ ở dưới biển sinh tồn váy vật chính người đi theo vong linh thuyền bơi lội đi không cho phép rời xa vong linh chiến thuyền lôi khác đối với gỗ tiệu lạ gào thét gỗ tiệu lạ lại đem bước ra chân thu v ề ngơ ngác nhìn l ô i khác tất cả mọi người tốt nhất thuyền sau vong linh chiến thuyền tại thuyền trưởng lâm họa nhi dưới thao túng chạy vào biển gỗ tiệu lạ cũng từng bước một bước dài bước đi trong biển thẳng đến nước biển che mất hắn đầu to g ỗ t i ệ u lạ bắt đầu ở dưới biển du động lâm họa nhi bắt đầu điều khiển vòng linh thuyền chìm xuống lái chính lại nạ v o n g hồn đưa tay thả ra chút vòng linh thuyền cất giữ năng lượng vòng linh thuyền bốn phía xuất hiện một cái năng lượng màu xám sấm che đậy đến ngăn cách nước biển phổ thông ngăn cách nước biển vận chuyển tiêu không hao bao nhiêu vòng linh thuyền linh hồn năng lượng dự trữ cái này năng lượng che đậy tại gặp được lúc công k í c h đ ợ i mới tiêu hao nhiều mở ra năng lượng màu xám sấm che đậy sau vòng linh thuyền cho dù ở dưới biển đám người đứng ở thanh nẹp bên trên cũng có thể bình thường giao lưu cùng hít thở còn có thể nhìn thấy dưới biển sâu tình huống tiểu nữ vương cùng đại n thưởng thức dưới biển cảnh sắc hai người trước kia cũng có thể ở dưới biển thời gian dài du động nhưng lại nhưng không có cơi vong linh thuyền dễ chịu t h ừ a lực sau mấy tiếng vong linh thuyền chạy tiến vào biển sâu gỗ t i ể u lạ bắt đầu ở vong linh thuyền phụ cận đi đi săn biển sâu b y cá tiểu thanh thả người nhảy xuống chạy vong linh thuyền biến thân làm thanh long du động tại gỗ t i ể u lạ bên cạnh giúp đỡ thủ hộ lấy đại yêu thanh long vào biển có được rời sông lấp biển t r í năng biển sâu hạ phổ thông sinh vật căn bản không phải tiểu thanh đối thủ tiểu thanh không có xuất thủ mà là để gỗ tiểu lạ bản thân đi săn tiểu nữ vương đại nữ vương cùng lôi khắc về tới trong khoang thuyền bắt đầu thương lượng nhiên liệu hạt nhân hoặc năng lượng đặc thù ba người đều nhất trí cho rằng gỗ tiểu lạ nên hấp thu năng lượng đã có ngoài hành tinh người chơi tập kích uy hiếp gỗ tiểu lạ thăng cấp không thể thả chậm chúng ta đi đoạt tính phóng xạ nhiên liệu hạt nhân đi đại nữ vương nói cướp đoạt không được văn minh chúng ta trộm là được ta và h n xỉ ẻn văn có ma pháp truyền tống môn chỉ cần tìm xong mục tiêu trộm cũng không khó lôi k h ắ c nói tiểu nữ vương lắc đầu không cần phiền t h á i như vậy chứ không cần cướp đoạt cũng không cần trộm cái thế giới này hẳn là tồn tại tiết lộ nhà máy năng lượng nguyên tử hoặc năng lượng đặc thù tồn tại khu vực gỗ tiểu lạ của chúng ta k h ô n i khắc nói h n liệu hạn h n còn sĩ hẹn tử, n ă n g linh ư sáng hồn h phiêu lộ tới đến ta cùng theo một lúc đi ta tồn tại phương thức hẳn là sẽ không nhận bao lớn ảnh hưởng đi ạn xị ạn văn ta trước dẫn người đi lên mạng đi rời đi trước cái này một hồi lôi khắc nói được các người đi trước xem xét đi có tin tức trở lại tiểu nữ vương nhẹ gật đầu người trước tìm địa phương đi tìm xong nơi thích hợp ta lại theo đi xem một chút đại nữ vương nói lôi khắc đưa tay vẽ vòng tròn thúc đẩy một cái ma pháp truyền tống môn một cái kim sắc ma pháp truyền tống môn xuất hiện truyền tống môn xuất hiện vị trí là một cái thành thị đường phố ngõ hẻm nhỏ bên trong lôi khắc tiến vào trước ạn xị ạn văn linh hồn cũng đi theo bay vào tiến đến ả ạ n sĩ hẹn văn linh hồn trước quay về lôi khắc chớ chú khiêu đao bên trong để tránh đi đến trên đường phố gây nên cái này phó bản thế giới dân bản địa vây xem và hỗn loạn lôi khắc tìm một ca phe internet trực tiếp giao tiền làm thẻ hội viên chọn một cao cấp độc lập phòng lôi khắc sau khi tiến vào khởi động máy đóng cửa thật kỹ đem ả ạ n sĩ hẹn văn linh hồn phóng ra sau đó lôi khắc bắt đầu lên mạng xem xét cái này phó bản thế giới có hay không tiết lộ nhà máy năng lượng nguyên tử cùng năng lượng đặc thù khu vực tìm hơn m ư ơ i phút thật đúng là để lôi k ắ c tìm được cái so sánh địa điểm thích hợp mặc dù không phải có được dò gì hạt nhân nhà máy năng lượng nguyên tử nhưng nhìn dạng cũng kém không nhiều. hẳn là tồn tại năng lượng đặc thù vật chất g ỗ t i ị u là không sai biệt lắm có thể hấp thu hơn nữa cái này năng lượng đặc thù bao phủ khu vực hiện tại người bình thường đều có thể sinh sống lôi khác tại trên mạng tìm được một cái chấn nhỏ cái chấn nhỏ này tại m ộ ư ơ i năm trước bởi vì phụ cận phòng thí nghiệm tiến hành cái nào đó bí mật thí nghiệm sau đó xảy ra bạo tạc để trong chấn nhỏ phần lớn người trong nháy mắt đã chết thân thể nát b ấ y đã chết nhưng là những cái này đã chết người mặc dù chết rồi nhưng tựa như là linh hồn vật chất vậy mà tồn tại cũng không có hoàn toàn biến mất những cái này người chết linh hồn thoạt nhìn giống chân nhân linh hồn mỗi ngày đều sẽ ở đây trong tiểu chấn xuất hiện vài phút căn bản là tái diễn giống nhau động tác những cái này người chết linh hồn bộ dáng thoạt nhìn tựa như chân nhân một khi chạm đến biết biến mất còn không thể tiến hành giao lưu Mới năm năm may mắn mỗi tới tiểu thai người đi linh giờ viện, Lôi liên cái trong chấn nạn còn sống sót, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bản thân đã chết đi thân nhân linh hồn ra bây giờ trong nhà trong phòng, trong viện, trên đường phố v. V. Lôi khác nhìn lấy liên quan tới cái chấn nhỏ này qua, kêu đều ra sót, thể thấy chết có khác phố lấy đó đã vụ v.v. bây hắn mỗi ngày tái d i ệ n giống nhau động t á c cùng biểu độ cũng bởi vì điểm ấy mẫu thân mười năm qua đều không có tái hôn g i a g i a của ta linh hồn mỗi ngày ban đêm biết ở trong sân tàn bộ mẫu thân của ta linh hồn mỗi sáng sớm mười điểm biết ở trong sân đổ cỏ mặc dù nàng không đụng tới bãi cỏ ta phải dọn nhà mỗi ngày nhìn thấy chết đi thân nhân ta không chịu nổi ta sẽ không dọn nhà ta cảm giác nữ nhi của ta còn sống nàng xế chiều mỗi ngày một chút đều sẽ chạy xuống lâu lôi khác nhìn lấy những tin tức này phía dưới vẫn xứng có ảnh trụt từ trên tấm ảnh nhìn nếu không phải những cái này tuyên bố tin tức người nói đây là người chết linh hồn lời nói lôi khác đều sẽ tưởng nhầm đây là người sống hạn xi ẩn oan liền đi cái chấn nhỏ này thế nào cái này tiểu chấn hiện tại người sống đều có thể bình thường sinh hoạt đồng thời cự ly này trận không biết thí nghiệm bạo tạc đã qua mười năm tồn tại năng lượng đặc thù hoàn cảnh hàm lượng còn không cao chúng ta đi trước nhìn xem thích hợp gỗ tiểu lạ tiền hậu kỳ ở nơi này tiểu chấn hấp thu năng lượng đặc thù không lôi khác đối với bên cạnh hạn xi ẩn oan linh hồn nói được chúng ta đi trước nhìn xem cái này có thể để người chết linh hồn tiếp tục mười năm lặp lại xuất hiện loại tình huống này ta cũng chưa từng thấy qua chứ không mang theo gỗ tiểu l ạ i đi hai chúng ta đi kiểm tra hạ mới quyết định ạn s、si、ì ẹn văn linh hồn nói ạn s、si、ì ẹn văn linh hồn sau đó về tới lôi khắc bên trong chớ chú kiêu đ a o lôi khắc tính tiền dập máy rời đi cái này lên net cafe internet tại trên đường phố tìm một ngõ hẻm nhỏ đi vào ở một cái lầu dưới lớn kim loại thùng rác đằng sau vừa v ặ n phụ cận không có người lôi khắc nâng tay trái lên lần nữa sử dụng ma pháp truyền thống môn kỹ năng một cái truyền thống môn vòng, vòng bị lôi khắc vẽ ra bên trong là một cái mặt cỏ chương năm trăm linh sáu quy tắc chương năm trăm linh sáu quy tắc lôi khác cất bước tiến vào truyền tống môn một giây sau lôi khác xuất hiện ở trên bãi cỏ cũng tiện tay nhốt sau lưng truyền tống môn để tránh tiêu hao quá nhậm i hiện tại lôi khác đứng ở một cái biệt thự trong sân tự mang trên bãi cỏ trên bãi cỏ còn chưa có xuất hiện cắt cỏ người hoặc linh hồn lôi khác xử lý cơ dùng thuấn di từ mặt cỏ thuấn di rời đi bất một hồi biệt thự này các gia đình phát hiện thuấn di đến trên đường phố đường đi phía trước nhất liền có một cái bác gái cầm giỏ dao tại dạo bước bước đi lôi khác nhìn lấy cái này hoàn cảnh bốn phía thoặc nhìn chính là một cái thông thường tiểu chấn không có cảm giác được cái gì dị thường bất quá cầm giỏ rau bác gái đi đến lôi khắc bên cạnh thời điểm lôi khắc phát hiện cái này bác gái cũng không có nhìn mình mà là nhìn mình sau lưng lộ diện bà bác biểu lộ không thay đổi tiếp tục cất bước chậm rãi đi tới thậm chí bác gái đi đến lôi khắc trước người đều không có muốn dừng lại ý thức bác gái trực tiếp đụng phải lôi khắc lôi khắc không có cảm giác nào bác gái trực tiếp hóa thành khói đen biến mất thật giống a những quỷ hồn này thoạt nhìn cùng chân nhân giống như lúc so nói trên n g h ế c còn giống lôi khắc trong lòng không khỏi cảm thán lôi khắc sau đó thả ra h n xi、si、ẹn văn linh hồn người cũng học một ít về sau đ ư n g phiêu động đi học một ít các nàng bước đi. chứa giống người bình thường về sau cũng không cần cuối cùng đem người thu lại lôi khác cười lấy đối với ả n xì ẹn văn nói a ta cảm nhận được phân bố ở nơi này chấn nhỏ năng lượng đặc thù rất kỳ quái năng lượng ta không cần học chính là giống ta có nhục thân thời điểm bước đi ta nguyên bối l i ề n sẽ, bất quá đi không thoải mái mà thôi cần khống chế lòng b à n chân linh hồn năng lượng linh hồn trạng thái tung bay đi thoải mái hơn chút ả n xì ẹn văn vừa nói cũng từ phiêu động trạng thái hai chân chạm đất bắt đầu hướng về phía trước bước mấy bước đi lôi khác phát hiện ạn xì ẹn văn đi lại không phải đặc biệt xem xét tỉ mỉ lời nói nhìn không ra dị thừng gì người cái này linh hồn có thể trở nên thoạt nhìn bộ dáng càng gần gũi bình thường người sống sao lôi khác quỷ ả n xì e n vân hỏi hiện tại ả n xì e n vân thân thể vẫn là xem xét là có thể liên thể không phải bình thường thân thể tồn tại chính là một chút chướng nhãn pháp tiểu ma pháp rất dễ dàng ả n xì e n vân vừa nói đưa tay thi triển ma pháp bạch s ắ c quan g mang bao phủ nàng toàn thân vài giây sau lôi khác phát hiện bên cạnh đứng ả n xì e n vân bản thân dùng mắt thường trạng thái nhìn đã trải qua không phân biệt được là người sống vẫn là linh hồn hoặc có lẽ là cái này nhìn chính là cái người sống h n xì ẩn vân lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng nhìn xuống. có thể phát hiện ả n xì ẻn văn là linh hồn năng lượng thể tồn tại không phải người sống lôi khác tiếp tục mở lấy h ỏ a nhãn kim t i n h kỹ năng tra xét tình huống xung quanh lôi khác phát hiện hiện ở trong c h ấ n nhỏ có thật nhiều rời d ạ n g trạng thái quỷ hồn xuất hiện hoặc có lẽ là là giống quỷ hồn năng lượng thể cùng lôi k h ắ c trước đó thôn phệ hoặc giết chết ấm phủ tồn tại quỷ hồn còn không hoàn toàn mực dạng những quỷ hồn này đều ở tại cái nào đó cố định khu vực tái diễn bọn họ một liên xuyến động tác như là bị giam cầm ở một cái cố định trong khu vực mực dạng vô hạn tái diễn đồng thời những quỷ hồn này trên người năng lượng còn đang biến hóa lúc đạt tới cường độ nhất định mắt thường cũng có thể nhìn thấy những quỷ hồn này tồn tại vài phút hoặc m ấ y tiếng gỗ tiểu lạ của chúng ta có thể ở cái này tiểu c h ấ n hấp thu năng lượng sao lôi k h á c hỏi ạn cnvân thôn vệ những quỷ hồn này đến có thể gia tăng một chút xíu năng lượng bất quá những quỷ hồn này quá mức phân tán rồi nếu như phái gỗ tiểu lạ đến thôn vệ thuộc về đem toàn bộ tiểu c h ấ n đều phá hủy không quá phù hợp ạn cnvân nói chứ thôn vệ quỷ hồn đâu cái này ngoài chấn nhỏ cách đó không xa có cái năng lượng màu đen mây dưới đất Bất quá ta hỏa nhãn kim tinh dò xét kỹ năng cũng dò xét không được tình huống bên trong gỗ tiệu là có thể đi đó bên cạnh thôn vệ hấp thu năng lượng màu đen mây năng lượng sao lôi khác đối với h ản si ẻn văn hỏi ngoài c h ấ n nhỏ cái kia năng lượng mây khu vực ta cũng cảm ứ n g được hẳn là nói trên n ế t phòng thí nghiệm nổ tung địa điểm nơi đó năng lượng gỗ tiệu là hấp thu thôn vệ là không có vấn đề bất quá mây năng lượng nội bộ ta cảm giác tồn tại một cái quy tắc sinh vật chúng ta quá sức tài giỏi qua đi gặp nguy hiểm ản si ẻn văn nói quy tắc sinh vật là cái gì cái gì gọi là quy tắc sinh vật không phải không phải ngoài hành tinh tới người chơi hẳn o ặ c bọn si nghi ngờ hỏi. ẹn văn ngờ Hẳn không phải là loại sinh vật này tại cái không gian này nhìn dạng đã trải qua sinh tồn hơn m ộ ư ơ i năm hẳn là năm đó cái kia phòng thí nghiệm bạo tạc phá vỡ một chỗ không gian cùng thời gian hàng rào để cái này quy tắc sinh vật chạy ra quy tắc sinh vật là đối với một loại khống chế quy tắc bản nguyên năng lượng sinh vật gọi chung bọn chúng có được riêng mình quy tắc chỉ cần bọn hắn quy tắc điều kiện dưới sự cho phép chính là thần cũng có thể bị giết chết đơn giản mà nói có chút giống một cái lớn kết giới chỉ cần đi vào kết giới này bên trong cũng sẽ bị trong kết giới bên trong quy tắc chỗ hoàn toàn hạn chế càng cường đại quy tắc sinh vật bọn họ n ắ m trong tay quy tắc càng nhiều trong kết giới điều kiện hạn chế cùng quy tắc cũng càng nhiều hạn s i ẻn văn nói làm sao giết chết nó giết quy tắc sinh vật ăn hết g ộ tiểu lạ tiến hóa có thể hay không càng nhanh lôi khác đối với hạn s i ẻn văn hỏi vấn đề hắn quan tâm không vào nhập kết giới ta cũng không biết cái này quy tắc sinh vật n ắ m trong tay quy tắc là cái gì có thể hay không giết chết còn phải xem nó điều khiển quy tắc cường đại hay không nhưng một khi tiến vào kết giới trừ phi cái này quy tắc sinh vật thả ngươi rời đi hoặc nó đã chết chúng ta truyền tống ma pháp môn đều rời đi không được quy tắc sinh vật dưới tình huống bình thường đến nơi một cái tinh cầu sau b i ế lôi khắc nói lôi khắc nghe xong nghĩ đến quy tắc sinh vật tình huống chúng ta đi về trước đi đợi buổi tối phân thân ta kỹ năng sau khi khôi phục ta để phân thân vào xem lôi khắc đối với hãn xi ẻn văn nói p h â n xi ạn c văn hỏi lôi khắc được rồi đi với ta cái này hát vân phụ cận ở nơi này quy tắc sinh vật bên ngoài kết giới mà xem một chút đi lôi khắc nói ả n sĩ、si、hẹn văn đưa tay vòng hoa vòng mở ra truyền tống môn trực tiếp mang theo lôi khắc đi cái này ngoài chân nhỏ trước đó phát sinh nổ tung phòng thí nghiệm bí mật khu vực phòng thí nghiệm phía trên đã là một vùng phế tích quy tắc sinh vật cùng nó kết giới tại phòng thí nghiệm dưới mặt đất thua một tầng tạm thời sẽ không đột nhiên mở rộng kết giới phạm vi người nghĩ cảm thụ liền đi tại mặt đất phế tích bên trên đừng xuống dưới ả n sĩ、si、hẹn văn đối với lôi khắc nói lôi khắc cũng mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng khoảng cách gần nhìn lấy cái này ở dưới mặt đất thua một tầng hắc vân khu vực lôi khác đối với hàn si ed văn linh hồn nói hàn si ed văn linh hồn lập tức trôi đi lôi khắc xa mấy chục thước suy thần bên trong vương giả lĩnh vực khởi động lôi khác bắt đầu đi ở lầu một phế tích bên trên bắt đầu phóng xuất ra lĩnh vực của mình kỹ năng chương năm trăm linh bảy đầu nhập ngươi một phiếu chương năm trăm linh bảy đầu nhập ngươi một phiếu lôi khác bán kính một mươi m ở bên trong xuất hiện màu đen đầm lĩnh vực khu vực khu này vượt phạm vi bao phủ lớn nhỏ chỉ có lôi khắc bản nhân có thể nhìn thấy lôi khắc bắt đầu mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng tại quy tắc sinh vật kết giới phía trên một tầng sàn gác r ụ c dịch vừa v ậ n bán kính m ộ mươi m lôi khắc lĩnh vực có thể thâm nhập vào quy tắc sinh vật trong kết giới bất quá quy tắc sinh vật kết giới tình huống bên trong lôi khắc không thấy được có thể hay không ở nơi này suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng kéo dài một trăm giây thời gian bên trong chớ chú đến quy tắc sinh vật lôi khắc cũng chỉ có thể dựa vào vận khí của mình tại lôi khắc dạo bước đi thứ ba mươi triệu thời điểm phía dưới hắc vụ bắt đầu cu hát vụ khu vực bên trong đã trải qua xuất hiện phạm vi nhỏ bình b ì n h tiếng phá hủy tại lôi khắc đi đến một trăm giây sau suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng kết thúc phía dưới hát vụ vẫn tồn tại xem ra một lần g i ế t không chết phía dưới quy tắc sinh vật chỉ có thể chậm rãi m à i máu suy thần kỹ năng hai mươi bốn giờ có thể thả một lần lôi khắc chuẩn bị cùng hạn xỉ ẹn v ă n、Văn、sư trở về một lần nữa đi tìm thích hợp gỗ t i ể u lạ hấp thu phóng xạ hoặc năng lượng đặc thù địa phương đột nhiên lôi khắc dưới chân một tầng lầu bản bắt đầu đổ sụt hát vụ bắt đầu lan tràn cơ hồ là trong né mắt liền đem lôi khắc bao phủ nhập cái này quy tắc xa xa ạn xì ẹn văn linh hồn muốn cứu cũng không kịp bố con mẹ nó ạn xì ẹn văn không phải nói quy tắc sinh vật hắc vụ kết giới tạm thời sẽ không mở rộng lĩnh vực phạm vi sao làm sao đột nhiên đem ta cất vào đến rồi lôi khắc thân ở trong hắc vụ tức giận nghĩ đến nhưng là một giây sau lôi khắc cảm giác mình rơi xuống đến rồi thua một tầng trên mặt đất theo dưới chân sàn gắt cùng một c h ô rơi xuống ai yêu một cái dài nhỏ cổ trên cổ mọc ra một cái con mắt cùng miệng không có đầu dài nhỏ sinh vật ngoài hành tinh đang ở dưới chân hắn phiến đá hô hào đau đớn bởi vì lầu một mặt đất sụp đổ trực tiếp đập chúng cái này tại thua một tầng không đầu cổ sinh vật. nhưng cái này quy tắc sinh vật không có bị đ ậ p chết như là mềm mại cục tẩy m ở dạng lại từ bên dưới phiến đá bỏ ra ngoài mắt nhìn đứng ở trên tấm đá trước đó dẫm lên hắn lôi khác sau đó cái này nhỏ dài cổ sinh vật liền biến mất ở trong hát vụ lôi khác trước mắt hát vụ bắt đầu tiêu tán hoặc có lẽ là hát vụ kết giới tại nội bộ lại chế tạo một cái mới không gian cái không gian này là một cái đen kịp mặt đất phong bế không gian cũng may tia sáng vẫn rất sáng lôi khác nhìn thấy không gian này bên trong không chỉ có hắn còn có mười hai tên nhân loại những nhân loại này có ăn mặc chiến đấu phục chiến sĩ có nhân viên nghiên cứu khoa học có bình dân lao đầu lao thái thái mỗi người dưới chân đều có một lớn vòng sáng tản ra bạch quan g vòng sáng mới một trận tòa án bỏ phiếu thẩm phán bắt đầu tất cả bị cáo không được rời đi vị trí vòng sáng không được công kích người khác sáu mươi giây sau bắt đầu vòng thứ nhất bỏ phiếu thu hoạch được bỏ phiếu nhiều nhất người đem từ vòng sáng rơi xuống rơi đã chết quyết định có thể còn sống hay không quyền lợi tại chính các ngươi trong tay thu hoạch được bằng phiếu lúc đem tiếp tục bỏ phiếu m ộ ư ơ i ba danh bị cáo bên trong chỉ có một tên là chân chính phạm nhân phạm nhân bị bỏ phiếu tử vong liền có thể kết thúc lượt này bỏ phiếu liên tục ba lượt phạm nhân bị bỏ phiếu tử vòng sống tiếp người giảm thu hoạch được rời đi quyền lợi một cái ý niệm, trực tiếp xuất hiện xuất ở lôi khác ắ khắc c ngạc nhìn dưới chân có chút mục trong tiết trí kinh nhìn giống vòng giải đầu. Lôi dưới s n g nghe lấy cái này mười hai người nghị luận đã biết bị bắt tới nơi này không phải cùng một thời gian tiến vào Hẳn h là p ò người. Người một h n người người cái m lao đầu vừa nói nhấc chân cất bước rời đi hắn chỗ ở mình vào sáng nhưng là một giây sau lao đầu mặt đất dưới chân đột nhiên biến đứng rỗng lao đầu rơi xuống à một tiếng hét thẳng tiếng sau đó mặt đất lại trở về hình dáng ban đầu lao đầu biến mất nhìn dạng chết vòng tròn bên trong còn dư lại m ộ ư ơ i hai người nhìn thấy tình huống này hiện tại cũng đứng ở riêng mình vòng tròn trung tâm chút sợ không cẩn thận dẫm đạp ra vòng sáng bị cái này không gian q u ỷ dị phán định rời đi vòng sáng mà giết chết sáu mươi m i ệ n thời gian chuẩn bị kết thúc hiện tại bắt đầu tất cả bị cáo tự do trần thuật thời gian ba trăm giây sau sắp mở ra m ộ mươi m i ệ n bỏ phiếu thời gian có thể lựa chọn bỏ quyền đến lúc đó không bỏ phiếu bị cáo dựa theo bỏ quyền xử lý hiện có bị cáo số m ư ơ i hai người một thanh âm lại xuất hiện ở tất cả mọi người trong đầu lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng nhìn lấy bên cạnh m ư ờ i một người một cái lao t h á i thái rõ ràng cùng những người khác không giống nhau lao t h á i thái này nội bộ lại chính là bản thân trước đó thấy qua cái kia trên cổ mọc ra một con mắt to không đầu dài nhỏ sinh vật biến lao t h á i thái này nhìn dạng chính là g i ấ u ở cái này m ư ờ i hai người bên trong chân chính phạm nhân mình là có thể rất dễ dàng tìm tới cái này ngụy trang lao t h á i thái nhưng là làm sao đem tình huống này nói cho những người khác lôi khác vẫn chưa nghĩ ra tự do trần thuật thời gian lôi khác biết nhất định không thể gây nên cái khác bị cáo chú ý dưới loại hình thức này gây nên người chú ý rất hơn s u ấ t biết bị ưu tiên bỏ phiếu xử lý sạch nhân tính đến cùng như thế nào lỗi khác cũng không giải thích rõ ràng bất quá căn cứ trước đó nhìn qua tâm lý học sách tri thức phán đoán lúc này chỉ cần bị người chú ý cũng sẽ bị người khác trong tiềm thức phán định là nguy hiểm người ta không phải phạm nhân ta là hai mươi phòng thí nghiệm người phụ trách một tên lão nghiên cứu viên nói chúng ta đều lựa chọn từ bỏ cũng không bỏ phiếu một mực xuất hiện bằng phiếu cục diện liền có thể tất cả mọi người không cần đã chết về sau chậm rãi lại nghĩ biện pháp tìm ẩn nút thực phạm nhân một tên binh lính nói ta là ở nhà mang hải tử ta không phải phạm nhân mười hai người bên trong có bảy tám cái cũng bắt đầu trần thuật lôi khác cùng cái kia lao t h á i thái còn có mấy người đều lựa chọn trần mặc vòng thứ nhất ba trăm i n h m i ệ n tự do trần thuật thời gian kết thúc bỏ phiếu bắt đầu xin tất cả bắt đầu nạp danh bỏ phiếu thời hạn tại trong vòng mười giây hoàn thành bỏ phiếu quá hạn chưa bỏ phiếu người đem dựa theo bỏ quyền xử lý tại trong vòng mười giây đã bỏ phiếu không thể sửa đổi thanh âm lại xuất hiện ở đám người trong đầu lôi khác nhìn lấy trước người xuất hiện bao quát mình ở bên trong mười hai đầu người giống cái nút bất quá là dối loạn bài vị còn có cái biểu hiện ra bỏ quyền cái nút d ố i loạn sắp xếp những người khác hẳn là không thấy mình trước người những cái này cái nút cùng lựa chọn bỏ phiếu cho a i lôi khác điểm lao thái thái cái nút đ ẹ xuống chương năm trăm linh tám bỏ phiếu chương năm trăm linh tám bỏ phiếu sáu mươi giây thời gian chuẩn bị kết thúc hiện tại bắt đầu công bố số phiếu cái không gian này thanh âm lại tại đám người trong đầu xuất hiện lôi khác nhìn lấy tại chỗ mười hai đầu người đỉnh đều cho thấy một cái lập thể trị số biểu hiện ra số phiếu lôi khác xem trước đỉnh đầu của mình cũng may số lượng là không lôi khác cũng yên tâm lôi khác giả bộ như tùy ý nhìn lao thái thái đỉnh đầu số lượng là mà đưa ra tất cả mọi người bỏ quyền tên linh kia so sánh đáng thương đỉnh đầu hắn trị số là nam lại có một trước đó nói ở nhà mang hải tử đỉnh đầu số lượng là hai những người còn lại đều là một hoặc không bỏ phiếu kết thúc trước đó đưa ra tất cả mọi người bỏ phiếu bỏ quyền binh sĩ tâm tính đã trải qua triệt để sập ta không phải phạm nhân các ngươi vì cái gì không nghe ta vì cái gì cho ta bỏ phiếu các ngươi dặn này cuối cùng đều điểm chết ha ha ta trước hết xuống dưới ở phía dưới chờ các ngươi tại địa ngục chờ các ngươi những cái này dối trá ra hỏa binh sĩ vừa nói hắn đứng vòng sáng mặt đất biến mất binh sĩ rất xuống chúc mừng các ngươi phạm nhân còn sống ở các ngươi trong đó chờ đợi lấy bị tìm ra bắt đầu một vòng mới bị cáo trần thuật thời gian ba trăm giây sau sắp mở ra mười mượn bỏ phiếu thời gian có thể lựa chọn bỏ quyền đến lúc đó không bỏ phiếu bị cáo dựa theo bỏ quyền xử lý hiện có bị cáo số m ộ ư ơ i một người không gian bình thản thanh âm xuất hiện lần nữa tại mọi người trong đầu bất quá bây giờ người ở chỗ này thậm chí lôi khắp đều cảm giác cái này bình thản thanh âm để người nghe xong cảm giác toàn thân r ẽ run trước đó nói hắn là ở nhà mang hải từ người đỉnh đầu hắn số lượng là hai lần này hắn nói chuyện trước đã chết tên kia đỉnh đầu bị bỏ phiếu số lượng là năm binh sĩ người này ở nhà mang hải tử người cũng sợ hãi ta không phải phạm nhân ta thực sự là ở nhà mang hải tử ta liền ở ở trong chấn nhỏ ta cho các ngươi nói rằng ta địa chỉ cái này ở ra mang hải tử người bắt đầu nói phạm nhân có thể ngụy trang thành chúng ta tại chỗ bất kỳ người nào liên tục ba trận thắng lợi nếu như mỗi trận đều là mười ba người tìm phạm nhân kiểu mẫu lời nói cuối cùng tỷ lệ sống sót rất thấp phạm nhân nhất định có dầu diếm cùng chúng ta biểu hiện có chỗ khác biệt ở đây một mực không lên tiếng người hiểm nghi lớn nhất trong bọn họ khả năng chính là phạm nhân ta xem dưới ở đây hết thể có bốn người từ đầu đến, đến giờ chưa hề nói chuyện một cái trung niên nghiên cứu viên lên tiếng vừa nói hắn dơ nón tay chỉ lôi khắc lao thái thái còn có hai người khác gian phòng nghị luận lại tiếp tục lấy lôi khắc vẻ mặt bình tĩnh như cũ duy trì trầm mặc bốn cái không lên tiếng người có vừa mới bắt đầu nói chuyện ý đồ nói rõ mình không phải là phạm nhân chỉ là tính cách không thích nói chuyện mà thôi nhưng cái này người nói chuyện không phải lao thái thái cùng l ô i k h ắ c vòng thứ hai bỏ phiếu bắt đầu người trung niên này nghiên cứu viên bị đầu nhập một phiếu mang hải từ ba phiếu phạm nhân lao thái thái một phiếu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 lôi k h á c liền đem bản thân giả dạng làm một người câm biểu lộ không thay đổi mỗi trận nãy giờ không nói gì rốt cuộc tại đã chết tám người bình thường sau có người chú ý tới lao thái thái mỗi lần đều bị tặng một phiếu cũng đi theo đầu nhập lao thái thái một phiếu cái này dài nhỏ không đầu sinh vật ngụy trang lao thái thái rơi xuống thật đáng tiếc b n tràng phạm nhân đã bị sớm tìm được các ngươi hoàn thành vòng thứ nhất tòa án bỏ phiếu bắt đầu tiến vào vòng thứ hai vòng thứ hai bắt đầu tất cả mọi người đeo mặt nạ hiện có bị cáo số năm và khoảng cái khác tòa án bội diễn sắp nhập không gian thanh âm xuất hiện lần nữa tại mọi người trong đầu bạch quang th lôi khác phát hiện hắn lại đứng ở một cái mười ba người làm thành vòng vòng bên trong lần này tất cả mọi người ăn mặc áo khoác màu đen mang theo động vật đồ án lớn mặt nạ thấy không rõ cái khác bị cáo dáng vẻ vòng thứ hai tòa án bỏ phiếu bắt đầu bỏ phiếu quy tắc cùng trận đầu phạm nhân có hai cái đều bị tìm ra sau lượt này kết thúc không gian thanh â m xuất hiện lần nữa lôi khác thông qua hỏa nhãn kim tình kỹ năng nhìn thấy bản thân mang theo mặt con thỏ cỗ một cái mang theo lão hổ mặt nạ một cái mang theo long mặt nạ cái này hai là không đầu dài nhỏ mắt đơn sinh vật là phạm nhân nguyên lai、like、cái này sinh vật không phải chỉ có một cái là hai cái cũng có thể là càng nhiều lôi khác nhìn lấy bên cạnh một cái mang theo chó mặt nạ nữ nhân tựa như là mũi chân chạm đất lôi khác chú ý nhìn xuống tướng mạo của nàng lại là ả ạ n xì ẻn văn linh hồn ả ạ n xì ẻn văn sư nhìn dạng cũng hoàn thành vòng thứ nhất đoán chừng tại chính mình bị kéo vào nơi này sau ả ạ n xì ẻn văn sư cũng mạo hiểm tiến đến tìm mình bất quá lôi khác cũng không có cùng ả ạ n xì ẻn văn nói chuyện với nhau hoặc nhận nhau loại mô thức này dưới một khi hai người tổ đội bị người khác sau khi phát hiện lại nhận đặc thù chú ý bỏ phiếu mỗi người nói câu nào sơ lược giới thiệu bản thân cùng yêu thích hoặc làm việc cũng có thể nói ra ngơi hoài nghi phạm nhân là cái kia không cần nãy giờ không nói gì, không nói lời nào. ta đem bỏ phiếu cho hắn một cái mang theo con chuột mặt nạ nói ta là người tốt ta là một tên thợ máy vòng thứ hai liền hai phạm nhân vòng thứ ba không phải là ba cái đi ta là một tên lão sư ngay tại tiểu trấn dạy học phạm nhân cũng không hiểu rõ chúng ta tiểu trấn ta đề nghị nói một ít trấn có liên quan đề vừa tiến vào tiểu trấn liền có một khoả lớn cây anh đào là tiền nhiệm t r ư ở n g trấn nhậm chức thời điểm trung hạn một cái mang theo rắn mặt nạ người nói lấy bỏ phiếu bắt đầu rồi mang theo rắn mặt nạ người nam phiếu chất bị giết chết lôi khác nói c h n g lần này kéo vào được không riêng gì trấn nhỏ thị dân c ò may mắn còn sống sót nhân số mười hai thời điểm lôi khắc bắt đầu nói chuyện ta gọi số hai tôn giả ta là danh học sinh ta nghe qua một cái thành ngữ gọi là lòng tranh hồ đấu lôi khắc nói xong lời này liền mặc miệng lôi khắc cũng mạo hiểm gợi ý hạn trận thứ hai bỏ phiếu bắt đầu lôi khắc phát hiện mình bị đầu nhập ba phiếu mang theo đầu hổ mặt nạ bị đầu nhập ba phiếu mang theo l o n g đầu mặt nạ bị đầu nhập bốn phiếu những người còn lại đều là không phiếu có một người bỏ quyền lôi khác may mắn bản thân đánh c u ộ c đúng bản thân ám chỉ thành công mang theo l o n g đầu mặt nạ trước rơi xuống tòa án bỏ phiếu đã chết rơi một tên phạm nhân còn thừa bị cáo số m ộ ư ơ i một người tất cả bị cáo tại ba trăm giây sau tiếp tục bỏ phiếu thanh âm xuất hiện ở đám người trong đầu sau lôi khác triệt để yên tâm cũng may đã chết một cái phạm nhân biết được nhắc nhở long là phạm nhân hổ cũng thế mọi người tin tưởng ta thử nghiệm cho hổ bỏ phiếu lôi khắc nói cái này gọi là số hai tôn giả mới là phạm là nhân, không nên nghị nên tòa i lời nói. dài sinh biện cái n hắn Mang nạ nhỏ đơn này. cám của mặt mắt dấu theo hổ vật rào đầu v n g thứ bỏ n nạ người g theo mặt hổ phiếu, đầu được bị phán định tử vong. Tòa án định vong. án tử Tòa bỏ phiếu đã chết rơi hai danh phạm nhân còn thừa bị cáo số m ộ ư ơ i người tất cả bị cáo tiến vào trận thứ ba trung cực thẩm phán có chút không cam lòng không gian thanh â m xuất hiện ở đám người trong đầu bạch quang thoáng qua lôi khác nhìn lấy vẫn là ở một cái m ộ ư ơ i ba người làm thành trong vòng đứng đấy lần này mỗi người đều mang trị số mặt nạ mặt nạ của mình mã số là hai hảo chương năm trăm linh chín các người g a lận c h ư ơ n năm trăm linh chín các ngươi r a lận lôi khắc khởi động hỏa nhãn kim tình kỹ năng nhìn lấy mặt khác mười hai cái đeo mặt nạ người chuẩn bị tìm đi ra cái kia là h n xỉ ẩn đoàn mấy cái kia là dài nhỏ không đầu sinh vật nguy trang bất quá lôi khắc không nhìn không sao xem xét cái kia khi à mười ba cái mang mặt nạ trừ mình ra mặt khác mười hai cái không có một cái nào là nhân loại mười hai cái đều là dài nhỏ mắt đơn không đầu sinh vật nguy trang bên trong cũng không có h n xỉ ẩn đ o n sư tòa án bỏ phiếu cuối cùng một vòng đã phân xứng xong bị cáo quy tắc cùng lúc trước giống nhau tất cả phạm nhân đều bị cầm ra đến sau còn sống bị cáo sẽ được thắng lợi cuối cùng nhất có thể rời đi phạm nhân đem triệt để tử vong n h ư không dị nghị cuối cùng một vòng bỏ phiếu thẩm phán đem tại ba mươi giây sau mở ra không gian này thanh âm tại lôi khắc trong đầu xuất hiện lần nữa ta có dị nghị ta muốn xin đ ổ i tổ ta không muốn cùng nhóm này bị cáo cùng một chỗ thẩm phán ta muốn cầu đổi một tổ bị cáo lôi khắc lập tức nói không gian thanh âm tại lôi khắc đưa ra dị nghị sau chầm mặc năm sáu m sau bắt đầu hồi phục bị cáo xin bị thông qua bắt đầu một lần nữa ngẫu nhiên cuối cùng một vòng xét xử bị cáo tạo thành trong cái không gian này thanh âm xuất hiện lần nữa tại lôi khắc trong đầu lôi khắc cảm giác mình muốn dù sao hạn xì ẹn văn sư cùng hắn cùng một chỗ thông qua được vòng thứ hai cái này vòng thứ ba cuối cùng thẩm phán không đáp chỉ có một tổ phải có rất nhiều tổ tồn tại mới đúng một đạo bạch quan g tháng o qua lôi khắc cùng mặt khác mười hai cái đeo mặt nạ dây số người lần nữa làm thành một cái vòng tròn nhỏ đ ứ n g đấy lôi khắc sử dụng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng kiểm tra một hồi một vòng này bên trong có ba cái là nhân loại mười cái là dài nhỏ cổ mắt đơn sinh vật bố con mẹ nó cái này dài nhỏ mắt đơn sinh vật gian lận quá vô s ỉ ta muốn xin đổi tổ lôi khắc tiếp tục xin lấy bị cáo xin bị thông qua bắt đầu một đầu lần nữa ngẫu nhiên cuối cùng cuối m ộ thứ vòng xét tạo t bị cáo à này n Trong cái không gian này, thanh âm, xuất hiện lần nữa tại lôi khắc trong đầu, không nói chuyện n h khắc xuất tại cái lôi âm, đầu, ó ba phân tổ lôi khắc phát hiện nhân loại số lượng trở nên căng ít chỉ có hai nhân loại lôi khắc lần nữa xin lần thứ b ố phân tổ có sáu tên nhân loại nhưng còn chưa đủ một nửa đâu lôi khắc lần nữa xin đội tổ lần thứ năm phân tổ lần thứ sáu phân tổ lần thứ m ộ ư ơ i một phân tổ mỗi lần phân tổ bị cáo bên trong người bình thường số lượng cũng không nhiều qua sáu cái nhiều nhất dưới tình huống mới là sáu tên nhân loại lôi khắc biết đây nếu là bắt đầu rồi đem hẳn phải chết không nghi ngờ à tất cả nhân loại bị cáo đều sẽ bị giải nhỏ mắt đơn phạm nhân sinh vật cho liên hợp cho l u n giết kết giới này không gian cũng quá an gian hoặc có lẽ là lấy quy tắc sinh vật quy tắc không định để bất luận cái gì đảm nhiệm sống sót lôi khắc lần thứ mười hai xin một lần nữa phân tổ lần này không gian không có lập tức cho lôi khắc phân phối mới tiểu tổ bạch quang thoáng qua một cái giải nhỏ cổ mắt đơn sinh vật đứng ở lôi khắc trước mặt ngươi vì cái gì liên tục không ngừng muốn tiến hành một lần nữa phân tổ ngươi nếu là không có một cái giải thích hợp lý chính là nhiễu loạn bỏ phiếu cuối cùng xét xử trật tự ngươi sẽ bị trực tiếp xử tử mắt đơn sinh vật một con kia mắt to cầu trừng mắt lôi khắc thanh âm của nó trực tiếp xuất hiện tại lôi khắc trong đầu lôi khắc nghe xong cái kia khi a ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta tại sao phải trước người một lần nữa phân tổ a nếu không ngươi giải thích cho ta một chút một tổ bên trong mười ba người bảy cái hoặc bảy cái trở lên đều là phạm nhân vô tội bị cáo làm sao có thể sống sót lôi khắc trực tiếp chất vấn đối diện mắt đơn sinh vật nghe được lôi khắc lời nói cũng là rất giật mình một cái ánh mắt đều ngần lần ra hơn mười giây dài nhỏ cổ mắt đơn sinh vật mới nói tiếp ngươi có năng lực có thể nhìn thấy kết giới quy tắc trong không gian chúng ta cả trang cũng l tổ tổ, điều kiện tiên quyết là ngẫu nhiên đến hào tổ trước đó ngươi một mực không thể ngủ mỗi lần phân tổ sẽ có ba mươi giây chờ đợi lúc bắt đầu ở giữa nếu như tổ viên bên trong đều không dị nghị tổ này liền đem bắt đầu không phải đem một lần nữa phân phối ta hữu nghị nhắc nhở ngươi một chút coi như ngươi có thể ngẫu nhiên đến hào tổ chúng ta những phạm nhân này là cộng sinh thể chúng ta cũng sẽ đưa ra dị nghị ngươi có thể lấy được hào tổ còn mở ra tình huống cực kỳ bé nhỏ cơ h ộ i là không thể nào trừ phi ngươi vận khí n g ư ờ tiên vòng thứ ba cuối cùng tòa án bỏ phiếu các ngươi không có khả năng còn sống ra ngoài không phải chúng ta những cái này cộng sinh thể quy tắc sinh vật đem toàn bộ tử vong kết giới này không g i a n cũng đem bị phá hư từ bỏ đi ta sẽ nhồi ngươi chết thống khoái chút d à i nhỏ không đầu mắt đơn sinh vật cái kia mắt to c ầ u nhìn lấy lôi khắc nói muốn giết ta không có khả năng xem chúng ta ai hao tổn qua ai lôi khắc nói lôi khắc nói xong lời này tại thứ hai đầu trăm n linh ạ mắt nhiều lần thời điểm lôi khác thật đúng là đụng phải một cái có bảy người bình thường loại sáu cái dài nhỏ mắt đơn sinh vật tổ tương đối mà nói có thể liệu một phen lôi k h ắ c lần này không có nói ra dị nghị đáng tiếc tại thời gian chuẩn bị thứ hai mươi m i ệ n thời điểm một tên phạm nhân đưa ra dị nghị tổ này lại bị đánh tan một lần nữa phân phối bố con mẹ nó các ngươi ăn gian quá vô s ỉ lôi k h ắ c trong lòng cảm thán tiếp tục chờ đợi lôi k h ắ c ở nơi này chút lần một lần nữa phân tổ quá trình bên trong nghĩ đến mình không thể vĩnh viễn bị vây chết ở chỗ này thân thể của mình trạng thái là không tệ thuộc tính cao có thể thật lâu không nghỉ ngơi nhưng chắc chắn sẽ có lúc mệt mỏi mỗi một tổ bị một lần nữa đổi mới đi ra chỉ có ba mươi giây đưa ra dị nghị thời gian lôi khác không có thể làm cho mình ngủ mất hiện tại hỏa nhãn kim tinh kỹ năng chỉ là mỗi lần phân tổ sau mở ra xem hết một dây liền không phải tiếp tục mở ra hỏa nhãn kim tinh trạng thái cặp mắt mình cũng sẽ chịu không nổi lôi khác cho mình dùng một lần chân ám n ô n thuật kỹ năng khôi phục sức chịu đựng bao nhiêu có thể làm dịu hạ sử dụng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng sau cặp mắt mệt nhọc lôi khác nhìn mình trước đó phát động suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng khi tiến vào cái này quy tắc kết giới khu vực trước đó thả ra một lần cần hai mươi bốn giờ mới có thể lại phong thích tiến vào cái này quy tắc kết giới khu vực sau mới qua hơn hai cái giờ nhanh hơn hai mươi hai giờ mới được đây lôi khác vừa mới cùng cái kia dài nhỏ mắt đơn sinh vật đối thoại cái này dài nhỏ mắt đơn sinh vật hẳn là kết giới này bên trong quy tắc sinh vật bọn họ là cộng sinh thể lôi khác chuẩn bị chờ mình suy thần lĩnh vực kỹ năng thời gian si đi tốt phóng thích một lần nhìn xem có thể suy đến chạm tại vòng tròn phụ cận những cái kia dài nhỏ mắt đơn sinh vật ngụy trang phạm nhân không dài nhỏ mắt đơn sinh vật nói trừ phi mình này nhân loại vận khí người tiền mới có thể lấy tới hảo tổ đồng thời bình thường mở ra lôi khác không có gia tăng tự thân vận khí may mắn kỹ năng bất quá có khiến người khác biến suy kỹ năng lôi khác mỉm cười chờ đợi lấy suy thần lĩ